Trước Thần ba í màu v nghìn tiên vực mênh mông vô biên có rất nhiều thế lực chủng tộc san s á t trong đó càng có sinh mệnh cấm khu uy hiếp vạn tộc ba nghìn tiên vực quá lớn cho dù là đại đế đều làm không được đi khắp toàn bộ tiên vực n g h e đồn ba nghìn tiên vực chính là ba nghìn đại đạo bản nguyên biến thành ba nghìn tiên vực một trong h i ê n viên tiên vực chính là hiến viên nhất tộc chúa tể một phương tiên vực lấy hiến viên danh tiếng có thể thấy được hiến viên nhất tộc tương đại hiến viên nhất tộc tự tiên vực sinh ra mới bắt đầu cũng một mực tồn tại trải qua vạn kiếp mà bất hủ thiên địa diện hiến viên nhất tộc tồn h i ê n viên nhất tộc lãnh địa tiên sơn lơ lửng tiên khí bốc hơi thần quang sáng chói không không tỏa ra lấy khí tức thần bí một đạo c u ồ n c u ộ n tiên cung một đạo tuấn mỹ thiếu niên thân ảnh nằm thẳng ở trên giường khí tức yếu ớt ở ngực hơi hơi chập trùng nơi này là cái này thiếu niên chậm rãi mở ra hai con mắt nhìn một phía một mặt mở mịt đột nhiên từng đạo từng đạo ký ức mảnh vỡ tràn vào đại não ta đây là xuyên việt vẫn là huyền viễn thế giới hiền viên đế tộc người thiếu niên lẩm bẩm nói không thể nào ta thì đụng một cái cái t i m màu vàng kim đại môn sau đó ta liền bị hút đi vào thiếu niên tao mày nói hắn nhớ mang máng lúc ấy hắn cũng là tiện tay đụng một cái cái kiêm màu vàng kim đại môn sau đó hắn liền bị h ú t vào hắn gặp qua rất nhiều tiểu thuyết không hợp thói thường xuyên việt phương thức hắn đây là thuộc về điều kỳ quái nhất ta cái này thiếu niên chính là h i ê n viên nhất tộc nhân hoàng c h i tử h i ê n viên đế thiên phụ thân là h i ê n viên nhất tộc đương đại nhân hoàng tên là h i ê n viên thiên càn cái này h i ê n viên đế thiên nhắc tới cũng có ý tứ theo xuất sinh đến bây giờ một mực ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác còn sống cùng cái kẻ ngu m ở dạo dù là nhân viên nhất tộc lão tổ đều không thể tìm tới vấn đề vì tìm kiếm giải quyết tri pháp phụ thân nhân hoàng cùng mẫu thân lâm vận tiên dứt khoát rời đi t i ê n vực đã biến cựu thiên thập địa đến bây giờ cũng còn không có trở về duy nhất có thể xác định là h i ê n viên thiên c ả n cùng lâm vận tiên sinh mệnh không có có nhận đến uy hiếp bằng không toàn bộ h i ê n viên nhất tộc đều sẽ ngồi không yên vẫn còn may không phải là phụ mẫu đều mất nội dung c ó c h u y ệ n nhưng là ta thiên t ư này h i ê n viên đế thiên nghĩ tới đây không khỏi cười khổ một tiếng tư chất của hắn đặt ở h i ê n viên gia tộc bên trong tính toán bình thường cùng những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt không hợp lại càng không cần phải nói hoàng mạch cái kia tam tiểu hoàng hoàng mạch tam tiểu hoàng là hiến viên nhất tộc hoàng mạch tối cường ba vị thiên tiêu vương mạch hoàng mạch đế mạch tiên mạch còn có đông đảo tri mạch vương mạch yếu nhất tiên mạch tối cường tiên mạch tuy nhiên người không nhiều nhưng mỗi cái đều là thực lực cường đỉnh thiên tư yêu nghiệt là một tộc nội tình tiên mạch gần tàng người q u á sâu dù là h i ê n viên bản tộc người biết ít càng thêm ít chỉ cần không có việc lớn lẫn gì cơ bản không có tiên mạch người xuất hiện ngày mai sẽ là tổ tế ngày h i ê n viên đế thiên trầm ngâm nói tổ tế tên như ý nghĩa cũng là tế bái tổ tiên hiến viên đế tộc nằm tròn m ư ơ i sáu tuổi thiếu niên đều phải tham gia thực lực mạnh thiên tư cao thiên tài thiếu niên còn có thể tại tổ tế bên trong đạt được cường đại truyền thừa công pháp thậm chí một số biểu hiện hữu dị chi mạch thiên tiêu có cơ hội bái nhập chủ mạch liên đới lấy sau l ư n g chi mạch nhất phi trùng tiên đến mức những cái tiêu biểu hiện không tốt thiên tiêu tuy nhiên sẽ không xuất hiện gia tộc không nao cầu hết nhằm vào nội dung cốt truyện nhưng tài nguyên phương diện sẽ bị hạn chế dân ra cùng những cái tiêu cường đại thiên tiêu t r ê n lệch sẽ càng lúc càng lớn sau cùng phai mở tại mọi người nói trắng ra là cũng là mạnh được yếu thua người muốn tài nguyên có thể xuất r a ngươi tư chất đến không phải vậy vì sao phải cho ngươi cái này nên làm thế nào cho phải chúc mừng ký chủ trói chặt vô địch rút thưởng đánh thẻ hệ thống len k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được tân thủ đại lễ bao năm lần rút thưởng cơ hội h i ê n viên đế thiên toàn thân chấn động trên mặt tách ra trước nay chưa có kinh hỷ quan mang ngoa tạo thật có hệ thống huyền viễn tiểu thuyết thật không lừa ta đây chính là hắc nhất định muốn chăm chú ông a vô địch rút thưởng đánh thẻ hệ thống đây không phải ta tiếp t r ư ớ c viết một bản bên trong huyền ảo tiểu thuyết hệ thống sao hiến viên đế thiên ổn định lại tâm thần đột nhiên thầm nghĩ đúng vậy ký chủ hệ thống không tình cảm chút nào nói ra cái này có làm được cái gì hiến viên đế thiên đột nhiên thất vọng nói h á n kiếp trước viết rút thưởng đánh thẻ hệ thống cũng không phải là rất lợi hại chỉ cần ký chủ mỗi đột phá đến một cái đại cảnh giới hoặc là hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được rút thưởng cơ hội mà lại rút đến đồ tốt khái tỷ lệ rất thấp đến mức đánh thẻ công năng c ũ n g rút thưởng công năng không sai biệt lắm một dạng đến cái nào đó chỉ định địa phương đánh thẻ có được đồ vật phẩm chất cũng không được khá lắm ký chủ bản hệ thống là vô địch rút thưởng đánh thẻ hệ thống không phải ngươi kiếp trước cái tia đồ bỏ đi hệ thống xin đừng nên nói nhập là một hệ thống nói ồ nói một chút ngươi công năng Hiên viên đế thiên hai mắt tỏa sáng. bản hệ thống rút thưởng công năng gia tăng thật lớn rút đến đồ tốt s á t suất có thể rút đến trong chư thiên bất luận cái gì thể chất công pháp vũ khí chỉ cần n g ư y i n mớn liền không có rút không đến đồ vật thậm chí còn có s á t suất rút đến cái khác hệ thống mỗi một ngày tiểu rút thưởng mỗi một n g u y ệ t đại rút thưởng tiếp theo rút thưởng công năng không cần để thăng ký chủ cảnh giới giết địch liền có thể thu hoạch đổi lấy giá trị mà đổi lấy giá trị có thể đổi lấy rút thưởng cơ hội giết địch càng nhiều người cảnh giới càng cao đổi lấy giá trị càng nhiều thu hoạch rút thưởng số lần càng nhiều rút đến đồ tốt xác suất càng lớn thứ hai đánh thẻ công năng mỗi một ngày tiểu đánh thẻ bất luận cái gì địa điểm thời gian cũng có thể đánh thẻ không nhận bất luận cái gì hạn chế tiểu đánh thẻ thu hoạch được đồ vật phổ biến thấp đại đánh thẻ khen thưởng càng thêm phong phú tiểu đánh thẻ cùng đại đánh thẻ có thể bảo tồn hợp thành đến mức khen thưởng chia làm nhất tinh đến thập tinh tiểu đánh thẻ khen thưởng phổ biến tại nhất tinh đến ngũ tinh ở giữa đại đánh thẻ khen thưởng phổ biến vì ngũ tinh đến thập tinh ở giữa rút thưởng cũng giống như vậy hệ thống nói cái tia sắc thực so với ta hệ thống mạnh hơn nhiều lắm cái này năm lần rút thưởng cơ hội cho nó rút đi đại đạo c h i quan giống g như thủy triều sôi trào mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ thần hồn không gian ngay sau đó một vòng sáng trói ánh sáng lóa mắt vòng trong đầu chậm rãi hiền hóa trên đó lưu chuyển lên ngàn vạn quan g mang phảng phất là ngàn vạn vũ trụ ánh thu nhỏ quan g luân phía trên các loại tuyệt thế công pháp vô thượng thể chất chờ một chút khen thưởng rực rỡ môn m à u làm cho người không kịp nhìn mà càng kinh người hơn chính là những thứ này tất cả đều là thập tinh khen thưởng ngoa tạo tất cả đều là thập tinh khen thưởng hệ thống đây là có chuyện gì có phải hay không ra bờ u gờ đây không phải bút đây là hệ thống bộ khuyết hệ thống bình tĩnh giải thích nói cái này mười sáu năm qua nhờ có vị này thiếu niên bản hệ thống mới lấy theo ngủ say bên trong thức tỉnh cũng khôi phục công năng làm làm đại giá vị này thiếu niên tại đi qua mười sáu năm bên trong làm mất đi thần chí ngơ ngơ ngác ngác vượt qua mỗi một ngày cũng liền nói đây là ngươi cùng ban đầu ký chủ giao dịch kết quả sau cùng bị ta cái này xuyên việt người cho cất trước h i ê n viên đế thiên đôi mắt hơi nhịu nói có thể nói như vậy bản hệ thống không quản ngươi có đúng hay không xuyên việt tới ta chỉ biết là hôm nay là ta nhiều lần được lời hứa cơ hội hệ thống nói thật sự là tạo hóa chếm người vị này ban đầu ký chủ bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực sau cùng lại tiện nghi hắn người xuyên việt này hệ thống lười nhắc quản hiên viên đế thiên nghĩ như thế nào bắt đầu chuyển động quan luân đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được thập tinh khen thưởng chu thiên t i ê n đồng theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên hiên viên đế thiên hai con mắt trong nháy mắt hóa thành thâm thúy màu vàng kim từng trận đạo vận lưu chuyển trong đó đại đạo c h i quan g bay lên màu vàng kim phủ văn sáng trói trói mắt tản ra một loại chu thiên tuyệt địa khí tức khủng bố chu thiên tiến đồng cũng là trong truyền thuyết kia có thể n ị c h chém thiên đạo liền đạo đều kiên kỵ kỵ chi đồng tử trong âm thanh của hắn để lộ ra khó có thể che giấu kinh thán cùng kinh hỷ chư thiên vạn giới chi bên trong lưu truyền lấy ba nghìn thể chất cùng ba nghìn đồng từ câu chuyện mà chu thiên tiên đồng càng là xếp tại đồng tử đệ nhất vị bài danh đệ nhất thể chất cũng là tiên tiên hồng m ô n g đạo thể h i ê n viên đế thiên phát hiện quang luân phía trên thì có tiên tiên hồng m ô n g đạo thể không thực sự cho ta rút đến tiên tiên hồng m ô n g đạo thể đi h i ê n viên đế thiên nói đùa nói ra đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được thập tinh k h á n thưởng tiên tiên hồng nông đạo thể hệ thống thanh ấm nhắc nhở vang lên lần nữa n g o tạo thật là tiên tiên hồng nông đạo thể vô địch bắt đầu hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa có lực lượng tại thể nội phun g trào mà tại ba nghìn tiên vực một bên khác tồn tại cực kỳ cường hãn dị tộc bọn hắn sinh hoạt tại dị vực cùng ba nghìn tiên vực nóng nhìn mà đứng hai bên từng phát sinh nhiều lần đại chiến sau cùng đều là ba nghìn tiên vực bên này bỏ ra cực lớn đại giới mới miễn cưỡng đánh lui dị vực dị vực chỗ sâu nhất hưởng thọ lượn lờ sương mù màu đen khói mù khắp nơi đều là hắc cám lực lượng tràn ngập mảnh này thiên địa thời gian ở chỗ này giống như triệt để dừng lại đồng dạng chung quanh đều là tàn phá vũ trụ cùng to lớn thi hải những thứ này thi hải mỗi cái lưu chuyển lên cực kỳ dọa người khí mà tại cái này x ư ơ n g mù màu đen khói mù trung ương lơ lửng một tòa màu đen quan tài dâng lên lấy vô tận hắc vụ dầm dầm dầm đúng lúc này toàn bộ quan tài đột nhiên chấn động kịch liệt lên chung quanh quần quận hắc vụ cấp tốc hướng quan tài bao phủ tới ô ô trong lúc nhất thời khắp nơi đều là gào khóc t h ả g thiết giống như có một vị nữ tử đang khóc lộ ra cực kỳ quỳ dị một đạo đen nhánh trùm sáng bỗng nhiên bạo phát xuyên qua toàn bộ mênh ông dị vực khắp nơi càng là có kinh người dị tượng hiện lên đây là cái gì vô số sinh linh càng là có kinh người dị tượng hiện lên đây là c i gì vô số sinh có một ít đồ cổ mắt lộ trấn kinh k i ế p á c h c h i nữ xuất hiện chúng ta nhanh đi nên đón dị vực các phương đế tộc thậm chí trung cực đế tộc đều có vua thượng đ ạ i đế bị kinh động ông long cái này phái trên quan tài bất ngờ xuất hiện một bóng người quanh thân l à c ấn lấy vô tận đế văn thân ảnh này tên là thanh dương đại đế thân phận chân thật của hắn là tiên vực người hắn chui vào dị vực đi tới nơi này cũng là phòng ngựa k i ế p á c h c h i nữ khôi phục muốn là kết á c h tri nữ thất tỉnh toàn bộ ba nghìn tiên vực đem về lâm vào bị động bên trong đến mức đánh vỡ quan tài ngươi cũng đừng nghĩ nếu có thể đánh vỡ quan tài tiên vực những cái kia đại lao đã sớ thanh dương đại đế ánh mắt rơi vào quan tài phía trên mang theo vẻ kinh nghi làm sao lại ở thời điểm này thất t ỉ n h ngươi còn tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say đi thanh dương đại đế xuất thủ tay bấm đế quyết t r u n g quanh hiện lên từng đạo từng đạo trận pháp vô thượng đế uy đan vào một chỗ đem ả n h này thiên địa đều cho bao phủ trong đó trận pháp này là tiên vực các đời trí cường đế giả châu nghiên cứu ra được chuyên môn là vì ngăn chặn ách kiếp chi nữ thất t ỉ n h ccc có thể nhìn đến hắc vụ đang dần dần biến mất quan tài dãy ruột trình độ cũng dần dần yếu bớt còn tốt thanh dương đại đế nối lỏng một miệm đúng lúc này d a n h một tiếng tiếng vang toàn bộ nắp quan tài tấm bị tung bay. hát vụ phóng lên t ậ n trời phản phất muốn đem chọn cái thiên địa đều thôn vệ đi vào tại trong hát vụ loan p h ă n g có thể thấy được một đạo cực kỳ tú lệ nữ tử sừng sững trong đó dáng người huyền truyền như là tiên tử hạ phàm lại lại dẫn một loại khó nói lên lợi kếp i á c h chi khí làm sao có thể ngươi vậy mà thức tỉnh thanh dương đại đế cả kinh nói hắn rõ ràng trôn xuống nhiều như vậy thủ đoạn đáng chết thanh dương đại đế tế ra đế binh ra chỉ đại trận lực lượng hướng về kếp ếch chi nữ chém xuống mà đi tuyệt không thể để kếp á c h chi nữ thức tỉnh không phải vậy toàn bộ tiên vực đều muốn xong đời tiên vực con kiến hôi k ế ếp ế c h chi nữ sắc m quanh thân hắc q u a n g bước lên chậm rãi lấy tay đập ngang mà đi một trường quét ngang đại t r ậ n phá đế binh nát đế khú nước người thanh dương đại đế nhìn lấy trên ngực cái kia to lớn huyết động có thể rõ ràng trông thấy trái tim đang nhảy nhót cần gì chứ k i ế p á c h chi nữ bắt lấy trái tim của hắn hơi hơi bót toàn bộ trái tim liền mang theo nhục thân bị triệt để vỡ nát hóa thành một chút hạt b ụ i theo gió phiêu tán k i ế p á c h chi nữ sừng sững vũ trụ phía trên ngóng nhìn tiên v ự c thú vị là cái kia màu vàng kim đại môn đem ta dẫn tới cái này thế giới trong thanh âm của nàng mang theo một chút tà ý cùng hưng phấn nói như vậy đế thiên cái tia cái lửa gạt cũng đến nơi này chơi vui thật là chơi thật vui nàng trầm dai sờ qua gương mặt n é t miệng lên một vệ nụ cười quỷ dị đế thiên ngươi trốn không thoát chương hai một kiếm chém đại đế ta tộc người há lại các ngươi có thể động chương hai một kiếm chém đại đế ta tộc người há lại các ngươi có thể động một cỗ cổ lão m ê n h mông hồng mông khí tức theo h i ê n viên đế thiên thể nội mãnh liệt mà ra giống như vô tận màu tím vân vụ tràn ngập giữa thiên địa từ quang bốc hơi chiếu sáng minh ô n g nhân viên tiên vực làm đến toàn bộ nhân viên tiên vực đều tắm rửa tại một mảnh thần bí màu tím quang hoa bên trong minh mông đạo âm vang vọng hiên viên tiên vực hiên viên đế tộc trên không đông đảo thánh thú hư ảnh nổi lên bọn chúng áp sập hư không uy c h ấ n b ắ t phương tản ra làm người sợ hai khí tức những n à y thánh thú vây quanh hiên viên đế thiên cung điện đan sen m ê n h mông hồng mông khí tức phản phất là tại hướng thánh đồng dạng giang giác hư không nhất thời phá tàn đến từng tôn hỗn độn thần m a từ đó bước ra không ngừng hướng về hiên viên đế thiên phương hướng dập đầu ba nghìn thần m a khấu hiên viên từ khí tràn ngập dung tiên điện g à n vạn thánh thú vây cung điện đại đạo tri âm kêu vào cổ cái này dị tượng quả thực quá kinh khủng bao trù mức vạn bên trong toàn bộ h i ê n viên tiên vực thậm chí h i ê n viên đế tộc đều sôi trào cái này ni mã là tình huống như thế nào ta cảm nhận được một cỗ hồng m ô n g khí tức là bảo vật vẫn là cái gì các ngươi nhìn khí tức kia phương hướng là h i ê n viên đế thiên h i ê n viên đế tộc rất nhiều thiên kêu thậm chí trưởng lão đều kinh động bọn hắn môi cái mang theo thần sắc bất khả tư nghị nhìn về phía h i ê n viên đế thiên phương hướng kia này khí tức chẳng lẽ là tiên thiên hồng m ô n g đạo thể h o n h một đạo thân ảnh chân đạo thiên địa sừng xứng minh n ô n g phía trên vẹn vẹn đứng ở nơi đó trong lúc vô tình tản ra huy áp làm cho hư không sụp đổ thân ảnh này chính là hiên viên đế tộc tộc trưởng hiên viên vấn thương là tộc trưởng l i ê n tộc trưởng đều kinh động tại chỗ tất cả mọi người đối với hiên viên vấn thương hơi hơi không người vê anh tại phía xa tiên vực bên ngoài hư không bên trong có một đạo sửng sưng đế ảnh hàn lâm chư thiên tinh k h ô n g vô tận tinh thần đều ở tại thân ảnh phía dưới lộ ra cực kỳ nhỏ bé đế u i phá thế vạn cổ khiến chung quanh rất nhiều sinh mệnh cổ tinh áo t á o phá thoái cái này đế ảnh mang theo cực sự lạnh lùng đôi mắt nhìn về phía hiên viên tiên vực cái kia vô tận dị tượng ánh mắt mang theo vạn cổ hàn ý đây là tiên thiên hồng nông đạo thể hiên viên đế tộc cái này đế ảnh chính muốn xuất thủ chỉ thấy toàn bộ tinh không bên trong đột nhiên hiện lên vô tận kỳ i quan g đế uy kinh tiên h một tôn thân ảnh theo đi b ư ớ c ra, mang theo bằng sắt mặt nạ chỉ có hai con mắt hiện lộ đến sau lưng càng là có chư thế đại giới dị tượng tại chìm nổi thân ảnh này nhìn lấy cái này đế ảnh giống như nhìn lấy con kiến hôi đồng dạng cựu thiên con kiến hôi muốn đối với ta h i ê n viên nhất tộc người xuất thủ không muốn s ố n g sao ngươi là h i ê n viên đế tộc t h ậ p b ắ t tộc người xuất thủ không muốn xông sao ngươi n n h là Lá g a n k h ô n g nhỏ. n g ư ơ i cần phải may mắn gặp phải là ta nếu như là h i ê n viên thiên c à n vậy ngươi cũng không phải t ử đơn giản như vậy h i ê n viên phá quân ánh mắt bình thản ngươi chẳng lẽ muốn đối với ta xuất thủ ngươi này lại phá diệt cựu thiên hiệp ước sẽ khiến cựu thiên t r ư đế trả thù cựu thiên đại đế rét lạnh ánh mắt nhìn chăm chú h i ê n viên phá quân trả thù v ố n cười chỉ bằng đám phế vật kia thực lực đủ mạnh liền có thể không nhìn hiệp ước mà thực lực chúng ta nhân viên nhất tộc vừa tốt thì có giết ngươi bọn hắn cũng không dám nhiều thả một câu nói nhảm muốn là dám can đảm ra tay nhân viên nhất tộc chắc chắn sẽ đến cửa bãi phòng tiếng nói vừa ra h i ê n viên phá quân trên thân đế uy nồng nặc rất nhiều một kiếm hướng về cựu thiên đại đế chém xuống mà xuống quân quận kiếm quang đem phía trước ước vạn bên trong hư không đều cho chém chết uy tác trật tự tất cả đều phá diệt ra chém hết tất cả h i ê n viên phá quân cựu thiên đại đế nộ hống đế uy bốc hơi rung động vô biên tinh không một cái trưởng ấn vanh ra vân tay có thể thấy rõ ràng giống như thần c h i thủ thiên điệu mênh mông đều sụp xuống trưởng ấn cùng kiếm quang trên không chung va chạm b ộ c phát ra đinh thai nước có quanh minh v anh cự đầu huyết vũ về ra nộ hống chi tiếng vang lên cựu thiên đại đế nhục thân trực tiếp bị đá đ ế đạo bản n g u y ê chính là nhân viên đế tộc thập bát tổ chi vi còn lại cựu thiên phương hướng cũng có đế đạo khí tức hiện lên cựu đầu có vị c ử u thiên đại đế sâu xa nói đường đường một tôn đại đế liền nhân viên phá quân một kiếm cũng đỡ không nổi thực lực này quả thực khiến người ta k i ế n kỵ rất nhiều đại đế ánh mắt nhìn về phía hiên viên phá quân mỗi cái mang theo vẻ kinh nghi thực lực này thật chỉ là cự đầu sao có một phương cựu thiên cấm khu đại đế hình chiếu hàng lâm nơi đây đế uy áp sập chư thiên đế đạo quang huy bao phủ h o à n vũ vô cùng kinh khủng một cái không phải cựu thiên người vậy mà tại chín thiên điệu bàn chém giết cựu thiên đại đế cái này thật sự là quá không đem hiệp ước coi ra gì càng không đem bọn hắn mặt mũi để vào mắt hiên viên phá quân qua đây là cựu thiên không phải tiên vực cấm khu đại đế mang theo giận dữ nói thanh âm như sấm nổ hành minh chấn động đến hư không đều vì đó run dậy cái kêu bị diệt thế lực là hắn cấm khu phụ thuộc thế lực cái này khiến hắn làm sao ngồi y ê n thì tính sao tiên b ự c cùng cựu thiên đối với ta tộc tới nói có gì khác biệt vẫn là nói các người muốn mở bất hủ chiến hiên viên phá quân c h ắ p hai tay sau lưng vô cùng bá khí nói lời này vừa nói ra cựu thiên chư đế nhất thời trầm mặt lại bọn hắn biết hiên viên đế tộc thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn không phải dễ dàng đối phó như vậy Tốt, tốt. việc này chúng ta tạm thời đ i lại sẽ không cứ như vậy kết thúc cấm k h đại đế chỉ có thể thả một câu văn thoại hư ảnh ở trong hư không dần dần tiêu tán toàn bộ cựu thiên đều đắm chìm trong hoàn toàn t ĩ n h mịch bên trong h i ê n viên phá quân b á khí cùng thực lực đã rung động thật sâu tất cả mọi người h i ê n viên nhất tộc là một cái duy nhất không quan tâm cựu thiên gia tộc bọn hắn là thật có thực lực quả nhiên là một đám chuột h i ê n viên phá quân khinh thường nói hắn thanh âm không còn che giấu rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người để cựu thiên chư đế sắc mặt càng thêm khó chịu h i ê n viên phá quân thực sự quá bá đạo giết bọn hắn người còn chỉ cái mũi mắng bọn hắn sau cùng bọn hắn cựu thiên liền cái rắm cũng không dám nhiều thả một câu bọn hắn hết lần này tới lần khác không dám đối hiến viên phá quân xuất thủ thì hỏi có biệt khuất hay không? các ngươi về sau nhìn thấy hiên viên đế tộc người có thể lăn bao xa lăn bao xa đừng cho lão tử gây một thân cận nhà ta cũng không cho các ngươi chổi đ i cựu thiên mỗi cái đại đế đối với chính mình thế lực nhắc nhở nói hiên viên p h á quân lười nhắc lại nhiều nhìn cựu thiên liếc một chút quay đầu nhìn về phía ba nghìn tiên vực phương hướng tiên tiên hồng nông g đạo thể một thế này ta hiên viên nhất tộc lại giang đ ị c h thiên chi nhân hiên viên p h á quân kích động nói chương ba một ước linh hải hồng nông g thụ mầm non trước mắt cảnh giới theo thấp đế cao nhục thân cảnh linh hải cảnh thần cúng cảnh hợp đạo cảnh thánh nhân thành vương thánh chủ trí tôn thiên tôn thần tôn đạo tôn nhất kiếp chuẩn đế cựu kiếp chuẩn đế đại đế mỗi cái cảnh giới phân sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong hiến viên đế thiên xếp bằng ở đại điện hư không bên trong quanh thân hồng mông tử quang bước lên giống như thần chỉ hàng thế hồng mông đại đạo phù văn xen lẫn thân thể ấy là cấn vô tận đạo tác toàn thân tản ra hào quang rực rỡ thiên địa vạn vật ở tại trước mặt đều phải ảm đạm phai mờ nắm giữ tiên thiên hồng mông đạo thể cái này vô thượng thể chất toàn bộ n ụ c thân như từ kim lưu ly li đồng dạng tản ra thần bí mà cao quý khí tức tóc tím tung bay chạy hai anh nhân viên đế thiên thể nội linh hải dần dần hóa thành màu tím theo ngàn dặm bắt đầu điên cuồng tăng vọt vạn dặm trăm vạn dặm ngàn vạn đã tăng tới một thước dặm mới miễn cưỡng ngừng lại linh hải đỉnh phong cảnh giới một thước dặm linh hải đây cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cấp độ đi h i ê n viên đế thiên lẩm bẩm nói phụ thân hắn h i ê n viên nhân hoàng là nghìn vạn dặm linh hải dị số thiên tiêu bị nói là h i ê n viên đế tộc cận đại tối cường người thực lực đã không phải là có thể dùng đế để cân nhắc đơn giản như vậy mà bây giờ nhân viên đế thiên tư chất càng là siêu viện phụ thân hiên viên nhân hoàng nhân viên đế thiên đứng lên toàn thân khí thế nội liễm ngoài điện những cái kia dị tượng cũng nào hào tán đi hết thể lại lần nữa bình tĩnh lại hiên viên đế thiên có thể cảm ứ n g được ngoại giới xuất hiện rất nhiều khí t ứ c không khỏi là hiên viên nhất tộc một vài đại nhân vật rất nhiều hiên viên tộc nhân ánh mắt nhìn về phía hiên viên đế thiên cái phương hướng này mỗi cái mang theo kỳ đái chi ý hệ thống mặt khác ba lần rút thưởng cơ hội đều dùng đi hiên viên đế thiên nói đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được thập tinh khen thưởng hồng nông đ ặ quyết theo hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống một cỗ huyền ảo khó lường kinh văn như là hồng lưu giống như tràn vào hiên viên đế thiên náo hải khiến hắn tâm thần chấn động. Đinh. chúc mừng ký chủ thu hoạch được thập tinh khen thưởng hồng mông thụ r u n g có t ể mầm non hiến i h Hệ thống viên đế thiên phía trước một điểm tử mang nổi lên thâm thúy vô cùng không không tỏa ra lấy từng trận hồng mông đạo vận mà tại cái tia tử mang bên trong có một cỗ mầm cây nhỏ xuất hiện làm cái này mầm cây nhỏ xuất hiện trong tích tắc ngoại giới tất cả mọi người cảm nhận được run dày kinh dị cảm giác cái này lại là cái gì đây chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong hồng mông thụ h i ê n viên vấn thương màu vàng kim đôi mắt nhìn về phía h i ê n viên đế thiên phương hướng mang theo vẻ khiếp sợ hồng mông thụ có thể cùng thế giới thụ hôn độn thụ so sánh vai chính là thiên địa thần vật hiếm có không hổ là h i ê n viên thiên c ả n con nối dõi ta liền nói hiến viên đế thiên tư chất làm sao có thể như thế bình thường nguyên lai là hậu tích bạc phát hiến viên vấn thương trên mặt tràn đầy ý cười đúng đúng đúng đ hiên viên đế tộc tất cả trưởng lão hào hào phụ hòa nói có lẽ hiên viên đế thiên cái này hải tử có thể cho chúng ta mang đến không tưởng tượng được kinh hỷ hiên viên v ấ n thương trong giọng nói mang theo vài phần thần bí các vị trưởng lão lướt nhau trong lòng đều là chấn động tộc trưởng nói thế nhưng là tổ tế hiên viên v ấ n thương khẽ gật đầu đúng vậy đại điện bên trong hồng nông thụ mầm non lơ lửng hư không bên trong quần quân hồng nông tử khí chìm phủ kín bốn bể đây chính là hồng nông thụ mầm non hiên viên đế thiên ánh mắt sáng trói vô cùng hồng nông thụ đ i p ra hồng nông đạo thể thực lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy ông theo một trận kêu khẽ hồng m ô n g thụ mầm non hóa thành một đạo trói lọi tử quang trong nháy mắt chui vào hiên viên đế thiên mi tâm cắm d ễ tại hắn linh hải chỗ s â u nhất hiên viên đế thiên nhắm mắt ngưng thần thần thức chui vào linh hải bên trong chỉ thấy hồng m ô n g thụ mầm non chính tham lam hấp thụ lấy linh hải bên trong hồng m ô n g tử khí xem ra cách mầm non trưởng thành đến chân chính hồng m ô n g thụ còn cần không ít thời gian hiên viên đế thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ loại này thiên địa thần vật trưởng thành điều kiện hạ khắc cần đối ứng hy hữu tài nguyên đến bồi dưỡng tỷ như hồng nông tử, tử khí sao mà chân quý dù là những cái k i a thế g i a đều không có hồng mông t ử khí lại càng không cần phải nói dưỡng hồng mông thụ mà lại hồng mông thụ quá trình trưởng thành không cho ngoại giới quá nhiễu nếu không sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại được trả bằng mất cho nên khiến cho gia tốc trưởng thành ý nghĩ bỗng chốc bị hiên viên đế thiên bóc tát hiên viên đế thiên tâm tư bắt chuyển nhìn về phía hồng mông đạo quyết đây là đời thứ nhất hồng mông đạo thể sáng tạo pháp quyết chỉ thích hợp với hồng mông đạo thể bên trong còn ghi lại lấy rất nhiều thần thông tu luyện tới cực hạng tự thân cũng là hồng mông hóa văn vật hóa thiên địa hóa phát tác cường đến cực h ạ n nhục thân linh lực đồng thời tu luyện còn có thể song tu vượt cấp như uống nước không hổ là thập tinh khen thưởng hiến viên đế thiên tấm tắt lấy làm kỳ lạ sau cùng hắn xuất ra hồng mông trung chỉ thấy tím màu vàng kim trung lớn phía trên vô tận hồng mông p h á p tắc xen lẫn mang theo một cỗ chấn áp thiên địa vạn đạo vô thượng b ĩ lực hiến viên đế thiên trong lòng hơi động cái này hồng mông t r u n g đối với hắn mà nói có một cái đặc biệt c h ỗ t ố t vừa xứng hắn môi đến một cái cảnh giới mới hồng mông trung liền sẽ phát huy ra cảnh giới kia tối cường thực lực đây là những đế binh khác không có ưu thế quả thực là hồng mông đạo thể phù hợp hiến viên đế thiên xem chừng tạm thời không tính cái khác vẹn vẹn hồng mông trung liền có thể để hắn vượt hai cái đại cảnh giới đây quả thực không hợp còn không có đăng c h à n g liền đã vô địch mười lăm mười sáu tuổi tuổi tác này tiên tiêu đại đa số linh h ả i cảnh thần c u n g cảnh chỉ có những cái k i a số rất ít yêu nghiệt tại hợp đạo cảnh mà h i ê n viên đế thiên cái này tiền thân thiên tư cực kỳ bình thường mười sáu tuổi mới miễn cưỡng đạt tới linh h ả i cảnh đây là nhờ có h i ê n viên đế tộc liệu mạng nện tài nguyên thành quả có thể nghĩ tiền thân có bao nhiêu phế cái k i a đi ra vẫn là đừng cho người khác chờ quá lâu h i ê n viên đế thiên cười nhạt một tiếng theo cung điện trong cửa lớn bớt ra dáng người của hắn vĩ n g ạ khuôn mặt thanh tú giống như chân tiên hàng lâm phạm trần quanh thân hồng mông tử quang sáng chói nhất cử nhất động ở giữa dường như ẩn chứa thiên địa đạo nghĩa toát ra một loại siêu nhiên thoát tục khí c h ấ t hiên viên đế thiên đi ra vì cái gì ta cảm giác hiên viên đế thiên giống như biến x o á y rất nhiều đồng cảm rất nhiều ánh mắt tại hiên viên đế thiên trên thân lưu truyền mỗi cái mang theo kinh ngạc chi ý vị này đã từng thiếu niên bình thường bây giờ cũng đã lột sắc thành vì làm cho người chú mục tồn tại các vị trưởng lão hiên viên đế thiên ánh mắt bình thản khoe môi n h t lên một vệt lạnh nhạt mỉm cười cái kia tại chỗ trưởng lao sắc mặt hơi hơi đỏ lên trước kia hiên viên đế thiên tư chất không được Cầm h i ê những viên đế tộc i tài nói, giới tiến triển, kia người gia Hiên viên thiên miệng cười. ề đều u nguyên tu luyện qua. chút nào tiến triển, không ít trách trưởng lão, sự tình trước tộc tốt. nào là không cảnh còn không không bọn hắn cũng n lão, khỏe Hú hổ, h có cứ. Các các đế bị vị vì đã sự mỉm cười. Những trưởng lão này tuy nhiên nghiêm khắc một điểm nhưng là hành sự hào phóng dù là trước kia hắn thiên tư không được những trưởng lão này tại tài nguyên phía trên cũng không có cắt xén hắn cái gì phản mà tận tâm tận lực dạy bảo hắn tu hành dạng này gia tộc đáng giá hắn kính trọng có gia tộc nào sẽ làm đến mức độ này vì hắn dạng này một cái bị phế một nửa người tận tâm tận lực không sai đây đều là quá khứ thức tất cả trưởng lão c ư ờ i hì hì phụ họa trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng vui mừng bọn hắn thấy được hiên viên đế thiên trưởng thành cùng biến hóa trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào hiên viên đế thiên không phải phế vật mà chính là nghịch tiên h yêu nghiệt ha ha hiên viên vẫn thương dậm chân mà đến trong n g á y mắt liền tới đến hiên viên đế thiên trước mặt ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên hiên viên đế thiên đế thiên ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng gặp qua t ộ c trưởng hiên viên đế thiên hơi hơi khóc người thanh âm trầm ồn có lực từ ngày mai trở đi ngươi cũng không cần hướng ta hành đại lễ thậm chí ta còn muốn hướng ngươi hành đại lễ đâu hiên viên chương bốn hiên viên vệ chúng ta thủy lục không toàn năng chương bốn hiên viên vệ chúng ta thủy lục không toàn năng đại đế c ự đầu đế quân đế hoàng đế tôn thiên đế trò tiên c h â n tiên tộc trưởng có thể nói là tổ tế sự tỉnh hiên viên đế thiên trong lòng hơi đ ộ n g một chút đúng không sai hiên viên vấn thương gật đầu nói đang lúc hiên viên vấn thương chuẩn bị mở miệng thời khắc đồng tử hơi hơi ngưng tụ nhìn về phía hư không chỉ gặp hư không bên trong đông đảo thân ảnh bất ngờ xuất hiện mỗi một đạo thân ảnh đều như vực sâu giống như thần người mặc màu vàng kim khải giáp tỏa ra ánh sáng lung linh tản ra nồng đậm chuẩn đế chi uy phải biết dù là bất hủ thế lực có một hai cái chuẩn đế cũng đã đầy đủ cường đại đủ để sừng sững tiên vực đỉnh đầu thế lực bên trong nhưng hiên viên đế tộc bên này tùy tiện cũng là một mươi cái chuẩn đế có thể nghĩ trong đó trên lệnh thì liên cái kia uy c r ấ n tiên vực bá chủ gia tộc q u â n g i a cũng không dám nói có thể tùy tiện xuất ra mười mấy tôn chuẩn đế cái này thập nhị thần tướng chính là hiên viên vệ nguyên bản lệ thuộc vào hiên viên nhân hoàng hiện tại nhân hoàng rời đi tạm thời đưa về lão tổ thủ hạ còn h ạ t dù là liền tộc trưởng đều không có quyền điều động lão tổ có lệnh thỉnh vấn thương tộc trưởng mang đế thiên thiếu chủ đến thế giới cầm đầu chính là kim m ụ c thần tướng thanh âm to như t r â n g xuyên thấu hư không ta hiểu được hiên viên v ấ n thương khẽ vất cảm hắn còn chính nghi hoặc hiên viên đế thiên náo ra động tĩnh lớn như vậy lão tổ bọn hắn làm sao có thể không có động tác nguyên lai、like、đều đang nhìn k i một m thần tướng sau khi nói xong theo sau lưng mười một vị thần tướng hướng về hiên viên đế thiên túi người c h à o thật sâu sau đó sẽ rách hư không trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa toàn bộ hiên viên nhất tộc bên trong ngoại trừ lao tổ bên ngoài cũng chỉ có hiên viên đế thiên có thể điều động những thứ này thần tướng dù sao hiên viên đế thiên thế nhưng là hiên viên nhân hoàng duy nhất c o n nối roi nắm giữ tinh khiết nhất nhân hoàng huyết thống hiên viên đế thiên liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mười hai vị thần tướng rời đi phương hướng trong mắt lõe lên tinh quang một ngày nào đó ta cũng muốn sáng tạo thuộc tại chính mình thế lực giờ phút này tại ba nghìn tiên vực nào đó một chỗ mở ra tới thế giới thần bí bên trong có mấy đạo mơ hồ cùng cực thân ảnh xếp bằng ở thương khung phía trên bọn hắn thân ảnh bị hoa quan g bao vây đế u i chìm nổi dường như đồng thọ cùng trời đất tỏa sáng cùng nhật nguyệt từng đạo từng đạo đại đạo chi lực theo trên người của bọn hắn rủ xuống đến v ư ợ quanh một phía làm đến tại chỗ mấy đạo thân ảnh đều bao phủ tại vô song thần huy bên trong hơi động một chút đủ để hỗn loạn thiên địa khiến vạn linh biến sắc đúng lúc này cái này mấy đạo thân ảnh chậm rãi mở ra hai con mắt xuyên thấu tầng tầng hư không nhìn về phía nhân viên đế tộc phương hướng thiên, thiên hồng nông đạo thể còn có chu thiên tiên tư cường đại như thế chỉ sợ viễn siêu lúc trước chủ nhân đi. mấy vị này đều là hiên viên vệ bên trong ngũ hổ thần tướng bọn hắn kiến thức rộng rãi đã từng thấy qua vô số thiên kiêu yêu nghiệt vậy mà mặc dù như thế bọn hắn trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một cô kho n é n t r ấ n kinh dù sao hiên viên đế thiên tiên tư thật sự là quá mức kinh người đồng tử đệ nhất thể chất đệ nhất huyết mạch đệ nhất cái này khiến cái khác thiên kiêu sống thế nào chúng ta muốn hay không đi bãi kiến thiếu chủ nhân một vị thần tướng thấp giọng hỏi trong giọng nói mang theo vài phần do dự làm hiên viên vệ ngũ hổ thần tướng bọn hắn tự nhiên có nghĩa vụ hướng hiên viên đế thiên biểu đà tân cần thăm hỏi chi ý không cần chủ nhân đã từng nói chúng ta không đắp quá phận tham gia thiếu chủ sự t ì n h để tránh đối với hắn trưởng thành tạo thành ảnh hưởng bất lợi trung gian một đạo thân ảnh có sáng chói tiên quang bốc hơi vô tận đế đạo quang huy bao phủ n g à n vạn sau lưng càng là có từng mảnh từng mảnh cổ giới hư ảnh được mở mang đi ra trên người có một loại khí thôn t h i ê n địa chấn áp vạn vật vô thượng như thế chấn thiên đế quân ngũ hổ thần tướng nghe vậy toàn thân chấn động trong ánh mắt toát ra vô cùng kính sợ Hiên biên v ngũ hổ thần tướng nghe vậy trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước nóng bất cứ lúc nào chỗ nào chỉ cần thiếu chủ cần bọn hắn những thứ này hiên viên vệ đều sẽ không chút do dự đứng ra dù là giao ra sinh mệnh đại giới mà hiên viên đế tộc bên này hiên viên vấn thương mang theo hiên viên đế thiên tiến về hiên viên thế giới hiên viên thế giới chính là hiên viên nhất tộc hạch tâm đại giới hắn diện tích sự c ò n đại có thể so với một phương vũ trụ làm hiên viên đế thiên bước vào mảnh này lĩnh vực lúc cảnh tượng trước mắt lệnh hắn nhìn m à than thở chỉ thấy từng mảnh từng mảnh s ô i trào mãnh liệt hải dương phát triển hiện ở trước mặt của hắn những đại dương này tản ra vô cùng nồng đậm hỗn độn khí t ứ c dường như mỗi một g i ọ t nước đều gần chứa thiên địa đại đạo đây là hiên viên đế thiên tùy ý quét qua phát hiện hải lý có đông đạo sinh vật tại ngao du mỗi cái tản ra khí tức cường đại hắn thậm chí cảm đại dương này là hỗn độn tiên hải chúng ta n h ả m chán dưỡng dưỡng hỗn độn chiến thú bình thường không cần đến chỉ có tại bất hủ chi thời gian chiến tranh mới có thể lấy ra linh lợi hiên viên vấn thương núi v a i một mặt tùy ý nói khá lắm đại đế chiến thú bị lấy tới nói n h ả m chán dưỡng dưỡng cái này muốn là thả tại bên ngoài những cái kia bất hủ thế lực đều cầm làm tổ tông cung cấp kết quả tại hiên viên đế tộc bên này chỉ xứng lấy ra làm chiến thú hỗn độn tiên hải cái này không biết dùng hỗn độn tiên thủy đến nuôi đi kết quả tại hiên viên đế tộc bên này chỉ là dùng để nuôi nốt chiến thú thôi đây quả thực quá hào có thể nói là hào vô nhân tính vậy tại sao chỉ dưỡng loại nước này hệ hung thú hiên viên đế thiên nghi ngờ hỏi chúng ta thủy lục không toàn năng đều có độc lập nuôi nốt chiến thú địa phương bầu trời cùng lục địa chiến thú cũng không ở nơi này vấn thương giải thích nói hiên viên vấn thương nháy mắt mấy cái chờ gặp qua lão tổ về sau người ưa thích cái nào ta dẫn ngươi đi địa phương khác khiêu chiến thú chúng ta nơi này có kỳ lân huyền vũ phượng hoàng chân l o n g chu tước côn bàng các loại ta tìm một chút nhiều lắm không nhớ được hiên viên vấn thương thậm chí còn lấy ra thú phổ bắt đầu tìm đ ậ c lên chờ gặp qua láo tổ rồi nói sau hiên viên đế thiên thu liễm lại tâm tư nhìn về phía hôn đ ộ n tiên hải chỗ sâu chỗ đó có từng tòa vô cùng hùng vĩ cổ lao cung điện đứng sừng sững hôn đ ộ n tiên trên biển tản ra tuyên cổ bất hủ không phía trên khí tước mà tại những cung điện này bên trong có một tòa lượn lờ lấy vô tận hôn đ ộ n tiên quan g cổ lao thiên cung lơ lửng tại những cung điện này trung ương cái này tiên cung trên đó viết cổ lao chữ lớn hiên viên tiên cung đi hiên viên vấn thương mang theo hiên viên đế thiên xé rách không gian hướng về cái kia hiên viên tiên cung mà đi h i ê n viên thiên cung là hiên viên đế tộc một đám lao tổ thảo luận trọng yếu đại sự địa phương giờ phút này vì nên đón hiên viên đế thiên mà cố ý mở ra tại thiên cung cửa hai vị sừng sững thân ả n h đứng vững khí tức cường đại vô cùng tản ra cường đại chuẩn đế khí thế chuẩn đế canh cổng hiên viên đế thiên nhìn lấy hai vị này giữ cửa người trong lòng không khỏi cảm thán t r ư ơ n g năm vật quy nguyên chủ hiên viên thiếu chủ t r ư ơ n g năm vật quy nguyên chủ hiên viên thiếu chủ ta thì không tiến vào ta chờ ở bên ngoài là được hiên viên vẫn thường nói được tôi hiên viên đế thiên gật gật đầu hiên viên đế thiên mở ra cửa lớn một chân b ư ớ c vào thiên cung bên trong nhất thời thiên địa biến ả o đi tới một phương khác vũ trụ thiên địa mà tại cái này thiên địa bên trong nhiều đạo thân ảnh sừng sững trong đó mỗi cái kim quan g bao phủ đế u i mãnh liệt đây đều là h i ê n viên đế tộc một đám lao tổ thập bát tổ cũng ở trong đó văn bối h i ê n viên đế thiên h i ê n viên đế thiên hơi hơi c h ắ t tay rất nhiều thần n i ệ m giống như thủy triều hướng h i ê n viên đế thiên dũng manh lao tới thiên thiên hồng nông g đạo thể ồ, ta còn giống như tại ngươi trên thân cảm ứng được chu thiên tiên đồng ký tức cái gì còn có chu thiên tiên đồng thập bát tổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn lần nữa tinh tế dò xét lấy h i ê n viên đế thiên thân thể h i ê n viên đế thiên ánh mắt nhàn nhạt, nhạt hắn vẫn chưa có bất kỳ che giấu mặc cho những lao tổ này nhóm xem xét hắn biết rõ chỉ có biểu hiện được đầy đủ yếu tố người tiên h i ê n viên đế tộc mới có thể tránh thức coi trọng hắn che che lấp lấp giả heo ăn t h ị t hổ cái này tuyệt không phải phong cách của hắn hắn chính là cựu thiên trân long vì sao muốn hạ mình đây không phải tại hạ thấp chính mình sao muốn cường thế thì cường thế đến cùng không đúng không phải là phong cách của hắn mấy hơi sau đó thập bắt tổ biểu lộ càng chấn kinh hắn dường như thấy được quái vật một ước g i m linh hải hồng nông thụ mầm non chu thiên tiên đồng còn có hồng mông chung khá lắm ngươi đây không phải muốn người tiên mà chính là muốn lật trời thập bát tổ trong giọng nói mang theo vẻ rung động người bình thường bên trong chỉ cần có một cái thì đầy đủ người tiên hiện tại hiên viên đế thiên một người độc chiếm bốn cái đây không phải người tiên đây là muốn lật trời vốn còn muốn để ngươi tại chúng ta trong đó một chọn tương lai làm sư tôn của ngươi bây giờ suy nghĩ một chút chúng ta cũng không xứng thập lục tổ cảm khải nói còn lại lao tổ sau khi nghe được mỗi cái mặt mo đỏ hửng cảm thấy một trận xấu hổ tại hiên viên đế thiên giáp tỉnh tiên thiên hồng mông đạo thể thời điểm bọn hắn cũng đang thảo luận ai làm hiên viên đế thiên sư tôn dạy bảo hắn tu hành dù sao ngu ngốc đều có thể nhìn ra hiên viên đế thiên thành đế dễ dàng dù là tiên đạo đều không nói chơi đến lúc đó bọn hắn cũng là tiên sư trong cõi u minh sẽ có nhân quả chi lực gia trì cái này đối với bọn hắn tu hành cũng là có lợi nhưng là hiện tại phát hiện bọn hắn căn bản không xứng làm hiên viên đế thiên sư tôn bởi vì quá người tiên thập thất tổ nhìn qua hư không trong mắt lộ ra thật sâu v ẻ tiếp hận hắn thở dài nói có lẽ chỉ có đế mạch tiên mạch mấy vị kia mới có tư cách dạy bảo đế thiên đáng tiếc bọn hắn không tại tiên vực chỉ có đế mạch tiên mạch mấy vị kia mới có tư cách đứng tại đế thiên bên cạnh vì hắn chỉ dẫn tu hành c h i lộ nhưng tiếc nuối là bọn hắn cũng không tại tiên vực bên trong không phải bọn hắn không muốn dạy là thật không dạy được muốn làm h i ê n viên đế thiên sư tôn nhất định phải có thể thừa nhận được phần này nhân quả bọn hắn không chịu được nổi xem chừng tối thiểu thiên đế đại lao mới có thể dạy hắn tu hành có điều mặc dù tại tu hành c h i đạo phía trên chúng ta không cách nào tự mình chỉ được ngươi nhưng tại phương diện khác chúng ta có lẽ có thể vì ngươi hơi tận sứt bọn đây là hiên vi lệnh lúc trước tiên càn giao cho chúng ta bảo quản bây giờ là thời điểm để nó trở về chủ nhân chân chính vừa mới nói xong m ư ờ i l ă m tổ tay trái vung lên một đạo sáng trói kim quang s ẹ t qua hư không lập tức một cái màu vàng kim lệnh bài cổ xưa chậm rãi p h ù hiện ở trước mắt mọi người trên đó tuyên khắc lấy hiên viên hai chữ ẩn chứa vô tận tế u nguyện cùng tăng thương lệnh bài trôi nổi tại hư không bên trong bao quanh lấy nhàn nhạt đế u i hiên viên đế thiên nhìn một cái cảm thấy một cỗ cảm giác thân thiết hiên viên lệnh cảm ứng được hiên viên đế thiên thân chạy xuôi nhân hoàng huyết mạch hiên viên lệnh nhưng vẫn chủ tung bay chậm rãi tới gần hiên viên đế thiên cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào hiên viên đế thiên trong lòng bàn tay h i ê n viên đế thiên khẽ vuốt lệnh bài cảm thụ được hắn chịu nặng phất lượng trong mắt lóe ra kích động qua n mang thật sự là hiên viên lệnh phụ thân đồ vật ngoại trừ hiên viên lệnh còn có cái này thân phận lệnh bài cái này lệnh bài chính là hiên viên nhất tộc thiếu chủ lệnh bài người có lệnh bài này ngày sau thuận tiện làm rất nhiều chuyện hiên viên nhất tộc bất luận cái gì tài nguyên công pháp sách chờ một chút ngươi đều, đều có thể điều động không cần bẩm báo chúng ta mười lăm tổ lần nữa xuất ra một đạo lệnh bài đưa cho hiên viên đế thiên phía trên tản ra từng trận kỳ quang chính diện khắc lấy hiên viên hai đại chữ đằng sau k ắ c lấy long ấn h i ê n viên nhất tộc thiếu chủ vị trí một mực chỗ trống bọn hắn một mực tại tìm kiếm có thể chỉ huy h i ê n viên đế tộc siêu việt đ ỉ n h phong vị kia nhân vật bọn hắn tại h i ê n viên đế thiên trên thân cảm nhận được hy vọng định không phụ chúng tổ nhờ vả h i ê n viên đế thiên ôm q u y ề nói n h i ê n viên đế thiên hiểu được nhân tình thế thái hắn biết lao tổ nhóm sợ hắn đối h i ê n viên đế tộc không có lòng trung thành dù sao lúc trước mười sáu năm qua h i ê n viên đế thiên mặc dù không có thụ đến gia tộc thế lực trào phúng nhằm vào cái gì nhưng cũng không có được coi trọng một mực ở vào thành người ngoài có cũng được mà không có cũng không sao bọn hắn sợ hiên viên đế thiên ghi hận trong lòng đây đối với hiên viên đế tộc phát triển là cực kỳ bất lợi thật tốt thập bát tổ cũng là mỉm cười trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng hắn quả nhiên không có nhìn lầm người ngày mai muốn nắm lấy cho thật chắc tế tổ cơ hội này nói không chừng ngươi sẽ nhận được tổ tiên phù hộ công pháp chuyển thừa trợ chút thập lục tổ biểu l ộ nghiêm túc nói lao thập lục ngươi nghiêm túc như vậy làm gì nếu ngay cả đế thiên đều không thể thu hoạch được tổ tiên tán thành vậy chúng ta những thứ này hậu bối thì càng không cần nhắc tới tiếp tục nói h i ê n viên thế giới bên cạnh có một viên tên là h i ê n viên đế tinh cổ tinh trong đó có h i ê n viên đế cung còn có rất nhiều bất tử dược cùng linh tuyển cái này cổ tinh trực tiếp đưa ngươi ta để vấn thương dẫn ngươi đi h i ê n viên đế tinh đó là h i ê n viên nhất tộc thiếu chủ chuyên trúc tu luyện thánh địa hắn trong linh khí nồng đậm tinh thuần thậm chí dựng dục vài q u ọ n g truyền thuyết bên trong tiên linh dược một người ở nhất tinh tác phẩm lớn này là thế lực khác tuyệt đối cầm không ra h i ê n viên nhất tộc thiếu chủ khái niệm gì đặc ở ba nghìn tiên vực bên trong đều là tối đỉnh cấp là hiến viên nhất tộc nhân vật trọng yếu nhất một câu quyết định ngàn vạn thế lực sinh tử vung tay lên hủy diệt rất nhiều b c thập bát, bát tổ sắc mặt cũng là thời gian dần trôi qua lạnh xuống lao thập bát người nói là quân gia hồng nông thánh điện bọn hắn thập thất tổ đối cái này hai phương thế lực gia tộc không có cảm giác gì đối thế lực khác tới nói rất mạnh đối với hiên viên nhất tộc tới nói như là kiến hôi bọn hắn quân gia nghe nói ra cái đánh vỡ gông xiềng hoang cổ thánh thể tên là quân tiêu g i a o kẻ này quân vọng cùng cực tuyên bố có thể quét ngang chúng ta hiên viên nhất tộc thế hệ tuổi trẻ thập lục tổ đột nhiên nói ra tiểu sửu gia tộc thôi không cần lo ngại thập bát tổ cờ ư i khẩy trong mắt lóe lên một vệ khinh thường cái kêu quân tiêu g i a o ta nghe nói qua phụ thân hắn gọi quân hầu hối đúng không đúng cũng là hắn lại nói từ khi quân hầu hối bị hiên viên tiên cản tiểu t ử này đánh đập về sau ta thì lại cũng chưa từng thấy qua hắn sẽ không đạo tâm phá thoái sầu nào ớt tức đi làm sao có thể yếu ớt như vậy dù sao cũng là quân gia số không hàng ngũ mấy vị hiên viên đế tộc lão tổ cũng đang thảo luận quân gia quân hầu hối sự tích lúc trước quân hầu hối xuất thế quét ngang tiên vực mọi loại thiên tiêu sau cùng trang bức chọc phải hiên viên thiên cản cũng chính là nhân hoàng kết quả quân hầu hối tại tiên vực một đám thế lực trước mặt bị trước mặt mọi người treo lên đánh nếu không phải quân gia cổ tổ kịp thời ra mặt can thiệp sớm đã bị thiên cản đánh chết chương sáu quân tiêu giao suy đoán quân gia muốn triệt để nhất thống chương sáu quân tiêu giao suy đoán quân gia muốn triệt để nhất thống quân gia thân là tiên vực bá chủ một trong nội tình t â m bất khả chắc có thể để bọn hắn k i ê n kỵ thế lực cũng không nhiều hiên viên đế tộc chính là một cái trong số đó quân gia tọa lạc tại hoàng thiên tiên vực hạch tâm khu vực nơi này là hoàng thiên tiên vực phồn hoa nhất chi địa cũng là linh khí nồng nặc nhất chỗ quân gia thân là hoàng thiên tiên vực chỗ thể danh tiếng to lớn chuyển khắp toàn bộ tiên vực tại trước đây thật lâu một trận đại chiến bên trong quân gia số không hàng ngũ quân hầu hối bị h i ê n viên đế tộc h i ê n viên tiên c ả n treo lên đánh trận này thua trận để quân gia bị cực đại nhục nhã phải biết quân gia hết thể có mười một vị hàng ngũ theo số không hàng ngũ đến số mười hàng, hàng, hàng ngũ yếu nhất là quân gia tối đỉnh cấp cái kia mười một vị số không hàng ngũ có thể nói là quân gia lớn nhất mặt bài kết quả bị hiên viên đế tộc hành hung có thể nghĩ đối quân gia tạo thành loại nào ảnh hưởng nhưng dù vậy cũng không có bao nhiêu thế lực dám tại bên ngoài chế dê ư ơ quân gia dù sao quân gia thực lực còn tại đó ai dám tùy tiện trêu trọc giờ phút này quân gia đạo cung bên trong một đạo thân ảnh chính xếp bằng hai mắt nhắm chặt quanh thân bị tiên mang bao phủ giống như một tôn viễn cổ thần c h i hàng lâm nhân gian người mặc một bộ áo trắng ngũ quan tuấn tú tự nhiên dường như không là p h ả m gian người có khả năng nắm giữ đây cũng là quân gia thánh tử quân tiêu giao cũng là đương đại số không hàng ngũ vô số đạo linh lực hóa thành bao tắp linh lực hướng quân tiêu giao vào tới đem hắn bao trù Vâng、anh. quân tiêu g i a o khí tức không ngừng tăng vọt theo thần cung cảnh một đường đột phá đến hợp đạo cảnh đ ỉ n h phong quân tiêu g i a o chậm rãi mở ra hai con mắt trong mắt có từng đạo thần bí phủ văn loại qua mênh mông màu vàng kim khí huyết đang cột trào giống như là theo viễn cổ thần thoại bên trong tỉnh lại thần trì đồng dạng rốt cuộc đột phá đến hợp đạo cảnh đ ỉ n h phong quân tiêu g i a o cảm khai nói hắn vừa đầy một ư ơ i tám tuổi thì đột phá đến hợp đạo cảnh chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt phóng nhãn toàn bộ tiên vực đều không có nhiều người có tư cách đánh với hắn một trợn chớ nói chi là làm đối thủ hiến viên vô song không biết ngươi tu luyện thế nào q u tiêu dao mang theo một loại không hiệ lúc trước hắn lấy vô thượng tư chất tung hoành thiên vực đánh đ ư ơ n g đại thiên tiêu khóc không thành tiếng sau cùng bị hiên viên đế tộc đế mạch thiên tiêu hiên viên vô song hành hung một trận đạo tâm đều kém chút phá thoái vì đánh bại ngươi ta có thể bỏ ra quá nhiều thậm chí l ư n g đeo không ít đeo danh mà hết t h ả này đều là các ngươi hiên viên vô song hiên viên đế tộc làm hại c u â n tiêu giao ánh mắt biến đến càng phát ra ấm lãnh có rất ít chuyện làm cho hắn để ở trong lòng duy chỉ có bị hiên viên vô song treo lên đánh hình ảnh để hắn không thể quyết được thỉnh thoảng theo trong đầu hắn l o a qua cái này đã thành tâm ma của hắn hắn nhưng là xuyên việt giả、ha. thế nhưng là có hệ thống đánh dấu công năng vốn phải là sừng sức tiên vực thậm chí chưa tiên vạn giới trở thành độc đoán vạn cổ quân tiên đế khiến cái này thổ dân cùng bại hắn q u ỷ bại hắn kết quả tại lớn nhất uy phong thời điểm bị hiên viên vô song đẹ xuống đất ma sát đó là hắn cả một đời đều r ử a không đi vết bẩn chỉ có máu tươi mới có thể r ử a sạch cái này xì đục thiêu dao ca ca một đạo thanh thúy mà mang theo n g ự a n g n ù n g thanh â m ở ngoài cửa v a n g lên lập tức một vị tuổi chừng một ư ơ i năm tuổi thiếu nữ đi vào hắn ánh mắt thiếu nữ này thân thể nhỏ nhắn xinh xắn ma trái một viên đại đại bớt trong hàm răng ở giữa hai cái hơi có vẻ màu vàng đại răng cả người lộ ra phá lệ xấu xí khương phượng tỷ người đã đến quân tiêu g i a o nhìn người tới cố nén buồn nôn chi ý nỗ lực gạt ra một vệ t mỉm cười khương gia cùng quân gia quan hệ không tệ khương gia tuy nhiên không bằng quân gia cường đại như vậy nhưng cũng cực kỳ không yếu khương phượng tỷ tại khương gia thuộc về nhị tiểu thư thân phận cực cao quân tiêu g i a o muốn không phải xem ở khương gia cái này bối cảnh hắn đều không thèm để ý khương phượng tỷ quân tiêu g i a o chuyển di ánh mắt ngươi không phải tại hiên viên đế tộc châu đó sao tại sao trở lại hắn thật sự là không muốn lại nhìn thấy nàng gương mặt kia hắn lúc trước bị hiên viên vô song đánh bại về sau bắt đầu bố cục tính kế hiên viên đế tộc để khương phượng tỷ chui vào hiên viên đế tộc muốn điều tra một số tình báo nói là chui vào hiên viên đế tộc kỳ thật cũng là đến hiên viên đế tộc đi đốt chiến thú tương đương với cho người làm nô bục nhưng là khương phượng tỷ vì quân tiêu g i a o không oán không hối một l ặ n cũng làm ấ y năm nhận thụ lấy vô tận quất đ ủ phải biết nàng thế nhưng là khương gia nhị tiểu thư làm sao có thể cho người khác cho ăn chiến thú có thể khương phượng tỷ yêu tha thiết quân tiêu g i a o nguyện ý vì quân tiêu dao làm bất cứ chuyện gì thậm chí sinh mệnh đại giới mà quân tiêu dao đối khương phượng tỷ không có cảm giác kia không nói trước tướng mạo chủ yếu là hắn không thích nữ nhân không sai hắn không thích nữ nhân cái này bí ẩn trừ hắn bản thân không có người biết đúng à. ta suýt nữa quên mất sự kiện này khương phượng tỷ vô vô đầu mình tiêu g i a o ca ca ra quái sự cái kia hiên viên đế ngọt khương phượng tỷ kích động đến nói năng lộn xộn từ từ nói ngươi nói là hiên viên đế thiên a hắn thế nào hắn không phải một cái phế vật sao quân tiêu g i a o nhữ mày thân là hiên viên nhân hoàng con nối dõi hiên viên đế thiên những chuyện kia tự nhiên là tiên vực thế lực khắp nơi chú ý tiêu điểm nhưng tại quân tiêu g i a o trong mắt h i ê n viên đế thiên thủy trung bất quá là một cái không quan trọng gì nhân vật thôi mục tiêu của hắn là h i ê n viên vô song hắn không phải phế vật hắn giác tỉnh tiên t i ê n hồng nông đ ạ o thể khương phượng t ỷ thanh em bên trong tràn đầy lo lắng cái gì người xác định sao quân tiêu g i a o nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình xác định vô cùng xác định sự kiện này đã truyền khắp toàn bộ h i ê n viên tiên vực khương phượng t ỷ ì trịnh trọng gật gật đầu quân tiêu g i a o nhìn chăm chú khương phượng t h tấm t i ê n nghiêm túc mà chăm chú khuôn mặt trong lòng đã tin bậy phần quân tiêu dao rơi vào t r o n tư một lúc lâu sau chăm chú nhìn khương vượng tỷ ngươi bây giờ lập tức về hiên viên đế tộc thời thời khắc khắc nhìn thẳng hiên viên đế thiên mặc kệ tiểu động tác vẫn là đại độc tĩnh ngươi đều phải kịp thời hồi báo cho ta tin tức hiểu chưa rõ ràng minh bạch khương vượng tỷ nhìn qua quân tiêu g i a o cặp kia sâu xa như b i ể n đôi mắt trong lòng rõ ràng chuyện này đối với quân tiêu g i a o tới nói không thể nghi ngờ là một trận cấp bậc sử thi phong bạo quân tiêu g i a o phân phó vài câu đem khương vượng tỷ đổi đi quân tiêu dao đi qua đi lại tâm lý cực kỳ bất an phế vật mười sáu năm nhất triệu gia tỉnh đúng là thiên hồng mông đặc thể cái này sau lưng nhất định có không thể cho ai biết bí mật. quân tiêu g i a o nói nhỏ trong thanh âm mang theo khó có thể tin rung động hắn thân là xuyên việt giả đối những cái t i a t r o n g tiểu thuyết xáo lộ không thể quen thuộc hơn được chẳng lẽ hắn cũng là xuyên việt giả hoặc là đột nhiên thu được cái nào đó hệ thống hay là bị cái nào đó vẫn là đại năng đoạt xá quân tiêu g i a o rơi vào trầm tư không có khả năng bị đoạt xá hiến viên đế tộc cường đại như vậy không có khả năng không phát hiện được quân tiêu g i a o rất nhanh liền bác bỏ bị đại năng đoạt xá cái này một khả năng quân tiêu dao khuôn mặt càng nghiêm trọng cuối cùng chỉ còn lại hai loại khả năng q u a n quẩn trong lòng như thế xem ra chỉ có hai loại giải thích hợp lý nhất quân suy đạo ta lại cho ngươi mười vạn phong quân cùng mười vạn hòa quân phối hợp quân suy nghiêu một lần hành động cầm xuống quân hồn cầu quân hồn đạo bọn hán phân liệt quân ra cái tía nhất thống người không phục giết không người đầu hàng giết ta muốn toàn bộ quân gia không còn có người có thể làm trái ta ý chí q u â nơi này h thiên địa linh khí nồng nặc cơ hồ có thể thực chất hóa trong đó còn trộn lẫn lấy từng sợi thần bí hồng mông từ khí nơi xa thần sơn đứng xứng xứng đại điện đứng vững lưu t h u y ể n lên từng trận hồng n ô n g tự vận thì cả mặt đất đều là một số hy hữu thần thạch chỗ trải thành tại cái này rất nhiều đại điện bên trong có một tòa có thể so với thượng cổ thiên đình cung điện sừng sững trong đó mấy bóng người mơ hồ như cùng đi từ viễn cổ thiên đế xếp bằng ở hư không bên trong quanh thân bị sáng trói màu tím q u a n g hoa bao vây đế uy ngập trời những này là cổ giới bên trong trí cao vô thượng tồn tại nhìn xuống vạn cổ tuế y nguyệt người chấp trưởng ở giữa sinh tử Và vô toàn toàn anh, địa bao nhiên, thiên chấn động kịch lên, lên vô biên uy thế trong khoảnh kịch thế khắc phủ đột đều bộ bộ liệt giới. uy cổ có hồng nông g tử quang đang dân g trào quần quận tinh mang hóa thành quần quận tinh hà rủ xuống rơi thiên địa ngàn vạn dị tượng nổi lên chấn động cổ kim tiên trưởng cảnh như là hồng nông g sơ khai vạn vật mới sinh đúng lúc này một đạo thân ảnh mặc lấy màu tím chiến giáp theo cổ giới chỗ sâu từng bước một bước ra uy áp chư thiên dường như có thể phá diệt hết thể đạo thân ảnh này bước ra một bước đi thẳng tới đại điện bên trong này khí thế mạnh khiến trong điện mọi người không khỏi cảm thấy một cô kho nói lên lời áp lực bọn hắn cấp tốc đứng vậy hướng về đạo thân ảnh này hơi hơi k h n g người cùng kêu lên hô to đ i ệ chủ thân ảnh này ánh mắt thâm thúy dường như có thể thấy rõ thế gian hết thể hắn sâu xa nói chúng ta hồng m ô n g thánh điện là thời điểm cái kia xuất thế bọn hắn chính là uy chấn tiên vực bá chủ thế l ự c chi hồng m ô n g thánh điện mà đạo thân ả n h này chính là hồng m ô n g thánh điện đương đại điện chủ hồng m ô n g thánh đế sống vô số kỷ nguyên lao hóa thạch trải qua tuế nguyện thay đổi bây giờ rốt cuộc xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời điện chủ là có hồng m ô n g đạo thể xuất hiện sao trong đó một vị lão già thận trọng nói xuất thế hồng m ô n g thánh đế khẽ gật đầu trong ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quá mang thật xuất thế quá tốt rồi chờ chúng ta quá khó khăn tất cả mọi người là kích tình bành trướng huyết dịch đang sôi t r à o bọn hắn sứ mệnh cũng là phụ tá hồng mông đạo thể bởi vì chỉ có hồng mông đạo thể mới có thể chỉ huy bọn hắn đi hướng đ ỉ n h phong điện chủ cái kia hồng mông đạo thể là ai tâm tình mọi người bình phục lại về sau một mặt chờ mong mà nhìn xem hồng mông t h á n h đế nếu như là những cái kia cường đại bất hủ thế lực hoặc thế gia cái kia chính là cường cường liên hợp là hiên viên đế tộc hiên viên đế thiên hồng mông t h á n h đế trầm dai nói cái này tất cả mọi người cây cay nơi dại bọn hắn hồng mông thánh điện cùng hiên viên đế tộc luôn luôn không hợp nhau thậm chí các đời còn có hồng mông đạo thể bị hiên viên đế tộc yêu nhiệt đánh chết tươi tình huống phát sinh Bây giờ, bọn hắn lại muốn phụ tá hiên viên đế tộc hiên viên đế tiên cái này đây quả thực làm cho người khó có thể tin chuẩn bị lễ đi tiến về hiên viên đế tộc mặc kệ dùng cái gì biện pháp cầu cũng muốn cầu đi ra chúng ta cùng hiên viên nhất tộc mâu thuẫn cái kia hóa giải hiên viên tiên vực hiên viên đế tinh hiên viên đế thiên nguyên thần thức hải c h ỗ sâu giống như một mảnh mênh mông bắt ngát vũ trụ mà tại vùng vũ trụ này bên trong có hóng ánh khắp nơi cùng cực màu tím quang hoa đang chậm rãi nở rộ hồng nông tử khí vật b a n đem một bộ cổ lao đạo quyết bao khỏa trong đó hồng nông đạo quyết đây là đời thứ nhất hồng nông đạo thể sáng tạo liên quan tới vị này hồng hiên viên đế thiên đọc qua sách cũng chỉ có chút ít vài câu ghi chép cái này hồng nông đạo quyết là thích hợp nhất hồng nông đạo thể công pháp tu luyện tu luyện tới cực hạn có thể hóa thành hồng nông siêu thoát hết thảy tuy nhiên bọn hắn hiên viên đế tộc cũng có rất cường đại đạo quyết tiên kinh nhưng đều không thích hợp hắn mà lại hồng nông đạo quyết bên trong ghi lại các cái tu luyện cảnh giới m u ố n chút rất nhiều thần thông hồng nông nhất trọng đế long biến cần hồng nông đế long tinh huyết đến tầm bộ nhục thân nắm giữ hồng nông đế long chi lực thậm chí còn có thể triệu hắn hồng nông đế long hư ảnh hàn chiến lực không kém gì thuần huyết hồng nông đế long hồng nông nh cần hồng nông côn bằng tinh h u y ế t hồng nông thập trọng hồng nông biến hồng nông đại đạo trung cực áo nghĩa hóa thân hồng nông bất tử bất d i ệ t chấn áp chư đ ị c h h i ê n viên đế thiên toàn thân chấn động lộ ra vẻ kinh dị cái này hồng nông thập trọng quá mạnh cùng bật học một dạng coi như cầm đệ nhất cái hồng nông nhất trọng tới nói có thể triệu hoán hồng nông đế long hư ảnh phải biết hồng nông đế long là bực nào sinh vật hồng nông sơ khai đệ nhất đế long có thể nói là sở hữu long tộc thủy tổ dứt bỏ nhân viên đế thiên bản thân thực lực đơn hơn một cái hồng nông đế long đủ để quét ngang tất cả mọi người dù sao đây chính là theo hồng nông bên trong đạn sinh đế long huyết mạch thiên tư không phải tiên b ự c đám người kia có thể so sánh được đế thiên thứ ngươi muốn ta tìm tới cho ngươi ngay tại lúc này tộc trưởng chân đạp hư không mà đến tộc trưởng vung tay lên hư không bên trong nhất thời quan g mang lấp lóe như là sao lốm đốm đầy trời ngay sau đó hiện ra t ả m cái trong suốt sáng long lanh bình nhỏ tản ra mê người quan g mang mỗi cái trong bình nhỏ đều phong ấn một dọn tản ra hồng nông chi ý sáng trói tinh huyết cái kia tinh huyết màu sắc khác nhau có như tử điện giống như loa mắt có như liệt diễm giống như nóng rực có như loại băng hàn mắt lạnh trong này có ngươi muốn hồng nông đế long tinh huyết hồng nông côn bằng tinh huyết hồng n khoảng trưng ờ tám loại duy chỉ có thiếu khuyết hồng mông thánh linh tinh huyết tộc trường hơi có vẻ lúng túng giải thích nói đủ rồi đủ hiên viên đế thiên vội vàng thu hồi những thứ này chân quý tinh huyết trong lòng có chút cảm động hắn vốn chỉ là thuận miệng nhấc lên không nghĩ tới tộc trường lại thật hao hết tâm lực tìm được những thứ này cơ hồ đã tuyệt tích hồng mông thánh thú tinh huyết có cái tốt gia tộc cũng là thuận tiện tài nguyên tự nhiên không cần s ầ u hiên viên đế thiên trong lòng âm thầm may mắn muốn là sinh ở quân gia những cái kia thế lực đừng nói những thứ này tinh huyết cầm cái tài nguyên tu luyện đều từ keo kiệt từ keo kiện đủ rồi liền tốt ta còn lo lắng cho ng vừa cười vừa nói vẫn còn có yêu cầu sao tộc trưởng lo lắng mà hỏi thăm không có không có tộc trưởng ngươi bận bịu đi thôi hiên viên đế thiên một trận xấu hổ hắn ra mặt dù dậy cũng không tiện một mực phiền phức nhân ra được cái kia ta đi trước có chuyện gì gọi ta tộc trưởng nhẹ gật đầu quay người rời đi hồng m ô n g đế thiên xuất ra hồng m ô n g đế long tinh huyết t ử khí bốc hơi t ử quan văn trượng hào quang rực rỡ tới cực điểm dường như thật sự có hồng m ô n g đế long đang du động biến ả o ẩn chứa cổ lão hồng nông chi ý hiên viên đế thiên hít sâu mùa hơi bình tĩnh lại bắt đầu tu luyện hồng nông thập trọng mỗi một tầng đều sẽ cho thể chất mang đến biến hoa cực、lớn. Hồng mông đế long tinh huyết mông long quang mang nở vô đế rộ, chương ù n g quy lưu tắc c u tám hiên viên tam tiểu hoàng tê tụ ngươi cái này tính cách cái kia sửa đổi một chút chương tám hiên viên tam tiểu hoàng tê tụ ngươi cái này tính cách cái kia sửa đổi một chút tại hiên viên đế thiên tính tâm lúc tu luyện hiên viên đế tộc nội bộ phát sinh hết thảy như là như mưa rông gió bao bao phủ hướng cái khác tiên vực hiên viên đế tộc không có bất kỳ cái gì ẩn tàng ý tứ cầm giữ có thực lực vô địch làm gì ẩn tàng chính mình thiên tiêu cái gì hiên viên đế tộc cái kia hiên viên đế thiên lại là truyền thuyết bên trong hồng mông đ ạ o thể cái này sao có thể một cái bị mọi người coi là phế vật tồn tại vậy mà tại yên lặng dòng d ã mười sáu năm sau đột nhiên giác tỉnh hồng mông đặc thể mọi người hào hào nghị luận khiếp sợ không thôi ha ha ta sớm liền nói đi nhân hoàng tri tử làm sao có thể là phế vật hắn nhất định là muốn bay lượn cựu tiên h rung động hoàn vũ tồn tại h ắ c h ắ c ta nhìn có chút thế lực có thể ngồi không yên vô số thế lực gia tộc thái cổ hoàng tộc cấm khu c h ờ một chút tất cả đều chấn động thì liền những chuyện l ậ t v ậ t kia mấy cái kỷ nguyên lão quái vật đều là khiếp sợ không thôi khó có thể tin ta hiện tại ngược lại là thật muốn gặp một lần vị này nhân hoàng c h i tử hồng m ô n g đạo thể xác thực rất c ư ờ n g đại đáng tiếc h i ê n viên đế thiên đã lãng phí thời gian mười sáu năm ở cái này đại thế thời gian đều là cực kỳ chân quý hắn đã theo không kịp cái này thời đại tốc độ ừ n đạo huynh nói không sai húng chi thế lực khác thiên kêu cũng không phải h ờ hợt thế h Tỉ quân quân tiêu thánh thể. thiên thần thiên đỉnh, như quân quân hắn nhưng đánh gông siềng hoàng Còn đỉnh, cái cổ có cái kia gia giao, kia là đỉnh vỡ bọn a vị. Cũng có một chút thế lực cường chàn cùng lánh ngư nói, trong mắt chàn đầy ghen ghét cùng không căm lòng. giả ghét một mắt căm thế đầy b hắn không muốn nhìn thấy h i ê n viên một mực cường thịnh như vậy trước có nhân hoàng hiện tại lại ra cái h i ê n viên đế thiên cái này để bọn hắn những thế lực này thiên tiêu sống thế nào h i ê n viên đế thiên ta nhớ được một ư ơ i sáu tuổi a ngươi muốn làm gì ha ha ưu thế tại ta ta không có cái gì thì nữ nhi nhiều lao đông tây ngươi không biết xấu hổ như vậy liền nữ nhi để bán các ngươi nhìn cái gì vậy còn không mau đem chính mình nữ nhi cống hiến ra đến cho h i ê n viên đế thiên ngọa tảo ngươi liền nữ bằng hữu đều cống hiến ra đến ngư bức đương nhiên đại đa số thế lực vẫn là muốn kết giao h i ê n viên đế tộc bọn hắn cùng h i ê n viên đế tộc lại không có mâu thuẫn gì cho nên dù là một số cực kỳ xa xôi tiên vực các nơi nghe nói việc này về sau ào ào chuẩn bị hậu lễ muốn đi trước h i ê n viên tiên vực b à i kiến h i ê n viên đế thiên dù là nói câu nói trước đều là vinh hạnh lớn lao vạn nhất hiến viên đế thiên coi trọng chính mình nữ nhi trực tiếp thăng chức rất nhanh một ngày thời gian đi qua rất nhanh trong nháy mắt đi tới ngày thứ hai hiến viên đế tộc lĩnh chỗ đại lượng thiên kiêu trên trời mặt đất l í t nha l í t nít h đều là bóng người mỗi người khí tức đều cực kỳ bất p h ẳ m trong đó càng là mạnh đến liên trưởng lão đều nhìn nhiều bọn hắn một phần là tham gia tổ tế thiếu niên đại đa số là đến xem hiên viên đế thiên kiến thức một chút hồng mông đạo thể phong thái đương nhiên cũng có thật nhiều ngoại lai thế lực bọn hắn mang theo kết giao chi ý trong lòng âm thầm chờ đợi có thể được hiên viên đế thiên ư u hái nếu như bị nhìn chúng trực tiếp bay lên càng có vô số nữ tử các nàng đem chính mình ăn mặc như hoa như ngọc chỉ vì hấp dẫn hiên viên đế thiên ánh mắt dù sao mười sáu tuổi thiếu niên chính là mới biết yêu nhân kỷ thiên linh hoàng tử đến đến rồi. một vị thanh niên chân đạp hư không mà đến thân mang một bộ thanh bảo thanh bảo phía trên k h ắ c rõ vô số phủ văn t h ầ n bí dường như ẩn chứa thiên địa trí lý hắn tướng mạo thường thường cũng không đặc biệt xuất chúng chỗ trên thân cũng chưa từng hiện lộ ra một tia khí tức thế mà mọi người tại đây lại không người dám có chút lòng k i n h thường bởi vì hắn là h i ê n viên hoàng mạch tam tiểu hoàng c h i thiên linh hoàng tử gặp qua thiên linh hoàng tử tại chỗ h i ê n viên đế tộc các mạch thiên tiêu cùng nhau chắp tay nói không cần hành đại lễ hiên viên thiên linh ôn hòa cười một tiếng. hắn xuất hiện nhất thời hấp dẫn vô số thế lực ánh mắt hào hào tiến lên gửi tới lấy kính ý cho dù không thể cùng hiên viên đế thiên giao hảo nhưng nếu có thể leo lên trên hiên viên đế tộc người khác cũng là cơ duyên lớn lao chư vị đường xa mà đến than quan ta hiên viên đế tộc c h i tổ tế lệnh ta vạn phần cảm động hiên viên thiên linh khỏe miệng phát h ỏ a ra một vệ ôn hòa mịt cười nụ cười kiếp như là ngày xuân nắng ấm cho dù là những cái kia lấy nhan t r ị lấy người nữ tử cũng không khỏi đến sinh lòng hào cảm trên gương mặt nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng đâu có đâu có thiên linh hoàng tử có thể đến mới là cho chúng ta lớn lao mặt mũi cái khác thế lực người cầm đầu hào hào đáp lại trong ngôn ngữ để lộ ra nồng đậm kết giao chi ý kỳ thật bọn hắn là tới b á i phòng hiên viên đế tiên tại cái này trong đám người có một cái đặc biệt xấu xí thiếu nữ chính là khương p vợ tỷ nàng ánh mắt lưu chuyển một mực trong đám người tìm hiên viên đế tiên thiên linh không nghĩ tới ngươi cũng tới đột nhiên nơi xa có sáng trói hoa quang nổi lên một đạo toàn thân mông lung thân ảnh chân đ ạ p kim quang mà đến hắn người mặc màu vàng kim trường bảo màu vàng kim đồng tử loé ra thâm thúy quang mang một mặt bình thản mang theo một loại coi trời bằng vùng ánh mắt cái đó là thiên vũ hoàng tử từng chúa tể qua một thời đại vô hắn xuất hiện để tại chỗ thiên tiêu nhóm t ê cả ra đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn dường như đối mặt là một vị cao cao tại thượng đế vương thế hệ trước chỉ là âm thầm dò xét một phen không dám lên trước nói chuyện h i ê n viên thiên vũ cùng h i ê n viên thiên linh là hai thái cực một cái ôn hòa một cái lạnh lùng khương vượng tỷ cũng là biểu lộ mười phần ngưng trọng nhìn về phía h i ê n viên thiên vũ đây cũng là quân tiêu giao một tên kinh địch nghĩ đến đây khương vượng tỷ trong mắt lóe lên một tia lanh ý liền ngươi đều tới vị tia khẳng định cũng tới hiến viên thiên linh khẽ cởi khổ trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ đúng vậy hắn tới h i ê n viên thiên vũ t h ở d à i nói trong giọng nói tràn đầy phức tạp tình cảm đúng lúc này trong hư không đột nhiên nổi lên kỳ dị gợn sóng ba động như là mặt nước bị cục đá kích thích tầng tầng gợn sóng mà tại ba động p h ầ n đôi u có hoa quang đang kích động sáng trói trói mắt một đạo thân xuyên màu vàng kim chiến giáp thân ảnh từ đó bước ra anh tuấn uy vũ bất phàm giống như chiến thần hạ phàm trong đôi mắt kim quang biến ảo phai mở quanh thân thần quang n g ậ p trời khí huyết như sóng lớn máy liệt sau l ư n g phảng phất có một tôn đế hoàng thân ảnh như ẩn như hiện khí tức thâm bất khả trác là vị kia tam tiểu hoàng đứng đầu hiên viên hoàng vũ. tại chỗ thiên tiêu nhóm nhịn không được hoàng sợ nói bọn hắn ả o ả o nhìn xuống cái tia tựa như thần ma giống như thân ảnh trong lòng tràn đầy kính sợ cung thiên vũ thiên linh hai người khác biệt h i ê n viên hoàng vũ phong cách hành sự càng bá đ ạ o hơn hắn ra tay từ trước tới giờ không phân năm nhẹ lại thêm hắn thực lực tại tam tiểu hoàng bên trong số một cho dù tại đế m ạ c h không ra tiên m ạ c h không hiện tình hùng d ư ớ i hắn vẫn là hoàn toàn xứng đáng tốt hơn giả mà tại h i ê n viên đế tộc bên trong h i ê n viên hoàng vũ càng khiến người ta kiếm kỵ hắn sẽ không xem ở ngươi thân phận thì đối ngươi tới nước thân phận với hắn mà nói vô dụng phàm la đánh với hắn một trận Không, không hơi hơi p cái này không chỉ có nói rõ nhân viên hoàng vũ thực lực tại cùng thế hệ bên trong sư bá càng mang ý nghĩa hắn đủ để cùng thế hệ trước cường giả nhất chiến cái tia đến mạch tiên mạch đâu chẳng lẽ có thể treo lên đánh thế hệ trước một nghĩ tới chỗ này tại chỗ tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người h i ê n viên đế tộc thật sự là quá kinh khủng tuổi trẻ của bọn họ đệ nhất vô địch mà thế hệ trước cũng đồng dạng vô địch ngươi cũng là vì đế thiên sao h i ê n viên thiên linh ánh mắt lấp l ó không phải h i ê n viên đế thiên hoang phế mười sáu năm dù là hôm qua giác tỉnh hồng mông đạo thể cũng không phải đối thủ của ta hắn hiện tại cảnh giới quá thấp còn chưa xứng để cho ta nhìn thẳng vào h i ê n viên hoàng vũ lạnh lùng nói giá hỏa này còn thật là khiến người ta khó chịu h i ê n viên thiên vũ khỏe miệng hơi hơi nhét lên thế nào ngươi muốn đánh với ta sao hiến viên hoàng vũ hơi hơi gáy mắt một loại khí tức cường đại áp bách hướng hiến viên thiên vũ không đánh với ngươi h i ê n viên thiên vũ quay đầu đi hắn cũng không phải thụ ngược cuồng ta đến đánh với ngươi đi ngươi cái này tính cách cái kia sửa đổi một chút không phải vậy gặp nhiều thua thiệt t i ể u t i ể u đúng lúc này một đạo bén nhọn dài tiếng khóc theo tinh không chỗ sâu chuyển đến bay thẳng cửu tiêu ngay sau đó chỉ thấy một đầu màu đỏ t h ắ m cựu thiên thần hoàng n ư ơ n g theo lấy từng đạo từng đạo nóng rực vô cùng hà quang theo tinh không chỗ sâu x u n g ra từng đợt uy áp tràn ngập thiên địa chấn động văn linh mà ở tại trên thân đứng đấy một đạo thân ảnh chính là hạo thiên đế tử nhân viên có tam hoàng tử ngũ đế tử Mạnh đạo như hiên viên hoàng、vũ、nhìn đến đạo thân ảnh này vũ chương ũ n g k ô n nhịn g đ ợ c đ hơi hơi chín rụt đế c hiên viên Lời vừa nói ra, không d ị tượng h i ể n hóa hồng m ô n g đế long chương chín d ị tượng h i ể n hóa hồng m ô n g đế long thân ảnh k i a thanh tú cực kỳ xinh đẹp giống như trong tranh đi ra tiên nhân thể lượng quanh thần hoàn trên thân càng là bao phủ mông lung vô thượng tần h huy nhìn qua giống như một tôn bất hủ tiên vương hẳn cứ như vậy nhàn nhạt đứng tại thần hoàn phía trên dường như cùng thiên địa hòa làm một thể một loại bệ nghệ thiên hạ vô địch khí thế tản ra dường như đại đế đích thân tới quân lâm vạn giới đồng dạng chư thiên sinh linh đều muốn quỷ xuống hắn dưới chân không cần nói tại chỗ thiên tiêu dù là thế hệ trước cường giả cũng nhịn không được phải quỷ phía dưới thần phục cảm giác đế thiên chính là tiên mạnh người không cần phải nói người dù là ta cũng không có tư cách ở sau lưng nói hắn nói xấu húng chi hắn nhưng là tộc thúc nhân hoàng con trai trưởng kia liền càng không có tư cách nói ngươi nói người khác có thể duy chỉ có hắn ngươi không xứng hôm nay ta thì thay thế đế thiên thật tốt giáo hơn ngươi để ngươi hiểu được khiêm tốn h i ê n viên hạo thiên bình tĩnh nói không mang theo một tia yên hỏa khí t ứ c muốn đánh nhau nhanh chiếm vị trí tốt ngươi lạc mã đó là của ta vị trí chuyến này không có hưởng phí đến a rất nhiều thiên tiêu thậm chí thế hệ trước đều tâm động dù sao đây chính là đương đại đình cấp tiên h kiêu giao p h ò n g khó gặp nói không chừng còn có thể từ đó học được cái gì h i ê n viên hạo thiên quanh thân kim quang bước lên nhất cử nhất động dường như có thể câu thông thiên địa vạn đạo trong mắt có từng trận kim mang n ở rộ h u y ể n như con mắt của thần h i ê n viên hạo thiên một trưởng hoành không đ á n h tới nóng d ự c tiên huy n ở rộ mà ra dường như ẩn chứa chư thế lực lượng chấn áp mà đến chung quanh càng là có vạn đạo tán loạn thiên địa tướng diệt dị tượng nổi lên chớ có xem thường ta hiến viên hoàng vũ trong mắt nợ rộ hà quang hắn sớm đã ngờ tới hiên viên hạo thiên sẽ đối với lấy hắn xuất thủ âu long nóng bỏng quan g mang phóng thích mà ra áp lực m ê n h g ô n g bao phủ mọi loại hiên viên hoàng vũ sau lưng dần dần hiện ra một tôn to lớn vô cùng đế hoàng h ư ảnh tản ra vô biên đế hoàng chi khí giống như một vị chân chính đế vương thống ngự lấy thiên địa vạn vợt hiên viên hoàng vũ một quyền đánh ra quân quận quyền mang tạp kẹp lấy ngập trời đế hoàng chi khí che đậy tinh k h ô n g giống như vũ trụ đồng dạng n g h i ề n ép mà đến hơi anh hai người quyền trưởng đụng vào nhau dường như triền miên cổ vũ trụ bạo tạc đồng dạng nhấc lên vạn trựa sóng h i ê n viên hoàng vũ chỉ cảm thấy có một câu ngập trời thần lực lật út mà đến muốn đem cả người hắn thôn vệ h i ê n viên hoàng vũ thân thể có màu vàng kim đạo văn hiện lên tràn ngập ra một cỗ quần quận bất hủ c h i t ứ c mới miễn cưỡng triệt tiêu cái k i a cổ thần lực đây là bất hủ kim thân chẳng lẽ h i ê n viên hoàng vũ đạt được bất hủ đại đế truyền thừa nhìn đến h i ê n viên hoàng vũ thân thể b i ế n hóa có một ít đồ cổ không khỏi kinh hô một tiếng tiên vực có một phương cực kỳ cường đại bất hủ thế lực tên là bất hủ hoàng triều hoàng chủ chính là bất hủ đại đế chính là bằng sức một mình để bất hủ hoàng triều nhảy lên đến tiên vực trí cường thế lực hàng ngũ uy Về sau dị vực sau sầm dị nếu lượng giới đại i c h n hoàng bạo bất phát, hủ t r i ề lọt vào như là o b ấ thế ủ đại đ b ấ lực khác thiên lượng ế n b tiêu r o n g Mất vậy bọn hắn sẽ nghĩ hết biện pháp chiếm lấy truyền thừa đáng tiếc n h ê n viên hoàng vũ là nhân viên đế tộc cho bọn hắn một biện cái lá gan cũng không dám nếu như là dạng này thì muốn cùng ta chống lại vậy ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi h ắ n giọng nói nhẹ nhàng không có chút nào đem h i ê n viên hoàng vũ để vào mắt vừa mới chỉ là tùy ý một q u y ề n thôi đừng muốn đắc ý đế lâm thiên hạ n h ê n viên hoàng vũ tóc dài của vũ mỗi một cây trên sợi tóc đều có hừng hực kim hỏa đang thiêu đốt lộ ra một cỗ bất khuất chiến ý tại phía sau hắn đế hoàng h chi khi biến đến càng thêm nồng hậu dày đặc dường như thật là bất hủ đại đế hàng lầm đầm dạng làm cho đất trời biến sắc chiêu này vừa ra chung q u n h hư không đều bị ép tới sụp đổ xuống đã cường đại đến cực điểm chung q u n h thiên tiêu nh chỉ cảm thấy một loại ngạt thở giống như áp lực đập vào mặt dường như cổ bị bàn tay vô hình bóp lấy đồng dạng liền hô hấp đều biến đến không trôi chảy một chiêu này phân thắng thua Hiên viên linh vũ trong đôi mắt nở rộ hóng ánh hắn tính toán là hiểu hiên viên hoàng vũ nội tình. Chấn áp chứ thế. Hiên viên hoàng、vũ、quanh thân đế hoàng chi khí phóng phụ chỗ, hóa thành già thiên tế nhật đế ấn, mang theo hủy thiên diện địa chi lực, về hiên viên đôi kim viên nội viên trời, nói kim già diệt lên trong nở quang, toán tận vàng văn đan ấn, mang vũ vũ vũ vào là l mắt một một tế rộ rõ đạo đế đế địa màu áp đ á n hai m v g khắc hiên viên hoàng ạ tử l ngưng tiếng nói đây là nhân hoàng sáng tạo thần thống lúc ấy đưa cho l ế mạch chỉ có cực kỳ cường đại huyết mạch hiên viên đế tộc người mới có thể thi triển chiêu này vừa ra có thể quét ngang và thế h i ê n viên hạo thiên thật rất mạnh đã không thuộc về thiên tiêu p h ạ m vi thực lực đã siêu việt đại bộ phận thế hệ trước cường giả h i ê n viên hạo thiên không gian t r u n g quanh trong nháy mắt t r ô n bùi ra căn bản là không có cách chịu đ ự n g lấy cố lực lượng này v a n h cả hai công kích chỗ giao giới phù văn phá d i ệ n không gian trong nháy mắt bị xé nước ra từng đạo từng đạo đen nhánh vết n ứ t không gian trong nháy mắt lan tràn ra h i ê n viên hoàng vũ trên thân màu vàng kim đạo văn triệt để phá vỡ đi ra một chút màu vàng kim máu tươi từ k h e miệng tràn ra hắn nhìn qua nhân viên hạo thiên trong lòng không có không cam lỏng chỉ có thoải mái Ta thua rồi. h i ê n viên hoàng vũ dám làm dám chịu thua cũng là thua nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ngươi phách lối như vậy nếu như bị tiên mạch vị tiên phát hiện ngươi chỉ sợ không phải rơi một lớp da đơn giản như vậy hiên viên hạo thiên l ắ c l ắ c đầu nói muốn không phải hiên viên hoàng vũ là tộc nhân mình hắn đều chẳng muốn nói thêm cái gì hiên viên hoàng vũ buông xuống đôi mắt không nói tiếng nào hắn biết hiên viên hạo thiên lời tuy nghiêm khắc lại tự tự châu ngọc là thật tâm vì trong tộc huynh đệ suy nghĩ bất hủ kim thân bị đánh vỡ hạo thiên vẫn là m ạ c a nơi xa mấy vị trưởng lão cảm t h ẳ n nói hoàng vũ tại trước mặt nhiều người như vậy bị dạng này đánh bại có thể hay không cũng có trưởng lão lo lắng nói bọn hắn lo lắng hiên viên hoàng vũ lòng tự trọng lại bởi vậy bị đả kích thật lớn thậm chí khả năng ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn sẽ không đừng quên hoàng vũ lấy được thế nhưng là bất hủ đại đế truyền thừa có thể bị bất hủ đại đế tán thành đủ để chứng minh kỳ đạo tâm đại trưởng lão thản nhiên nói cũng đúng còn lại trưởng lão đồng ý nói muốn là hiên viên hoàng vũ thật xảy ra vấn đề đây chính là hiên viên đế tộc một tổn thất lớn tuy nhiên không đến mức thương cân đậu cốt nhưng cũng sẽ thịt đau một phen một cỗ trước nay chưa có quần quận ba động tự hiên viên đế tinh ẩm vang bạo phát các loại hồng nông đại đạo phủ văn sen lẫn hiện hiện t ử quan văn trượng thần mang sáng chói chiếu sáng toàn bộ tinh không h ù n g hồn màu tím khí huyết như là hỏa sơn bạo phát giống như theo hiên viên đế tinh chỗ sâu phun ra ngoài phản phất muốn đem thiên địa đều đâm xuyên đồng dạng các loại khủng bố dị tượng hiện hiện, hiện ra rộng rãi cùng cực vô tận hồng nông tử khí theo hiên viên đế tinh lan tràn g ra từng đ ó a từng đoá hồng nông tử liên tại trong tử khí hiện lên mỗi một cánh hoa phía trên vẩy xuống lấy hồng nông quy tắc tản ra làm người sợ hai khí tức hiên viên đế tinh thương không ph Dũng hoàng khắp vũ, lưu chương n lên vô tận t hồng ngông chi mông tức, khí tức cực kỳ cổ láo, giống như hồng như mông s khai đ ồ dạng. hồng Đây là một mươi t mặt kinh hai nói. h c n g đại đạo tiên tâm mọi người ngộ đạo chương m ộ ư ơ i đại đạo tiên tâm mọi người ngộ đạo trong cung điện vô số linh thạch thần dược bất tử dược các loại quang hoa n g ú trời t tản ra linh k h í đều nhanh đem phương này cung điện biến thành tiên cảnh công pháp này còn thật hao tư nguyên bình thường thế lực còn thật nuôi không nổi khuôn mặt tại thần huy bao phủ xuống lộ ra mơ hồ mà thần thánh giống như viễn cổ thiên đế h i ê n viên đế thiên cảnh giới cũng đã đạt tới linh h ả i cảnh đính phong một thước hồng mông linh h ả i tại hắn thể nội phun trào giống như một mảnh vô ngần vũ trụ tràn ngập từng tia từng tia hồng mông đạo vận đưa tay ở giữa hồng mông chi lực quần quận vô cùng vô cùng vô tận căn bản lại không tồn tại bị tiêu hao hết tình huống nếu là có người muốn tiêu hao hắn cái tia thật quá ngây thơ rồi len k e n ký chủ một ngày thời gian đã qua ngài đã thu được một lần tiểu đánh thẻ cùng tiểu rút thưởng cơ hội phải trang rú hệ thống thanh em đột nhiên tại hiên viên đế thiên não hải bên trong văng lên hiên viên đế thiên một mặt không quan trọng đều rút đi thăm dò sâu cạn ta nhìn ngươi cái này sát xuất đến cùng kiểu gì len k e n ký chủ sử dụng một lần tiểu đánh thẻ chúc mừng thu được tam tinh khánh thưởng huyền lòng thánh dược nương theo lấy một đạo sáng trói quang mang s ẹ t qua hư không một cái tản ra nhàn nhạt lòng tức thánh dược xuất hiện tại hiên viên đế thiên trong tay thánh dược này đối với ngoại giới thế lực đến nói là không thể có nhiều b ả o bối nhưng đối với hắn mà nói liền cái đồ bỏ đi cũng không bằng quả nhiên là đồ bỏ đi hiên viên đế thiên nhìn cũng không nhìn thì thu vào len k e n ký chủ sử dụng một lần tiểu r ú t thưởng chúc mừng thu hoạch được thập tinh các thưởng đại đạo tiên tâm cái gì đại đạo tiên tâm h i ê n viên đế thiên toàn thân du lên đồng tử kịch liệt co vào một mặt thật không thể tin hắn chỉ là nghĩ thăm dò sâu cạn kết quả cho hắn v ậ n cất chó rút được đại đạo tiên tâm loại này cảm giác tựa như ngươi tâm huyết dân trào đi rút sờ sờ vui kết quả bên trong cái trăm vạn thưởng lớn một dạng tâm tình h i ê n viên đế thiên không thể không đậu đen rau m u n ó i ta tại lam tinh làm sao lại không có may mắn này lời còn chưa dứt hiến viên đế thiên thân thể bỗng nhiên tách ra vạn trượng và mang trói lọi cùng cực cái kia quan mang bên trong đan xe tím、kim. Bạc、ba ạ c b màu Màu tím tự nhiên là hồng nông g đạo thể lực lượng màu vàng kim là h i ê n viên huyết mạch màu bạc là đại đạo tiên tâm giờ khắc này h i ê n viên đế thiên dường như dung nhập thiên địa bên trong quanh thân còn c u ố n hào quang bất hủ đế thiên thiếu chủ làm sao còn chưa có đi ra sẽ không xảy ra chuyện đi ngoại giới rất nhiều h i ê n viên tộc nhân đều đang lo lắng nói hôm qua lão tổ thì tuyên bố h i ê n viên đế thiên thiếu chủ thân phận h i ê n viên đế thiên không có bất kỳ cái gì trở ngại t h u ậ n lý thành trường trở thành hiến viên thiếu chủ thiên tư thân phận còn tại đó người nào dám phản đối lo lắng cái gì không thấy được trưởng lao nhóm đều không có động tinh sao cũng đúng là ta quá lo lắng thế mà đúng lúc này lại có người lên tiếng kinh hô không đúng các ngươi nhìn bên kia lại có mới dị tượng mọi người nhìn lại phát hiện h i ê n viên đế tinh trùng quanh hư không chỗ sâu đại đạo phù văn xen lẫn n ư ơ n g tụ thành từng đạo từng đạo đại đạo thành thú hư ảnh toàn bộ h i ê n viên đế tộc tộc địa tại thời khắc này dường như bị một loại nào đó lực lượng thần bí bao phủ dâng lên vô cùng huyền ảo thiên địa đạo âm tại h i ê n viên tộc địa sở hữu tu sĩ trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác hiểu ra đ ư n g ngần người đây là ngộ đạo nhanh ngồi xuống một vị đồ cổ t h a nhâm vội vàng trong hư không vang lên mọi người hào hào lấy lại tinh thần vội vàng ngồi xếp bằng hư không đóng chặt hai con mắt một đạo đạo huyền diệu khí tức trên người bọn hắn bắn ra dường như cùng thiên địa hòa làm một thể đồng dạng những khí tức này như là sóng gợn vô hình trong hư không nhộn n ặ o lên bọn hắn đang tiếp t h ụ lấy đại đạo tể lễ thiên t ư ơ n g ngộ tính đều sẽ tăng lên một t ầ n g lầu thậm chí có một bộ phận người có thể bằng vào ngộ đạo cơ hội đột phá cảnh giới cái này đối với bọn hắn tới nói có thể ngộ nhưng không thể cầu thì liền h i ê n viên tam tiểu hoàng đều không để ý mặt mũi ngồi xếp bằng hư không lắng nghe đạo âm thế nào p h ụ sao còn dám xem thượng đế thiên sao ta p h ủ h i ê n viên hoàng vũ thở dài nói trong âm thanh của hắn tràn đầy k í n h nghệ hắn không thể không p h ủ c a hắn lại không phải là không có nhãn lực độc đáo người cái này dị tượng là đại đạo tiên tâm không thể nghi ngờ nắm giữ đại đạo tiên tâm thiên kiêu thiên tư ngộ tính đều sẽ biến cực kỳ yêu nghiệt hắn đoán chừng nắm giữ đại đạo tiên tâm h i ê n viên đế thiên không cần một năm cảnh giới liền có thể vượt qua hắn không thậm chí chỉ cần nửa năm là đủ mà tại cái k i ê u huyền diệu đạo âm về sau có một đạo thanh âm rất nhỏ đang chấn động thanh âm này là tiếng tim đập là đại đạo tiên tâm không sai được đây chính là đại đạo tiên tâm ta tiên cái này còn là người sao h i ê n viên đế tộc một đám trưởng l ã o trận mắt hốc m ồ m bọn hắn sống lâu như vậy còn lần thứ nhất trông thấy loại chuyện quỷ dị này có tiên thiên hồng mông đ ạ o thể lại có chu thiên tiên đồng hiện tại lại xuất hiện đại đạo tiên tâm cái này không quỷ dị sao h i ê n viên tộc trưởng cũng đi tới các vị trưởng l ã o thần một bên tộc trưởng đây quả thật là đại đạo tiên tâm đi đại trưởng l ã o nuốt nước miếng một cái không sai đây đúng là đại đạo tiên tâm không cần nói đại trưởng lão thì liền tộc trưởng trái tim đều nhanh không chịu nổi muốn làm đế thiên cái này hải từ trưởng bối đầu tiên trái tim muốn tốt tộc trưởng cười khổ một tiếng đúng vậy à chúng ta bây giờ những thứ này đều sắp xuống lỗ lao nhân chịu không được cái này tra tấn tại chỗ trưởng lao t r e o t r ọ n g nói trên mặt lại tràn đầy ý cười cùng vui mừng không cần phải nói tộc trưởng bọn hắn thì liền n h ê n viên đế tộc lao tổ đều bị hút dẫn ra những lao tổ này nguyên một đám bế quan nhiều năm rất ít lộ diện nhưng hôm nay tất cả đều bị cái này đại đạo tiên tâm khí tức hấp dẫn mà đến cái này h à i t ử có đại đạo tiên tâm cũng không sớm một chút cùng chúng ta giảng chờ hắn đi ra ta nhất định muốn thật tốt đánh hắn cái mông thập bát tổ giả vờ cả giận nói trong mắt lại tràn đầy từ hãy cùng chờ mong thôi đi ngươi tiểu từ này bỏ được đánh đế tiên n g ư ơ i dù là đánh chính mình cũng không biết đánh đế thiên một vị khác lao tổ t r e o kẹo nói được rồi đều đừng nói nữa cái này ngộ đạo cơ hội ngàn năm một thở đối với các ngươi tới nói cũng có lợi ích khổng lồ một vị lao tổ trầm ồn mở miệng thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ huy nghiêm một đám lao tổ nghe xong cấp tốc ổn định lại tâm thần vứt bỏ tặc nghiệm ả o ào, ào tiến vào ngộ đạo trạng thái mà tại phía xa hiên viên tộc địa phía ngoài hồng mông thánh điện một đám trưởng lão nhìn đến cái này dị tượng sợ đều kinh trụ đây là đại đạo tiên tâm bọn hắn ào ào cả kinh nói cầm đầu đại trưởng lão càng là một mặt u n h i t xem ra điện chủ lựa chọn không có sai. kẻ này chính là chấn hương chúng ta hồng mông thánh điện thiên mệnh chi nhân đợi chút nữa gặp mặt thiếu điện chủ các ngươi muốn dọn xong thái độ nếu ai nhắm chúng thiếu điện chủ không thích hình pháp hầu hạ đại trưởng lao trầm giọng nói vâng chư vị trưởng lao đồng nói nói xong một đoàn người cung kính đứng tại hiên viên đế tộc bên ngoài chậm dại chờ đợi không được ta muốn đem chuyện nơi đây nói cho tiêu g i a o ca ca khương phượng t h tại ngộ đạo về sau trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt một mình nàng lặng lẽ rời đi hiên viên nhất tộc nàng thiên tư có h ạ n nộ không là cái gì cùng tại cái này lãng phí thời gian còn không bằng trở về quân ra đem việc này cáo chi quân tiêu da chương mười một thập tam thần cung phong mang đối phong mang chương mười một thập tam thần cung phong mang đối phong mang h i ê n viên đế thiên nói khẽ đến đón lấy cũng là tiên chủng chỉ cần tìm được tiên chủng hắn liền có thể đột phá đến thần cung cảnh phụ thân của hắn h i ê n viên nhân hoàng cũng là mười một thần cung có thể xưng h i ê n viên đế tộc cận đại thiên tư tối cờ ư người n g không có cái thứ hai thập nhị thần cung tìm đọc toàn bộ cổ sử ngoại trừ h i ê n viên tổ tiên bên ngoài cũng không tìm được có người có thể đ ạ tới t đến mức thập tam thần cung thì không cần nói nhiều căn bản là không tồn tại đồ vật nhưng là nhân viên đế thiên liền muốn đột phá đến thập tam thần cung đột phá cực h ạ n sáng tạo ký tích hoặc là không làm hoặc là làm đến tốt nhất siêu việt tổ tiên nếu là lúc trước hắn làm không được nhưng bây giờ hắn có hồng mông đạo quyết bên trong ghi lại thần cung tu luyện c h i pháp lại thêm đại đạo tiên tâm làm vốn là yêu n g h i ệ t thiên phú biến đến càng khủng bố hơn thập tam thần cung liền muốn thập tam tiên chủng mà lại tiên chủng chất lượng cũng không thể coi nhẹ nhất định phải hoàn mỹ nhất cường đại nhất Hiên đế thiên chỉnh mạch nghĩ thần cảnh thần chủng chất lượng đều là quyết định viên giới, tiên đến cung cung lượng cùng lượng đế đều quyết lý là suy số hôm nay chính là tổ tế ngày không thể một mực tu luyện không ra hiên viên đế tinh bên ngoài dị tượng kéo dài tới tận một canh giờ mới biến mất không thấy gì nữa thiên khôi phục bình tĩnh dị tượng biến mất đáng tiếc ca ta còn thiếu một chút thì có thể đột phá cảnh giới vô số thế lực thiên kiêu cường giảm một mặt tiếp cận rõ ràng cứ như vậy kém một chút hiên viên đế thiên theo trong điện đi ra từng bước một đi vào hiên viên đế tinh bên ngoài ánh mắt phóng ánh kim quang chậm rãi tiêu tán quy về bình tĩnh t u t cường đại khí tức thật là linh hải cảnh sao thiên vũ linh vũ hai người lẫn nhau theo trong mắt đối phương thấy được nồng đậm kinh hãi chi ý hiên viên hạo thiên ngược lại là bình tĩnh hơn nhiều ngươi bây giờ còn cho là mình đánh thắng được sao hiên viên hạo tiên h đối với bên người hiên viên hoàng vũ cười n h ạ t nói hiên viên hoàng vũ không nói gì thế nhưng tiên kỵ biểu lộ đã bán rẻ hắn bãi kiến thiếu chủ bãi kiến thiếu chủ lúc này bốn phía hiên viên đế tộc một đám tiên kiêu cung kính nói trước tiên là xem ở nhân hoàng trên mặt mũi đối hiên viên đế thiên cung kính nhưng hiện tại bọn hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm đã bị hiên viên đế thiên thật sâu khuất phục hiên viên đế thiên khẽ vất cảm thanh âm ôn hòa mà có lực đứng dậy đi hiên viên đế thiên liếp nhìn bốn phía không khỏi hơi nghi hoặc một chút làm sao nhiều người như vậy hắn phát hiện đại đa số đều là khuôn mặt xa lạ hiển nhiên những người này đều không phải là h i ê n viên đế tộc hạch tâm thành viên lúc này một cái lao giả vội vã đứng d ậ y cười rặng rỡ đế thiên thiếu chủ ta có một nữ nhi chính là huyền thiên chi thể thiên sinh lời của hắn còn chưa nói xong liền bị một thanh em đánh gãy c ú t đi lao đầu tử người nữ nhi kia x ấ u đến cùng cái gì giống như nhân ra làm sao có thể để ý đế thiên thiếu chủ ta hoàng triều không có cái gì thì nhi nữ nhiều người muốn đều có thể cầm lấy đi một vị thân mặc kim bảo trung niên nam tử lĩnh còn nói trang diện nhất thời loạn cả một đoàn các loại thanh em liên tiếp có người hỏi thăm h i ê n viên đế thiên phải trang thu nam sủng có người thì lớn mật thổ lộ đế thiên thiếu chủ ta muốn cho ngươi sinh hầu tử h i ê n viên đế thiên t h ấ y thế không khỏi nhịn không được cười lên hắn nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu mọi người an tĩnh các vị yên lặng một chút trang diện dần dần khôi phục bình tĩnh h i ê n viên đế thiên nhỏ mở miệng cười ta tạm thời còn không có tính toán này đa tạ chư vị hào ý lời này vừa nói ra tại chỗ sở hữu nữ tử tâm đều lạnh một nữa nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng chỉ là tạm thời không có quyết định này vậy sau này còn có cơ hội rất nhiều người âm thầm hạ quyết tâm tranh thủ thật tốt tu luyện h i ê n viên đế thiên bay đầu phát hiện h i ê n viên hạo thiên chính vẻ mặt thành thật nhìn lấy chính mình đế thiên tộc đệ nhất chiến hay không h i ê n viên hạo thiên vẻ mặt thành thật nói cầu còn không được h i ê n viên đế thiên cười nhạt một tiếng trong mắt đồng dạng lóe ra bành trướng chiến ý hắn cũng đang muốn thử một chút lục thân lực lượng ta hiện tại là hợp đạo cảnh đình phong tộc đệ ngươi là linh hải cảnh giới cái này đối với ngươi mà nói không công bằng ta áp chế cùng một cảnh giới h i ê n viên hạo thiên đạo lời vừa nói ra mọi người chung quanh đều là quá sợ hãi cái gì đế thiên thiếu chủ mới linh hải cảnh ta cảm giác đối mặt đế thiên thiếu chủ thật giống như đối mặt thánh nhân một dạng t r u n g quanh một đám thế lực không không khiếp sợ xôn xao nhưng h i ê n viên đế thiên lại cười nhạt một tiếng lắc đầu không cần như thế không cần áp chế cảnh giới cái tia đế thiên tục đệ cũng nên cẩn thận gặp h i ê n viên đế thiên kiên trì như vậy h i ê n viên hạo thiên cũng không cần phải nhiều l ờ i nữa màu vàng kim huyết khí ù ù chiếu rọi chân trời vắt ngang bầu trời một trường ngang ra n ê n mông pháp tắc ba động phòng lên tư phương mang theo vô thượng uy thế hướng về h i ê n viên đế thiên che đ ợ i mà đến quả thực có thể quét ngang hết thảy nhân viên đế thiên ánh mắt s á n chói chậm rãi xuể bàn tay ra đầu ngón tay lưu chuyển quần quận đạo vận và anh mạnh kia hư không trực tiếp bị đánh phát nổ cực kỳ khủng bố hủy diệt b a động bao phủ bát phương t r u n g quanh một đạo khe hở không gian nổi lên như là giống như mạng n h ệ y lan tràn g ra hai người đứng đối mặt nhau bầu không khí nhất thời biến đến ngưng trọng dị thường h i ê n viên đế thiên hơi có vẻ kinh ngạc nhữ mày cười nói t ộ c hình ngươi thân thể này không tầm thường nha trong âm thanh của hắn mang theo một tia tán thưởng hiển nhiên đối h i ê n viên hạo thiên thực lực có chút tán thành h i ê n viên hạo thiên có thể vô thương ngăn trở nhân viên đế thiên một trường có thể thấy được hắn t ự c ự mạnh hắn cười khổ lắc lắc đầu nói tục đệ ngươi nói đùa ngươi là có thể lưu thủ hắn có thể cảm giác h i ê n viên đế thiên cái k i a thể nội bành trướng cùng cực năng lượng nếu như toàn bộ bạo phát đi ra hắn căn bản ngăn không được h i ê n viên hạo thiên chiến ý cũng bị kích phát ra tới hắn vốn là h i ê n viên đế tộc đế mạch đế tử một trong thực lực thiên phú thiên tính đều là có thể xưng hoà n mỹ h i ê n viên đế thiên nhạt cười một tiếng hắn xác thực cũng không dùng hết toàn lực dù sao chỉ là luận bàn mà thôi các ngươi nói ai sẽ thắng ta đánh bạc đế thiên thiếu chủ ta đánh bạc hạo thiên người chung quanh thậm chí đều rơi ra tiền đặt cược không ngăn cản sao dù sao hôm nay thế nhưng là tổ tế nơi xa trưởng lao l ư ớ nhau ngăn cản cái gì hai vị đều là tộc ta đỉnh cấp thiên tiêu hiếm thấy có cơ hội c h ạ m mặt không t h thí một lần nói như thế nào đi qua tộc trưởng mỉm cười nói thiên tiêu đều có thiên tiêu ngạo tính đều muốn chia cái thắng bại hiên viên hạo thiên toàn thân thần quang bành trướng từng sợi kinh nhân khí tức tại bắn ra ở trước mặt hắn đừng nói những cái kia thiên tiêu dù là quân gia đương đại tối cường mười vị hàng ngũ tại hiên viên hạo thiên trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý không phải bọn hắn không đủ mạnh tại hiên viên đế tộc chân chính yêu nhiệt g trước mặt không ai dám xưng vương cũng liền quân tiêu giao loại kia mở h o c ó thể qua mấy chiêu chương mười hai long hồ đánh nhau hồng ông đế long lộ ra thần uy. hồng nông g đế long lộ ra thần uy hiên viên đế thiên bước ra một bước trong n g á y mắt đi vào hiên viên hạo thiên trước mặt năm ngón tay năm tay hồng nông g c h i lực bành trướng một quyền hướng về hiên viên hạo thiên đập ra hư không đều muốn bị đánh nát Tất! hiên viên hạo thiên ánh mắt lấp lóe đưa tay ở giữa thần năng bành trướng tại quanh người hắn hiện ra ba nghìn đại giới hư ảnh lưu chuyển lên quần quần thần mang hiên viên đế thiên thần sắc không thay đổi có thể thấy được cái tia tầng tầng thế giới hư ảnh trực tiếp bị cường thế đánh nổ dù là hiên viên hạo thiên phòng ngự thần thông cũng ăn không được một quyền này của hắn t liền chiêu này cũng đỡ không nội sao đại trường lao hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy rung động h i ê n viên hạo thiên sử dụng một chiêu này thế nhưng là đế mạch đ ỉ n h cấp phòng ngự thần t h ô n g triệu hoán ba nghìn chư thế da chỉ tự thân có thể miễn dịch hết thể công kích kết quả liền h i ê n viên đế thiên một q u y ề n cũng đỡ không nổi h i ê n viên hạo thiên đôi mắt hơi hưng ơ i n g tụ hai tay nhanh chóng b ó tấn một vòng quần quận màu vàng kim thần diễm theo h i ê n viên hạo thiên thể nổi bắn ra lập tức chiếu sáng toàn bộ hư không cái tia thần diễm như cùng sống vật giống như quần q u ầ lấy tản mắt ra diệt thế khí tức mà tại cái tia thần diễm bên trong có một đạo sinh linh như ẩn như hiện mau lui lại đây là kim ố thiên hỏa không thể nhiễm mảy may t r u n g quanh quần chúng vây xem cảm giác thể nội linh lực đều đã bắt đầu t i ê u đốt cuốn quýt lưu lại ki mô thiên hỏa hiên viên đế thiên kinh ngạc nói ki mô thiên hỏa thế nhưng là chư thiên thần diễm bảng xếp hạng thứ mười tồn tại vô cùng kinh khủng không nghĩ tới hiên viên hạo thiên vậy mà có thể đạt được như thế thần diễm ki mô thiên hỏa có thể là phi thường khắc chế linh lực linh lực càng nhiều địa phương tiêu đốt càng mạnh nói cách khác cùng nắm giữ ki mô thiên hỏa người đ ố i chiến muốn thường xuyên phòng bị chính mình không nên bị ki mô thiên hỏa tiếp xúc đến bởi vì làm người linh hải đều là linh lực sẽ đem ngươi linh hải thậm chí cả người đều cho đốt dụi đáng tiếc hiên viên đế thiên thế nhưng là Hồng Mông đạo thể. Hồng mông đây là viêm n hồng hỏa cho n g đế tiểu tử kia tặng tử họa đi không nghĩ tới hạo thiên đem nó luận hóa đáng tiếc tiểu tử kia vậy mà từ tại bọn chuột nhắc trong tay xa xa thập bắt tổ tiết họ nói nhớ lại trước kỷ nguyên viêm đế thời kỳ thiếu niên gia tộc bị vân lam tông tiêu diệt chính mình tức thì bị thiên lam tông nạp lan thánh nữ truy sát một người chạy trốn tới hiên viên đế tộc cầu bọn hắn thu lưu khi đó thập bắt tổ cũng ở tại chỗ gặp viêm đế thiên tư thông minh liền chứa chấp hắn về sau viêm đế tu luyện có thành tựu rời đi hiên viên đế tộc diệt vân lam tông sau cùng viêm đế cùng băng quân đi vào hiên viên đế tộc lưu lại cái này kim ố thiên hỏa tử h ỏ a cùng huyền âm thánh băng tử băng xem như hoàn lại phần này m i ế n quả sau đó có tin tức chuyên g a viêm đế vẫn lạc tại lượng giới đại chiến bên trong cũng có tin tức nói dị v h i ê n viên đế tộc chỉ là cảm thấy đáng tiếc không có đại động tác năm đó thập bắt tổ cứu được viên đế viên đế đưa cho h i ê n viên một cái tử hỏa một cái tử b ă n g xem như kết thúc cái k i a đoạn nhân quả mà bên này h i ê n viên đế thiên bị kim ô thiên hỏa bao phủ ù đùn, đùn kéo đến toàn bộ hư không đều là ánh vàng rực rỡ một mảnh rất nhiều người ngừng thở nhìn lấy bị kim ô thiên hỏa bao phủ h i ê n viên đế thiên không dám phát ra một tia thanh âm và anh toàn bộ kim ô thiên hỏa bị một phân thành hai như là bị vô hình cự thủ sẽ rách đồng dạng mà tại cái tia vô tận hỏa quan bên trong một đạo tuấn mỹ như tiên thân ảnh trầm dài xuất hiện thần s á c không có chút nào ba động dạ bước trong ngọn lửa từng bước một từ đó đi ra l i ê n h i ê n viên hạo thiên cũng nhịn không được cảm khái một tiếng không hổ là hồng mông đạo thể chỉ có tránh thức giao thủ sau mới biết được h i ê n viên đế thiên c h n g bố dù là không cần bất luận cái gì thần thông cũng có thể che đậy hết thể tồn tại một chiêu quyết thắng thua đi h i ê n viên hạo thiên đề nghị chính hợp ý ta h i ê n viên đế thiên khẽ gật đầu nói h i ê n viên hạo thiên trên đỉnh đầu một vòng sáng trói cùng cực kim ố thiên hỏa phát ra ước vạn qua mang cuồn cuộn nhiệt lưu đập vào mặt chung quanh hư không đều bị trôn vùi một bên khác hư không xuất hiện vô tận luồng khí lạnh có vô lượng huyền âm băng đem chung quanh hư không đều cho đóng băng huyền âm thánh băng cũng là từ băng h i ê n viên đế thiên mi đầu hơi nhữ huyền âm thánh băng là chư thiên dị băng bảng xếp hạng thứ chín tồn tại huyền âm thánh băng nội bộ có một đạo phượng hoàng hư ả n h tại bay lựa ư h i ê n viên hạo thiên bên trái kim ố thiên hỏa hóa thành sáng trói kim mô nương theo lấy nóng rực thần diễm hư không đều bị đốt sập bên phải huyền âm thánh băng cũng biến thành một đạo sơn hát phượng hoàng băng khí tràn ngập không gian xung quanh cất lên từng tầng từng từng bằng xương một mặt màu vàng kim hỏa hải ngọc trời đốt cháy thức cung muốn đem hết thệ đều cho đốt đem chung quanh hư không đều cho bị đông từng mai từng mai đen nhánh tuyết hoa tại phiêu đảng h u y ề n âm bắc phượng tam túc kim ô vừa vặn thử một chút ta hồng m ô n g đế long h i ê n viên đế thiên cười nhạt một tiếng trên thân đột nhiên bạo phát t ư ớ c vạn tử quang sau lưng m ê n h m ô n g hồng m ô n g khí tức tại bán ra một đạo màu tử kim long hình sinh vật hư ảnh tại h i ê n viên đế thiên sau lưng chậm rãi hiển hiện ra tản mát ra vô cùng khí thế khủng bố dường như một luồng hồng m ô n g t ử ý liền có thể sụp đổ thiên địa đây là cái gì sinh vật thật là nồng nặc hồng n ô n g khí tức tựa như là hồng n ô n g hóa thân bốn phía thế lực khắp nơi đại lao trong ánh mắt h i ê n viên hạo thiên thần sắp ngưng trọng công cực mặc dù chỉ là một đạo h ư ảnh nhưng cũng so với hắn hai cái này mạnh hơn nhiều căn bản là không có cách so sánh tại chỗ một số long tộc t o ạ a kỵ càng làm a n g theo một loại khó mà tin được vẻ hoảng sợ bọn chúng tại hồng nông đế long trên thân cảm nhận được một loại trí cao vô thượng u y áp đây là huyết mạch lực lượng làm chúng nó trực tiếp nằm sấp ở trong hư không không dám n ú p nhích mảy may kinh k h ủ n g hồng nông đế long hét g i ậ n dữ ữ i ể u tiêu mang theo quần quận hồng nông thần uy như là vô thượng long đế đồng dạng phóng tới huyền âm băng p ư ợ n g cái kia uy thế mạnh phản phất muốn đem chọn cái thiên địa đều phá vỡ tới tiêu tiêu ti vỗ cánh bay cao hóa thành một đạo lưu quang phóng tới hồng nông đế long nhấc lên ngập trời huyền âm chi khí toàn bộ hư không đều đang chấn động vô số băng văn hiện lên lan tràn băng vỡ đi ra tam túc kim ố theo sát phía sau hành kích hư không nương theo lấy vô biên hỏa hải quần c u ộ n mà đến cả hai lẫn nhau ra chỉ cùng hồng nông đế long chiến ở cùng nhau đế long bãi vĩ băng vượng dương cánh kim ố liệu nguyên các loại dị tượng ảo ảo xuất hiện theo quan mang dư âm dần dần tiêu tán hai người thân ảnh rốt cục hiện lộ tại trong tầm mắt của mọi người bọn hắn đều là khuôn mặt bình tĩnh như thủy khi tức trầm ồn như tùng căn bản nhìn không ra mảy may đại chiến dấu vết thế mà đối với những cái kia tu vi cao t h â m cường giả mà nói lại có thể theo cái này nhìn như bình tĩnh mặt ngoài phía dưới bắt được một chút manh mối h i ê n viên hạo thiên cái chán dịn ra mồ hôi mịn cánh tay cũng run nhẹ nhẹ h i ệ n nhiên tại trận này giao phong bên trong đ ã hơi chỗ hạ phong xem xét lại h i ê n viên đế thiên hắn đứng chắc tay áo bùi không nhiễm một phái ung dung không vội thái độ h i ệ n nhiên cái này vừa giao phong kết quả là rõ ràng h i ê n viên hạo thiên bại chỉ là bị bại cũng không khó coi như vậy thôi là người nào thắng là hạo thiên đế tử vẫn là đế thiên thiếu chủ ngươi đạp mã đừng hỏi ta ta không biết ta trận này là hiến viên hai đại thiên tiêu đình phong quyết đ là mọi người muốn biết nhất kết quả ai là hạo thiên bại một vị đại giáo giáo chủ trầm giọng nói trong giọng nói để lộ ra vô tận t i ế t h ậ n kết quả này để mọi người tại đây đều là giật nảy cả mình khó có thể tin hạo thiên đế tử thế nhưng là h i ê n viên đế mạch năm đại đế tử một trong tuy nhiên không phải tối cường vị kia nhưng cũng đủ rất khủng bố thả tại bên ngoài cơ bản không ai có thể địch nổi mà lại cảnh giới càng là so h i ê n viên đế thiên cao hơn nhiều nhưng vẫn là bị nhân viên đế thiên đánh bại nếu như bọn hắn biết đây là nhân viên đế thiên nhân tình thế thái hạ thủ lưu tình lời nói không biết có thể hay không bị khiếp sợ nói tan nát con tim ta không bằng ngươi h i ê n viên hạo thiên cười lộ ra so sánh thoải mái một trận chiến này chúng ta không có phân thắng bại h i ê n viên đế thiên nói bại cũng là bại h i ê n viên hạo thiên khoát tay một cái nói thiếu chủ vị trí ngươi xác thực nên được ta tin tưởng cái kia bốn vị cũng sẽ không có ý kiến đến gì đến mức tiên mạch thì càng không cần phải nói h i ê n viên hạo thiên cười n h ạ t một cái nói ha ha đế thiên ngươi thật là làm cho lão tổ ta càng ngày càng thích tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ vô cùng khủng bố uy áp theo tinh không chỗ sâu chuyển đến lật út vạn đạo rất nhiều cường giả bị áp không thở nổi trong hư không có một bóng người mờ ảo nổi lên sau cùng hóa làm một cái mang theo bằng sắt mặt nạ láo giả mơ hồ tản ra từng sợi đế uy áp sập trừ t h i ê n cỗ khí tức này s o đại đế còn cường thịnh hơn đi theo phía sau một đám trưởng lão cùng tộc trưởng là l a o tổ b à i kiến l a o tổ h i ê n viên hạo tiên h bọn người vội vàng không người nói b ự c này nhân vật cơ bản sẽ không xuất hiện chỉ có gia tộc có thời điểm nguy hiểm mới có thể hiện thân bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới một cái tổ tế sẽ dẫn tới thập b á t tổ thập b á t tổ lấy mình cấp tốc đi vào hiến viên đế thiên trước mặt một mặt nóng rực nhìn chằm chằm hiến viên đế thiên lão tổ bị thập bắt tổ nhìn như vậy đấy hiến viên đế thiên có chút xấu hổ quả nhiên Ta láo tổ, tổ, tổ láo có có qua một đoạn thời gian một hàng người đi tới một tòa vạn trượng tượng đã trước tòa này nhân tượng đã uy vũ bất phảm khí thế dồi dào dường như một vị viễn cổ chiến thần ngạo nghệ sừng sững giữa thiên địa tượng đá trước một nói to lớn vô cùng bia đá bất ngờ đứng sừng sững trên đó tuyên khắc lấy mấy hàng cổ lão mà thần bí chữ lớn h i ê n viên tổ tiên h i ê n viên hai mươi chỉ có thể niệm kỳ tính không cách nào niệm kỳ danh có thể thấy được h i ê n viên tổ tiên là bực nào siêu nhiên tồn tại là tiên sao đoán chừng xa xa không chỉ bia đá phía dưới mới một hàng chữ nhỏ lặng yên hiện lên tiếp nhận ta chi truyền thừa kế thừa ta chi ý chí mới có thể trở thành h i ê n viên thiếu chủ này chữ vừa ra mọi người bừng tỉnh đại ngộ người lai、like, hiến viên thiếu chủ vị trí chỗ lấy thời gian dài chống chỗ là bởi vì cần phải thừa kế tổ tiên ý chí tán thành mới có thể thắng nhâm thiếu chủ vị trí dù là không chiếm được tán thành chỉ cần t i ê n tư cường đại cũng có thể đạt được cái khác phần thưởng tổ tiên lưu lại đồ vật làm sao có thể sẽ có đồ bỏ đi cho nên đây chính là rất nhiều h i ê n viên tộc nhân vô cùng coi trọng tổ tế nguyên nhân vì cái gì đế thiên thiếu chủ chưa đi đến được tổ tế nghi thức cũng có thể được thiếu chủ vị trí trong lòng mọi người đột nhiên nghĩ đến vấn đề này đương nhiên cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ, nghĩ ngược h ĩ n g lại là không người nào dám nói ra dù sao để nhân viên đế thiên trở thành nhân viên thiếu chủ là lao tổ nhóm nhất trí quyết định nhân g ư viên tam tiểu hoàng cùng nhân viên hạo thiên tự không cần tham dự bọn hắn sớm đã hoàn thành tế bái lần này đến đây chỉ vì chứng kiến nhân viên đế thiên có thể hay không đạt được tổ tiên tán thành muốn là liền đế thiên thiếu chủ cũng không chiếm được tán thành vậy liền thật không ai có thể thành công n h ê n viên thiên linh nhẹ nhữ mày trong ngôn ngữ toát ra thật sâu sầu lo bọn hắn đều hy vọng hiên viên đế thiên có thể có được tổ tiên tán thành khó nói hiên viên hạo thiên đi vào bên cạnh bọn họ khẽ lắc đầu nói ồ hạo thiên đế tử lời ấy ý gì hiên viên tiên linh nghe vậy s ữ n g sở trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ đây không phải quan dựa vào thiên phú tư chất liền có thể thành công hiên viên hạo thiên trầm ngâm một lát sau c h ầ m rãi mở miệng cái kia cần nhờ cái gì hiên viên tiên linh hiếu kỳ nói không thể nói hiên viên hạo thiên đối với việc này so sánh kiêm kỵ không muốn nhiều lời mà bên này tổ tế nghi thức qua thật nhanh có người hoan hỉ có người bờn cũng có một phần nhỏ thiên tiêu đạt được một bộ phận truyền thừa bị dẫn tiến chủ mạch thành vì chúng nhân chú mục tiêu điểm đến sau cùng chỉ còn lại có h i ê n viên đế thiên một người h i ê n viên đế thiên hít sâu một hơi đi vào bia đá trước mặt đem tay chậm rãi phóng tới bia đá phía trên ánh mắt mọi người đều chăm chú khóa chặt tại h i ê n viên đế thiên trên thân trong chẳng tính đến nỗi ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy thì l i ê n thập bát tổ bọn người cái chán đều chạy ra mồ hôi m ị n tay trái không tự giác nắm chắc thành quyền qua thật lâu bia đá không có bất kỳ cái gì phản ứng đây là có chuyện gì ngay cả ta cái này g a o gà cũng có thể làm cho bia đá gây nên phản ứng vì cái gì đế thiên thiếu chủ không có gây nên phản ứng có thể hay không đĩa đá hỏng người đánh giám mọi người tại đây nghị luận ở mỹ thanh âm liên tiếp thập bát tổ thanh âm uy nghiêm vang lên an tĩnh tại chỗ tất cả mọi người bỗng nhiên lúc yên t ĩ n h trở lại không cần nói bọn hắn thì liền thập bát tổ đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngay tại lúc này bia đá phía trên đột nhiên tách ra vô tận sáng chói thần mang đem h i ê n viên đế thiên toàn bộ thân hình bao p h ủ trong đó quan g mang kia chói l o á mắt khiến người không cách nào nhìn thẳng chỉ cảm thấy một cổ thần thánh mà không thể xâm phạm khí tức tràn ngập ra đợi mọi người kịp phản ứng h i ê n viên đế thiên đã biến mất tại trước mặt bọn họ chỉ để lại một mảnh quan g hoa dần dần tiêu tán ở không trung thật thành công h i ê n viên tiên h linh thanh âm bên trong mang theo khó có thể che giấu kích động cùng phần chấn thì liền luôn luôn đ ạ m mạc h i ê n viên linh vũ trong mắt cũng lướt qua một vệ không dễ dàng phát giác vui sướng chi sắc chỉ có h i ê n viên hạo thiên không có lạc quan như vậy h i ê n viên hạo thiên nhìn lấy h i ê n viên đế thiên biến mất địa phương tự lẩm bẩm không có đơn giản như vậy có lẽ có thể nói khảo nghiệm vừa mới bắt đầu chương m ư ơ i bốn tổ tiên tán thành lâm ra biến cố chương m ư ơ i bốn tổ tiên tán thành lâm ra biến cố hiên viên đế thiên lấy lại tinh thần. phát hiện chính mình đứng tại hạo h á n vũ trụ bên trong chung quanh vũ trụ tinh thần đếm không hết hắn cẩn thận chú đáo phát hiện những thứ này vũ trụ ở giữa lại có từng đạo h ư h u y ễ n đường cong x e lẫn huyện như thần bí thiên võng liên tiếp lấy mỗi một cái vũ trụ những thứ này chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong nhân quả chi tuyến Hiên viên đế thiên trong lòng kinh nghi bất định. Những thứ này vũ trụ là chư thiên thiên thiên thập thậ viên giới. Bên trong lòng này văn trong cũng vũ vực, đế địa, bất trụ trừ là có có cựu dù là chân tiên cũng không dám đụng vào bây giờ lại có bực này tồn tại có thể lấy nhân quả chi tuyến đem trư thiên vạn giới sâu chuỗi một thể mang ý nghĩa hẳn có thể tùy ý khống chế nhân quả sửa chữa thiên địa quy tắc nếu như trong đó đảm nhiệm một vũ trụ sụp đổ chắc chắn d ẫ n phát phản ứng dây chuyền tác động đến ngàn vạn thế giới h i ê n viên đế thiên lâm vào trầm tư t a o mày ngươi suy nghĩ không kém chút nào một cái giàu có từ tính thanh âm tại vùng vũ trụ này bên trong hầm vang vang lên dường như đại đạo thiên âm khiến toàn bộ vũ trụ cũng vì đó rung động những cái bởi vì quả chi tuyến tùy theo hội tụ một chỗ cách ra làm cho người hoa mắt thần mê rộng rã tại cái này sáng chói q u a n g mang chiếu rọi xuống một đạo thân ảnh dần dần hiện hiện ra hãn toàn thân bị tầng tầng tiền khói mù bao phủ quanh thân còn quấn màu vàng kim thần hoàn mỗi một vòng bên trong đều chiếu rọi lấy chứ thiên vạn giới ảnh thu nhỏ giống như một vị tự cựu thiên tri ngoại h à n g lâm vô thượng tần h minh hiên viên đế thiên nhìn qua cái này tôn thần chỉ giống như tồn tại trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn đây là tổ tiên tri hồn thân ảnh kia chậm rãi mở miệng thanh âm bên trong để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng tam thương ta chính là chư thiên vạn giới tri tổ hiên viên tổ tiên chư thiên vạn giới tri tổ nói cách khác hiên viên đế thiên đồng tử nhảy lên. nói cách khác toàn bộ chư thiên vạn giới đều là h i ê n viên đế tộc h i ê n viên đế thiên có thể cảm nhận được có một đạo vô cùng khủng bố ánh mắt nhìn về phía chính mình h i ê n viên tổ tiên mang theo một tia kinh ngạc ta không cảm ứng được ngươi bất luận cái gì nhân quả chẳng lẽ ngươi không phải giới này người câu nói này để h i ê n viên đế thiên trong lòng hơi động chẳng lẽ là bởi vì xuyên việt nguyên nhân mới khiến cho vị này vô thượng tổ tiên không cảm ứng được chính mình nhân quả h i ê n viên đế thiên chắp tay tôn kính nói tiền bối ta là theo lam tinh xuyên việt mà đến ở đây lợi tồn tại trước mặt hắn biết mình không cần thiết che giấu mà lại cũng vô pháp t n tàng nhân phản phất tại suy nghĩ sâu xa lấy cái gì rốt cục hắn chậm rãi mở miệng nói thật đúng là chạy không thoát số mệnh trong những lời này ẩn chứa vô tận cảm khái cùng tang thương chạy không thoát số mệnh chẳng lẽ tổ tiên cũng là lam tinh người xuyên việt bản thân liền là theo một cái khác duy độ thế giới xuyên việt đến một cái khác duy độ thế giới quá trình đến mức ngươi suy nghĩ trong lòng vấn đề ta đúng là lam tinh người h i ê n viên tổ tiên giải thích nói chỉ có lam tinh người có thể có được ta tán thành cùng truyền thừa mà ngươi đúng lúc có ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều vấn đề nhưng là hiện tại ta không cách nào c á o chi ngày sau ngươi sẽ rõ hy vọng ngươi ngày sau có thành cựu có thể trở về nhìn một chút lam tinh tiếp nhận truyền thừa đi lời còn chưa dứt h i ê n viên tổ tiên thân ảnh dần dần biến đến mơ hồ cuối cùng hóa thành từng đạo từng đạo sáng trói kim mang đem hiền viên đế thiên chăm chú bao khoả trong đó giờ này khắc h i ê n viên đế thiên có thể cảm giác đại lượng cổ lao kinh văn truyền thừa tràn vào trong đầu bên trong thậm chí còn có từng sợi đại đạo bản nguyên dung nhập h i ê n viên đế thiên thể nội cỗ này bản nguyên có thể hoàn thiện chính mình h i ê n viên huyết mạch đạt tới h i ê n viên tổ tiên cấp độ này lam tinh cái này có lẽ thật là số mệnh chạy không khỏi dãy r u a mà không thoát xem ra chỉ có thể phá vỡ nắm giữ hệ thống càng là lam tinh xuyên việt giả tiền đồ của ngươi bất khả hàm lượng tại tương lai không lâu chúng ta sẽ còn gặp lại t i ể u ra hỏa chờ mong khi đó ngươi có thể mang đến cho ta kinh hỉ nhân viên tổ tiên thanh âm dần dần thu nhỏ cho đến biến mất không thấy gì nữa ngoại giới thập bát tổ bọn người nhìn lấy chậm chạp chưa ra hiên viên đế thiên tâm lý không khỏi sinh ra cảm giác khẩn trương đạt được tổ tiên tán thành đối bọn hắn hiên viên nhất tộc đến nói thật rất trọng yếu nhưng là hiện tại đã qua nửa tháng vẫn là không có động tính hiện ở chung quanh người tán đi rất nhiều chỉ để lại một số thân phận địa vị cao thượng hiên viên tộc nhân như hiên viên tam tiểu hoàng hiên viên hạo thiên đều còn tại hạo thiên đế tử đế thiên thiếu chủ sẽ thành công sao hiên viên tiên linh khẩn trương nói cần phải xe đi hiên viên hạo thiên cũng không xác định hắn cũng là có đi và qua kết quả rất nhanh liền bị đá ra hiện tại h i ê n viên đế thiên đi vào lâu như vậy còn chưa có đi ra sát xuất lớn là thành công vậy là tốt rồi h i ê n viên tiên h linh treo lấy tâm cũng để xuống ao ngong đúng lúc này một mực yên lặng tượng đá bỗng nhiên chấn động hư không nổi lên một từng vệ sóng gợn lan tan một đạo thân ảnh tại mọi người nín hơi nhìn chăm chú bên trong chậm dãi từ trong hư không bước ra tốc độ khoan thai con ngươi màu tím có màu vàng kim phủ văn đang nói lên mặc dù không có phát ra cái gì khí tức nhưng lại để tại chỗ tất cả mọi người cảm nhận được một cô run dày huyết mạch h áp đừng nói nhân viên tiểu tam hoàng thì liền nhân viên hạo thiên đều cảm nhận được cực lớn chấn động trong lòng tuân ra một cỗ lòng kính sợ cũng liền thập bát tổ loại này cấp bậc không có cảm giác gì nhưng trong mắt cũng không khỏi lóe qua một tia chân kinh thành công h i ê n viên đế thiên mỉm cười、tốt. thập bát tổ càng là kích động vật phẩn mọi người tại đây đều thay h i ê n viên đế thiên cảm thấy cao hứng ngươi đi ra ngoại giới vừa tốt phát sinh một việc muốn nói với ngươi dưới sự kiện này theo ngươi có quan hệ thập bát tổ đột nhiên thầm nghĩ có liên quan tới ta h i ê n viên đế thiên nghe vậy mi đầu hơi hơi nhữ lên trong lòng tràn ngập nghĩ hoặc hắn đều không có ra ngoài qua tại sao có thể có sự tình cùng hắn có quan hệ đâu Thập bát lâm ộ t vận, vận tiên nhất í mạch n tia h người đòi hỏi tộc trưởng vị trí này lâm vận tiên nhất mạch tộc nhân tự nhiên không hề bị lay động dựa theo lâm gia tộc uy tộc trưởng không tại lúc nên từ thiếu tộc trưởng tạm thay ký trước mà thiếu tộc trưởng vị trí tự nhiên nên thuộc về tộc trưởng con trai trưởng thế mà đại trưởng lao nhất mạch lại cầm chặt hiên viên đế thiên thiên tư bình thường điểm này không thả ý đồ lấy này làm làm đội phá khẩu hai mạch tranh chấp không dưới toàn bộ lâm gia lâm vào một mảnh hỗn loạn sau cùng một vị lâm gia lão tổ ra mặt điều giải đưa ra một cái điều hòa phương án chỉ cần hiên viên đế thiên có thể tại tổ tế ở bên trong lấy được hiên viên tổ tiên tán thành trở thành hiên viên thiếu chủ hắn mới có thể đảm nhiệm lâm gia thiếu tộc t r ư ở n g gần nhất vẫn bận tổ tế sự tình đem cái này việc nhỏ quên thập bát tổ nói bọn hắn hiên viên đế tộc tuy nhiên cùng lâm gia là thông gia quan hệ nhưng là song phương l u y tới tương đối ít ha ha hiên viên đế thiên cười trong tơi cười mang theo một cố lanh ý cái này lâm gia lão tổ rõ ràng thiên vị đại trưởng lão nhất mạch kia phải biết hắn khi đó còn không có xuyên việt qua đến tiền thân vẫn là đần độn g á n g vẻ loại tình huống này làm sao có thể đạt được tổ tiên tán thành rất rõ ràng cái này lâm gia lão tổ dù là vi phạm tổ quy cũng không muốn hiên viên đế thiên thành vì bọn hắn lâm gia thiếu chủ bất quá để hắn nghi ngờ là lâm gia lão tổ không có khả năng chỉ có một cái đi làm sao không thấy cái khác lão tổ ra mặt chẳng lẽ lâm gia xuất hiện biến cố gì hay sao chương mười lăm thu hồng nông đế long làm tiểu lệ dị vực xâm lấn quân gia chương mười lăm thu hồng nông đế long làm tiểu l ấ dị vực x â m lấn quân r a đế thiên n g ư ơ i ý tưởng gì lão tổ ta có thể trực tiếp phái người tới lâm gia thiếu tộc trưởng vẫn là n g ư ơ i thập bát tổ tổ thanh n â m ôn hòa nói muốn không phải hiên viên đế tộc lười nhác quản những thứ này nhạc sự lâm ra lão tổ đâu còn sẽ nhảy nhót lên lâm ra một cái duy nhất có thể làm cho bọn hắn quan tâm chỉ có hiên viên đế thiên m â u t h ầ n lâm vật tiên đa tạ lão tổ h ả o ý vấn đề này vẫn là ta tự mình giải quyết so sánh thỏa đáng hiên viên đế thiên xin m u y n thập bát tổ hào ý nói đùa đừng quên hắn nhưng là có hệ thống giết địch có thể đạt được đổi lấy giá trị đổi lấy giá trị lại có thể đổi lấy rút thưởng cơ hội cái này đối với hắn mà nói đều là sống sờ sờ kinh nghiệm bao làm sao có thể để lão tổ bọn hắn đ ú n g tay sự kiện này thập bát tổ gặp h i ê n viên đế thiên thái độ kiên quyết cũng không nói thêm gì nữa đúng rồi ngươi không có tọa kỵ lão tổ cái này vì ngươi bắt cái tọa kỵ trở về cam đoan để ngươi hài lòng thân là h i ê n viên thiếu chủ sao có thể không có bá khí tọa kỵ đâu thập bát tổ sau khi nói xong sẽ rách không gian rời đi đế thiên t h ộ c đệ ngươi đ â y thật là để cho ta hâm mộ nhân viên đế thiên bên cạnh nhân viên hạo thiên không khỏi sinh ra một cô hâm mộ cảm giác trước kia tìm tọa kỵ vẫn là bọn hắn chính mình đi chọn hiện tại trực tiếp lao tổ chính mình đi bắt một cái tọa kỵ cho h i ê n viên đế thiên cái này đãi ngộ t r ê n lệch q u á xa đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút đậu đen rau muống một chút thôi h i ê n viên đế thiên vừa muốn an ủi cái gì nơi xa truyền đến một trận ồn ào thanh â m thả ta ra lao đông tây quất ta tinh huyết hiện tại lại kéo ta cho các ngươi hậu bối làm t h ú cưới hồng m ô n g đế long nhất tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô chỉ thấy thập bát tổ trên tay nắm lấy một cái nhìn như bảy tám tuổi tiểu hai tử mặt lấy rộng rãiền bào trên trán mọc ra hai cái sừng rồng cái bụng tròn chịa bên miệm còn có một chút không ăn vào đi linh quả l o ạ ra ngây thơ q u n mang lộ ra đáng yêu cùng cực có thể nói bất luận cái gì một cái nữ hải tử nhìn thấy cái này tiểu nam hải đều sẽ tâm sinh yêu thích đều sẽ nhịn không được mò đầu hắn tiểu t ử n g ư ơ i vừa rồi lại vụng trộm tiến vào ta quả viên đem ta cái kia mấy vạn năm hỏa linh quả cho hái được ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu thật bát tổ trên trán gân xanh nổi lên hiển nhiên đối cái này thằng nhóc tinh lịch hành động nhức đầu không thôi đâu có tiểu nam hải quay mặt đi một mặt xấu hổ đây là hồng nông đế long hiến viên đế thiên ánh mắt sắp bén bắt tiểu nam hài trên thân tức, trong được đế như như cái còn hài kia hiện khỏi nổi nam ẩn hồng mông long lòng không lên còn sóng. khí dù sao hắn vừa mới luyện hóa hồng m ô n g đế long tinh huyết n à y khí tức với hắn mà nói quá mức quen thuộc nếu như hắn đoán không sai cái này tinh huyết vẫn là theo cái này tiểu nam hải trên thân lấy ra hiên viên đế thiên vẫn thật không nghĩ tới hiên viên đế tộc bên trong lại có còn sống thuần huyết hồng m ô n g đế long đây quả thực là khiến người ta không thể tưởng tượng phải biết hồng m ô n g đế long là sinh vật gì hồng nông sơ khai sinh linh có thể nói là sở hữu long tộc lão tổ tông không nghĩ tới gia tộc mình còn có loại này lịch thiên sinh linh a trên người, người có ta khí tức là luyện hóa ta tinh huyết tiểu nam hải đột nhiên mở to hai mắt nhìn hai con ngươi ủng hộ cục tại hiên viên đế thiên trên thân chuyển động còn có hồng m ô n g đạo thể tiểu nam hải trong mắt l ó e lên một vẻ kinh ngạc cùng hiếu kỳ hắn cảm nhận được hiên viên đế thiên trên thân cái kia như có như không hồng m ô n g k h í t ứ c trong lòng không khỏi có chút hưng phấn thả ta ra lao đầu tử tiểu nam hải tại thập bát tổ trên tay không ngừng dãy ruộng ngươi đừng có chạy lung tung thập bát tổ nhìn trong tay tiểu nam hải trong mắt l ó e lên một k i a đau đầu cùng bất đắc dĩ nhất định tiểu nam hải liền vội vàng gật đầu tiểu nam hải theo thập bát tổ trong tay tránh ra một mặt hưng phấn mà chạy đến hiên viên đế thiên trước mặt tỉ mỉ đánh ra hắn quả nhiên là hồng n g ô n g đ ạ o thể tiểu nam h ả i hài lòng gật gật đầu như vậy đi làm ta nhân sủng sẽ không bạc đãi ngươi cái này hồng n g ô n g đ ạ o thể trước kia những người kia đều không tư cách này đâu tiểu nam h ả i ướt n g ư ợ c đắc ý nói hiên viên đế thiên bọn người nhìn lấy tiểu nam h ả i cái kia sữa manh sữa manh dáng vẻ đều là dở khóc dở cười thật sự là đảo ngược thiên cương thập bát tổ liền chuẩn bị muốn vén tay h áo lên đánh hắn tiểu nam hài thấy thế n g h bén mà lùi đến hiên viên đế thiên sau lưng mãi thanh mãi khí uy nói ngươi lại đánh ta ta liền đi tìm cái tia tóc dài phất phới lao ra ra cáo chẳng nha tóc dài lao ra ra ngươi nói là cổ tổ đi thập bát tổ nói lao tổ việc này giao cho ta đến hiên viên đế thiên ngồi sồn người xuống lộ ra nụ cười hòa ái đưa thay sờ sờ c h á n của đứa bé trai tiểu nam hải còn nhắm mắt lại có chút hưởng thụ thế nào theo ta ăn ngon uống say hiên viên đế thiên mỉm cười hiên viên đế thiên hiện tại cực kỳ giống cướp bán trẻ con đại thúc、thật. tiểu nam hải đôi mắt tản ra mê mê mang mang từ quang lưu chuyển lên từng tia từng tia hồng mông đạo vận thật hiên viên đế thiên chân thành nói hồng nông đế long đang giá hắn bồi dưỡng ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành cánh tay trái của hắn vai phải mà lại phóng nhãn toàn bộ ba nghìn tiên vực chỉ có hắn có thể đầy đủ bồi dưỡng hồng nông đế long hồng nông đế long cùng những cái được gọi là thần thú thanh t h ú không giống nhau cần hồng nông tử khí tới nuôi dưỡng mà hồng nông tử khí chỉ có hắn mới có vân nguyện bái vì nghĩa phụ sông pha khói lửa tại môn tử tiểu nam hải vẻ mặt thành thật nói ngươi n g cựu quốc tranh bá đã thấy nhiều thiếu nhìn những sách này hiên viên đế thiên im lặng nói tiểu nam hài đằng không mà lên hóa thành ngàn trượng hồng nông đế long vắt ngang giữa thiên đ i ệ trên vảy dòng lưu động từ、mang. Sản r cái này g hồng hậu có chút đối phó muốn sẽ không tìm cái kéo xe a hiên viên đế thiên nhìn qua hồng vân tội tắc quá nhỏ hắn có thể cảm giác hồng vân tội tắc rất nhỏ thậm chí so hắn còn nhỏ cái này đơn giản hồng vân một tiếng long ngâm vang vọng hư không uy thế kinh người giống thế giới chỗ sâu long khí bước lên một đầu vạn trượng thiên long đặng không mà lên uy thế vô cùng kinh khủng dường như có thể một chào bóp nát một viên cổ tình thiên long chậm rãi đi vào hiên viên đế thiên trước mặt đầu rủ xuống biểu thị t h ầ n phục thế nào lão đại đây là ta vừa thu tiểu đệ dùng cái này kéo xe cũng được hồng v â n hóa thành tiểu nam hài dáng vẻ đứng tại thiên long trên đầu vẻ mặt đắc ý c h i sắc phản phất là đang khoe khoang chính mình chiến lợi phẩm có thể phía trên cổ thiên long cũng được hiên viên đế thiên nhẹ gật đầu trong mắt l ó e lên vẻ hài lòng trí tôn cảnh phía trên cổ thiên long mặt bài cũng là kéo căng đủ để sánh vai thuần huyết trần long mà tại h i ê n viên đế thiên bên này chuẩn bị khởi hành tiến về lâm gia thời điểm quân gia cũng chính tại phát sinh một kiện đại sự chỉ gặp quân gia trên tòa phủ đệ hư không mây đen áp thành bầu không khí ngưng trọng cùng cực một tên mặc hắc bảo l á o giả theo trong hư không chậm rãi đi ra ánh mắt lạnh lẽo quét mắt b ố n phía đem hết thể thu hết vào mắt một cỗ không thuộc về mảnh này thiên địa khí tức chấn động mà ra địch đáng thiên địa khí tức kêu bên trong lẩn chứa tuyệt đối hủy diệt chi lực để không gian chung quanh đều tầng tầng phá vỡ đi ra quân gia tộc địa trận pháp bắt đầu vận chuyển lại lít nha lít nhít pháp trận hiện lên hư không tản ra sáng chói quang huy cùng hắc bảo láo giả đối kháng lên. cảm nhận được hắc bảo lão giả cái kia cường hạn khí t ứ c quân gia vô số cường giả cũng làm ý mắt n m y lên mặc dù không có chuẩn đế cường đại như vậy nhưng tuyệt đối chí ít đạt tới đạo tôn cảnh giới phải biết bọn hắn quân gia lão tổ thực lực phổ biến tại đạo tôn trở xuống chỉ có cổ tổ mới là chuẩn đế vấn đề ngay tại ở bọn hắn cổ tổ không tại tiên vực cái này lộ ra đến bọn hắn rất bị động là dị vực có người hoảng sợ nói thanh n m bên trong mang theo hoảng sợ c ũ n g không hiểu dị vực như thế nào đi vào chúng ta nơi này quân gia tộc lão cực kỳ bất t n nói dị vực đã từng thuộc về ba nghìn tiên vực dị vực sinh linh là bị hắc ám chi nguyên dị hóa mà thành quỷ dị sinh vật tập quần cùng tiên vực cho tới nay đều là t ử đối đầu bọn hắn lẫn nhau xem đối phương là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hận không thể đem đối phương triệt để tiêu diệt hắc bảo lão giả lạnh lùng ánh mắt theo quân gia lão tổ trên thân b ạ o qua thản nhiên nói quân gia nên bị diệt câu nói này để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi dùng mình một cái chúng ta quân gia xuất hiện phản đồ là ai quân gia tộc lao nhóm hai mặt nhìn nhau trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng phất nộ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới gia tộc mình bên trong vậy mà lại xuất hiện phản đồ đầu phục dị vực Quân gia chương ự u tổ t ậ p tổ t h mười ấ y n g sáu quân tiêu dao làm phản dị vực chuẩn đế hàn trường lâm chương mười sáu quân tiêu g i a o làm phản dị vực chuẩn đế hàn g lâm chỉ thấy một trận sáng chói màu vàng kim quang mang bên trong một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi nổi lên giống như trích tiên lâm trần siêu phàm thoát tục hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bẩm sinh não cốt làm cho người không dám nhìn thẳng quân gia ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở đạo này áo trắng thân ảnh trên thân tràn đầy c h ấ n kinh phẫn nộ không hiểu cùng thương tiếc quân tiêu g i a o ngươi vì sao phản bội chúng ta quân gia đầu nhập vào dị vực một vị quân gia láo tổ trầm giọng hỏi thanh âm bên trong sen lẫn đồng đậm thất vọng cùng phẫn nộ ngươi một người tùy ý bước lên quân gia nội loạn phát động chiến tranh cái k i cũng chỉ là gia tộc việc nằm trong ph đầu nhập vào dị vực, giết hại đồng nhập hại vào vực, dị tộc, giết quân ả thực xuất Một tổ tiếp, từ trong tràn trách sinh không khác tiếp, khiến phấn cùng luôn nói bằng. bên nộ. vị lao đầy q tiêu g i a o quả thực là xuất sinh chúng ta lúc trước thật sự là mắt bị mủ lập hắn làm thánh tử quân g i a một chúng tộc nhân đối với quân tiêu g i a o chửi ầ m lên thanh â m vang tận mây xanh muốn đem lựa giận trong lòng đổ xuống mà ra thế mà quân tiêu g i a o lại chỉ là cười nhạt một tiếng không để ý bọn hắn đ ụ n mạng kẻ thức thời là tuân kiệt bọn hắn cho ta quá thật tốt chỗ các ngươi lại có thể cho ta cái gì quân tiêu dao hời hợt nói ra trong giọng nói mang theo một tia khinh thường cùng lạnh lùng không thể nói lý phụ thân ngươi quân hầu hối lúc trước danh chấn dị vực vì thế nhân chỗ kính ngưỡng không nghĩ tới sẽ sinh ra ngươi cái này xuất sinh quân gia cựu tổ giận không nhịn nổi chúng ta quân g i a cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt lập ngươi là không số hàng ngũ quân gia thánh tử cho ngươi rất nhiều quyền lợi không nghĩ tới ngươi phát động chiến tranh không biết hối cải còn đầu nhập vào dị vực mưu toan hủy diện chính mình bàn ra một vị khác lao tổ đau lòng nhức cóc nói ta cũng không phải đến cùng các ngươi nói những đạo lý lớn này hoặc là đầu hàng hoặc là tử không phải vậy xuống tràng cùng tộc trưởng một dạng quân tiêu dao lại chỉ là lắc đầu nhét miệng lên một tia cười lạnh quân gia tuyệt không đầu hàng thế hệ t quân quân các ngươi làm sao quân gia cựu tổ nhìn đến những cái kia quen thuộc thương láo thân ảnh đồng tử bỗng nhiên co giúp lại ta tin tưởng quân tiêu giao thánh tử có thể chỉ huy chúng ta quân ra đi về phía huy hoàng cựu ca các ngươi đầu hàng đi không muốn lại làm vô vị chống cự quân gia thập bắt tổ không đành lòng không cần nhiều lời duy có một trận chiến ngay lúc này quân g i a chỗ sâu bạo phát vô tận uy thế trấn khai cựu trọng tiên h vũ đạo tôn là bát tổ quân gia chư vị lão tổ hào hào kinh hô quân tiêu g i a o ngươi sẽ không chỉ dựa vào một cái đạo tôn thì có thể chống đỡ quân gia a đừng quên đây là tiên vực quân gia bát tổ thanh â m lạnh lùng quanh quẩn tại quân trong nhà ngươi cho rằng ta sẽ không có một chút thủ đoạn sao toàn bộ hoàng thiên tiên vực khí thế đều bị ngăn cách ngoại giới người căn bản không nhìn thấy bên trong tình huống quân tiêu dao chắp hai tay sau lưng thần xác lạnh nhạt là ngươi quân gia bát tổ muốn rách cả mí mắt sớm tại một đoạn thời gian trước Hắn vụn trí trí theo r ộ p một tiếng vang thật lớn quân gia hư không đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen không gian thông đạo vạn mẹo xoay quanh lộ ra cực kỳ quỳ dị một cỗ vô cùng minh mông khí tức theo không gian thông đạo bên trong mãnh liệt mà ra chấn động toàn bộ quân gia làm cho đất trời biến sắc quân gia rất nhiều pháp trận tại cố khí tức này trùng kích và hào hào phá vỡ đi ra hóa thành vô số ánh sáng nóng ánh điểm trong hư không tiêu tán thậm chí không ít quân gia tộc nhân bị cố này dư âm chấn động đến huyết lục văng tung tóe hóa thành một mảnh huyết vụ cảnh tượng vô cùng thê thảm đây là chuẩn đế quân gia trừ tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi trong mắt lóe lên một vệ bối rối cùng hoảng sợ là thiên ma lão tổ quân gia bát tổ sắc mặt cực kỳ khó coi hắn vạn không nghĩ đến thiên ma nhất tộc thậm chí ngay cả bọn hắn lao tổ đều kêu đi ra đây là quyết tâm muốn triệt để hủy diệt quân gia trong lúc nhất thời toàn bộ quân gia đều bao phụ tại một loại á xuất thủ không thể để cho hắn tiến đến quân gia bắt tổ đưa tay hướng không gian thông đạo đánh tới vô tận pháp t ắ c bộ phát ra động đáng thiên địa muốn e m cái k i a không gian thông đạo vỡ ra tới đạo tôn cảnh giới đã ẩn ẩn có chuẩn đế uy thế tùy ý một trường đều có thể hủy diệt ngàn vạn cổ tinh chúng ta cũng tới quân gia cựu tổ bọn người đồng loạt ra tay hướng về không gian thông đạo đánh tới mơ tưởng quân tiêu giao bên này thập bắt tổ bọn người xuất thủ ngăn cản hai phương trận doanh quân gia nhất thời giao chiến cùng một chỗ huyết vũ về g i tản chi bay tứ tùng tràng diện vô cùng thê thảm quân gia đúng lúc này không gian thông đạo một phía khác m bên kia thân ảnh mơ hồ lãnh đạo nói cứ việc quân gia chư tổ đã đem hết toàn lực nhưng đạo thân ảnh mơ hồ kia y nguyên không ngừng vượt qua mà đến không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn vê anh từng đạo từng đạo thiên địa pháp tắc như là linh xà giống như đan vào một chỗ bệnh thành thành g i ả thiên tế n h ậ t đại trận hướng thiên ma lão tổ bào phủ tới tiên vực ý chí thiên ma lão tổ phát ra tức giận gào thét thiên ma lão tổ cũng tế ra ma đạo đế binh tay cầm đế binh chống lại giả thiên đại trận dù là cách nhau lưỡng giới khoảng cách nhưng là cái k i a c ô mênh mông ba động phản phất muốn đem chọn cái thiên địa đều cho táng rơi sở hữu quân gia tộc người vì đó kinh dị chuẩn đế cường giả chiến lực quá kinh khủng ngoại trừ chuẩn đế căn bản không ai ngăn lại được quân gia trong lãnh địa vô tận đại đạo pháp tắc đan vào một chỗ hoàng ó a t thiên n là tiên h vực nhiều chỗ đột nhiên xuất hiện không gian thông đạo thông đạo chỗ sâu buộc phát ra khủng bố vô biên khí tức mỗi một đạo khí tức đều không kém gì thiên ma lão tổ không tốt hoàng thiên tiên vực địa phương khác cũng có dị vực chuẩn đế hàn g lâm có người hoảng sợ hô tiếp tục như vậy nữa chúng ta không ngăn được lại có người tuyệt vọng hô cái này nên làm thế nào cho phải bát tổ có người lo lắng hướng bát tổ xin giúp đỡ song song hết thẻ đều xong cụ tổ vì sao không h i ệ n thân ha ha dạng này gia tộc không cần cũng được quân tiêu giao thánh tử chúng ta nguyện ý đầu hàng quân gia trong lãnh địa một mảnh tiếng kêu g ê n thậm chí còn có người nhấc tay đầu hàng biểu thị nguyện ý thần phục với quân tiêu giao đáng chết ta các ngươi vậy mà đầu hàng quân gia cựu tổ tức h ồ n h ề n hô hắn nhìn lấy những cái tia bỏ vũ khí xuống đầu hàng tộc nhân trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng không đánh không đánh chúng ta đầu hàng ta không muốn chết q u â tại mênh ngày càng mông ư ờ i bắt ngát bất hủ thiên đình bên trong có một tòa rộng dãi tráng lệ đại điện trong đó kim quang sáng chói vân vụ lượt lờ tiên linh chi khí tràn ngập đại điện bên trong hai đạo thân ảnh đối tòa mà rót trong đó một vị người mặc vải thốt áo gai tóc trắng như xương thân ảnh hơi có vẻ không người láo giả hắn chính là hiên viên đế thiên gia g i a hiên viên v ậ n thiên một người khác người mặc màu vàng kim đế bảo khuôn mặt tốc ngưng đôi mắt chỗ sâu có quần quận tinh thần đang lưu chuyển quanh thân có ước vạn sinh linh cùng bái dị tượng hiện lên người này chính là thiên đ ỉ n h tam đại đế quân một trong nguyên hoàng đế quân thiên đ ỉ n h cùng tiên đ ỉ n h thần đ ỉ n h cũng vì tiên vực ba đ ỉ n h cộng đồng chúa tể ba nghìn tiên vực nguyên bản ba phương thế lực là hợp lại cùng nhau về sau đi qua lượng giới đại chiến bị thương nặng về sau lại phát sinh nội loạn sau cùng phân liệt ra đến hình thành hiện tại tam đình cục、thế. cái này ba phương thế lực thực lực sai biệt không lớn cứng rắn nếu so với lời nói tự nhiên là thiên đình hơn một chút các ngươi hiên viên nhất tộc lại ra nhân trung trí lòng thật là khiến người ta hâm mộ nguyên hoàng đế quân sâu xa nói tâm lý có một loại không nói được hâm mộ ha ha nguyên huynh lời ấy sai rồi các ngươi cái kia công chúa cũng không kém mà lại cũng đã đến hôn phối tuổi tác hiên viên vấn thiên cười nói nguyên hoàng đế quân tự nhiên biết hiên viên vấn thiên đang suy nghĩ gì nguyên hoàng đế quân cười khổ một tiếng lắc đầu ha ha đây là muốn nhìn công chúa điện hạ cùng thiên đế đại nhân ý nguyện ta không thể cương cầu cái gì thiên đình công chúa tại hiên viên nhất tộc ngây người dòng d ã mười năm tại ba năm trước đó thiên đình công chúa bởi vì có chuyện quan trọng không thể không trở lại thiên đình phóng nhãn toàn bộ thiên vực chỉ có bọn hắn thiên đình công chúa cùng hiên viên đế thiên thứ nhất xứng đôi nói là xứng đôi nhưng thật ra là t r è o cao không cần nói bọn hắn hiện tại tứ phân ngũ liệt thiên đình dù là tột cùng nhất thời kỳ thiên đình đều không thể cùng hiên viên nhất tộc s o s á n h v ớ i thiên đình một chỗ khác cung điện một vị giống như t i ê n nữ giống như thiếu nữ ngồi trên g h ế mỗi một tấc da thịt chạy x ô i theo phát sáng phong hoa muôn đ i n g h i ê n đồ chúng sinh vị này thiếu nữ chính là thiên đình công chúa nam cung tử huyên. g i ờ phút này nam c u n g tử huyên trước mặt trên mặt bàn chất đầy từng t r ư ơ n g văn kiện trong tay nàng bút son trên giấy xe qua càng không ngừng phê chữa lấy những thứ này dườm giả văn thư thật nhàm c h ắ n a ta muốn đi ra ngoài chơi nam c u n g tử huyên thả ra trong tay bút son ngầm đầu nhìn về phía ngoài điện bầu trời thanh tịnh đôi mắt toát ra một luồng không h i ể u ý vị nếp miệng lên một vệt đẹp mắt đường cong nam c u n g tử huyên bên cạnh áo trắng lao giả nhìn đến cái này một đôi tràn ngập vô hạn quyến luyến đôi mắt liền biết nghĩ tới điều gì không được hay công chúa điện hạ những văn kiện này đều muốn phê chữa hết mới có thể ra đi tìm hiên viên đế thiên bằng không áo trắng lao giả nhẹ dọn q u y ế n đ ủ nam c u n g tử huyên nghe vậy biểu m ô i ra bất mãn phản n à nói ba năm ngươi mỗi lần đều như vậy nói ta trở về đến bây giờ đều không có đi ra ngoài trời qua một lần lại đổi những văn kiện này ta đều nhanh điên mất rồi bây giờ không phải là đổi văn kiện cũng là tu luyện đột nhiên nàng đôi mắt nhất chuyển nảy ra ý hay nam c u n g tử huyên cầm thật chặt văn lão cặp kia phủ đầy nếp ngàn tay làm n ú n g nói văn lão thì lần này để cho ta ra ngoài hít thở không khí đi dù là chỉ là một ngày cũng tốt văn lão nghe vậy trên mặt lóe qua một tia do dự cái này ngươi đáp ứng vậy cứ thế quyết định nam cung tử huyên vội vã hướng ngoài điện chạy tới ai công chúa điện hạ chờ chút văn lão vội vàng hướng nam cung tử huyên đ u ổ i theo ai các ngươi nghe nói không một vị thân mang thanh sam tu sĩ hạ giọng thần thần bí bí mà hỏi thăm nghe nói cái gì đạo thiên tiên vực xuất hiện một tòa đếm ộ đếm ộ là ai đếm ộ hư hư thực thực quân gia vị kia đếm ộ h i ê n viên tiên vực rất nhiều tu sĩ chính đang thảo luận cái đề tài này đạo thiên tiên vực không phải lâm ra địa bàn sao nghe nói b ọ n hắn hôm nay liền muốn xác định lâm gia thiếu chủ nhân tuyển lâm gia thiếu chủ lâm gia thiếu chủ không phải là cho đế thiên thiếu chủ sao mọi người nghi hoặc không hiểu h i ê n viên đế thiên mẫu thân là lâm gia tộc trưởng sự kiện này vốn chính là mọi người đều biết giống đúng lúc này h i ê n viên tộc phương hướng đột nhiên truyền đến một đạo đinh thai n h ứ c góc long ngâm âm thanh vang vọng đất trời đó là thượng cổ thiên long một vị tu sĩ con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa chỉ thấy nơi xa một đầu hôi long to lớn vô cùng giả thiên tế nhật ngang qua mênh mông mà tại hôi long đằng sau lôi kéo một cỗ kim quang long lánh đi xa từ hư không nghiền ép mà đến khi thế dồi à o điều khiển xe cộ chính là một vị dáng người cực kỳ trung niên nam tử khôi ngô toàn thân trên giới tản ra làm người sợ hai khí t ư c dù là cách nhau xa như vậy tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn trên thân tán phát diệt thế khi thế chuẩn đế mọi người không khỏi xôn xao c h ấ n kinh phải biết dù là một số cường đại bất hủ thế lực lão tổ loại hình cũng mới chuẩn đế nhưng hiện tại bọn hắn vậy mà nhìn đến một vị chuẩn đế tại kéo xe là hiên viên nhất tộc có người mắt s ắ c thấy được đế bên cạnh xe hai cái hiên viên một chữ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nếu như là hiên viên nhất tộc vậy liền không kỳ quái là hiên viên đế thiên sao một tên nữ tu sĩ trong giọng nói tràn đầy tính sợ cùng tò mò hắn cái này là muốn đi nơi nào trong hư không chư cường đại cỡ nào thần n i ệ m đang âm thầm giao lưu đều mang tâm tư s ố n g tại hiên viên đế thiên giác tỉnh hồng mông đạo thể sau khi tin tức truyền ra hiên viên tiên vực liền đến rất nhiều thế lực khắp nơi mật thám tại thế lực khắp nơi tâm tư dị biệt thời điểm một cô vô cùng m ê n h mông khí tức tại bắn ra mọi người ngẩng đầu nhìn lại thưa không chỗ sâu đột nhiên nước ra vô cùng vô tận hồng mông c h i lực mãnh liệt mà ra mấy đạo người mặc hoa lệ tử bảo thân ảnh từ đó bước ra đây là hồng mông thánh điện cái kia mấy vị trưởng lão bọn hắn làm sao tới tìm hiên viên đế thiên chẳng lẽ vô số cường giả thậm chí mật thám ánh mắt đều tụ tập đi qua mà những cái kia biết được hồng m ô n g thánh điện thế lực cường giả khe khẽ thở dài một chút liền hiểu rất nhiều chuyện hồng m ô n g thánh điện các ngươi tìm đến b ả n thiếu chủ vì chuyện gì n g ồ i tại đế xa phía trên hiên viên đế thiên không có đứng dậy chỉ là nhẹ nhàng nuốt ve trong ngực màu tím ấu long cái kêu màu tím ấu long một mặt hưởng thụ cái này màu tím ấu long rõ ràng là hồng m ô n g đế long hồng thiên là hồng m ô n g đ ạ o thể không sai trong ngực hắn không phải là hồng m ô n g đế long a hồng m ô n g thánh điện mọi người trong bóng tối trao đổi bọn hắn đôi hồng nông khí tức có chút mất cảm có thể cảm giác được hiên viên đế thiên trong ngực cái kia màu tí mẫu long thể nội cái kia mênh mông vô biên hồng mông khí tức đại trưởng lao đứng dậy thần thái cung kính cùng cực chúng ta muốn thỉnh đế thiên thiếu chủ làm chúng ta thiếu điện chủ đến giờ k h ắ c này không cần thiết giấu giếm cái gì sợ làm cho hiên viên đế thiên phản cảm hiên viên đế thiên ánh mắt chuyển động trên người bọn hắn dừng lại một hồi lại tiếp tục vuốt ve trong ngực hồng thiên chúng ta hiên viên nhất tộc có thể cùng các ngươi thiếu điện chủ sợ rằng sẽ chọc người chỉ c h đi hiên viên đế thiên giống như cười mà không phải cười nói đại trưởng lao khe khẽ thở dài hắn rất khóc k é o hắn biết hiên viên đế thiên nghĩ gì không có cái gì cảm động điều kiện của hắn hắn tại sao muốn gia nhập hồng mông thánh điện đại trưởng lao tay trái vung lên thư không hiện lên rất nhiều trùng sáng bên trong tất cả đều là cực kỳ hy hữu tài nguyên đó là hồng mông đạo thạch thế nhưng là đ o á n tạo đế binh vô thượng thần thạch hồng mông đạo thạch không chỉ có thể dùng tới tu luyện còn có thể đ o á n tạo đế binh rất nhiều cường giả mắt đều đỏ hồng mông đạo thạch đều là có tiền mà không mua được một cái ngón cái đắp lớn nhỏ hồng mông đạo thạch đều có thể xào ra giá trên trời thậm chí có thể cho chuẩn đế vì đó là một số việc có thể nghĩ hắn giá trị nhưng là hiện tại hồng mông thánh điện đại trưởng lao trực tiếp lấy ra mấy trăm cân hồng mông đạo thạch đi ra điều này thực để tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy c h â n kinh đại trưởng lao khỏe mắt hơi hơi run run y những thứ này hồng mông đạo thạch thế nhưng là bọn hắn hồng mông thánh điện hơn phân nửa tột kho nhưng vì lôi kéo hiên viên đế thiên hết thể đều đắng giá hồng mông đạo thạch ha ha cái này nhưng đánh không động được ta hiên viên đế thiên suy cười một tiếng phất tay trong hư không nhất thời xuất hiện như to bằng núi nhỏ hồng mông đạo thạch trong đó tản ra vô biên hồng mông chi ý bao phủ lại cả phiến hư không trong đó càng là nợ dỗ ức vạn sợi tử quang giống như màu tím thần mang vạch phá bầu trời. người có ta đều có thậm chí chất lượng số lượng so với các ngươi cho còn nhiều ngươi không có ta cũng có h i ê n viên đế thiên lạnh đạt nói t r ư ơ n g mười tám thiên mệnh không tại ta k ý hoa quân nhất tổ t r ư ơ n g mười tám thiên mệnh không tại ta k ý hoa quân nhất tổ nhiều như vậy đời ta còn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy hồng mông đạo thạch tại chỗ tất cả mọi người một mặt tham lam nhìn lấy giống như núi nhỏ lớn nhỏ hồng mông đạo thạch không cần nói chuẩn đế dù là đại đế đều cầm giữ không được hừ đứng tại đế trên xe trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng c h ẩ n đế uy áp bùn đù n kéo đến k h u y t tán ra đến như là lũ ống biện động giống như s ô i trào mấy liệt những cái kia lòng sinh người tham lam run dày thân thể không chịu nổi vi áp ảo h à o quỳ mọc xuống vô cùng hoảng sợ thu hồi các ngươi cái kia tiểu tâm tư trung nhiên nam tử lạnh lùng nói chúng ta sai mọi người h à o h à o túi đầu nhận sai không dám nhìn thẳng bọn hắn suýt nữa quên mất đây chính là h i ê n viên nhất tộc thiếu chủ bọn hắn kém chút bị tham lam che đôi mắt thế nào các ngươi còn có điều kiện gì có thể đánh động ta sao Hiên vi đại trưởng lao trịnh trọng nói tuyệt không nói bừa h i ê n viên đế thiên trầm mặc một lúc lâu sau đối với đại trưởng lao nói ra ngươi phải biết lựa gạt ta kết quả lời vừa nói ra không khí bốn phía lộ ra một cố lạnh leo thấu xương đại trưởng lao cái chán dịn ra mồ hôi mịn hắn vội vàng l a o cung kính m á t lại minh bạch minh bạch vậy các ngươi trước rời đi thôi chờ đằng sau ta có thời gian tự nhiên sẽ đi qua một chuyến h i ê n viên đế thiên hạ lệnh c h ủ khách đại trưởng lao thấp thỏm bất an trong lòng do dự mở miệng cái kia cái kia thiếu điện chủ sự tình việc này tạm thời gác lại hiến viên đế thiên vẫn chưa rõ ràng đáp ứng cũng không t u y ể n sau đó thật mất thể diện trước kia những cái kia phi thường cường đại yêu nghiện muốn gia nhập hồng mông thánh điện cũng còn phải đi qua tầng tầng tuyển bạn ngược lại hắn bên này như thế ăn nói ghép nép cầu hiên viên đế thiên gia nhập hồng mông thánh điện làm thiếu điện chủ thậm chí còn xuất ra rất nhiều hậu lễ đều không thể cảm động hắn thậm chí còn ghét bỏ bọn hắn hồng mông thánh điện chỉ có thể nói sau lưng có cái cường đại bối cảnh cũng là tốt lên đường đi lãng phí quá nhiều thời gian h i ê n viên đế thiên nói đúng thiếu chủ trung niên nam tử cung kính nói mà quân gia bên này chiến đấu đã tiếp cận gần khâu cuối cùng thiên ma lão tổ chờ chuẩn đế cường thế hàng lâm hoàng thiên t i ê n vực thẳng đến quân gia tộc địa triển khai một trận không chút huyền niệm đại chiến tại sao có thể như vậy quân gia đệ nhất hàng ngũ quân hồn đạo thất hồn lạc phách nhìn lấy từng vị chết thảm quân gia tộc nhân vì cái gì vì sao lại giảm này vì cái gì bọn hắn cổ tổ còn không hàng lâm nhất tổ nhị tổ bọn hắn đến cùng ở đâu à, một tiếng hét thảm theo hư không chỗ sâu chuyển đến nương theo lấy đại lượng máu tươi vẩy rơi thiên đ i ệ m quân hồn đạm ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp quân gia thập tổ bị thiên ma láo tổ bắt lấy bị kéo vỡ thành hai mảnh liền nguyên thần đều không thể đào thoát trang diện kia vô cùng thê thảm khiến lòng run sợ một bên khác quân gia thập nhất tổ bị một vị khác dị vực chuẩn đế một thương xuyên thủng mi tâm toàn bộ thân hình bị q u ấ y thành thịt nát hình ảnh kia làm cho người không rét mà run ha ha quân gia thật chỉ là khoác lác ra tộc sao quân hồn đạm ngửa mặt lên trời cởi thảm tiếng cười kia bên trong tràn đầy đắng c h cùng thất vọng Hắn tại ừ nhỏ tiên vực chỗ sâu mấy đạo thân ảnh sừng sững minh mông quanh thân còn cuốn vô tận đế đạo quan huy khí tức của bọn hắn cường hãn tới cực điểm dường như có thể đảo loạn minh mông bầu trời cầm đầu là một vị tóc trắng xóa lao giả hắn người mặc một bộ một mạc tự nhiên hát bảo khuôn mặt mơ hồ khiến người ta thấy không rõ chân thực diện mạo tùy ý tràn ra từng sợi đế uy lại đủ để t r ô n vùi bốn phương thiên địa vị l a o giả này chính là quân gia nhất tổ quân tiên h mệnh quân tiên h mệnh một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên tàn phá quân g i a bên cạnh hắn mấy vị quân gia cổ tổ cũng đứng bình tĩnh đứng thẳng mỗi cái đều có vẻ hơi lo lắng cùng bất an nhất tổ chúng ta cứ như vậy chỉ nhìn không đi cứu sao trong đó một đạo thân ảnh nghi ngờ nói quân tiên h mệnh khe khẽ lắc đầu cười nhạt một tiếng thiên mệnh không tại ta quân gia mấy vị cổ tổ liếc nhìn nhau đều là cảm thấy nghi hoặc không hiểu tại quân gia bị t a i họa ngập đầu thời khắc bọn hắn vốn là muốn gấp rút tiếp viện tiên vượt tiên lại bị nhất tổ quân thiên mệnh ngăn lại cũng lưu lại một câu kỳ quái lời nói thiên mệnh không tại ta câu nói này để bọn hắn cảm thấy mười phần hoang mang cùng không hiểu nhất tổ người không thể xuất thủ chúng ta có thể xuất thủ đúng vậy a những thứ này dị vược tới chỉ là chuẩn đế chúng ta mấy người đối phó dư xài quân gia tại chỗ mấy vị cổ tổ hào hào nói ra bọn hắn cho rằng quân thiên mệnh là có cái gì hạn chế không cách nào xuất thủ thế mà quân thiên mệnh chỉ là cười nhạt một tiếng thiên mệnh không tại các ngươi quân ra một đám cổ tổ nghe vậy trên mặt tào hào hiện ra bôi đen tuyến bọn hắn không hiểu vì sao nhất tổ sẽ nói lời như vậy thật chẳng lẽ có cái gì hạn chế không cách nào xuất thủ sao nhất tổ có thể nói kỹ càng điểm sao quân gia nhị tổ quân ma dụ nghi ngờ hỏi quân tiên h mệnh hơi hơi trầm ngâm một lát sau đó chậm rãi mở miệng nói thiên mệnh sở quy không phải sức người có khả năng cơ cầu chúng ta quân gia tuy nhiên cường đại nhưng ở nào đó chút thời gian cũng nhất định phải thuận theo thiên mệnh mà đi quân tiên h mệnh dừng một chút tiếp tục nói cũng là mặt chữ ý tứ các ngươi không cần quản tiên vượt quân ra cái này sẽ chỉ dẫn tới phiền t o á i không cần thiết quân ma dụ nghe vậy sao mày không hiểu hỏi khó nói chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn quân gia bị diệt sao quân tiên h mệnh nhẹ nhàng lường quân ma dụ l i ế t một chút ánh mắt kia có khó nói lên lời thầm ý không phải còn có quân tiêu g i a o sao mọi người tại đây nghe vậy đều là s ư n g sờ sau đó lâm vào trong trầm tư bọn hắn quân gia nhất tổ quá kỳ hoa mỗi ngày đem thiên mệnh không ở ta nơi này câu nói treo ở bên miệng cũng không giải thích có ý tứ gì quân tiên h mệnh không muốn nói thêm gì nữa quay người rời đi chúng cổ tổ thấy thế chỉ có thể như vậy coi như thôi không có quân tiên h mệnh ra lệnh cho bọn họ cũng không dám tự tiện chủ trương đi mau. toàn thân máu tươi quân gia bắt tổ đi vào quân hồn đạm trước mặt lôi kéo quân hồn đạm thì muốn rời đi bắt tổ quân hồn đạm một mặt cười ngây ngô giống như đã mất đi hồn phách đồng dạng ngươi là quân gia hy vọng duy nhất quân gia hàng ngũ chết thì chết ném ném chỉ cần ngươi còn sống chúng ta còn có gió đông lại nổi lên hy vọng bắt tổ bình tĩnh nói đúng ta còn có hy vọng quân hồn đạm hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mặt tức giận nhìn chằm chằm quân tiêu dao con kiến hôi an muốn mịt tiên quân tiêu dao nhùn nhùn bay không thèm để ý chút nào ta che chở ngươi rời đi ngươi đi mau tuyệt đối không nên quay đầu quân b á t tổ dùng hết lực lượng cuối cùng đánh ra một vòng ánh sáng bao trùm quân hồn đạm hộ tống hắn rời đi muốn chạy sao thiên ma lão tổ lạnh lùng nói đối thủ của ngươi là ta quân b á t tổ cản ở trước mặt hắn nhìn t r ò n g chọc vào thiên ma lão tổ lao đông tây ngươi muốn chết như vậy vậy ta liền thành toàn ngươi thiên ma lão tổ lạnh hư một tiếng quanh thân ma k h í sôi trào máy liệt t r u n g quanh dị vực chuẩn đế đều hào hào x u ố n g tới một mặt t r e o tức nhìn lấy quân gia b á t tổ nhớ ngày đó quân gia sao mà cường thị huy hoàng không nghĩ tới hôm nay sẽ rơi vào lần này cấp độ quân bát tổ lao đi khỏe miệng máu tươi một mặt bình tĩnh ngắm nhìn một phía ánh mắt chiếu tới chỗ đều là đổ nát thê lương tràn đầy máu tươi thi hải có nhiều người như vậy cùng ta c h ô n cùng đủ vốn quân bát tổ ngửa mặt lên trời cười to chương mười chín quân tiêu g i a o tham vọng ta bình sinh ghét nhất phản đồ chương mười chín quân tiêu g i a o tham vọng ta bình sinh ghét nhất phản đồ người cái này tên điên g ầ m lên giận dữ như sấm rền ở trong thiên địa nổ v a n g chấn động đến hư không đều phá vỡ lý ra quân gia tộc bạo phát chướng mắt sáng chói con mang như là một t ứ hành tinh cổ có sự sống đồng thời nổ tung lên kinh khủng hủy diệt sóng xung kích đem chọn cái quân gia tộc địa san thành bình điệm cái kia một mảnh tiên vực đều là lọt vào hủy diệt tính đ ặ kích vô số sinh linh đạo châu t r ô n vùi dù là cách nhau ước giảm xa cái khác tiên vực đều cảm nhận được chấn động chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có đại đế tại giao chiến cái hướng kia là hoàng thiên tiên vực có vô thượng cường giảm một mặt hoảng sợ mà tại những khác không gian chỗ sâu quân tiêu giao thân ảnh chậm rãi hiển hóa ra ngoài hắn một mặt bình thản nhìn lấy cái kia hỏa quang trùng tiên quân gia tộc địa k h ỏ môi nít lên một tia lạnh leo ý cười ha đồng quy vô tận đây thật là kết cục tốt nhất quân tiêu g i a o thanh â m bên trong lộ ra một loại không h i ể u lạnh lùng hắn làm sao có thể thật đầu nhập vào dị vực hắn mục tiêu cuối cùng là nhất thống tiên vực cùng dị vực hắn hiện tại thì phải từ từ tiêu hao lượng giới lực lượng trong ngày làm sao động làm làm nền mấy cái chuẩn đế vẫn là đối với dị vực tới nói cũng là không nhỏ tổn thất đến đón lấy cũng là tính kế hiên viên đế tộc đến phải thật tốt quy hoạch mới được quân tiêu g i a o chắp hai tay sau lưng quay người rời đi bắt tổ xa xa quân hồn đạm trong đôi mắt toát ra vô tận đau thương cùng phất h ậ hắn sau cùng thật sâu nhìn thoáng qua cái tia tàn phá không chịu nổi quân ra trong lòng ngũ vị tạt trần quân tiêu giao thủ đoạn tàn nhẫn để hắn cái này đồng tộc người cũng không nhịn được làm sợ hãi tàn nhẫn như vậy một tên cũng không để lại quân tiêu giao ta thể ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi quân hồn đạm toàn bộ thân hình đều đang run rẩy muốn b á o thủ quân tiêu giao thánh tử ngươi có cơ hội này sao nương theo lấy một tiếng ý c h à o phúng một c ỗ minh ngông khí tức giống như thủy triều mãnh liệt bạo phát sẽ rách hư không hư không chỗ sâu một đạo thân ảnh chậm rãi đ ạ p không mà đến thân mặc bài bảo tóc trắng thơ theo do tung bay như là tiên nhân hạ phàm là ngươi quân hảo cậu quân hồn đạm thanh nhân mang theo lệnh leo sát ý quân hảo cậu là quân gia thứ hai hàng ngũ. cũng là quân tiêu giao tướng tài đắc lực giúp hắn làm không ít chuyện xấu thậm chí t ử tại quân hào cầu trên tay quân gia tộc người đều không so quân tiêu giao ít hơn bao nhiêu tiêu giao thánh tử đối ngươi thưởng thức có thừa nếu như ngươi nguyện ý quy thuận thánh tử hắn có thể cân nhắc để ngươi thống xoáy quân gia đại quân đến lúc đó ngươi vẫn là dưới một người trên vạn người tồn tại quân hào cầu sắc mặt bình tĩnh nói thật hắn cũng không hiểu vì cái gì quân tiêu giao đối quân hồ n đạm coi trọng như vậy hắn xứng sao xuất sinh một cái quân hồn đạm khinh thường nói quân hồ đạm thôi động nhân v ư n g thể khí tức đột nhiên tăng vọn sau l ư n g càng là hiện lên một tôn nguy nga vô cùng màu vàng kim thân ảnh. trong à n mát a l à hư i vô t h n g không phải thủ nha. là đối ta quân hào cầu thần sắc lãnh đạo khí tức bình ổn vô cùng uy thế chấn động đắc phương muốn không phải ta thủ thường ngươi sao lại là ta đối thủ Quân hai ồ n đạm mặt sắc c khó t người hướng n g cam nơi xa nhìn qua chỉ thấy một đạo to lớn vô cùng màu xám cự long lôi kéo một cỗ kim bích huy hoàng đế xa nghiền ép hư không mà đến khí thế dồi dào khiến người ta trong lòng run sợ trí tôn cảnh giới thượng cổ thiên long quân hồn đạm cảm nhận được cái k i a màu xám cự long tán phát khí t ứ c một mặt cả kinh nói hắn biết đế trong xe cái k i a đại nhân vật tuyệt không phải hạ người bình thường hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người sẽ cam l ò n g cầm thượng cổ thiên long làm kéo xe đ ế n dùng thuần huyết thượng cổ thiên long có thể sánh vai chân long n g ồ i tại đế xa phía trên hiên viên đế thiên chỉ là thản nhiên nhìn liếc một chút thì không còn quan tâm các h ạ ta là quân gia đệ nhất hàng ngũ quân hồn đạm giúp ta ngày sau tất có báo đáp quân hồn đạm vội và nói ngôi tại đế xa phía trên hiên viên đế thiên sắc mặt lạnh hạn không hề bị lay động quân hồn đạm gặp hiên viên đế thiên thờ ơ hạ quy đi vào đế xa trước mặt vì nga xuống có dị vực xuất hiện quân hồn đạm t h ư ớ c ra nghe đến lời này màu vàng kim đế xa chậm rãi dừng ở quân hồn đạm trước mặt chỉ thấy một đạo thân ảnh từ đó bước ra một tấm lãnh đạm vô cùng khuôn mặt tuân tú mang theo như thần mình giống như lạnh lùng chi ý h i ê n viên nhất tộc quân hồn đạm nhìn đến h i ê n viên đế thiên trên thân phục sức trong lòng hơi kinh hãi sau đó chuyển thành cuồng hỷ bởi vì h i ê n viên nhân hoàng nguyên nhân hiến viên nhất tộc tại toàn bộ tiên vực đều có lớn lao hy vọng dị vực ở đâu hiến viên đế thiên ánh mắt tại quân, hồn đạm cùng quân hào cầu trên thân lưu truyền các hạ đây là chúng ta quân gia sự tình còn tỉnh h không nên nhúng tay quân hào cầu đối với h i ê n viên đế thiên chắp tay nói thái độ cực kỳ khiêm tốn rất sợ dẫn tới phiền phái không cần thiết ta để ngươi nói chuyện sao h i ê n viên đế thiên ánh mắt chuyển hướng quân hào cầu một mặt lãnh đ ạ m phù phù nương theo lấy một tiếng một ngạt chi tiếng vang lên quân hào cầu vậy mà không chịu nổi h i ê n viên đế thiên một ánh mắt bị ép quỳ ngã xuống toàn thân run run d y dường như đưa thân vào địa ngục bên trong trong lòng tôn g a vô biên ý sợ hãi chuyện là như thế này quân hồn đạm hít sâu một hơi đơn giản rằng thuật chuyện đã xảy ra bao quát quân tiêu dao làm phản cùng dị vực xâm lấn đủ loại chi tiết hắn thanh em vẫn bình tĩnh lại để lộ ra một loại khó có thể che giấu b i phẫn không phải như vậy hắn gặp người không nên tin hắn quân hảo c ẩ u cuốn quýt ngụy biện trong mắt l ó e lên một vẻ bối rối thật sao thật coi bản thiếu chủ không nhìn ra được sao h i ê n viên đế thiên nhàn nhạt nhìn về phía quân hảo c ẩ u hắn có thể theo trên người đối phương cảm nhận được một tia cực kỳ yếu ớt dị vực khí tức ta bình sinh ghét nhất phản đồ h i ê n viên đế thiên sắc mặt lạnh lùng quân hảo c ẩ u nhìn lấy hiến viên đế thiên trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ nồng đậm tử vong cảm giác h i ê n viên đế thiên quanh thân vô số hồng nông tử khí vờn quanh hắn thân giống như thần chỉ h à n g thế các loại huyền ảo vô cùng hồng nông phù văn trong hư không lấp lóe minh diện tản ra vô biên rộng dại khí thế cái gì hồng nông đạo thể quân hảo cầu hai mắt trường lớn khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ vô số kỷ nguyên cũng không thấy một cái hồng nông đạo thể cứ như vậy bị hắn gặp chương hai mươi hôi bào thiếu niên tam đại đế tử chương hai mươi hôi bào thiếu niên tam đại đế tử h i ê n viên đế thiên vô cùng đơn giản một trường do g a vô tận hồng nông đạo vận sen lẫn hư không hóa vì một con tre trời cự thủ ta thế nhưng là quân gia thứ hai hàng ngũ làm sao có thể dễ dàng như thế bị ngươi đánh bại quân hảo cầu q u á t to một tiếng trực tiếp thúc giục quân gia cấm kỵ thần t h ô n g trong hư không xuất hiện hai cái sáng trói chữ lớn khoác lác thẳng t ắ p hướng h i ê n viên đế thiên c h ấ n áp tới khoác lác h i ê n viên đế thiên kinh ngạc nói cái này quân gia thần thông ngược lại là có chút ý tứ vậy mà có thể hóa ngôn ngữ vì công kích lấy khoác lác danh tiếng được c h ấ n áp chi hư chỉ có bể ngoài thôi tại h i ê n viên đế thiên trước mặt cái này thần thông lộ ra quá mức không có ý nghĩa quân hảo cầu căn bản nhịn không được một hiệp trực tiếp bị nhân viên đế thiên cái tre trời cự thủ cầm chắc lấy không cách nào động đậy mảy may đừng có giết、ta. chủ nhân nhà ta là quân tiêu g i a o quân hảo cầu cầu xin tha thứ ta quản ngươi chủ nhân là ai hắn dám cho ta ta cùng nhau giết h i ê n viên đế thiên nhàn nhạt một nắm quân hảo cầu đ h ụ c thân liền mang theo nguyên thần bị triệt để bóc nát một t r ư ờ n g nhẹ nhõm bóc chết hồng mông đạo thể thật mạnh đến loại này trình độ sao quân hồn đạm cảm giác đang nằm mơ cảnh tượng trước mắt quá mức rung động để hắn có chút vô pháp tiếp nhận quân gia thập đại hàng ngũ đều không đơn giản nhất là thứ hai hàng ngũ đều không kém hắn bao nhiêu kết quả liền một hiệp đều không đi ra liền bị nhân viên đế thiên nhẹ nhõm bóc nát cái này khiến quân hồn đạm biến đến càng thêm cung kính ngươi vừa mới có ý tứ là nói cái kia gọi quân tiêu g i a o đầu nhập vào dị vực sát hại chính mình tộc nhân hiên viên đế thiên trầm g ã i nói đúng quân tiêu g i a o thậm chí ngay cả hắn phụ mẫu đều không công tha cái này xuất sinh quả thực không phải người ta tận mắt thấy hắn đ à o ra quân hầu hối tộc thúc trái tim cùng thần vương bản nguyên thậm chí còn cầm thân nhân của ta uy hiếp ta để cho ta từ bỏ c h ố n g lại quân hồn đạm cười t h ẳ m nói chật chật các ngươi quân gia thật đúng là một đám kỳ hoa hiên viên đế thiên lắp lắp đầu nói quân hồn đạm tâm lý hưu ác không ngừng đập lấy đầu ta nguyện đi theo hiên viên nhất tộc hiên viên đế thiên thản như nói ngươi không được quá、yếu. căn bản không xứng làm ta tùy tùng giả nói đùa tùy tùng của hắn há lại những thứ này a miêu a cầu có thể làm thật coi hắn thu đồ bỏ đi đây nhất là quân gia thứ hai hàng ngũ quân hào cầu liền hắn một trường cũng đỡ không nổi hắn đoán chừng hiên viên tam tiểu hoàng liền có thể đẩy ngang quân g i a chỗ có thiên tiêu thì nước này phân còn muốn làm hắn tùy tùng giả nằm mơ đây bất quá ngươi có thể giúp ta dưỡng lòng kéo xe làm nô lệ cho ta ngược lại là có thể hiên viên đế thiên lời nói xoay chuyển trong mắt lóe lên một tia trêu tức quân hồn đạm hơi xứng sở nhìn về phía một bên thượng cổ thiên long cái tia mặt mũi tràn đầy vẽ khinh hưởng, trong lòng ngũ vị dưỡng long làm nô lệ đây quả thực là vô cùng nhục nhã hắn nhưng là cao quý quân gia huyết thống khi nào từng cho người ta dưỡng qua t ò a kỵ không muốn thì thôi vậy cũng không bắt buộc hiên viên đế thiên cũng lười hỏi nhiều hắn thu quân hồn đạm làm nô kỳ thật chỉ là đơn thuần muốn á c tâm một phen quân tiêu giao cùng toàn bộ quân gia hắn nghe thập bắt tổ nhắc đến qua chuyện của quân gia mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp vụ trộm lại làm lấy không bằng heo chó hoạt động bởi vậy hắn đ ố i quân gia xác thực không có cảm tình gì gia tộc này khắp nơi tràn ngập dối trá cùng tình kế ta nguyện, ý, ta nguyện ý quân hồn đạm vội và nói vì báo thù s ố n sót hắn c a m nguyện chịu đựng hết thể khuất đủ h i ê n viên đế thiên nghe vậy ngược lại là nhiều nhìn hắn một cái tuy nhiên quân hồn đạm thiên tư thường thường thực lực không đủ nhưng hắn co được dán được phần này dẻo dai đúng là hiếm thấy như ngày khác không chết h i ể u có lẽ thật có thể có một phen thành cựu h i ê n viên đế thiên lạnh nhạt nói ra vậy liền kéo xe đi nói xong đi vào đế xa ngồi ở kia hào hoa trên l o nghỉ tư thái khoan thai nhìn lấy quân hồn đạm quân hồn đạm một mặt biệt khuất đến lái đế xa chậm rãi rời đi tại trong lâm ra có một tòa to lớn cùng cực cung điện bên trong một tên hôi bảo thiếu niên chính ngồi xếp bằng chung q u n h linh khí không ng hóa thành từng đạo từng đạo tiểu hình vòng xoáy cái chán màu xám ấ n ký như ẩn như hiện lóe ra thần bí khó lường quan mang chủ nhân thám tử đến báo một tên đầu mọc sừng r ồ n g thanh niên vội vàng mà vào thanh âm bên trong để lộ ra một tia vội vàng h i ê n viên nhất tộc h i ê n viên đế thiên không chỉ có rác tỉnh hồng mông đạo thể còn trở thành h i ê n viên nhất tộc thiếu chủ bây giờ chính hướng lâm ra chúng ta mà đến thanh niên nói hôi b ả o thiếu niên chậm rãi mở ra hai con mắt ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh ngạc ồ hắn vậy mà rác tỉnh hồng mông đạo thể còn chiếm được hiến viên tổ tiên tán thành trở thành hiến viên nhất tộc thiếu chủ lâm gia cùng h i ê n viên nhất tộc là thông gia tự nhiên sẽ biết một ít chuyện chủ nhân vậy phải làm sao bây giờ h i ê n viên đế thiên có thể hay không phá hư ngươi kế hoạch thanh niên lo lắng nói sẽ không ta cuối cùng là của ta ai cũng cầm không đi dù là h i ê n viên đế thiên cũng là hôi b ả o thiếu niên một mặt bình tĩnh đúng rồi quân tiêu g i a o đã ở nơi nào hôi b ả o thiếu niên đột nhiên thầm nghĩ quân gia đột nhiên lọt vào dị vực đánh lén tổn thất nặng nề quân gia rất nhiều lão tổ đều đã chết thậm chí ngay cả tổ địa đều bị san thành bình đ i ệ thanh niên nghiêm mặt nói lúc trước h ắ n nghe được tin tức này quả thực bị hù dọa cái quỷ gì bị dị vực xâm lấn hết lần này tới lần khác lúc này cái này quân tiêu g i a o đến cùng làm cái quỷ gì hôi bào thiếu niên nhữ m ẩ y một mặt khó chịu nói cái kia thiên đế tử thiên đế tử thần đế tử bọn hắn ba người tình huống như thế nào hôi bào thiếu niên đột nhiên ánh mắt h n g tụ tựa hầu nghĩ tới điều gì bọn hắn còn tại trên đường chạy tới dự tính trong vòng một canh giờ liền có thể đến thanh niên cung kính hồi đáp hôi bào thiếu niên thở dài một hơi ba người bọn hắn đến thế là được ba người này chính là thiên đình thiên đình thần đình tam đại đế tử đều là đương thế tuấn kiệt thực lực phi phạm cái kia quân Thanh sinh nghi h niên lòng o ặ chương n ị n không đ ợ c mở m i hai Hôi thiếu n mươi hơi t mốt viêm kia quân gia, gia quân gia t h đế hậu nhân tiêu hạo chương hai mươi mốt viêm đế hậu nhân tiêu hạo màu vàng kim đế xa nội bộ Hiên viên đế thiên buồn bực ngán ngẩm vớt ve hồng thiên lão đại tại sao muốn thu lưu hắn hồng thiên mở ra long đồng một mặt tò mò nhìn hiên viên đế thiên quân hồn đạm lại không thực lực lại không thiên phú nó không minh bạch lão đại làm gì thu lưu cái kia phế vật còn không phải là vì ngươi hiên viên đế thiên lạnh nhạt nói vì ta hồng thiên nghi ngờ nói ngươi không phải vừa mới một mực ồn nào muốn ta giúp ngươi tìm người sùng sao cái này không tìm tới cho ngươi sao hiên viên đế thiên cười nhạt nói nhân sùng có thể ta không muốn hắn nha hồng thiên đột nhiên hét lớn thanh em bên trong tràn đầy gh bỏ nó người sùng không nói muốn cùng hiên viên đế thiên một dạng ưu tú nhưng cũng không thể kém đến loại này làm cho không người nào có thể chịu được cấp độ a ta muốn trông tốt tốt nhất là hồng tiên một mặt cười xấu xa hiên viên đế thiên nghe vậy chân mày hơi nhữ lại nghi ngờ hỏi các ngươi long tộc thẩm mỹ quan cùng nhân loại giống nhau sao hồng tiên không chút do dự gật gật đầu không sai bị lắm ừ n hiên viên đế thiên đáp nhẹ một tiếng trong đôi mắt màu vàng kim nở rộ đại đ ạ o c h i quan g bay lên đem chọn cái đế xa nội bộ chiếu dọi đến giống như tiên cảnh h ã n cảm ứng được c u n g quanh có người chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn toàn thân đều tràn ngập dọa người xạ ý ha, ha. Quân gia sao? Hiên viên đế thiên cười lạnh nói chân trước mới vừa bắt tử quân hào cẩu chân sau thì đuổi theo ngoại trừ quân gia còn có thể là ai nhưng hắn không chút nào hoàng dù sao hắn có hộ đạo giả ở bên người căn bản không sợ ám sát trừ phi đại đế xuất thủ nhưng nếu như đại đế thật xuất thủ chuyện k i a liền đã nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng nổi toàn bộ tiên vực đều sẽ lộn xộn dù sao tiên vực có quy định đại đế trở lên cường giả không có thể tùy ý xuất thủ nếu không sẽ lọt vào thiên đình nhóm thế lực điên c u ồ n g đ ổ i g i ế t lão đại thế nào hồng thiên hỏi có tiểu s ị đến rồi ừng hiên viên đế, đế thiên nhẹ nhàng gật đầu xác nhận hồng tiên suy đoán vậy ta ra ngoài giết chết hắn hồng tiên h kêu to chính muốn đi ra ngoài lại bị hiên viên đế thiên chết để lại không muốn đả thảo kinh xà húng chi ngươi không phải bọn hắn đối thủ đây là một cái tri tôn một cái thi tôn hiên viên đế thiên lắp lắp đầu nói thật ta hồng tiên h nghe vậy nhất thời như quả cầu ra xì hơi hắn hiện tại mới thánh nhân cảnh s á c thực không phải trí tôn đối thủ thống chi bọn hắn có hai người phía trước là hoa ngực chỗ đó khí thế h ỗ n loạn y hai lui tới chính là giết người cướp của cướp bóc cướp đoạt tuyệt hảo c h i địa bọn hắn chắc chắn kìm nén không được lựa chọn ở nơi đó độc thủ h i ê n viên đế thiên trầm dai nói đến ánh mắt thâm thúy nơi xa hai đạo hắc bảo thân ảnh sừng sững hư không toàn thân tản ra ngập trời khí tức t r u n g quanh có vô tận tiên ma đại chiến thiên thần vẫn là khủng bố dị tượng hiện lên hai vị này là quân gia thập bát tổ cùng thập thất tổ thật sự là không nghĩ tới quân hồn đạm sẽ thần phục hiến viên nhất tộc trả lại người kéo xe mất mặt ném đến trình độ、này. thập bát tổ ánh mắt vô cùng băng lãnh tràn ngập cực hạn hàn ý thập thất tổ ngược lại là tương đối bình tĩnh ta cũng đã sớm nói lúc trước nên giết chết hắn ta thực tại không hiểu quân tiêu g i a o vì sao như thế hao tổn tâm cơ thu phục hắn còn có quân hảo cầu cái k i a cũng là phế vật giết một cái bị phế một nửa quân h ù n đạm nửa ngày cũng không giết được còn bị hiên viên nhất tộc làm dối quân h ù n đạm quân hảo cầu hai cái này phế vật hết thệ đều là phế vật ta thập bát tổ tức hồn hẹn gương mặt dữ tợn vô cùng không có một tia quân gia lão tổ phong phạm nếu có ngoại nhân ở đây định sẽ chấn động vô cùng ngày bình thường vô cùng hiền lành quân gia lao tổ sẽ có như thế xấu xí một mặt t r u n g quanh không có cái gì có thể nghi tồn tại a thập thất tổ thần nghiệm dò ra phát hiện t r u n g quanh hoàn toàn tính mịch bọn hắn trước khi đậu thủ cẩn thận điều tra h i ê n viên đế thiên bên người không có cái gì cùng loại hộ đạo giả tồn tại yên tâm ta đã sớm đã tìm mảnh tinh vực này cũng liền một cái cổ tinh bên trên có người nhưng người ở đó đã bị ta g i ế t sạch không có tin tức dò gì ra ngoài thập bát tổ thản như nói nghe nói lời ấy thập thất tổ cao mày trong lòng không hiểu dâng lên một cố dự cảm bất tưởng phản phất có cái gì không biết nguy hiểm chính lặng yên tới gần làm sao vậy thập thất ca thập bát tổ chú ý tới thập thất tổ s á t mặt càng t r ắ n g xám không khỏi lên tiếng hỏi thăm không có chuyện gì thập thất tổ cưỡng ép chấn định lại nỗ lực bình phục nội tâm g ậ n sóng hắn đến rồi ta ta chỉ cần thi thể của hắn thập bát tổ ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian dừng lại ở phía xa đế trên xe trên mặt hiện ra khó có thể che giấu nóng rực cúng khát vọng động thủ thập bát tổ đang muốn động thủ phát hiện bên người thập thất tổ không đúc ních làm sao vậy thập thất thập bát tổ lắc, lắc thập thất tổ thân thể thập thất tổ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vô cùng trong mắt tràn đầy hoảng sợ không ngừng lui về phía sau thập bát tổ theo thập thất tổ ánh mắt nhìn lại chỉ thấy phía trên một bóng người bị tầng tầng tiên khói mù bao phủ chỉ lộ ra một đôi đ ạ m mạc đôi mắt chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn hai người nơi đây cũng không tệ rất thích hợp mai táng cấp ngươi những thứ này trong khe cống ngầm chuột đạo kêu bóng người chậm rãi mở miệng thanh âm bên trong lộ ra vô tận lạnh lùng làm sao có thể là ngươi ngươi không phải lúc ấy thập bát tổ đột nhiên toàn thân g u lên trong miệm phát ra kêu sợ hai thanh âm đem phía trước thập thất tổ hung thập bát n g ư ơ i thập thất tổ nhìn lấy thập bát tổ cái kia quyết tuyệt bóng lưng trong lòng tràn đầy c h ấ n kinh cùng không hiểu hắn không thể tin được chính mình lại sống chết trước mắt bị thân cận nhất huynh đệ phản bội ông long thập bát tổ bên kia t r u n g quanh hư không bị một cỗ hạo hãn vĩ lực chống ngưng kết toàn bộ thân thể không thể động đậy chuẩn đế thập thất tổ trong lòng dâng lên một cỗ mánh liệt hoảng sợ hắn càng không ngừng đập lấy đầu trong mắt tràn đầy cầu khẩn đừng có g i ế ta t đừng có dê ta hát ảnh nhàn nhạt mở miệng trong giọng nói để lộ ra một cỗ thật sâu xem thường các ngươi quân gia thật đúng là không có cơ khí vừa mới cái kia quân gia tiểu tử cũng là như vậy. vừa mới nói xong hát ảnh p h ầ y tay h á o bỏ đi thập thất tổ liền chống cự đều làm không được trực tiếp bị xóa đi dường như chưa từng tồn tại đồng dạng làm sao lại không chết hắn làm sao lại không chết còn gia nhập h i ê n viên nhất tộc thập bát tổ bị định tại hư không không cách nào động đậy chỉ có thể suy nghĩ một vệ thu ám cái bóng l ặ n g yên hàng lầm tại thập bát tổ trước mặt ánh mắt lạnh leo bên trong lộ ra nồng đậm h à n ý sư tôn thật sự là đã lâu không gặp lần này trùng phủng thật đúng là làm cho người thổn thức không thôi hát ảnh đánh cái búng tay thập bát tổ nhất thời tranh thoát một mặt hoảng sợ nhìn lấy hắn tiêu hạo ngươi không là chết sao thập bát tổ tuyệt vọng nói nhờ có ngươi ta không chết các ngươi quân gia diện ta tiêu ra tộc nhân vụ trộm cùng dị vược hợp tác thậm chí ngay cả cha ta viêm đế đều không đúng tha ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy quân thổi muốn không phải ngươi ta tiêu ra sẽ không rơi xuống loại kết cục này tiêu hạo tay trái một đạo hát quang loại qua chỉ thấy một đạo toàn thân tràn ngập đồng hậu dạy đặc mục nát chi khí thủy thủ xuất hiện tại hắn trên tay ta phải dùng cái này chậm rãi tra tấn ngươi tiêu hạo tay trái không ngừng huy động a thập bát tổ tiếng kêu thảm thiết âm hưởng hoàn toàn toàn bộ h ơ không thập bát tổ nguyên thần chính muốn chạy trốn bị tiêu hạo chết bắt lấy chương ầ u n hai o t t mươi hai thiên đình có nội ứng thiên đình công chúa thể chất chương hai mươi hai thiên đình có nội ứng thiên đình công chúa thể chất đoạn long thành đây là đạo thiên tiên vực lâm ra địa bàn khoảng cách nhân viên tiên vực trung gian cách trọn vẹn hơn ngàn cái tiên vực c h u y ê n thuyết có một tôn long tộc đế quân không nhìn tiên v ư ợ t hiệp ước trắng trận đồ sát vạn linh bị lâm ra một vị cổ tổ một kiếm chém giết ở đây liên đối lấy thân rồng cùng đầu rồng đều mai táng tại cái này địa phương bị coi như long mạch tư dưỡng mảnh này thiên địa chỉ thấy từng tôn khí tức vô cùng khủng bố tuổi trẻ thân ảnh như là trích lạc phạm trần trần tiên không ngừng hàng lâm đoạn long thành phía sau của bọn hắn theo từng vị hộ đạo giả những thứ này hộ đạo giả mỗi một cái đều tản ra làm người sợ hai khí tức yếu nhất cũng là trí tôn cấp bậc cừng giả vương gia đạo tử v ư n g đẳng vui vệ thánh địa tây tiên tây tiên tử bất hủ tần, triều tần nguyên đạo hoàng tử. Bọn đoạn long thành rất nhiều tu sĩ thiên tiêu nghị luận ở mỹ cái này nhưng đều là danh chấn chư tiên vực thiếu niên thiên tiêu không hổ là lâm gia chỉ là một cái thiếu chủ vị trí thì đưa tới nhiều như vậy đại thế lực cường giả rất nhiều thế hệ trước cường giả một mặt cảm khái ha ha chư vị có thể dành thời gian tham gia b ả n thiếu chủ vị trí để cho ta không lắm cảm kích chỉ thấy một đạo cởi mở thanh âm lâm gia tộc vang lên một vị thiếu niên toàn thân tắm rửa đạo quang từ đó đi ra rắn người t h ẳ n g t ắ p tóc sáng phiêu đãng bên người có từng đợt tiên quang đang rập rờn tràn ngập một cô minh mông khí thế là lâm gia thiếu chủ lâm tự hạo hắn đến rồi đoạn long thành rất nhiều thiên kiêu một mặt cùng h ỷ hôm nay mặc dù là lâm gia xác nhận thiếu chủ nhân chọn thời gian nhưng là tại bọn hắn cảm nhận bên trong ngoại trừ lâm tử hạo liền không có người càng thích hợp làm lâm gia thiếu chủ lâm tử hạo t h ỏ a t h ỏ a có thể trăm phần trăm làm lên lâm gia thiếu chủ chỉ vì lâm tử hạo hắn c h a đột phá đến đại đế chúc mừng lâm minh vương đằng chờ một đám thiếu niên thiên kiêu hạo hào chắp tay chúc mừng mang theo một chút đ ị n h n t chi ý lâm gia có thể soi bọn hắn phía sau thế lực mạnh hơn nhiều lắm bọn hắn đều muốn tại lâm tử hạo trước mặt lưu cái ấn tượng tốt cái gì đấy cái này có lợi cho củng cố bọn hắn tuy nhiên đáp lại mọi người nhưng thực chất bên trong lộ ra cao ngạo chi ý không cách nào che giấu lâm hình ngươi có phải hay không quên ta đi một vện kim quang theo hư không chỗ sâu vào tới chỉ thấy kim quang bên trong một bóng người sừng sững trong đó tóc đen tự nhiên r ố i tung ra mắt như tinh vũ bên cạnh có từng đạo màu vàng kim thần hoàn g hiện lên ba p h ủ vị thanh niên này đem hắn tôn lên giống như một tôn thần hoàng đồng dạng phá lệ xuất chúng nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt là thiên đ ỉ n h vị kia đế tử liền hắn đều tới mọi người trần kinh vê anh một chiếc rộng rãi cùng cực cổ chiến thuyền theo đoạn long thành bên ngoài ngang áp mà đến ra thiên tế nhật chiến thuyền phía trên đứng đấy nguyên một đám a i hùng vĩ nạn thiếu niên thiếu nữ mỗi cái mang theo cực kỳ cường đại khí tức từng đạo từng đạo cổ lão thiên đình ấn ký điêu khắc tại cổ chiến thuyền phía trên thiên đế tử không nghĩ tới ba người chúng ta bên trong vẫn là ngươi nhanh nhất trên trời có đông đảo thân ảnh hiện hiện ra mỗi cái khí thế mạnh mẽ tuyệt đối nhất là phía trước hai vị quan g huy sáng trói vô cùng bao khỏa tại vô tận thần mang bên trong p h ả n phất là trong thần thoại hoàng giả hàng thế đồng dạng cầm đầu hai vị chính là tiên đình đế tử tiên đế tử cùng thần đình đế, đế tử bọn hắn vừa xuất hiện liền tản mát ra làm cho người hít thờ không thông khí thiên đế tử lạnh lùng nhìn thoáng qua bọn hắn không thèm để ý xem ra thiên huynh không chào đón chúng ta tiên h đế tử một mặt t i ế t hận thiên huynh nhìn tới vẫn là đối sự kiện kia canh cánh trong lòng vậy chúng ta đi bớt chọc giận ngươi sinh khí nói xong hai người thì muốn rời đi chư vị chớ muốn rời đi thiên huynh các người tam phương tốt xấu là đồng suất nhất mạch thế lực có mâu thuẫn gì đều có thể ngồi xuống đến chậm rãi nói chuyện lâm tử hạ vội vàng đứng dậy khuyên chỉ hận tiên h huynh không muốn cùng chúng ta chung nói thần đế tử tiếp hận nói nói cái gì nói sát nhập sự tình sao thiên đế tử lẳng nói lời vừa nói ra t o à n trường nhất thời lâm vào hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người không dám phát ra bất kỳ thanh âm sợ chọc dẫn tới ba vị này cao cao tại thượng tồn tại cái này ba phương thế lực mỗi người tâm hoài quỷ thai đều muốn trong bóng tối chiếm đoạt đối phương lấy lớn mạnh tự thân thực lực nhưng còn không có cái kia nhất phương thế lực sẽ trực tiếp như vậy ở trước mặt mọi người nói ra đây là trực tiếp k ỵ mặt phát ra giờ phút này trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc dường như lúc nào cũng có thể bạo phát nguyên bản một mặt mỉm cười tiên đình thần đình mọi người sắc mặt nhất thời âm trầm xuống thì liền tiên đình bọn hắn đều là một mặt mẫu bức không nghĩ tới luôn luôn yếu nhược thế thiên đế tử lại đột nhiên kiên cường lên ở một tòa kim bích huy hoàng lầu các bên trong hai đạo thân ảnh chính khoan thai tự đ ắ p địa phẩm trà lấy trà thơm bọn hắn hai người một mực nhìn chăm chú lên thiên đình bọn hắn thật không nghĩ tới thiên đế tử lúc này càng như thế kiên cường một cái thân mặc thanh bảo mặt như ngọc thiếu niên hai đầu lông mày lộ ra khó có thể che giấu vẻ kinh ngạc hắn tên là quân như long chính là quân gia thứ ba hàng ngũ thần cung cảnh tu vi cực kỳ cường đại mà hắn đối diện thiếu niên kia người mặc một bộ hát bảo cả người bao phụ tại hắc bảo bên trong mặc dù không có một tia khí tức hiện lộ ra nhưng quân như long cũng không dám xem thường hắn. hắn là dị vừa câm quỷ đế tộc một vị thiếu niên tiên h tiêu tên là âm hồn nếu luận mũi về chiến lược mà nói quân như long không dám nói có thể thắng được hắn đáng tiếc thiên đình vị kia công chúa không đến âm hồn lạnh leo âm chầm nói thiên đình vị kia à quân như long trong đôi mắt toát ra một chút sợ phức tạp tâm tình hắn cũng không có thiếu bị thiên đình vị kia công chúa đánh tới b ờ i thì liền quân tiêu giao đều không phải là hắn đối thủ ha ha ngươi không phải nàng đối thủ đúng là bình thường nàng có thể chất chính là cấm kỵ giống như tồn tại há là các ngươi quân gia có khả năng chấm đến các ngươi quân gia chỗ có thiên tiêu ở trước mặt nàng yếu ớt như là âm hồn n é t miệng lên một k i a cười lạnh trong ngôn ngữ để lộ ra đối vị k i a công chúa thật sâu kiên kỵ âm hinh vì sao như thế nổi giận quân như long nhữ mày hắn có thể cảm giác âm hồn có t h ù với hắn vì sao như thế nổi giận chính các ngươi rõ ràng âm hồn lạnh lùng nói bọn hắn dị v ự c đối với quân gia một mực giữ lại thái độ hoài nghi quân gia tuy nhiên đầu phục bọn hắn nhưng bọn hắn cũng không phải là không có một điểm tâm phòng bị nhất là thiên ma lão tổ mấy vị chuẩn đế t ử tại hoàng thiên tiên vực thời điểm thì có người hoài nghi là quân gia trong bóng tối dợ trò quỷ nhưng khổ vì không có chứng cứ mới không được coi như thôi nhưng cũng không ít người trong bóng tối lưu ý quân d â già thì so âm quỷ đế tộc bọn hắn trong tộc một vị chuẩn đế lao tổ thì chết tại hoàng thiên tiên vực bọn hắn dị vực mục tiêu là thiên đình mà quân ra mục tiêu là hiên viên nhất tộc không nói trước cái này cái kia công chúa là cái gì cấm kỵ thể chất quân như long hơi hơi nhún mày một mặt h ồ nghi nói hắn làm sao lại chưa từng nghe qua thiên đình vị kia công chúa có cấm kỵ thể chất chẳng lẽ là thiên đình vẫn giấu kín lấy tin tức này các ngươi là làm sao mà biết được quân như long n g h i m ặ t nói bởi cái gì quân như long kinh hai nói thiên đình lại có dị vật người dị vật cần tảng sâu như vậy vị t ê u công chúa thể chất là vĩnh hằng thiên thể âm hồn trầm g i i nói quân như long như bị xét đánh cả người toàn thân rung động trong mắt lóe lên khó có thể tin quan mang thiên đình vị kia nam cung công chúa lại là thập đại thể chất một trong vĩnh hằng thiên thể chương hai mươi ba dị vực nhu đ ổ ta thiên đình không đồng ý chương hai mươi ba dị vực nhu đ ổ ta thiên đình không đồng ý đây chính là thành tiên thể chất ta quân như long lẩm bẩm nói cái này cũng không trách hắn như thế chân kinh phạm lan nắm giữ vĩnh hằng tiên thể ương h i ệ t ngày sau đều sẽ trở thành một tôn chân tiên không nên hỏi vì cái gì hỏi cũng là bá đạo như vậy ngư bức tại cực thời kỳ cổ thì có một vị vĩnh hằng tiên thể chứng đạo chân tiên lúc thuận trả mấy vị chân tiên chống lại một tôn tiên vương khó trách các ngươi sẽ đem mục tiêu thả tại thiên đ ỉ n h công chúa trên thân quân như long mắt thả tinh quang hắn đang nghĩ con tên hay không đem tin tức này nói cho quân tiêu giao hắn chỉ là mặt ngoài thần phục quân tiêu giao vụ trộm một mực cùng dị vực một vị nào đó đại lao con nối roi trong bóng tối hợp tác thiên đình công chúa thế nhưng là một cái đại bảo tàng Chỉ cái có cường có lạc còn có vĩnh hẳng thể thể nhóm nghiệt, không thể thưởng thụ khói thời còn có thể gia tăng nội tình. Sao mà thoải là lại mà mái kia tiên gia nội ra Sao vậy? bản nguyên nên song đồng tăng tạo một trí tốt tu, yêu đủ đem âm hồn âm cười lạnh nói còn có một cái tin tức chúng ta đã tìm được quân gia vị kia đếm ộ vị kia nhân vương thể đếm ộ hiện tại còn kém cái kia quân hồn đạm hắn nhưng là trong đó cực kỳ trọng yếu nhất hoàn âm hồn nói t i ê n tâm có ta nhị ca xuất mã lại thêm hai vị lao tổ đối phó một cái bị phế một nửa con kiến hôi còn không phải dễ như trở bàn tay quân như long tự tin nói hy vọng như thế âm hồn không có nhiều lời Hắn luôn cùng lúc đó tại đoạn long thành bên ngoài tinh không mịt mùng chốt sâu mấy cái tôn thân ảnh chậm rãi hiện hiện ra bọn hắn quanh thân lưu chuyển lên quần quận bất hủ khí tức quấn quanh lấy nồng đậm hắc cám chi khí rõ ràng là dị vực năm vị đế tử bọn hắn nhìn đoạn long thành phương hướng thần sát lạnh lùng đoạn long thành tục chuyển chỗ đó trôn giấu lấy thái cổ long quân thi thể trong đó một vị đế tử nhàn nhạt mở miệng vực này bà bối lại bị mai một ở đây đúng là phung phí của trời một vị khác đế tử phụ hòa nói trong mắt l ó e ra tham làm con mang không sai thái cổ long quân chúng ta mớn tiên vực đám người kia tính lệnh chúng ta cũng thu lại một vị đế tử âm thanh lạnh lùng nói trong n ô n ngữ tràn đầy đ ố i tiên vực miệt thị chỉ là đáng tiếc lần này thiên đình vị kia công chúa vậy mà chưa từng xuất hiện không phải vậy tuyệt đối có thể lập xuống một cái công lớn năm đại đế tử thần sắc lạnh lùng trong mắt l ó e lên một tia tiết mới các ngươi đừng quên hiến viên nhất tộc vị kia đã ở trên đường hắn nhưng là nắm giữ hồng mông đạo thể cái này thể chất so cái kia vĩnh hằng tiên thể mạnh hơn nhiều nhất đế tử nhắc nhở trong giọng nói để lộ ra một tia cổ nhiệt ừ m dù là không có vĩnh hằng thiên thể có hồng nông đạo thể cũng được các ngươi không nên quá phớt lờ hồng nông đạo thể cũng không yếu chớ nói chi là hắn là h i ê n viên nhân hoàng con trai trưởng huyết mạch thiên phú xa siêu việt hơn xa chúng ta chúng ta cũng liền cảnh giới có thể áp chế một chút hắn không nói trước hắn ta cảm giác quân tiêu giao người này rất có vấn đề người này lòng dạ quá sâu cùng bọn hắn quân gia hợp tác tương đương tranh ăn với h ổ cho nên ta giới đại đế muốn chúng ta trong bóng tối giết chết quân tiêu giao lấy trừ hậu h o ạ chỉ sợ không cần chúng ta xuất thủ Quân tiêu giao đối hiên viên nhất tộc hận ý cũng không、so、với chúng Nhân tộc ta thiếu. giao đối với vương so đế ý mấy ộ i tiên chính vực nơi trôn sương. là m vị đế t ử nói chuyện với nhau câu chui vào tinh không biến mất không thấy gì nữa bọn hắn không thể thời gian d à i đợi tại tiên vực mà lâm ra bên này bởi vì có lâm ra láo tổ ra mặt thiên đế t ử bọn người mới để xuống mâu thuẫn lâm ra mặt mũi này vẫn là m u ố n cho lâm ra láo tổ ngồi ở chủ vị hai bên trái phải ngồi lấy đều là lâm ra các mạch trưởng quyền nhân vật đại trưởng lao nhất mạch k i a mỗi cái trên mặt ý cười xem xét lại lâm vận tiên nhất mạch t i ế mỗi cái chầm mặc không thôi còn lại các thế lực lớn lao mang theo chính mình thiên kiêu cũng tìm cái vị trí thích hợp ngồi xuống thiên đình bên kia cũng tìm cái đối lập vắng vẻ địa phương theo đến người tới càng ngày càng nhiều toàn bộ lâm gia bầu không khí cũng là càng phát hỏa nhiệt các vị c ả m tạ các ngươi có thể tới tham gia lâm tử hạo thiếu chủ nghi thức ngồi ở chủ vị lâm gia lão tổ khẽ mỉm cười nói ha ha lâm gia lão tổ k h á c h khí mọi người tại đây đều nhất nhất đắp lễ lâm trung ngươi muốn vi phạm tổ c ư ớ c sao thanh em này là lâm vận tiên nhất mạch kia cầm quyền đại nhân vật cũng là lâm vận tiên mẫu thân tên là lâm vận hàn lời này vừa nói ra t r u n g quanh rất nhiều ánh mắt nhìn về phía một mặt oán giận lâm vận hàn chẳng lẽ lại lâm ra chân sẽ phát sinh nội chiến hay sao tất cả mọi người đều mang tâm tư không nói lời nào lâm ra lão tổ cũng chính là lâm trung sắc mặt dần dần lạnh xuống lâm vận hàn thiếu chủ vị trí đã chỗ chống thật lâu ngoại trừ lâm tự hạo không ai có thể đảm nhiệm vị trí này bị chính mình người trước mặt mọi người gọi tên đã để hắn cực kỳ khó chịu dựa theo tộc quy cần phải từ n h ê n viên đế thiên tiếp quản thiếu chủ vị trí lâm vận hàn kiên định nói đối với một ít sự tình nàng có thể nhậu bộ duy chỉ có đối với chính mình ngoại tôn sự tình nàng sẽ không nhậu lâm tử hạo thế nhưng là đại đế tư chất trở thành ta lâm gia thiếu chủ chính là thiên mệnh sở quy huống hồ lâm tử hạo mấy năm qua này vì ta lâm gia lập xuống không ít công lao han mã mà ngươi cái kia hiên viên đế thiên mười mấy năm qua một ngày đều không đạp t i ế n lâm gia cửa lớn có thể nghĩ hiên viên đế thiên đối tại lâm gia chúng ta hẳn là không quan tâm v ề tình về lý thiếu chủ vị trí cần phải có lâm tử hạo đảm nhiệm lâm trung thản như nói cái này lâm vận hàn sắc mặt có chút mất tự nhiên hiên viên đế thiên cái này mười sáu năm qua xác thực chưa từng vào lâm gia cửa lớn sự kiện này một mực bị người dùng để nói nói v ớ vẩn như vậy đi xem ở trên mặt của ngươi lâm trung lời nói xoay chuyển đề nghị mọi người tại đây đều có thể bỏ phiếu là chống đỡ lâm tử hạo gánh nhâm thiếu chủ vẫn là h i ê n viên đế thiên ta đồng ý ta cũng đồng ý cái kia có lâm tử hạo tới đảm nhiệm lâm gia thiếu chủ rất nhiều thế lực ảo h ảo tỏ thái độ thanh âm liên tiếp tiên đế t ử chấp tay nói ta cho rằng lâm hinh so h i ê n viên đế thiên càng thích hợp đảm nhiệm lâm gia thiếu chủ lâm tử hạo cũng là chấp tay đáp lễ đa tạng thần đế tử đứng vậy cao giọng nói ra lâm hinh mười tuổi lúc liền tại thiên quan chém giết dị vực mấy vị thiên tiêu uy trấn bắc phương quả thật chúng ta mẫu mực thiếu chủ vị trí đương nhiên không phải lâm hinh không còn gì khác lâm trung nụ cười trên mặt càng n ồ n g hậu dày đặc hết thể t ậ n ở trong lòng bàn tay của hắn lâm vận hàn nhất m ạ c h kia mỗi cái mặt mang không cam lòng chi ý mọi người tại đây đều biểu thị đồng ý duy chỉ có thiên đình còn không có tỏ thái độ thiên đình các ngươi đâu lâm trung nhìn hướng thiên đình phía kia tất cả mọi người nhìn hướng thiên đình bên kia thiên đình là tại chỗ u y vọng cao nhất chỉ cần thiên đình tỏ thái độ cái kia lâm ra thiếu chủ vị trí cơ bản hết thể đều kết thúc cái này là lấy thế đại người dù là lâm vận hàn dù không cam lòng đến đâu cũng không có cách trừ phi có lâm ra cái khác lão tổ ra mặt thế nhưng là bọn hắn lâm ra lão tổ không phải bế tử quan cũng là rời đi tiên ng lâm trung là đại trưởng lao nhất mạch kia lao tổ h ắ n thiên hướng về lâm tử hạo ta thiên đế tử do dự thiên minh là có cái gì khó lời này tình sao lâm tử hạo ôn hòa cười nói ta cùng mọi người ở đây lấy là tất cả sắp hết thể đều kết thúc thời điểm ta thiên đình không đồng ý thiên đế tử ngươi rất khiến ta thất vọng ngoài cửa truyền đến một đạo âm thanh tự nhiên thiên đế tử nghe được loại này thanh âm quen thuộc đôi mắt khẽ run lên thử huyên công chúa chương hai mươi b ố bá khí hộ phu không lại đưa ngươi xuống địa ngục h ư ơ n g hai mươi b ố bá khí hộ phu không lại đưa ngươi xuống địa n g ụ một vị khuynh thế tịnh lệ thiếu nữ chậm rãi bước nhập lâm ra cửa lớn nàng màu lam đôi mắt đẹp như vũ trụ tinh không lưu chuyển giống như quần quận đi theo phía sau một vị tiên phong đạo cốt áo trắng lao giả giống như vân trung tiên nhân cái gì thiên đình công chúa thật đến rồi thật đẹp thiên đình công chúa ngoa tạo ngươi không muốn sống nữa dám dùng cái này si mê ánh mắt nhìn công chúa mọi người tại đây chấn kinh âm thanh xôn xao âm thanh liên tiếp những thiếu niên kia trong mắt lóe ra si mê q u n mang thì liền một số thiếu nữ gương mặt cũng hơi hơi phiếm hồng bị nàng mỹ lệ r u n động lâm tử hạo ánh mắt lóe lên một tia vẻ kia nàng sao lại tới đây từ huyên thiên đế tử tiến lên đáp lời chỉ thấy nam c u n g tử huyên thẳng tắp theo trước mặt hắn đi qua liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút dường như không tồn tại đồng dạng thiên đế tử tâm lý hơi hơi đau xót xin hỏi lâm gia l ã o tổ vì sao như vậy vội vã xác lập thiếu chủ vị trí nam c u n g tử huyên trong đôi mắt l ư u chuyển lên một chút lệnh ý lâm trung nội tâm thầm mắng ngoài mặt vẫn là một bộ hiền lành nụ cười bởi vì nam c u n g tử huyên đánh gây hắn ta không muốn nghe ngươi giải thích ta chỉ biết là lâm gia thiếu chủ là đế thiên các ngươi người nào đều không thể nhung trảm nam công tử huyên dừng một chút dừng một chút dội ra ngón tay chỉ hướng lâm tử hạo, về phần hắn. càng không xứng. lâm tử hạo nghe được làm lục như vậy n g ư khí nắm đ ấ m đều chết x i ế t chặt tại một đám người trước mặt bị một nữ nhân nói không xứng đây quả thực là hung hăng dẫm tại trên mặt đất đ ụ c nhã muốn không phải hắn k i ê n kỵ nam cung tử huyên hắn thật đúng là sẽ lên đi liều mạng thế nào ngươi có ý kiến nam cung tử huyên đôi mắt vông xuống lạnh lùng nhìn lấy lâm tử hạo lâm tử hạo vừa định nói ra cứ thế mà bị ép trở về thần đế tử nhìn không được đứng vậy tử huyên công chúa đây là lâm gia cá nhân sự tình ngươi cưỡng ép đúng tay sẽ bại hoại chúng ta danh tiếng mà lại nhân viên đế thiên có gì tốt ngươi như thế giút hắn một cái kẻ n g u ngươi đáng ra không nam c u n g tử huyên nghiêng đầu nhìn về phía thần đế tử mang theo một tia hờ hững chi ý trừ bọn ngươi r a thần đình b ị kia ngươi còn không có tư cách cùng ta đối thoại ngươi lại nói nhiều một câu vũ nhục đế thiên ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi nơi này ngươi có thể minh bạch không muốn nghi vấn ta ta lại không có nói sai hiến viên đế thiên hắn thần đế tử lời còn chưa dứt nam c u n g tử huyên cả người đột nhiên b ộ c phát ra trước nay chưa có mãnh liệt sát khí cỗ này sát khí như là như thực chất sôi trào mãnh liệt trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lâm ra tóc chỗ làm đến không khí c u n g quanh đều dường như đọng lại đồng dạng nam công tử huyên một trưởng g sáng chói tiên quang bỗng nhiên nở rộ chiếu rọi bất phương có chấn áp thiên địa càn không chi uy thế thư huyên thân đế tử thấy thế quá sợ hãi bên ngoài thân nhất t h ờ i hiện lên một bộ áo màu vàng kim khải giáp trên khải giáp lạc ấn lấy từng đạo từng đạo thiên tri đường vân lẫn nhau đan vào một chỗ t ả n mắt ra rộng rãi r ồ i r à o khí tước cái này khải giáp thiên đế tử đôi mắt hơi chấn động một chút hắn hiển nhiên cũng nhận ra bộ giáp này chỗ bất phàm anh. hai người trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ quân quân thanh âm truyền vang mà g i như sấm nổ đinh thái n ư ớ g ó đều nhanh đem tại chỗ tu sĩ màng nhĩ đều cho bị phá vỡ、à. vẹn vẹn chỉ là giao thủ mấy hiệp một tiếng hét thảm tiếng vang lên chỉ gặp thần đế tử bị hung hăng đánh bay ra ngoài nện ở lâm tử hạo trước mặt khôi giáp của hắn đã nứt ra từng đạo từng đạo khe hở toàn thân máu tươi nhuộm đỏ khải giáp xương cốt cũng đứt gây không ít tình cảnh này để tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người đây chính là thần đình đế tử cũng không phải cái gì a m i u a cầu có thể thấy được nam c u n g tử huyên thực lực dù là thần đình đế tử mặc vào khải giáp đều không thể chống lại nam công tử huyên nhìn hướng nam công tử huyên ánh mắt bên trong nhiều kiên kỵ cùng hoảng sợ hắn đường, đường đệ nhất thần đình đệ nhất thần đau đớn xuống tràng ta nói giết ngươi thì giết ngươi nam cung tử huyên không che giấu chút nào sát ý trong lòng thần đế tử sau lưng hộ đạo giả ngồi không yên chính muốn xuất thủ ngăn lại nam cung tử huyên lại bị áo trắng lao giả cũng chính là văn lão cản lại đến mức còn lại thần đ ỉ n h cường giả bị cái k h á c thiên đ ỉ n h cường giả nhìn thẳng lâm trung nói tử huyên công chúa có thể hay không cho lão phu một bộ mặt nam cung tử huyên khinh thường nói ngươi tính là cái gì nàng là một m cái duy nhất tại chỗ không cần cho lâm ra mặt mũi một cái như là thần đế tử cùng tiên đế tử đều cần cho lâm ra mấy cái phần mặt mũi lâm trung sắc mặt một mảnh tái n h u ậ hết lần này tới lần khác không dám phát tác nam c u n g tử huyên thế nhưng là thiên đình tiểu công chúa thâm thụ thiên đình rất nhiều đại năng yêu thích nếu là hắn dám lắm miệng một câu đoán chừng xuống chàng không so thần đế tử tốt hơn chỗ nào nam c u n g tử huyên không nhìn nằm trên mặt đất không ngừng kêu r ê n thần đế tử đi hướng lâm vận hàn thật sâu không người đầy chứa ý cười để ngươi chịu ý khuất được lâm vận hàn kích động đến thanh em run nhẹ nhẹ nàng xem thấy nam c u n g tử huyên trong mắt tràn đầy hài lòng cùng vui mừng đối với vị này c h á u dâu nàng là một trăm cái hài lòng một nghìn cái yên tâm lâm gia đại trưởng lào nhất mạch kia sắc mặt tái xanh như sát thật tốt một trộn lâm tử hạo đứng ở một bên trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ dựa vào cái gì nam cung tử huyên như thế che chở hiên viên đế thiên nam cung tử huyên quay người chậm rãi đi vào thần đế t ử bên người một chân đạp thần đế t ử đầu sáng chói đôi mắt hàn mang bắn ra b ố n phía dường như có thể đóng băng ước vạn thế giới nam cung tử huyên đừng làm loạn thần đình đám người hô t o nói bọn hắn muốn ra tay cứu viện thần đế tử nhưng bị thiên đình các cường g i ả chết ngăn lại tiên đình các ngươi còn đang nhìn cái gì còn không xuất thủ thần đế tử hộ đạo giả nhìn về phía tiên đình phương hướng một mặt tức giận tiên đình mọi người ánh mắt biến ảo chập tr đúng lúc này văn lão thản nhiên nói các ngươi có thể xuất thủ nhưng là các ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả đến lúc đó thiên đế tức giận đừng nói các ngươi đế quân cái nào sợ các ngươi tiên chủ đều không bảo hộ không được văn lão lời nói như là trọng truy đánh vang ở trái tim của mỗi người để tiên h đình mọi người không khỏi lương phát lệnh thiên đình thiên đế là có tiếng bao che khuyết điểm nhất là đối với nam cung tử huyên càng là sùng ái cùng cực nam cung tử huyên ta thần đế tử lời còn chưa nói hết nam cung tử huyên chân trái đột nhiên dùng lực một cố vô cùng kinh khủng lực lượng bộ phát ra bốn phía đại địa trong nháy mắt sụp đổ mấy phần thần đế tử liền cơ hội phản ứng đều không có trực tiếp lâm tử hạo â n giấm b nói không sai đây là xem ở lâm vận tiên trên mặt mũi không phải vậy đã sớm bị khu trục ra lâm ra lâm trung nói và anh đúng lúc này đột nhiên buộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như quỷ mị lướt qua mọi người một bước đi vào lầm tử hạo trước mặt một bàn tay như là k i ế m s ắ t đồng dạng hung hăng bóp lấy lâm tử hạo cái cổ thật cao nâng lên giống như là nắm bắt một con gà con đồng dạng nói ta bất hiếu bất nghĩa còn muốn đem ta khu trục r a lâm ra không cho ta hài lòng trả lời chắc chắn ta không ngại đưa ngươi xuống địa ngục băng lanh thanh âm giống như tử thần tại mọi người bên thai tiếng vọng khiến người ta không z é t mà run chương hai mươi lăm đại não lâm ra lâm ra đều bảo hộ không được ngươi cả sành đường yên tĩnh tất cả mọi người nghĩ không ra có người dám ở lâm gia trong hành lang đại não càng không muốn lâm tử hạo sẽ như vậy không chịu đ ổ i trực tiếp bị một chiêu chế phục đợi mọi người theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần chỉ thấy lâm gia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên kiêu lâm tử hạo lại bị một cánh tay dễ như t r ở bàn tay kiềm chế ở không thể động đậy người đến chính là là h i ê n viên đế thiên h i ê n viên đế thiên ánh mắt vô cùng băng lãnh lạnh lùng nhìn lấy trên tay không ngừng rẽ rủi lâm tử hạo hắn đã sớm tới chỉ là ẩn giấu đi thì muốn nhìn một chút lâm gia đến cùng đối với hắn là thái độ gì cũng muốn nhìn một chút mẫu thân nhất mạnh kia đối với hắn lại là thái độ gì hắn t hắn, hắn. Ca ca. hắn cũng là nhân m g viên đế thiên nhân hoàng con nối dõi vị kiếm đốc có nhân mã phía trên tre miệng không chỉ có là bọn hắn thì liền lâm ra lão tổ lâm trung đều vạn phần trần kinh n h ê n viên đế thiên ngu dại mười sáu năm tin tức này toàn bộ tiên vực người đều là biết đến hắn không nghĩ tới hiên viên đế thiên vậy mà khôi phục khôi phục thần trí còn chưa tính làm sao thực lực sẽ khủng bố như vậy theo lý mà nói dù là giác tỉnh hồng m ô n g đ ạ o thể vậy cũng muốn thời gian tới tu luyện lại thêm lâm tử hạo thiên phú dị bẩm chưa có đ ị c h thủ làm sao có thể sẽ dễ dàng như thế bị hiên viên đế thiên chế phục đế thiên thì liền lâm vận hàn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nàng không nghĩ tới chính mình ngoại tôn thần trí vậy mà khôi phục càng không có nghĩ tới hiên viên đế thiên thực lực mạnh đến loại này trình độ người chính là cái kia hiên viên đế thiên lâm tử hạo trong mắt xuất hiện vô tận hoảng sợ chỉ có thật đang đối mặt hiên viên đế thiên thời điểm mới sẽ minh bạch chính mình là đối mặt hạng gì tồn tại hắn giờ phút này còn như là gà con bị hiên viên đế thiên bóp lấy cổ không có lực phản kháng chút nào thật sự cho rằng ta vừa ý các ngươi lâm g i a thiếu chủ vị trí hiên viên đế thiên ánh mắt đạm mạc vô cùng bàn tay hơi hơi dùng lực ây lâm tử hạo cảm giác mình muốn không t h ở nổi n g ư ờ i được nồng đậm tử vong k h í tức để hắn không khỏi lòng sinh tuyệt vọng dừng tay hiên viên đế thiên lâm ra một chúng tộc lao sắc mặt một trận biến n o hiện trường nhất thời một mảnh ồn à o thanh âm tất cả im miệm cho ta lâm t r u n g sắc mặt âm trầm đến g i ư ờ n g như có thể chạy ra nước một cỗ tức giận tại hắn trong l ò n g n g ớ c bước lên nếu không phải đại trưởng lão bọn người không ngừng giật dây hắn nhằm vào lâm vận hàn nhất mạch kia trợ giúp đại trưởng lão bọn hắn tranh đoạt thiếu chủ vị trí hắn như thế nào lại lâm vào như thế tình cảnh tiến t ố i lương nan hiện tại liên kết t ử bọn hắn tâm đều có đến mức đối h i ê n viên đế thiên xuất thủ lâm t r u n g hắn càng là không dám h i ê n viên đế tộc thế nhưng là vô cùng cường thế vô cùng bao che khuyết điểm không sợ bất kỳ bên nào thế lực dù là dị vực đều bị hiến viên nhất tộc đánh không có bất kỳ cái gì tình khí bọn hắn lâm ra thực lực mạnh hơn còn có thể mạnh hơn dị vực hay sao? nếu là thật làm cho hiên viên nhất tộc tức giận đừng nói bọn hắn lâm ra toàn bộ tiên vực thêm một khối đều chưa chắc có thể lấy đến chỗ tốt thì lâm ra cái dạng này thiếu chủ cầu ta làm ta đều không muốn không chỉ có tuổi trẻ thế hệ n ố c thế hệ trước cũng theo vờ ngớ ngẩn hiên viên đế thiên bệ nghệ tư phương căn bản không cho lâm ra một phần mặt mũi lâm trung sắc mặt dần dần nghiêm túc tại trước mặt nhiều người như vậy bị một cái hậu bối làm nhục như vậy hết lần này tới lần khác không dám mở miệng lại không dám thả cái gì ngoan thoại nhưng cũng không phải tất cả mọi người giống lâm trung như thế bảo trì bình thản chỉ thấy đại trưởng lão bên kia có một vị thiên kia đứng dậy khuôn mặt lạnh lùng một mặt băng lãnh nhìn lấy h i ê n viên đế thiên thả ta ra đại ca nơi này là lâm gia không phải là các ngươi h i ê n viên nhất tộc còn dung ngươi không được làm cản người này chính là lâm tử hạo thân đệ đệ lâm tử lân mặc dù không có lâm tử hạo cường đại như vậy nhưng cũng cực kỳ không yếu làm sao người muốn ra tay sao h i ê n viên đế thiên nghiền ngẫm cười một tiếng quả nhiên mặc kệ thế giới kia đều sẽ có loại thanh niên nhiệt huyết này mọi người tại đây nghe vậy ào ào quay đầu nhìn về vị k i a lâm gia thiên tiêu trong mắt lộ ra mấy phần thương hại không thấy được liền lâm tử hạo đều không phải là nhân viên đế thiên đối thủ hạ cái này lại tiếp cận đi là n o cái nào vừa ra đáng tiếc lâm tử lân nhìn không ra bọn hắn trong lòng suy nghĩ chỉ cảm thấy tất cả mọi người đang nhìn chăm chú hắn để hắn lòng hư vinh bạo d ạ n chỉ thấy lâm tử lân nâng lên lồng ngực một mặt ngạo nghễ nhìn lấy hiên viên đế thiên chỉ cần ngươi thả ta đại ca xem ở ngươi là hiên viên nhất tộc p h â n thượng ta có thể không truy cứu ngươi mạo phạm ha ha hiên viên đế thiên cười hắn không phải là bị tức g i ậ n cười là bị trọc cười hiên viên đế thiên trực tiếp cầm trên tay lâm tử hạo hướng mặt đất hung hăng một đập sau đó một chỉ điệp ra hồng nông phủ văn hóa thành trật tự xiếng xích chui vào lâm tử hạo thể nội lâm tử hạo nhất thời cảm thấy toàn thân tu vi huyết mạch tất cả đều bị phong ấn lại dù là liền thần thông huyết mạch thiên phú những thứ này đều thi triển không được chẳng lẽ thực lực thật t r ê n h lệch đến loại này trình độ sao lâm tử hạo sắc mặt tái nhuận khoe miệng lộ ra một vệ t đắng chắt ý cười nguyên lai、like、hắn cùng hiên viên đế thiên t r ê n h lệch đã đạt tới loại này trình độ h ắ n tại hiên viên đế thiên trước mặt thật cùng con kiến hôi một dạng hiên viên đế thiên chậm rãi dỏ ra một trường một đạo một trăm trượng cự trưởng hướng về lâm tử lân che đậy mà đến quân quân hồng mông tử quang chiếu sáng bắt phương chung quanh hiện hóa ra tầng tầng hồng mông sơ Khai, thiên ma kêu khủng sơ kh tại chỗ phần lớn người một mặt một b ư ớ c hiên viên đế thiên giác tỉnh hồng m ô n g đạo thể thời gian tính toán đâu ra đấy mới mấy ngày theo hiên viên tiên vực chuyển đến đạo thiên tiên vực cũng phải cần một khoảng thời gian bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra hiên viên đế thiên không chỉ có khôi phục t h ầ n chí còn giác tỉnh hồng m ô n g đạo thể loại này vô thượng cấm kỵ thể chết thế nào lại là hồng m ô n g đạo thể lâm tử lân không lo được c h ấ n kinh đem tự thân thực lực cảnh giới thiên phú huyết mạch thần thông đều phát v u n g tới cực hạ đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối hết thể đều lộ ra phí công bất lực xoa、so、xoạt -so -so、một tiếng làm cho người sợ hai tiếng xương nước vang lên lâm tử lân cả người đều bị áp nằm rạp trên m không thể động đậy một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra hai mắt trắng b ệ n h rồng cá chết một dạng hôn mê bất tỉnh các ngươi lâm gia thiên kiêu cũng không gì hơn cái này có thể cùng quân gia cùng so sánh hiên viên đế thiên lãnh đạo nói h ả o soái tại chỗ sở h ư u thiếu nữ một mặt si mê nhìn lấy hiên viên đế thiên đưa tay ở giữa c h â n áp vô thượng tiên tiêu một người đại náo lâm ra không chút nào cho lâm ra một phần mặt mũi đem bá đạo bao che khuyết điểm phát vùng tới cực hạng đây mới là sở hữu thiếu nữ trong lòng bạch mã vương tử thì liền nam cung tử huyên khuôn mặt thanh lệ thoát tục k i ệ gương mặt phía trên cũng tràn đầy vẻ tự hào quả nhi tràn đầy kiêu ngạo cùng hạnh phúc đông đảo thế lực lớn lao một mặt kinh hãi nhìn lấy hiên viên đế thiên không chỉ có thực lực cường đại tính cách cũng đủ mạnh dám can đảm một người xông nhập lâm gia càng là trước mặt mọi người hành hung lâm gia thiên tiêu chấn nhiếp lâm gia một chúng tộc lao thậm chí lao tổ muốn là đổi thành bọn hắn đừng nói hành hung liền lâm ra cửa cũng không dám tiến ngươi lâm chung một mặt phẫn nộ hiên viên đế thiên người này quá bá đạo phải biết nơi này chính là lâm gia cho dù là hiên viên nhất tộc cũng không thể làm cản như vậy a bọn hắn lâm gia là không có hiên viên nhất tộc mạnh nhưng cũng không phải phế đến loại này trình độ a tiểu tử dù là ngươi là hiên viên nhất tộc Cũng không thể tại ta lâm ra lâm đại náo, nay hôm trưởng a thay thì t ngươi bối tốt giáo hơn ngươi. Đại thật trưởng hơn lão nhất thời ngồi không yên hắn phát hiện lâm tử lần toàn bộ kinh mạch đều bị phế sạch vài chục năm khổ tu tất cả đều phí công rồi cả người đều biến thành một cái phế v ậ t một cái bị phế một cái bị đánh đạo tâm gần như pha thoái nếu là hắn lại không xuất thủ đều ưởng làm người cha đại trưởng lão một trường hướng về h i ê n viên đế thiên trộc tới p h á p tác ba động chấn động tư phương một cố vô cùng uy thế kinh khủng lật t t mà đến đại trưởng lão cũng không phải khi đến mất lý trí hắn cả gan tổn thương hiến viên đế thiên hiến viên đế tộc tuyệt đối sẽ không tha hắn lâm ra thậm chí vì lắng lại hiến viên nhất tộc lựa g ậ n sẽ đem hắn giao ra cho nên hắn chỉ có thể trấn áp hiên viên đế thiên không thể để cho hắn lại tiếp tục làm càn đi xuống đế thiên ca ca cẩn thận đế thiên thiếu chủ cẩn thận nam cung tử huyên thậm chí lâm vận hàn nhất mạch kêu người lớn tiếng hoảng sợ nói hiên viên đế thiên nhưng như cũ không nhanh không chậm trên mặt mang một vệ lạnh nhạt cùng cực mỉm cười lao đông tây can đảm dám đối với thiếu chủ xuất thủ lâm gia đều bảo hộ không được ngươi một đạo vô cùng thanh â m đạm mạc theo lâm gia trong hư không chuyển đến vê anh một cố minh n ô n g uy áp theo hư không chỗ sâu khuyết tán ra đến đem chọn cái lâm gia tộc đều bao phụ lại chương hai mươi ộ sáu đại trưởng đến không lao đền tội h o t r chấn độ lâm r gia bước đại đế chương giới hai n Hắn m mươi sáu đại trưởng lao đền tội chấn độ lâm, lâm gia đại đế cái gì thiếu chủ lâm chung một mặt ngốc trệ chẳng lẽ nhân viên đế thiên trở thành nhân viên nhất tộc thiếu chủ h i ê n viên nhất tộc thiếu chủ có thể cực kỳ không đơn giản nắm giữ sát sinh quyền lực thậm chí có thể không cần bẩm báo lão tổ trực tiếp có thể đối bất kỳ bên nào thế lực phát động bất hủ chiến là chân chính sừng sững quyền lực đình phong thế nào lại là thiếu chủ lâm trung tâm lý tuân r a vô tận hối hận nếu như lúc trước hắn không nhằm vào lâm vận hàn nhất mạch có lẽ h i ê n viên đế thiên còn có thể xem ở mẫu tộc phân thượng đối bọn hắn lâm gia chiếu cố m ộ t hai thế nhưng là đây hết thầy đều bị bọn hắn ngu xuẩn cho tống táng vô luận là lâm gia lão tổ vẫn là mọi người tại đây nhìn lên cái kia thương không phía trên cái kia giống như thần ma đồng dạng thân ảnh đây chính là siêu việt đạo tôn vô thượng chuẩn đế phải biết tại chỗ thế lực chưa chắc đều có thể xuất ra một tôn chuẩn đế chớ nói chi là thất kiếp chuẩn đế thậm chí ngay cả lâm gia l á o tổ lâm trung cũng chỉ là đạo tôn cảnh giới tiêu hạo nam cung tử huyên trận to con mắt có chút không dám tin tưởng lúc trước thiếu niên kia đã trưởng thành đến chuẩn đế cảnh giới đây chính là sừng sững ba nghìn tiên vực định phong tầm thứ thiên tuế chuẩn đế lâm trung có thể cảm thấy tiêu hạo cái kia thể nội bành trướng vô cùng cường thị khí huyết căn bản không phải h ẳ n loại này suy yếu vô cùng khí huyết có thể、so. tiêu hạ o hơi hơi một bước trên thân từng vòng từng vòng gợn sóng khuyết tán ra đến trực tiếp đem đại trưởng lão cố định trong hư không không thể động đậy một bước ở giữa dây định đại trưởng lão tiêu hạ o ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lâm ra mọi người một mặt lãnh đ ạ m các ngươi lâm ra chỉ thực lực này lâm ra lão tổ đám người sắc mặt nặng không sai nhưng hết lần này tới lần khác không dám nói gì tiêu hạ o mang theo đại trưởng lão đi vào h i ê n viên đế thiên trước mặt cung kính con g mình hành lễ thiếu chủ cái này l ã o đông tây xử trí như thế nào z đi hiên viên đế thiên lâm ra người khác hắn có thể xem ở mẫu thân trên mặt mũi bông tha nhưng là cái này chủ mưu đại trưởng lao hắn nhất định phải xử trí hắn nhất định phải làm cho tất cả mọi người minh bạch nếu ai động người đứng bên cạnh hắn nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng không phải vậy thật sự cho rằng ai cũng có thể động người đứng bên cạnh hắn Hiên chung thanh theo khẩn chi không thể thiếu cường đại chiến hơn viên tiên, cái kia giả kia đại đối với tới nói đại nơi bên đừng loạn. trong mang trưởng cường càng quan trọng hơn là nơi này đế một một làm Lâm lao Lâm là lực, là là Lâm em mua cầu cố ra ý dù sao dù sao cũng là đồng thuộc người đều là chạy xuôi theo lâm g i a huyết mạch đúng vung tha ta ta về sau cũng không dám nữa ngươi sau này sẽ là lâm g i a thiếu chủ đại trưởng lao sợ hãi nói đại trưởng lao túi đầu xuống trong mắt cấp tốc lóe qua một tiên ngoan đ ộ c quan mang đáng tiếc vẫn là bị nhân viên đế thiên đã nhận ra từ tội khó tránh khỏi tội sống khó tha tiêu hạo phế đi hắn nhân viên đế thiên thản nhiên nói đúng thiếu chủ tiêu hạo giơ bàn tay lên trung điệp chụp về phía đại trưởng lao bụng đại trưởng lao không có chút nào sức chống cự trực tiếp bị một trưởng vô bay ven đường đụng nát mấy bàn lớn tại u vi. Người phế đi phế đ ta.、Đại、trưởng、lão、thanh tràn tuyệt vọng lão âm đầy chỗ ù n g k ô không n lòng, tu vi bị phế. Cả người nhất thời thương tàn này, cũng người này hắn còn muốn thống khổ gấp trăm lần. g giới giết gấp gì, cam cả chục khốc có chỉ có lược, cái Cái c mấy xâm trăm lão tu thời tuổi. Tại thế tu thể thật Tại vi vi bị bị bị phế, phế? khổ h so rất nhiều đại lão một mặt trấn kinh kẻ này xuất thủ quá đặc gác mà lại không hề cố kỵ sẽ không xem ở n g ư ơ i thân phận phía trên thì đối n g ư ơ i thủ hạ lưu tình ai việc này nào đủ chứ h i ê n viên đế thiên n g ư ơ i dù sao cũng là lâm ra người thân chạy xuôi lấy chính là lâm ra chúng ta huyết mạch không cần thiết khiến người khác chê cười một đạo thương lão mà thâm trầm thanh âm như là viễn cổ sấm xét theo lâm gia cái kia hư vô mở mịt hư không chỗ sâu t r ầ m d ã i chuyển đến quanh quẩn ở trong hư không theo thanh âm rơi xuống một tôn dâu tóc bạc trắng khuôn mặt t i ể u tụy thân ảnh không người láo giả dường như xuyên việt thời không giới hạn t r ầ m d ã i xuất hiện tại lâm gia trên không lão giả trong mắt tràn đầy hối hận chi ý lúc trước hắn thì không nên phóng túng đại t r ư ở n g lão bọn hắn l ã o giả này chính là lâm tử hạo gia gia lâm huyền vị kia mới lên cấp đại đế mặc dù chỉ là mới lên cấp nhưng trên người hắn chỗ tản ra khí tức lại so chuẩn đế phải cường đại rất, rất nhiều cả hai quả thực không thể đánh p h ụ thân không thể cứ như vậy buông tha hắn hắn phế đi lân nhi cùng hạo nhi nếu như cứ như vậy buông tha hắn lâm ra chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại đại trưởng lao r y rủi lấy theo trên mặt đất đứng dậy sắc mặt ngoan độc như rắn nhìn chằm chặp hiên viên đế thiên y miệng lâm huyền nhìn lấy đại trưởng lão trong mắt mang theo một cỗ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chi ý hắn cũng là quá cưng chiều bọn hắn việc này cứ như thế trôi qua đi ngươi làm lâm gia thiếu chủ ta tuyệt không phản đối lâm huyền chậm rãi mở miệng mỗi một chữ đều như là trọng truy giống như nện ở đại trưởng lao trong lòng cho tới bây giờ hắn còn muốn lôi kéo hiên viên để hắn để xuống thành kiến ha ha ha phụ thân hắn phế đi lân nhi cùng hạo nhi ngươi thì dạng này tùy tiện buông tha hắn đại trưởng lão đột nhiên điên cuồng cười ha hả trong tiếng cười tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng hắn dường như không thể tin vào t h á i của mình càng không thể tin được sự thật trước mắt ta phụ thân nguyên lai đúng là một cái nhát gan thế hệ ha ha nhát gan thế hệ nguyên lai đây chính là lâm g i a đại trưởng lao tiếng cười càng ngày càng điên cuồng càng ngày càng bi thương phản phất muốn đem trong lòng thống khổ cùng phất nộ toàn bộ đổ súng mà ra giờ khắp này lâm ra trên không giường như bị một tầng c ẩ n trọng mù mịt bao phủ trong lòng của mỗi người đều tràn đầy phức tạp tâm tình mà h i ê n viên đế thiên thì đứng bình tĩnh ở nơi đó dường như hết thể không có quan hệ gì với hắn lâm huyền thở dài một tiếng n h ư n h ư thế trừng phạt còn không thể để ngươi hài lòng ta lâm huyền đại biểu toàn bộ lâm ra nguyện dốc hết sở hữu tài nguyên vô luận loại nào bổ khuyết điều kiện đều có thể từ ngươi đưa ra lâm t r u n g sắc mặt lại đ ở biến hắn vội vàng khuyên cần nói bát tổ cử động lần này phải chăng quá khinh suất sợ có không ổn nhân viên đế thiên trước mặt mọi người phế đi bọn họ hai vị t i ê n tiêu cùng đại trưởng lão để bọn hắn thể diện m hiện tại lâm huyền coi trọng h i ê n viên đế thiên h i ê n viên nhất tộc thiếu chủ thân phận cùng cái kia cực kỳ yêu nhiệt g thể chất cùng thiên phú cái này rõ ràng là muốn lôi kéo h i ê n viên đế thiên h i ê n viên đế thiên chỉ là cười lạnh đây là nhìn chúng hắn thiên phú nếu như hắn vẫn là trước kia cái si ngốc h i ê n viên đế thiên ngươi nhìn lâm huyền sẽ nói như vậy sao lâm ra càng như vậy hắn càng là cảm giác buồn ôn tiêu hạo đ ộ n thủ việc này do ta gánh chịu h i ê n viên đế thiên thản như nói vâng tiêu hạo tay trái nhẹ nhàng một nắm đại trưởng lao nhất thời một ngụm máu tươi phun ra hắn có thể cảm giác mình thể nội đột nhiên tuân ra cực kỳ năng lượng kinh khủng tại bốn phía tán loạn ngươi tại trong cơ thể ta động tay chân đại trưởng lão một mặt không thể tin nói tiếng nói vừa ra đại trưởng lão toàn thân cấp tốc bành trướng vô tận quang mang theo thể nội tuân ra b à ảnh một tiếng biết thai nhức góc nổ tung vang lên đại trưởng l ã o thân hình trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ tràn ngập trong không khí thì l i ê n lâm huyền đều không kịp phản ứng ngơ ngác đứng tại chỗ thì cái này phế vật ta thay các n g ư ơ i thanh lý môn hộ bất ngày sau chọc tới phiền thoái không cần thiết ta khá tốt tâm không có lan đến gần người khác hiến viên đế thiên thanh n m vẫn như cũ bình tĩnh không có chút nào gần sóng ha, ha, ha. ngươi thật sự là thật tác động Lâm huyền ngay vậy, chương n lóe ra nồng đầm sát ý hai ắ n lạnh lùng phun r mấy chữ, phế ta tử tôn, g ế t ta con nối dối, thật con coi láo nối dõi, phu là mươi ặ n g bảy thiên đình long phụ h i ê n viên thập bát tổ hàng lâm chương 27. thiên đình long phụ h i ê n viên thập bát tổ hàng lâm đế không thể đ ủ lời của hắn như sấm nổ trấn hám nhân tâm nương theo lấy quanh thân mãnh liệt s á t ý t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng h i ê n viên đế thiên bao phủ mà đi mọi người thấy thế đều toàn thân r u n động vạn phần hoảng sợ cựu tổ bất giận nhân viên đế thiên chính là nhân viên nhất tộc thiếu chủ lâm trung sắc mặt đột biến vội vàng ngăn tại lâm huyền trước mặt hắn biết một khi nhân viên đế thiên tại lâm gia xuất hiện bất kỳ sơ xuất nhân viên nhất tộc lửa g i ậ n đem để lâm gia không thể thừa nhận lao thập nhị ngươi thật sự là càng sống càng trở về cựu tổ chỉ là nhẹ nhàng vung tay háo bảo lâm trung liền như bị xét đánh giống như bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài may mà hắn thu lực không phải vậy lâm trung tuyệt đối không phải đánh bay đơn giản như vậy ta đã sớm muốn biết sẽ đại đế tiêu hạo ngăn tại nhân viên đế thiên trước mặt lạnh lõe qua vẻ khắt l ạ người thiên tư bất phàm huyết mạch cường đại vì sao chỉ là thần phục với h i ê n viên nhất tộc làm hộ đạo giả không bằng gia nhập lâm gia chúng ta bái nhập lao phu muôn hạ ngày khác thành t i ể u t ử đầu thậm chí đế quân đều không nói chơi ha ha lao đông tây ngươi thật sự là sống vô dụng rồi cả một đời tiêu hạo đùa cẩn nói lâm huyền nghe vậy sầm mặt lại đã dặn này vậy ngươi đi chết đi vậy mà không chiếm được đem hắn hủy diệt đi lâm huyền quanh thân đế bi phồng lên hoành t á o thiên địa một cỗ vô cùng rồi rào sát khí sông lên tận kiểu thiên lâm huyền chậm rãi lấy tay một trưởng vô gia thiên đ i ệ dung chuyển đế bi mãnh liệt tiêu hạo thay thế không dám có chút đại ý h n thế ra một thanh màu đen cự xích trên đó lưu chuyển lên thần bí khó lường khí t ứ c t r u n g quanh thần hỏa lỡ lờ sắc thái lộng lẫy mỗi một đạo hỏa diễm đều giống như thiên địa tiên hỏa đem hư không tiêu đốt đến thùng trăm n g à n lỗ một mảnh tàn phá cảnh tượng bước ra một bước mang theo c u ầ n c u ộ n thần hỏa ra chỉ màu đen cự xích hướng về lâm huyền đập ầ m ẩm đi màu đen cự xích bị đánh bay mà đi lâm huyền một trường không trở ngại chút nào đập vào tiêu hạo trên ngực tiêu hạo trực tiếp bị đập bay ra ngoài ho ra máu không thôi vừa mới kém chút bị lâm huyền một trường đánh xuyên toàn bộ lồng ngực may mắn có màu đen cự xích triệt tiêu hơn phân nửa bộ phận lực lượng đại đế quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy tiêu hạo sắc mặt tái nhật như tờ giấy nhưng trong ánh mắt của hắn lại không có chút nào vẻ kiên rẻ hắn thân là viêm đế hậu nhân chạy xuôi theo trí cao vô thượng huyết mạch trong lòng không biết cái gì là sợ hãi lâm huyền trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm hắn một trường này thế nhưng là không có chút nào lưu thủ vậy mà đều không có giết chết tiêu hạo ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào trôi này cắm trên mặt đất màu đen cự xích phía trên theo cái k i a thức trên thân cảm nhận được một cỗ quần quận tiên h uy phản phất là con kiến hôi mặt đối tượng thương đồng dạng đây là thiên đế đạo binh. lâm huyền sắc mặt hưng tụ hắn tốt xấu là lâm gia lão tổ hắn liếc một chút nhìn ra đây là thiên đế đ ạ m b i n h l à viêm đế lâm huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì cả kinh nói chẳng lẽ ngươi là viêm đế hậu nhân lâm huyền nhìn về phía tiêu hạo đục ngầu đôi mắt mang theo kinh hãi chi sắc nếu như là viêm đế hậu nhân vậy liền nói qua lâm huyền ánh mắt vòng qua tiêu hạo nhìn về phía h i ê n viên đế thiên người d á m động đế thiên ca ca một cọng lông tơ ta định làm cho cả lâm gia c h n cùng nam cung tử huyên đứng tại h i ê n viên đế thiên bên cạnh ánh mắt nhàn n h ạ t lời vừa nói ra bốn phía nhất thời hoàn toàn yên tĩnh tại chỗ tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú liền thợ mạnh cũng không dám liền tiên đình thần đình người cũng là trên mặt trấn kinh bọn hắn có chút không thể tin vào thái của mình nam cung tử huyên cùng thiên đình lại có phách lực như thế phải biết lâm gia cũng không có đơn giản như vậy cái nào sợ bọn hắn sau l ư n g thế lực thật muốn đối phó lâm gia đều phải suy nghĩ suy nghĩ thậm chí thì liền những thiếu niên kia nhìn lấy h i ê n viên đế t i ê n đều là mắt mang ghen ghét hận không thể thay vào đó có phú bà thật sự là hạnh phúc ngươi còn đại biểu không được toàn bộ thiên đình trừ phi phụ thân ngươi lâm huyền lời còn chưa nói hết liền bị văn lao đánh gãy chúng ta công chúa có thể đại biểu thiên đình ý chí công chúa suy nghĩ cũng là thiên đình gây nên đây là căn cứ văn lao đánh gãy lâm huyền trên tay cầm lấy một đạo tản r a ngông lùng quan huy màu vàng kim lệ bài phía trên điêu khắp long ấn ẩn ẩn có long tiếng khóc chuyển đến tất cả mọi người nhìn đến lệnh bài này lúc bao quát lâm huyền ở bên trong đồng tử đông nhiên co giục đây quả thật là thiên đình long phủ bọn hắn cũng có mỗi người chuyên trúc hổ phủ nhưng những cái kia hổ phủ không khỏi là tại bọn hắn những cái kia đại lao trên tay mà bây giờ bọn hắn lại có thể nhìn đến một cái công chúa trên người có long phủ cái kia thiên đế còn thật sùng ái tử huyên thì liền h i ê n viên đế thiên đều không thể không cảm thán một câu người nào có thiên đình long phủ liền có thể trưởng quản thiên đình binh mã thì liền những cái kia đại đế đế quân loại hình đều có thể mặc kệ phân phó có thể nói là tập hợp ngàn vạn quyền lực vào một thân lâm h u y n trong đôi mắt có hàn phun trào hiến viên đế thiên ngươi sẽ chỉ trốn ở một nữ nhân sau l ư n g sao hiên viên đế thiên hơi, hơi nhú b có lâm c huyền là người nào cho người dũ khí lâm gia hư không bị cường hành vỡ ra đến chỉ thấy một đạo bá tuyệt thiên hạ vĩ nạn thân hành hàng lâm mà đến áp lực minh mông trực tiếp đánh bay lâm huyền người là nhân viên phá quân lâm huyền vừa kinh vừa sợ một mặt khó có thể tin thân sắc cái gì h i ê n viên đế tộc vị kia thập b ắ t tổ không chỉ có là lâm gia thiên đình nhóm thế lực cũng là c h ấ n kinh vạn phần đạo thân ảnh này chính là h i ê n viên thập b ắ t tổ h i ê n viên phá quân lâm huyền không nghĩ tới h i ê n viên phá quân một mực tại phụ cận văn bối nam c u n g tử huyên gặp qua phá quân tiền bối nam c u n g tử huyên hơi hơi hành lễ h i ê n viên phá quân nhìn hướng nam c u n g tử huyên cùng h i ê n viên đế thiên ánh mắt vô cùng lưu hòa tiểu tử ngươi thật sự là có p h ư c khí nam c u n g tử huyên dường như nghĩ tới chuyện gì khuôn mặt nhỏ hơi hơi p h i m hỏng lộ ra ngượng ngùng đáng yêu nhân viên đế thiên thì là lung túng sờ lên đầu lộ ra có chút xấu hổ h i ê n viên phá quân quay đầu nhìn về phía lâm huyền mang theo một cỗ cực hạn lãnh ý các ngươi lâm gia đã mục nát đến loại trình độ này sao một cái mới lên cấp đại đế thì tự cho là thiên hạ vô địch không sợ ta h i ê n viên nhất tộc một tôn đại đế mà thôi đừng nói đại đế dù là chân tiên cũng có thể diện hôm nay chém đế chương 28, h i ê n viên phá quân thực lực hồng thiên cảm ứ n g chương 28, h i ê n viên phá quân thực lực hồng thiên cảm ứ n g chẳng lẽ hôm nay thật sẽ có đại đế vẫn là cả nếu như là quân gia những cái tia thế lực vậy ta đến họp chế dễ một phen nhưng là hiến viên nhất tộc ta thật cười không nổi bọn hắn là nói được thì làm được một vị lão giả thấp giọng nói ra trong mắt lộ ra thật sâu kính sợ so sánh với quân gia loại kia mỗi ngày khoác lác gia tộc hiên viên nhất tộc thực sự là dựa vào thực lực đánh ra tới t ự lần trước lưỡng giới đại chiến đến nay đừng nói đại đế vất lạc thì liền đế chiến cũng chưa từng xảy ra tại chỗ khách quý đều l à o hào lui về phía sau chuẩn đế dư âm bọn hắn đều chịu không được chớ nói chi là đế chiến ngươi làm u ố n hủy ta lâm ra sao lâm huyền toàn thân run lên trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiên rẻ hắn trong lòng minh bạch hôm nay tri cục đã là khó có thể vất hồi vừa mới cái kia thăm dò để hắn tin tưởng nhận thức đến mình cùng h i ê n viên phá quân tranh lệch đó cũng không phải là một chút điểm mà chính là danh trời có khác ngươi thật coi bản tổ đùa với ngươi sao lâm gia cũng là có các ngươi loại này t hai h ỏ a mới có thể suy sụp đến tận đây ngươi chính là bản tổ cái này kỷ nguyên chém thứ hai cái đại đế chém ngươi bản tổ thậm chí không dùng giả kiếm nhân viên, viên phá quân cũng chỉ làm kiếm có ngánh kim quang hướng về đầu ngón tay hội tụ vô tận kim quang tàn phá bừa bãi t h i ê t địa ẩn chứa vô cùng đế đạo lực lượng một chỉ xe qua chúng chung điệp điệp hướng về lâm huyền chém tới lên đế binh lâm huyền hét lớn một tiếng trong mắt l ó e lên một tiếng văn lệ vê anh lâm ra tổ địa chỗ sâu một đạo đạo thần quang b ú c hơi mà lên đẩy trời phủ văn lạc cấn thiên địa tản ra vô biên rộng d ạ i khí thế vô thượng đế uy chấn động toàn bộ thời không thần quang tán đi một đạo màu bạc đế trào hiện hiện ra cái này đế trào chính là lâm ra rất nhiều cổ tổ dốc hết tâm huyết luyện tế m à thành phía trên lạc cấn lâm ra rất nhiều tộc văn bí pháp đế trào huy động ở giữa có thể phá d i ệ t thế gian văn vận đây là vị kia đế quân chí minh cảm thụ cái này đế trào diện thế chi uy tại chỗ vô số cường giảm ộ t mặt kiếm k � vị kia lâm g i a đế quân thế nhưng là uy chấn một thời đại vô thượng đế quân về sau lọt vào dị vực một chúng đế quân đánh bất ngờ người bị thương nặng trở lại lâm g i a tỏa hóa tại tổ địa bên trong hiện tại lâm huyền tay cầm đế quân chi minh khí tức đã không kém gì đồng dạng tự đầu có thể h i ê n viên phá quân cũng không phải bình thường tự đầu đối mặt đế quân đều có lực đánh một trận chớ nói chi là cái này mượn ngoại lực lâm huyền lâm huyền dù là sử xuất vô thượng cấm kỵ chi pháp cộng thêm đế quân chi minh đối mặt có thể so với đế quân hiến viên phá quân miễn cưỡng ngăn trở một kiếm kia chỉ chi uy nhưng là tự thân cũng bị đánh bay đế khu bị trọng thương tươi máu chả chẳng lẽ hiên viên phá quân thực lực đã siêu việt cự đầu đạt tới đế quân mọi người tại đây trong lòng dâng lên một cái cực kỳ hoang đường cảm giác phải biết hiên viên phá quân chỉ là hiên viên nhất tộc thập bát vị lao tổ bên trong yếu nhất tồn tại mà lao tổ phía trên có cổ tổ với tổ suy nghĩ một chút liền để người c h ấ n kinh hiên viên phá quân thả tại bọn hắn thế lực đều có thể làm với tổ kết quả tại hiên viên nhất tộc bên trong c h ỉ có thể làm cái lao tổ lại đến lâm huyền phun ra tinh huyết vẩy vào đế c h ả o phía trên sáng chói bạc ánh sáng chiếu dọi bát phương lâm gia hư không càng là có từng tầng từng tầng khủng bố dị tượng nổi lên lâm huyền thôi động đế trào lóa mắt q u a n g mang chiếu sáng cả đạo thiên t i ê n vực hướng về h i ê n viên phá quân đâm rơi mà đến một trào này liền cự đầu đều phải thận trọng đối đãi con kiến hôi cũng là con kiến hôi sẽ chỉ theo dựa vào ngoại lực h i ê n viên phá quân đ ấ y mắt có một hơi khí lạnh đang cột trào một trường đập xuống quanh thân đại đạo chi quang v ầ n quanh vô tận pháp tắc xe lẫn khí tức huyền diệu vô cùng lâm huyền cái kia một trào đủ để xé rách cự đầu nhục thân lại bị h i ê n viên phá quân một trường vốn á t cái kia trưởng ấn bao hàm thế gian vật vật chung q u n h càng là có vô số thần linh tại h ư mái cái gì lâm huyền sắc mặt lo sợ không yên chẳng lẽ nhân viên phá quân thực lực đã đạt đến đế quân hay sao? Đối mặt cái kia mặt h n như thần l i n h chi thủ, h Lâm u y ề n không nghĩ, thượng chảo, hiên cũng lên cùng lo được suy nghĩ, cũng dơ tay lên thượng đế suy quýt tay dơ viên phá quân trưởng ấn đại ụ n nhau, hừng hực ngân quăng cùng quăng dâng lên đàn Vâng, hiên viên phá quân g vào vào mà hực chỗ. phá ra, kìm một đ thủ hơi hơi nhấn một cái lâm huyền liền mang theo đế c h ả o bị h i ê n viên phá quân từ trên trời đập xuống hung hăng nện ở lâm gia trên đại s ả n h mặt đất đều là sụp đổ mấy trượng may ra hiên viên phá quân ra tay có t r ư ừ n g mực cộng thêm đám người chung quanh đã tàn ra không có tạo thành cái gì vô tội thương vong có thể lấy yếu thực lực hành kích người mạnh hơn mặc kệ kết quả thế nào cái này giá trị đến bọn hắn tôn kính nếu như là quân gia đại đế sẽ như thế nào huynh đệ ngươi đang đ ù a ta có người đột nhiên liên tưởng đến quân gia nhất thời cái c h á nứa ra hát tuyến quân gia những người kia sẽ chỉ khi dễ người yếu gặp gỡ người mạnh hơn trước thả một câu n g o a n thoại thực sự đánh không lại thì cầu xin tha thứ đem đế giả tôn nghiêm đệ xuống đất trà đạp loại này hành động quả thực là đối cường giả chi đạo vũ n h ụ a đổi xa cuối chân trời quân hồn đạm đột nhiên hát cái xì hơi cái nào toàn chúng đang mắm ta là quân tiêu dao sao quân hồn đạm phản ứng đầu tiên cũng là quân tiêu dao ba đừng lề mà lề mề nhanh điểm nào quân hồn đạm bên người một vị thiếu niên một roi quất đi xuống đau quân hồn đạm run dày các ngươi vì cái gì không đảo quân hồn đạm nhìn về phía nơi xa ngay tại nướng một đầu hoàng kim long cá hồng tiên h một mặt toán giận tiểu hôi giáo dục một chút hắn để hắn hiểu được cái gì gọi là tôn kính hồng tiên h ăn đầy miệng chảy mỡ bóng mỡ hai tay ở trên người xoa xoa lão đại đây là ta cho ngươi vừa mua y phục hay còn có có thể hay không đừng gọi ta tiểu hôi tiểu hôi khổ sở nói cái này tiểu hôi chính là thượng cổ thiên long biến ảo mà thành cái này tiểu hôi tên cũng là hồng tiên h tùy ý lấy thế nhưng là ngươi thật rất hôi hồng tiên h mở to hai mắt thật to một mặt ngây thơ tốt h ta tiểu hôi cũng không muốn trong vấn đề này dây dưa tiếp tiểu hôi theo hoàng kim long thân cá phía trên kéo xuống một miếng ngon vô cùng thịt mềm sau đó trở về quân hồn đạm bên người giao cho hắn là đế thiên chủ nhân thu lưu ngươi cho ngươi cơ hội ngươi phải biết quý trọng không muốn cả ngày tưởng tượng không thiết thực ý nghĩ tiểu hôi nói có thể ta quân hồn đạm nói đến một nửa thì nước ở trong mắt lóe lên một tia t h ư n g khổ quân gia đã quá thức theo quân tiêu giao phái người truy sát người một khác này các ngươi liền đã triệt để đoạn tuyển quan hệ tiểu hôi thản nhiên nói tha thứ ta nói thẳng bằng vào ngươi bộ dáng như hiện tại m u ố n báo thủ quân tiêu g i a o hoàn toàn không có khả năng ngươi chỉ có thể theo nhờ chúng ta tiểu hôi nói đây đều là h i ê n viên đế thiên dạy cho lời của bọn hắn quân hồn đạm không nói gì hai mắt tạm đạm vô quang chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi tiểu hôi lắc đầu quay người rời đi tiểu hôi đi vào hồng thiên bên người hiếu kỳ nói lão đại nơi này đến cùng có cái gì tại h i ê n viên đế thiên bọn hắn đi vào đạo thiên tiên vực thời điểm hồng thiên hắn cảm ứ n g được một tia cực kỳ m ị mở khí tức được nhân viên đế thiên sau khi đồng ý bọn hắn ba người thì ngựa không dừng vó lần theo khí tức tìm đến n ta cảm ứng được long quân khí tức hồng tiên sâu xa nói ai không phải liền là một cái long quân sao ngạc nhiên tiểu hôi còn tưởng rằng cái gì nhất thời đã mất đi hưng thú nó một mực ở tại hiên viên nhất tộc gặp quá nhiều cảnh tượng hoành tráng đế quân cấp bậc nó đều gặp không biết bao nhiêu đây không phải phổ thông long tộc ta cảm ứng được một tia hồng mông khí tức hồng tiên trong giọng nói để lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng cùng nghiêm túc hồng mông khí tức chẳng lẽ cùng lão đại n g ư ơ i một dạng cũng là hồng mông đế long nhất tộc tiểu hôi toàn thân run lên sợ hay nói hồng tiên không nói gì màu tím đôi mắt có một chút hồng mông tự ý đang lưu chuyển chương hai mươi chín quỷ dị địa động pháo đài không tiếp thụ bất luận cái gì xin lỗi chương hai mươi chín quỷ dị địa động pháo đài không tiếp thụ bất luận cái gì xin lỗi đ à o được bên trong có đồ quân hồn đạm ngạc nhiên thanh â m chuyển đến hồng tiên h cùng tiểu hôi nhanh chóng đi tới phát hiện trong động đất có động thiên khác hồng tiên h tiểu hôi lướt nhau không không cảm thấy kinh dị bởi vì bên trong lại là một tòa pháo đài có vô số động h u y ệ t tầng tầng lớp lớp giống như mê cung đồng dạng tàn mát ra một cỗ cổ lao khí tức thần bí nói do có người đến qua nơi này cũng đem nơi này cải tạo thành bộ dáng này chúng ta phải đi vào thật sao không giống nhau h i ê n viên đế thiên rồi quân hồn đạm thanh â m bên trong mang theo vẻ run dậy h i ệ n nhiên hắn cảm ứng được cái kia chỗ sâu tiềm tàng một số cực kỳ cường đại khí t ứ c trong lòng sinh ra mấy phần e ngại muốn gọi đế thiên chủ nhân t i ể u hơi nhắc nhở nói các ngươi quân gia đều là nhát gan như vậy sao hồng thiên hồ nghi nói t a đây không phải vì an toàn muốn mà quân hồn đạm lúng túng gãi đầu một cái kém cỏi ngươi không tiến chúng ta tiến hồng thiên một mặt khinh thường nói tuy nhiên ngoài miệng nói hắn như vậy vẫn là lưu lại một tay tại bên ngoài lưu lại một đạo thủ đoạn chỉ cần bọn hắn một gặp nguy hiểm có thể lập tức truyền tống đến ngoài giới ta vẫn là đem chuyện này nói cho chủ nhân đi tiểu hôi nghĩ nghĩ để cho an toàn vẫn là đem chuyện nơi đây nói cho h i ê n viên đế thiên đúng đúng đúng vẫn là muốn để h i ê n viên chủ nhân biết quân hồn đạm biểu thị mười phần đồng ý đợi tiểu hôi lan truyền hết tin tức về sau hồng thiên tay nhỏ vung lên hướng về bên trong đi đến cái kia đi vào đi tiểu hôi quân hồn đạm hai người liếc nhìn nhau vẫn là đi vào theo và nơi này thật cùng mê cùng một dạng quân hồn đạm sợ h ã i than nói cảnh tượng trước mắt làm cho người hóa mắt v quân hồn đạm ngươi đạm mã đường dẫm ta cái đôi a tiểu hôi đột nhiên đau kêu thành tiếng thật xin lỗi thật xin lỗi quân hồn đạm vội vàng nói xin lỗi sắc mặt tràn đầy h ầ i náy mấy người một đường va va chạm chạm bọn hắn nỗ lực đem thần n i ệ m dò ra lại đều bị một cố lực lượng vô hình bắn ngược trở về lại về tới khởi điểm hồng thiên bọn hắn đi một lúc lâu đống nhiên phát hiện lại về tới chỗ cũ tình cảnh này khiến trong lòng của bọn hắn không khỏi dâng lên một cỗ không h i ể u bồi dối quá quỷ dị ta không đùa ta sắp đi ra ngoài quân hồn đạm nhịn không được hét lớn thanh â m bên trong mang theo vẻ lo lắng an tinh chút tiểu hơi nhún mày lập tức một bàn tay vô nhẹ nhẹ tại quân hồn đạm trên đầu ba ta giống như trông thấy thái mãi quân hồn đ ạ m bị đập thẳng mạo tinh tinh hai chân mềm lũn g lại không tự chủ được ngã trên mặt đất tình cảnh này khiến tại chỗ hai người đều là s ư ơ n g s ờ ngoa tạo ngươi đem hắn đập chó rồi hồng tiên thấy thế không khỏi trách cứ trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ lão đại ta ra tay rất nhẹ chỉ là không nghĩ tới hắn như thế không trải qua đập thiểu hôi một mặt lúng túng giải thích nói hồng tiên nói nói khuôn mặt nhỏ nhất bạch sắc mặt nhất thời khó coi xuống tới làm sao vậy lão đại thiểu hôi đôi mắt hơi nhữu chúng ta không ra được ta ở lại bên ngoài thủ đoạn bị người phá hủy hồng tiên hít sâu một hơi trầm giọng nói cái gì bị phá hư tiểu hôi hơi xứng sở trong lòng dâng lên một cỗ không h i ể u khủng hoảng cái này tĩnh mịch địa động bên trong trừ bọn hắn ba người bên ngoài chẳng lẽ còn có người thứ tư chẳng lẽ là kiến tạo địa động này người cái suy đoán này để tiểu hôi trái tim đ n g nhiên nhảy một cái một loại áp lực cùng cực cảm giác đ n g nhiên đánh tới phản phất có gánh nặng ngàn cân đẻ ở ngực khiến người ta không t h ở nổi lão đại cẩn thận đằng sau tiểu hôi hét lớn hồng thiên toàn thân khẽ run dày cấp tốc quay người từ đồng cấp tốc mở rộng lâm huyền ngươi còn có cái gì di ngôn muốn lời nhắn đủ sao h i ê n viên phá quân xử s ữ n g minh n g ông bệ nghệ chư thiên lấy tuyệt thế chi tư đánh bại lâm huyền đây mới là đại đế khí độ nên có vậy xem mọi người nghe được cái này bá khí vô cùng một câu toàn thân đều kích động nhiệt huyết sôi trào nhất là những cái kia nhiệt huyết thiếu niên hai mắt cùng nhiệt nhìn lấy h i ê n viên phá quân người nào không muốn trở thành cái kia uy c h ấ n tiên b ự c vô thượng đại đế vung tay lên để vô số người thinh p h ụ khu cụ ta vẫn bại lâm huyền dãy r u ộ đứng dậy che ngực n h ỉ n nó nói lúc trước hắn thành đế hạng gì hăng hái đáng tiếc tại hắn tối đỉnh phong thời điểm bị nhân viên phá quân đánh bại cả người đột nhiên thương lao rất nhiều hai mắt đục ngầu không ánh sáng bên miệng không ngừng tái diễn bại hai chữ này toàn thân càng là tràn ngập một loại t ử khí đạo tâm p h á t thoái văn lão thở dài nói trong giọng nói mang theo một tia tiết hận đệ nhất đại đế vậy mà lại rơi xuống bực này bi kịch xem như triệt để phế đi hiện tại lâm huyền giống như cái sắc không hồn đồng dạng đến mức lâm ra tất cả mọi người là lâm vào trầm mặc nói cho cùng lâm huyền có thể có hôm nay đều làm ì n h tìm đường chết bao che đại trưởng lao nhất mạch nhằm vào lâm vận hàn nhất mạch thậm chí còn muốn cấp đoạt thiếu chủ vị trí đây hết thệ đều bị hắn triệt để đi lên không đường về ngươi cho rằng dạng này liền có thể xóa đi ngươi phạm vào hành vi phạm tội sao Hiên viên phá quân ánh mắt nhạt nhạt. đem lâm huyền mạch này khu trục ra chủ mạch ta có thể không truy đến cùng h i ê n viên phá quân thản như nói đuổi ra ngoài không chỉ có tại tràng rất nhiều thế lực lớn lao s ư n g sở thì liền lâm ra mọi người cũng là tại châu ngốc ngây ngẩn cả người bọn hắn lâm ra cũng chia chủ mạch cùng đông đảo chi mạch chi mạch hưởng thụ được quyền lực tài nguyên đều kém xa tít tắp chủ mạch nhất là đại trưởng lao nhất mạch kia mỗi cái trên mặt hối hận chi ý thậm chí còn có không ít người hướng lâm vận hàn cầu tình vận hàn chúng ta sai v ư n g tha chúng ta đi đều là lâm lãng thiên mê hoặc chúng ta đúng đúng đúng chúng ta đều là bị mê hoặc đại trưởng lao nhất mạch kia tất cả mọi người hào hào phủ nhận cùng đại trưởng lão quan hệ thậm chí còn có không ít người chửi rủa đại trưởng lão lâm vận hàn nhất mạch kia đều không nói chuyện đều quay đầu nhìn về phía lâm vận hàn lâm vận hàn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu các ngươi hỏi ta cũng không dùng cầu đế thiên thiếu c h ủ bông thà chúng ta chúng ta đều là vô tội đại trưởng lao nhất mạch kia tất cả mọi người hướng hiên viên đế thiên quỳ xuống tại chỗ tất cả mọi người nhìn về phía hiên viên đế thiên muốn nhìn một chút hắn là ý t ư g ì ta không tiếp thụ bất luận cái gì xin lỗi ta không có lây các ngươi tính mệnh đã là ta nhân nghĩa đã hết hiên viên đế thiên hiên viên đế thiên muốn là không có tới mẫu thân hắn nhất mạch kia tất nhiên sẽ bị n h ầ m vào thậm chí đuổi ra ngoài thậm chí hung á c một điểm sinh mệnh đều lại nhận uy hiếp hắn làm như vậy không gì đáng trách tuyết lợi thời điểm không có một viên tuyết hoa là vô tội lời này vừa nói ra đại trưởng lao nhất mạch kia khóc càng thêm thống khổ p h á quân đạo huynh lâm ra cùng hiên viên nhất tộc vốn là thông gia thật muốn làm như thế tuyệt sao một đạo thăm thẳm thanh â m truyền đến vang vọng toàn bộ mênh mông lâm ra tổ địa chỗ sâu bỗng nhiên có một cố quần quần khí tức bay lên đế đạo quan huy bao phủ thế gian chương ba mươi lâm ra sự tình kết thúc địa động đột biến chương ba mươi lâm gia sự tình kết thúc địa động đột biến ngay tại cái này quang mang vạn t r ư n g bên trong một vị thân ảnh cực kỳ thương láo thân ảnh chậm rãi hiển hóa vào hư không h ắ n như là viễn cổ cự thần đặc không mà đến khí thế r ồ i r à o là cổ tổ đại trưởng lao nhất mạch bên trong có người kinh hô trong mắt lóe ra hy vọng chi quang người đến rõ ràng là lâm gia cổ tổ tại lâm ra một đám cổ tổ bên trong cũng là tồn tại cực kỳ c ư ờ n g đại phá quân đạo hinh tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi kẻ cầm đầu đã đến tội không cần thiết lại dây g i a tiếp lâm gia cổ tổ nói lâm h o à n thiên ngươi cũng biết chúng ta nhân viên nhất tộc tác phong Hiên i v lâm huyền â n t g n bị nhân n bạch. l m h g t viên phá quân h n một cái lâm trưởng đệ xuống đất đế khu xuất hiện một từng đạo vết nứt giang giác đế khu gầm vang bạo vỡ đi ra hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại thiên địa ở giữa liền nguyên thần cũng không có thể may mắn thoát khỏi triệt để cho vùi một tôn đại đế như vậy bi thảm kết thúc toàn bộ ba nghìn tiên vực khắp nơi đều khủng bố dị tượng xuất hiện có thiên địa dung chuyển huyết giới hàn g lâm đại đạo gào thét đây là đế chết c h i tượng giờ k h ắ c này cái khác tiên vực người đều bị chấn động là ai lại có vị k i a đại đế vẫn lạc ba nghìn tiên vực các nơi đều có cổ lao cường giả tại cảm khái đại đế à, từ xưa đến nay lại có bao nhiêu người có thể thành đế hiện tại bọn hắn nhìn thấy một vị đại đế vẫn lạc đương thế cho bọn hắn tâm linh tạo thành nhiều đại trùng kích đại đế cũng không là vô địch đều sẽ vẫn lạc kết thúc chuyến này không có buồng phỉ đến tại chỗ rất nhiều thế lực đều là một mặt h ư phấn có thể kiến thức đến đương đại hai vị đại đế giao chiến đối bọn hắn tới nói cũng có trợ giúp lớn lao đối với nói lĩnh ngộ càng là làm sâu sắc mấy phần Hiên viên phá quân cái kia vĩ nạn thân ảnh cũng hóa thành một chút kim quang tiêu tán ở vâu ngần hư không bên trong, dường như chưa không chúng hiên nhất Hiên thiên Hàn kính Hàn nhất mạch người nghe vậy, đều là mừng rỡ. Gia nhập hiên viên nhất viên cái kia kim tiêu tại Ngoại người viên đi. viên đi nói. người gia viên cái bên quân nạn cũng quang tán ngần trong, dường từng tồn đồng dạng. muốn đến Vận tôn Vận mừng đúng vĩ vâu vào vậy, các mẫu, đều Lâm Lâm đây tộc trước tộc, ta một tổ mặt là là ở rỡ, đế h i ê n viên đế thiên n ế t miệng lên một vệt cười ôn hỏa ý sớm đã xem thấu lâm vận hàn trong lòng sầu lo yên tâm bây giờ ta lấy h i ê n viên t i ế u chủ danh tiếng đảm bảo tại h i ê n viên nhất tộc không người dám làm trái quyết định của ta các ngươi rất không cần phải lo lắng lại nhận bất luận cái gì gạt bỏ hoặc bất công dừng một chút hắn tiếp tục nói ta thậm chí có thể cho các ngươi chọn lựa một viên thích hợp ở lại cổ tinh làm cho các ngươi nhà mới lời vừa nói ra còn như long trời lở đất c h ấ n kinh tứ toạ một viên cổ tinh lâm vận hàn che miệng thở nhẹ trong mắt tràn đầy thật không thể tin phải biết cho dù là bọn hàn lâm ra cũng không bỏ ra nổi như thế cẩn trọng lễ vật tùy ý tặng cho người khác. lâm ra cái khác mạch hệ t ộ c nhân thấy tình cảnh này đều ném đi ánh mắt hâm mộ có thậm chí là âm thầm hối hận vì sao chính mình vừa mới không đứng ra giúp lâm vận hàn nói chuyện lâm ra cái khác mạch người đều là một mặt hâm mộ nhìn lấy lâm vận hàn hận không thể thay vào đó thậm chí có chút lâm ra trưởng lão nhìn một chút bên cạnh mình cái kia bất thành khí t ố tử t trong mắt lóe lên một k i a khó có thể phát giác g h é t bỏ cuối cùng lâm vận hàn than nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu tốt ta h i ê n viên đế thiên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu đúng lúc này một đạo mịt mở truyền âm chuyển đến hiên viên đế thiên trong hai hiên viên đế thiên chân mày hơi nhữ lại nam cung tử huyên bén n h ẹ đã nhận ra hiên viên đế thiên sắc mặt biến hóa nàng nhẹ giọng hỏi thế nào hiên viên đế thiên thần sắc biến đến ngưng trọng lên hắn thấp giọng trả lời chỉ sợ có phiền thoái vê anh nơi đây có cực mạnh khí thế tại bắn ra tử quang sáng trói ánh sáng sám đ ầ y trời đây đều là thứ q u ỷ gì đau quá t ắ n đến ta hồng thiên quần quận hồng mông chi lực ngưng tụ ở lòng bàn tay hướng về phía trước hung hang vô xuống dường như có thể lay động đất trời kinh khủng thánh cảnh khí tức bột phát ra nương theo lấy cường đại hồng mông chi lực còn có sôi trào mánh liệt từ khí hình thành từng đạo từng đạo vòng sáng gột g i a tứ phương đem h Toàn là động bộ địa động đều hồng ắ c có đếm không hết các vụ về trăng trong hết thú bên không hung hướng ập, loại đếm h quỷ dị tiên bọn người cắn đi. xé mà đi. mã, Đạp tức a qua ta khi nào nhận qua loại này khuất? nhận Không Hồng loại cái Tiên nào này muốn cắn cái mông ta à? bị t giận rít gào lên lấy một bàn tay đem sau lưng một đầu quỷ dị bỏ hung cho đập thành hết u y vụ trên bàn tay của hắn l â y dính vô số chất l ỏ n g s a n h xệch làm cho người bồn u nôn hồng tiên nuốt n u ố t phát hồng cái mông có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên từng dây dấu răng thật coi ta dễ khi dễ a hồng tiên quát to một tiếng trực tiếp hóa thành hồng mông đế long bản thể hắn thân thể cao lớn như núi lớn nguy nga lóa mắt tử quang đem chúng quanh hắc vụ xua tan ra lộ ra những thứ này q u ỷ dị hung thú bộ mặt chân thật đây là quân hồn đạm ánh mắt n g ư n g tụ trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt rung động những này hung thú có trùng tộc huyết linh tộc quỷ tộc thi tộc thậm chí còn có một số bị đoạn đi thần hồn nhân loại ánh mắt của bọn hắn lỗ chống vô thần dường như thành khôi lỗ đồng dạng những thứ này chỉ sợ đã bị một vị nào đó tồn tại cho k h ô n g chế quân hồn đạm rung động nói phải biết cái này hung thú bên trong thế nhưng là có không ít thánh cảnh khí tức thậm chí trong đó còn loang thoáng cảm nhận được trí tôn hung thú ngoại trừ tiểu hôi người nào ngăn lại được đúng lúc này địa động chỗ sâu có bao nhiêu cố cường han khí tức tại bắn ra yếu nhất đều là trí tôn cấp bậc cừng giả trong đó thậm chí còn có chuẩn đế khí thế làm cả địa động dung chuyển không chịu nổi thường đạo từng đạo cho cắt rứt xuống dường như tùy thời đều muốn sụp đổ đ ồ n g dạng hoàng bét còn có chuẩn đế tiểu hôi thất thần bị một người dáng dấp cực giống chi chu hung thú một trào đánh bay ngao một tiếng hét thảm tiếng vang lên màu xám v ả y dòng phía trên tuân ra ra trận trận máu tươi nhỏ xuống tại băng lanh trên mặt đất những cái tia hung thú nhìn đến trên đất máu tươi trong mắt nhất thời thả ra hằng quang như là sói đói nhìn đến con mồi đầ người đế. Tiểu hôi sắc mặt đại biến, Tiểu mặt hôi hắn sắc cảm i á c đ ợ c có tức c một đạo khí ư n g đ ạ một m ự cầm hóa chặt lại chính mình. Bạch hảo Bạch hảo thân ảnh, theo thính mịch địa động chỗ sâu chậm Nam ta Nam ta địa ra. Cung Cung cùng c Trường Trường to lại Lương, Lương, lớn đạo mội mội. mội mội. Giống. rãi đi Người động Mấy sâu vô đầu hình dáng như trùng bài toàn thân tản ra làm cho người hoa mắt tử quang sinh ra m ư ờ i sáu cánh mỗi một mảnh trên cánh đều hiện đầy gai ngược như cùng chết vong l ư ờ i hái loại ra hàng quang tứ chi tráng kiện mạnh mẽ chống đỡ lấy thân thể cao lớn mà cái kia vặn vẹo đầu người cái đ g ô i đang đung đưa ở giữa t r u y ề n ra trận trận dọa người tiếng cười lộ ra phá lệ q u ỷ dị đây là nhất kiếp chuẩn đế hẳn là vừa đột phá đến chuẩn đế cảnh t i ể u hôi tỉ mỉ cảm ứng ngưng trọng nói cho dù là nhất kiếp chuẩn đế cũng không phải bọn hắn có thể ngăn trở những cái kia hung thú hào hào đem hồng thiên ba người vây lại không để bọn hắn đào thoát trong mắt của bọn nó lóe ra tham lam cùng cùng nhiệt q u a n g mang thượng cổ thiên long cùng hồng nông đế long đối với bất luận cái gì hung thú tới nói đều là đại bồ tri vật dù là một g ọ t máu đều là bảo vật vô giá có thể khiến hung thú phát sinh kinh người thuế biến. Hồng hồng thiên tại cái kia chuẩn đế hung thú trên thân cảm ứng được một chút như có như không hồng mông k h í t ứ c tuy nhiên rất yếu ớt nhưng xác thực tồn tại hồng mông đế long cùng thượng cổ thiên long chuẩn đế hung thú tại hồng thiên cùng tiểu hôi trên thân dừng lại rất lâu thân thúy đôi mắt lóe ra khát m g õ qua mang nó không quan tâm hồng mông đế long cùng thượng cổ thiên long là như thế nào đi vào nơi này nó hiện tại chỉ muốn thôn vệ bọn hắn muốn là đem các ngươi thôn vệ đừng nói đế cảnh thậm chí ngay cả cái kia hư vô mở ảo tiên cảnh ta đều có cơ hội nhìn lén một hay chuẩn đế hung thú thanh em khàn khàn chấn động mà ra a còn có một cái nhân loại chuẩn đế hung thú ánh mắt rời xuống. rơi vào quân hồn đạm trên thân thật là khiến người chán ghét khí thức như ta đoán không sai ngươi hẳn là quân gia người a chuẩn đế hung thú trên mặt lại hiện ra một vệ nhân tính hóa ghét bỏ đ ừ n g nói chuẩn đế hung thú thì liền t r u n g quanh những cái k i a hung thú cũng một mặt ghét bỏ tiểu hôn đạm bọn chúng giống như rất ghét bỏ bộ dáng của ngươi dù là đến loại cảnh giới này hồng thiên vẫn là không tim không phổi t r ê o chọc nói ta cũng không biết ta quân hồn đạm khỏe miệng không ngừng run r u dậy hắn làm sao chạy đến đâu ghét bỏ đến đâu bị người ghét bỏ coi như xong còn bị hung thú ghét bỏ không đúng ngươi không phải quân gia người đơn giản như vậy ta tại ngươi trên thân cảm nhận được chẳng lẽ ngươi còn cùng người vương có quan hệ c h u ẩ n đế hung thu trong mắt lõe lên một chút tinh quang có ý tứ đem các ngươi đều bắt lấy đều siêu hồn một lần liền biết c h u ẩ n đế hung thu sắc mặt hờ hững bên ngoài thân còn quấn từng đạo từng đạo tử quang mỗi một sợi đều có thể sẽ rách hư không phá diệt văn pháp phản phất là hủy diệt chư thiên tuyệt thế hung thu hàng lâm nhân, nhân gian ta chủ nhân là h i ê n viên nhất tộc ngươi dám đụng đến ta hồng thiên lạnh lùng nói cái gì hiến viên nhất tộc ngươi không có gà ta trần đế hung thu toàn thân kịch liệt r u n động sắc mặt hoàn toàn thay đổi tâm lý tuân g a cực hạn hoảng sợ bản long lựa gạt không người không đúng từ trước tới giờ không lừa gạt thú hồng thiên thẳng lên đầu lâu tự tin nói chỉ cần vừa nhắc tới h i ê n viên nhất tộc người nào không k i ế n kỵ người nào không nể mặt múi là h i ê n viên nhất tộc t r u n g quanh hung thủ hào hào run dậy dường như nghĩ tới điều gì khủng bố hình ảnh đáng chết thế nào lại là h i ê n viên nhất tộc chuẩn đế hung thủ nghiến răng nghiến lợi trong mắt lóe lên một vệ không căm lòng rút lui chuẩn đế hung thủ hung hăng nhìn thoáng qua hồng thiên ba người chuẩn bị rút đi dạng này đều được ta trước kia mỗi lần nhắc lên quân gia danh hảo những người kia đột nhiên thay đổi một cái sắc mặt hận không thể đem ta đánh chết loại kia quân hồn đạm một mặt hâm mộ ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi quân gia làm bao nhiêu buồn nôn sự tình nếu không phải là các ngươi quân gia r a cá i nhân vương các ngươi quân gia giành tiếng sẽ thối hơn tin hay không thiểu hôi một mặt kinh bị nói không hổ là h i ê n viên đế tộc chúng ta quân gia cho h i ê n viên nhất tộc sách dày cũng không xứng quân hồn đạm mặt mũi tràn đầy định n nó o ạ n ó i đúng rồi chúng ta bố trí ở bên ngoài manh mối bị người phá hủy đế thiên chủ nhân có thể hay không phát hiện chúng ta quân hồn đạm đột nhiên nói ra lời này vừa nói ra tại chỗ đống nhiên lúc yên tính trở lại quân hồn đạm phát hiện chính mình không cẩn thận nói lớ miệng lập tức che miệng ngươi đạp mạ không nói lời nào không ai coi ngươi là người c â m tiểu hôi nổi giận mắng ha ha còn chưa đi xa chuẩn đế hung thú nghe đến lời này lần nữa chỉ huy một đám hung thú đem bọn hắn hoàn toàn vây quanh nguyên lai、like、bị người phá hủy vậy ta thì không cần lo lắng cái gì nơi đây là đại nhân bố trí tỉ mỉ không ai có thể phát hiện chỉ có tiến đến không có đi ra chuẩn đế hung thú âm lanh nói sớm tại phía dưới trước khi đến ta liền đã thông báo chủ nhân đối với chúng ta xuất thủ trong chư thiên này không có các ngươi nơi đặt chân hồng thiên thản nhiên nói chuẩn đế hung thú sắc mặt thoáng chốc cơm xuống cặp t i ê huyết sắc đồng tử chăm chú khóa trả t h ư n g thiên yên tâm nói những cái tia tiểu thủ đoạn đều bị ta phá hủy ngươi không cần sợ hai h i ê n viên nhất tộc sẽ tìm tới nơi này đến một trận trầm thấp tiếng cười tự địa động chỗ sâu quanh quần ra mang theo vài phần t h ầ n bí hồng thiên ba người nhìn lại chỉ thấy một vị tóc trắng thiếu nữ chậm rãi đi tới mặt lấy rộng d ã i trắng như tuyết trường bảo da thị tuyết t trắng như ngọc có làm cho người kinh hãi r u n g nhan tuyệt thế tóc lông mày trong mắt đều là trắng l o á như tuyết toàn thân ngoại trừ màu trắng thì không có bất kỳ cái gì nhan sắc thậm chí khiến người ta hoài nghi huyết có phải hay không cũng là màu trắng vậy ta kém chút bị hắn bố bỡn hắn không có lửa ngươi vê anh một đạo làm người sợ hãi cựu thải thần quang bỗng nhiên chiếu sáng toàn bộ địa động ngay sau đó một đoàn cháy gừng h ự c chín màu thần hỏa đặng không mà lên hóa thành một đạo diện thế chi nhận vô tình bổ ra tràn ngập hấp vụ thẳng đến chuẩn đế h u n g thú là ai chuẩn đế h u n g thú sắc mặt trong nháy mắt hương kết trong mắt lóe lên một tia sợ hãi chẳng lẽ là h i ê n viên nhất tộc tà thế chi tiếp nó trực tiếp xuất thủ trên thân vị dị khí thế bành trướng không nghỉ vô thượng chuẩn đế chi vi phun trào vô biên trào trái đánh ra dường như một cái hắc á m thế giới nghiên ép mà đến có thể tán g diệt thế gian đây là chuẩn đế hung thú diệt thế đại chiêu mạnh đến cực kỳ đáng sợ chỉ cần tế h g i a có thể nhẹ nhõm hủy diệt một phương t i ể u thế giới dù là một số cường đại nhất kiếp chuẩn đế cũng không dám đón đỡ một chiêu này cả hai công kích va i nhau đụng nhấc lên vạn trượng vận sóng cái này cũng không phải cái gì con nít danh mà chính là chuẩn đế chi chiến Ê! một đạo thân ảnh to lớn cấp tốc lui lại ven đường đụng nát rất nhiều nham thạch cùng đến không kịp né tránh hung thú đáng chết chuẩn đế hung thú nhìn mình trống rông chào trái chào trái tại vừa mới giao phong bên trong bị đánh bạo thân thể đều xuất hiện từng đạo từng đạo dạn nứt dấu hiệu ba đạo thân ảnh cầm đầu chính là hiên viên đế thiên cùng nam cung tử huyên vừa mới xuất thủ là tiêu hạo vậy mà không chết tiêu hạo đôi mắt lóe qua một tia kinh ngạc hắn nhưng là thất kiếp chuẩn đế có thể ngắn ngủi chống lại đại đế tồn tại thế mà không có một chiêu m i ệ u s á t nhất kiếp chuẩn đế h u n g thú cái này h u n g thú quả thực quỷ dị chủ nhân lão đại hồng thiên cùng tiểu hôi nhìn người tới một mặt kinh hỷ nói các ngươi quá mạo hiểm chuyện gì đều phải chờ ta đến mới quyết định hiên viên đế thiên nói tiểu hôi cùng hồng thiên một mặt xấu hổ hai cái long thủ không ngừng xoa xoa dường như phạm sai lầm hải tử đ ồ n dạng lão đại bọn hắn là hồng thiên nói sang chuyện khác bọn hắn là nghệ i tộc t hiên viên đế thiên thản n h i ê nói n nghệ i tộc t hồng thiên cùng tiểu hôi lưỡng long một mặt một b ư ớ c nghệ i tộc t cũng là đầu hàng dị vực rơi vào hắc ám phản đồ nam cung tử huyên giải thích nói tại trước kia cùng dị vực lưỡng giới đại chiến bên trong ba nghìn tiên vực xuất hiện rất nhiều phản đồ những thứ này phản đồ đầu nhập vào dị vực tại ba nghìn tiên vực nội bộ không ngừng phá hư có thể nói là so dị vực đau hơn hận tồn tại cũng có thật nhiều đại lao muốn triệt để san bằng nghệ tộc nhưng bọn hắn thường thường đều giấu đi phí rất nhiều thủ đoạn cũng chỉ có thể bắt đến mấy cái á m i u á cậu nghệ tộc có thể nói là ba nghìn tiên vực bên trong bệnh đọc cũ ác tính để nha đây chính là h i ê n viên nhất tộc thiếu chủ sao khách hít đến khách hít đến a tóc trăng thiếu nữ cười nhạt nói dù là đối mặt h i ê n viên đế thiên trên mặt cũng không có lộ ra cái gì k i ề g kỵ chi ý ngươi là nam cung bạch lương nam cung tử huyên đột nhiên hô dường như phát hiện cái gì quái dị sự t ì n h sắc mặt nhất thời khó coi xuống tới nha đây không phải ta hảo mội mội sao làm sao rồi nhìn thấy tỷ tỷ không phải cần phải rất chuyện v u i sao k ì hì ha ha ta có thể là phi thường tưởng niệm ngươi lâu ta tốt mỗi mỗi chương ba mươi hai song p ư ơ n g hỗn chiến một trưởng vỗ tử hai thánh cảnh t r lúc trước nam cung bạch lương cùng bọn hắn ý kiến sinh ra nghĩa khác nam cung bạch lương cho rằng chỉ có cùng dị vực hợp tác mới là thượng sách thiên vực sớm muộn cũng sẽ bị dị vực tiêu diệt mà nam cung tử huyên cho rằng những thứ này chỉ là si tâm vọng tưởng căn bản là không chuyện có thể xảy ra h i ê n viên đế thiên đứng tại nam cung t ử huyên trước mặt mang theo lệnh lùng ánh mắt nhìn hướng nam cung bạch lương t ử huyên không tiện đúng tay sự tình để ta giải quyết nha nha cái này cũng là tiểu tình lang của ngươi sao ta rất thích ta c h ậ m c h ậ m muốn không phải k i ế p á c h c h i nữ đại nhân khâm định ta khả năng đều sẽ nhìn không được xuống tay với ngươi đáng tiếc nam cung bạch lương vừa nhắc tới k i ế p á c h c h i nữ đôi mắt sẽ hiện ra một vẻ hoảng sợ k i ế p á c h c h i nữ h i ê n viên đế thiên nữ h mày kết á c h tri nữ cùng hắn có lông quan hệ đế thiên kk kết á c h tri nữ là dị vực vị kia ngọn nguồn khâm định kinh khủng tồn tại thực lực thâm bất khả chắc mục tiêu của nàng cũng là triệt để hủy diện ti đã từng có một lần k i ế p á c h c h i nữ xuất lĩnh dị vực đại quân công phá tiên vực thiên quan tiên vực kém chút hủy diệt tại dị vực trong tay cuối cùng vẫn là nhân hoàng tiền bối xuất thủ đã bình định một đời kia nguy cơ nam cung tử huyên giải thích nói vị tiêu k i ế p á c h c h i nữ cũng không có bị tiêu diệt nàng tương đương với tại dị vực ý chí tồn tại dị vực bất diệt nàng cũng là bất tử tồn tại thế nhưng là theo lý mà nói nàng hẳn là sẽ không nhanh như vậy thức tỉnh mới đúng nam cung tử huyên nói đến đây đều cảm thấy có cái gì không đúng tử huyên mội mội nói không sai ngươi nhưng điều kết á c h tri nữ đều cảm thấy hứng thú tồn tại nam cung bạch lương tại hiên viên đế thiên trên thân liếc nhìn một vòng cũng không có phát hiện chỗ đặc thù xem ra ngươi biết càng nhiều tin tức hơn đem ngươi chấn áp hết thể đ ề u biết hiên viên đế thiên thản nhiên nói chấn áp ta lên cho ta cái k i a quân da người giết còn lại mấy cái toàn bộ bắt sống nam cung bạch lương thanh em dần dần lạnh xuống cái k i a quân da người không thể giết hắn cần phải cùng người vương có quan hệ có lẽ chúng ta có thể sử dụng hắn tìm tới nhân vương đế mộ chuẩn đế hung thú lạnh giọng nói vậy liên toàn bộ bắt sống nam cung bạch lương tay ngọc v ư n g lên địa động chỗ sâu vô số hung thú dị thú hướng về hiên viên đế thiên bọn người dâng trào mà đi trong đó không thiếu hình thể to lớn vô cùng còn giống như núi nhỏ hung thú bọn chúng lưu chuyển lên nồng hậu dày đặc khí thế chí ít đều là thánh cảnh c ấ t bước nhiều như vậy hiên viên đế thiên hơi hơi kinh ngạc địa động này nhìn như không lớn lại ẩn giấu đi nhiều như vậy hung thú bên trong nhất định có đại bí mật như những ngày hung thú bị thả ra ngoại giới đủ để nhấc lên một phương náo động khiến vô số thế lực vì đó run dày lão đại thánh cảnh giao cho ta hồng thiên ngoắc ngoắc cái đôi u trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin phóng tới đám kia hung thú những cái kia trí tôn thì giao cho ta đi tiểu hôi thét dài một tiếng theo sát phía sau、Z. tiêu hạo người hung ác không nói nhiều thân hình như điện hướng về cái kia chuẩn đế hung thú đánh tới chỉ cần đem chuẩn đế giải quyết hết tất cả đều dễ nói chuyện nam cung bạch lương thì vòng qua hiên viên đế thiên thẳng đến nam cung tử bên m à đi nhất thời song phương giao chiến cùng một chỗ ba động khủng bố chấn động tư phương thế mà những thứ này ba động gợn sóng còn chưa lan truyền đến n g o ạ i giới liền bị một cỗ kỳ dị lực lượng tiêu trừ không còn thấy bóng dáng tăm hơi tiếp ách chi nữ thật chẳng lẽ ở bên trong hiên viên đế thiên không có xuất thủ hắn nhìn chăm chú địa động chỗ sâu trong mắt lõe lên một tia suy tư đi vào liền biết h i ê n viên đế thiên cả người lưu chuyển lên nồng đậm t ử kim qua mang bên ngoài thân từng đạo từng đạo thần hoàn v ư n t quanh giống như thiên đế lâm thế mênh g ô n g màu tím khí huyết theo thiên linh cái buộc phát ra hóa thành ngàn trượng màu tím khí huyết t r ư ờ n g lòng t r u n g quanh lưu động một cỗ hồng nông g đạo vận ttt t r u n g quanh những cái kia h u n g thú dường như uống thuốc đồng dạng ào hảo hướng hiên viên đế thiên c ă n xé mà đi hiện tại hiên viên đế thiên tại bọn chúng trước mặt giống như đường tăng thịt đồng dạng để thú vô pháp tự tuyển hồng nông đạo thể nam cung bạch lương trong lòng hơi kinh hãi trong ánh mắt lóe lên một tia khó có thể che giấu rung đậu hiên một nói to lớn không gian vết nước xuất hiện giống như thời không chỗ nước đem vô số hung thú vội vàng không kịp chuẩn bị địa quyền nhập trong đó máu tươi vẩy r a huyết nhục văng tung tóe trang diện cực kỳ thảm liệt chiêu này là h i ê n viên nhất tộc thần t h ô n g dùng để thanh binh hiệu quả tốt nhất trường đao không ngừng xẻ qua một đạo khe hở không gian hiện lên rất nhiều hung thú căn bản không kịp phản ứng thì vẫn lạc tại chỗ những n à y hung thú không sợ sinh tử kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mà vào tới đem những cái tia đưa ra tới không gian trong nháy mắt bổ đầy địa động mà vào tới đem những cái tia đưa ra tới không gian trong h á y mắt bổ đầy địa động chỗ sâu còn có thật nhiều hung thúy c h i ề nam cung bạch lương cười lạnh h i ê n viên đế thiên thực lực quả thực để cho nàng đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng một cái linh h ả i cảnh thế mà có thể bạo phát loại này thực lực khủng bố g i ế t không hết thật sao h i ê n viên đế thiên lộ ra một tia kinh ngạc hắn có thể cảm giác địa động chỗ sâu có một cỗ cực kỳ mịt mở ba động truyền ra ta nhìn không phải g i ế t không hết là g i ế t không chết h i ê n viên đế thiên mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo bởi vì hắn phát hiện vừa mới bị hắn g i ế t chết hung thú hiện tại lại từ địa động tuần ra khí tức so vừa rồi còn phải cường đại người nam cung bạch lương biến sắc nàng không nghĩ tới hiến viên đế thiên vậy mà phát hiện bí mật này hiên viên đế thiên hướng về địa động chỗ sâu đánh tới nhanh ngăn lại hắn không thể để cho hắn phá hư kế hoạch của chủ nhân nam cung bạch lương lo lắng nói nàng muốn xuất thủ ngăn cản hiên viên đế thiên lại bị nam cung tử huyền chết ngăn lại đến mức duy nhất một tôn chuẩn đế hung thú thì càng đừng suy nghĩ bị tiêu hạo áp chế gắt gao nếu không có trận pháp trong bóng tối g i a trì nó đã sớm vẫn lạc đúng lúc này trong địa động vang lên một tiếng đ i ế t hai nước góc tiếng giống có hai tôn thánh cảnh hùng hình hung thú theo hung trong bảy thú bức ra bọn chúng thân hình to lớn như núi lớn nguy nga hai mắt đỏ thấm chết ngăn tại hiên viên đế thiên trước mặt thánh cảnh ai cản ta thì phải、chết. Hiên viên đế thiên hai i ê n thiên tôn a ra, y đánh nhất thởi, hư h k g dung động, thánh r ư n g p o n bén như rồng, cùng tôn g sắc hai h t cảnh hung thú lẫn lớn nhau đụng nhau. Vâng! tiếng vang chuyển đến, gọn sóng thật vào Một bị a giữa Hai động gột phương. tôn thánh cảnh hung thú bạc b đẩy lui ra thánh cảnh cũng ngăn không được hắn đây là cái gì yêu nghiệt nam cung bạch lương khỏe mắt liếc qua phát hiện n i ê n viên đế thiên một trưởng đẩy lui hai đại thánh cảnh hung thú quả thực để cho nàng cảm thấy chấn động vô cùng phải biết cái này hung thú nhục thân cũng không yếu cái này hai tôn thánh cảnh hung thú xứng hợp lại cùng nhau cho dù là thánh vương đều có thể chống đỡ một hai thân thể này không tầm thường hiên viên đế thiên lắc lắc hơi hơi run lên hai tay thể nội màu tím khí huyết giống như thủy triều sôi trào máy liệt c u ầ n c u ộ n như hải dường như có thể thôn vệ v ậ t vật hắn hít sâu một hơi kích phát hồng m ô n g đế long gấp mười lần lực lượng ra chỉ tự thân một quyền đánh ra ngập trời màu tím khí huyết trong nháy mắt hóa thành vạn trượng hồng m ô n g đế long quanh thân lưu chuyển lên từng trận hồng m ô n g đạ o văn huyện như thiên thần hạ phạm uy áp t ứ phương cái này hai tôn thánh cảnh hung thú thú đồng toát ra ý sợ hãi bọn chúng toàn bộ n h ụ thân bị hiên viên đế thiên một quyền đánh nổ máu tươi tới nước toàn thân thời khác này hiên viên đế thiên còn như tử thần một dạng hiên viên đế thiên dốc hết ra, rơi trên thân hướng về chỗ sâu đánh tới ven đường những cái tia không có mắt hung thu không phải là bị hắn đập chết cũng là bị hắn dọa lùi thật sự là phế vật vốn là không muốn dùng chiêu này nam cung bạch lương một t r ư ờ n g đánh lui nam cung tử huyên đi vào trong địa động ở giữa nàng hai tay nhanh chóng bóc ấ n toàn thân lưu chuyển lên không h i ể u vầng sáng đem nàng cả người tôn lên giống như cựu thiên huyền nữ thần bí khó lường nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía h i ê n huyền nữ thần bí khó lường nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiên viên đế thiên ngươi còn có thể đắc ý bao lâu chương 3 a m i b cựu huyết lục linh trận đại sát tứ phương vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cả ng không thể để cho ngươi phá hủy đại nhân kế hoạch nam cung bạch lương băng l ã n h thanh âm từ trong chuyên gia nương theo lấy một cỗ nồng đậm sắt khí toàn bộ địa động nhất thời kịch liệt lay động từng đạo từng đạo huyết sắc quan g mang tại hát cám bên trong hiện lên như là yêu ma ánh mắt loé r a quỷ dị quan g mang huyết sắc phù văn lạc lớn b ắ t phương xen lẫn thành một tòa vô cùng kinh khủng tuyệt thế sát trận đem n h ê n viên đế thiên bọn người toàn bộ bao khóa trong đó trận p h á p này tiêu hạo khe cho mày hắn cảm thấy mình thực lực nhận lấy cực lớn hạn chế đây là dị vực cựu hết lục linh trận là dị vực chín vị đế hoàng sáng tạo trận pháp lúc trước dị vực cái kia chín vị đế hoàng bằng vào trận này nịch s á t tiên vực một vị thiên đế h i ê n viên đế thiên thản n h i ê nói n trận này đối phó người khác có thể đối phó hắn vậy thì thật là ý nghĩ h a o huyền người này quá mức khó chơi chuẩn đế hung t h ú theo tiêu hạo trói buộc bên trong tránh thoát mà ra nó lảo đảo đi vào nam cung bạch lương bên cạnh cái đuôi đều bị đánh nổ mười sáu cánh chỉ còn lại có c h u ỗ i lùi ba cánh trên thân không có một mảnh là hoàn chính trận pháp này có thể cực lớn tăng cường hung thủ thực lực suy yếu bọn hắn thực lít nha lít nhít huyết quang hiện lên như là huyết h ả i bốc lên đem hiên viên đế thiên bọn người bao phủ trong đó trong huyết quang sen lẫn từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng nổ hống phản phất có vô số hoan hồn đang khóc cùng giấy ruộng toàn bộ địa động bị huyết sắc bao phủ biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục lại nghịch thiên lại như thế nào một cái linh h ả i cảnh còn muốn theo cựu huyết lục linh trận bên trong c h ố n tới từ tại này trong trận pháp không phụ ngươi hiên viên nhất tộc uy danh nam cung bạch lương cười lạnh nói trận pháp này cũng không t h lắm đáng tiếc sử dụng trận pháp này người quá đồ bỏ đi một đạo hứng hở thanh â m theo trong trận pháp chuyển ra làm sao có thể nam cung bạch lương sắc mặt kịch liệt biến hóa nàng đã phát hiện cái gì vê anh toàn bộ huyết quang triệt để nổ tung hóa thành một cái huyết hải s ô i trào mãnh liệt mấy đạo thân ảnh nạo nghẽ đứng thẳng bọn hắn như là diệt thế thần ma đồng dạng mặc cho chung quanh tàn phá bừa bãi huyết hải như thế nào lan lộn đều không thể giao động hắn mảy may mà tại bọn hắn phía trên không xoay tròn lấy chung lớn màu tím trên thân chung khắp lấy thần bí p h ù văn quần quân hồng nông tử khí từ đó tuân ra nghiền ép vạn dặm hư không đây là hồng nông chung nam cung bạch lương hai mắt đỏ bừng nhìn lấy liên viên đế thiên mang theo nồng đậm ghen không ể c h được kẻ này đối với ta giới uy hiếp quá lớn nhất định phải diệt trừ thì liên chuẩn đế hung thủ đều cảm thấy một trận tim đập nhanh nó còn là lần đầu tiên đối một cái linh hại cảnh hậu bối sinh ra sợ hãi tâm tình đến mức đắc tội nhân viên nhất tộc bọn chúng đã không cần thiết chẳng lẽ lại nhân viên nhất tộc còn có thể mạnh đến bằng nhất tộc chi lực xâm nhập dị vực hay sao đánh chết bọn chúng cũng sẽ không tin tưởng tiêu hạo người giúp ta ngăn đón trí tôn trở lên h u n g thú hắn giao nó cho ta thượng cổ thiên long hồng thiên các ngươi hai cái nhìn chằm chằm nam cung bạch l ư ơ n g đừng để n à n g chạy hiên viên đế thiên đối với người đứng phía sau phân phó nói thiếu chủ cái này có thể hay không quá m i ế n g cưỡng tiêu hạo mặt lộ vẻ khó xử thanh â m bên trong để lộ ra một chút do dự phải biết đây chính là có trận pháp áp chế cộng thêm đầu tuần vây n h i ề u như vậy cảnh giới cao h u n g thú cái gì trí thánh cảnh cũng không dưới tại mười vị chuẩn trí tôn đều có ba vị dù là tiêu hạo đối hiên viên đế thiên tự tin đi nữa đều cảm giác không quá ổ thỏa yên tâm những tiểu lâu l a này ta có thể đối phó h i ê n viên đế thiên khẽ cười nói dù là một người đối mặt ngàn vạn hung thú đều là mặt không đổi sắc nói đùa những n à y hung thú với hắn mà nói đều là bảo vật quý đổi lấy giá trị làm sao có thể để bọn hắn vung tay đế thiên ca ca ta theo ngươi cùng nhau đối mặt nam cung tử huyên đứng dậy nói khẽ cẩn thận một chút h i ê n viên đế thiên không có cự tuyệt hắn so sánh rõ ràng nam cung tử huyên tại nữ sinh bên trong thuộc về cực sự b á đạo cái kia một loại h i ê n viên đế thiên bước ra một bước đầy đầu tóc tím dần dần rút đi bị sáng trói vàng d ự n thay thế bên ngoài thân phía trên vô tận màu vàng kìm tộc văn hiện lên như là thần trị ẩn ký lưu chuyển lên làm cho người hoa mắt thần mê q u a n mang hai con mắt của hắn càng là hóa thành trói lọi màu tử kim trong đó đại đạo áo nghĩa lấp lóe dường như có thể thấy rõ thế gian vạn vật bản chất đây là huyết mạch dị tượng như thế tinh khiết hiên viên huyết mạch ta còn là lần đầu tiên gặp qua lúc ở phía xa quan chiến quân hồn đạm cảm thấy một trận ngạt thở hiện tại hiên viên đế thiên khí tức mạnh thật là đáng sợ hiên viên đế thiên lạnh lùng phun ra một câu ban cho các ngươi bại vong từ kim huyết khí mênh mông vô biên che mất toàn bộ sân động thao thao bất tuyển sao mà c ư n g hãn trái nắm hồng nông trung chân đạp hồng nông đế long hư ảnh sau lưng càng là một chu thụ miêu trong hư không chập trờn có vô tận hồng nông c h i lực đang tràn ngập cả người giống như một tôn hồng nông tiên đế cường thế thẳng hướng hung thú đại quân cái này không phải là hồng nông thụ đi nam cung bạch lương toàn bộ thân thể mềm mại đều đang run dày hồng nông thụ hồng nông trung hồng nông đạo thể tập hợp trên người một người đây là muốn nghịch thiên đồng âm hồng i phiêu thân đáng, bên ngoài cho dù là những cái kia cực kỳ cường đại thánh cảnh hung thú cũng đỡ không nổi giờ phút này đại phát thần uy hiên viên đế thiên bị đánh khụ khụ thổ huyết hiên viên đế thiên hung hăng đem hồng mông trung hướng phía trước ném ra ngoài hồng mông áo nghĩa hiển hóa trong đó đem phía trước hết thể tồn tại triệt để đụng nát liền thi thể đều không lưu lại hiện tại vẫn là hiên viên đế thiên trong tay thánh cảnh hung thú không thấp hơn tám vị đế thiên ca ca lợi hại như vậy thì liền nam cung tử viên ánh mắt đều hơi hơi loại lên nàng không có dự liệu được hiên viên đế thiên mạnh đến loại này trình độ chạy a những n à y hung thú đồng tử toát ra kinh hãi chi sắc ào ào lui về sau đi h i ê n viên đế thiên một người giết một đám hung thú sợ hãi không thôi tiểu tử cái kia kết thúc hung thú bảy bên trong đi ra ba đạo thân ảnh khí thế vô cùng cường đại đ ạ tới t chuẩn trí tôn cảnh giới giờ phút này cầm đầu đường lang hung thú liếm liếm huyết sắc liêm nào hồng nông đạo thể huyết nhục ta có thể chưa ăn qua đâu người cũng đừng ăn một mình hắn là ta người nào cầm xuống chính là của người đó tại bọn chúng trong mắt h i ê n viên đế thiên thế nhưng là cực sự mỹ vị huyết thực bọn chúng cũng là nhìn nhân viên đế thiên cảnh giới thấp mới dám đứng ra chắc mức nếu như nhân viên đế thiên theo chân chúng nó cùng cảnh giới bọn chúng tuyệt đối không dám nói một câu không cần thương lượng một khối lên đi chương ba mươi bốn sinh tử phán quyết viễn siêu đại đế tồn tại chương ba mươi bốn sinh tử phán quyết viễn siêu đại đế tồn tại Trưng tử quyết, Sinh phán viễ bọn chúng những thứ này chuẩn trí tôn tồn tại tuyệt không phải thánh cảnh chỗ có thể sánh được h ú ố n g chi bây giờ có ba cái liên thủ nhớ kỹ ta chính là đường l ạ g yên tiểu tử đường lang chuẩn trí tôn s o n g lười hái lưu chuyển lên từng trận hàn quang t h ấ u x ư ơ n g cái kia lười h á i chính là từ vô số t i ê n kim luyện hóa mà thành tùy tiện ở giữa liền có thể sẽ rách hư không uy lực của nó khủng bố cùng cực h i ê n viên đế thiên chậm rãi dậm chân hướng về phía trước hồng mông trung tùy theo chấn động phối hợp hồng mông đạo quyết hắn trong lúc giơ tay nhấc chân thiên địa làm n ư ớ toát vạn vật làm rung động tiểu tử người đến thật đường lang chuẩn trí tôn biến sắc đường bai quang v đường lang chuẩn trí tôn đột nhiên huy động s o n g lưới hái một đạo ngàn trượng đao mang nương theo lấy hủy diệt vạn vật khí thế khủng bố nhưng vẫn thạch giống như hướng về hiên viên đế thiên hung hăng chém xuống hiên viên đế thiên thần sắc vẫn như c ũ đạm mạc như lúc ban đầu hồng m ô n g trung khuấy động mà ra ngập trời hồng m ô n g c h i lực cùng cái tiêng ngàn trượng đao mang trong nháy mắt đụng vào nhau hơi Và anh cái t i ê n ngàn trượng đao mang tại hồng nông trung a n h kích phía dưới trong nháy mắt vỡ nát hóa thành một chút quang mang tiêu tán ở hư không bên trong mà hồng nông trung như là diệt thế thần lòng đạo mang theo hủy thiên diệt lực lượng hướng hướng về đường lang chuẩn nương theo lấy một tiếng đít i hai nhức góc tiếng vang đường lang chuẩn trí tôn bị oanh đến liên tục thổ huyết trở ra s o n g l ờ i hai phía trên c à n g là xuất hiện vô số đạo nhìn thấy mà giật mình vết n ứ c hiên viên đế thiên mắt qua n g một lõe bắt được trên cơ thừa dịp đường lang chuẩn trí tôn còn không có kịp phản ứng lần nữa khống chế hồng mông trung hướng về đường lang chuẩn trí tôn ngang áp mà đi giống như bầu trời lật út đồng dạng đường lang chuẩn trí tôn không tránh kịp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài từng ngụm từng ngụm ho ra máu toàn bộ thân thể tứ phân ngũ liệt hồng nông tử khí cùng tử kim huyết khí sẽ lẫn diễn sinh ra ngàn vạn dị tượng một phương mới hư huyễn thế giới vũ trụ được mở mang đi ra khí huyết thành giới nam cung bạch lương nhìn đến cái này dị tượng đều hơi hơi thất thần làm một người nhục thân lực lượng đ ạ t đến cực h ạ t lúc sẽ xuất hiện loại này dị tượng đáng chết chúng ta phía trên mặt khác hai cái chuẩn trí tôn hung thú đôi mắt v ỏ bừng hai thú liên thủ chấn áp hướng hiên viên đế thiên một bên khác đường lang chuẩn trí tôn trong mắt lưu lại vẻ hoảng s ợ đối lên hiên viên đế thiên nó giống như một con run dế đồng dạng không có lực phản kháng chút nào thử một chút một chiêu này đi hiên viên đế thiên ánh mắt nhàn nhạc thể nội quần quận vô cùng hồng mông chi lực phun ra ngoài đồng thời thôi động thể nội cái kia tinh khiết vô cùng h i ê n viên huyết mạch h i ê n viên đế thiên toàn thân bạo phát vạn đạo t ử kim quan g mang bên trái là chói lọi kim quan g dường như một phương thần quốc được mở mang đi ra trong đó sừng sững một vị có một không hai thần đế nhìn xuống thiên địa vạn đạo bên phải là sáng chói tử quang có một phương vũ trụ được mở mang đi ra có đông đảo tinh thần thế giới vũ trụ ở trong đó lưu truyền tản ra quần quận hồng mông khí thế một loại là nhân viên huyết mạch chỗ kích phát ra tới lực lượng một loại khác là hồng mông đạo thể k i m quang cùng tử quang hai loại sức mạnh đan vào một chỗ một loại trời long đất lở lực lượng kinh khủng tại bắn ra không gian xung quanh bị v ạ n mẹo t ầ n g t ầ n g phá toái hồng mông đạo thể còn có thể cùng h i ê n viên huyết mạch đem kết hợp mà không phải bị hồng mông đạo thể t h ô n p h ệ núp ở phía xa quan chiến quân hồn đạm một mặt ngốc trệ hồng mông đạo thể thế nhưng là đệ nhất cấm kỵ thể chất có thể luyện hóa và vật thì liền hôn độn đều khuất tại phía dưới theo lý mà nói không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chống cự hồng mông trong khoảnh khắc sẽ bị hồng mông luyện hóa trở thành một phần trong đó nhưng bây giờ hắn lại nhìn đến hiến viên huyết mạch thế mà có thể cùng hồng mông đạo chẳng lẽ áp đảo hồng nông、ừ. phía trên quân hồn đạm trong lòng kinh hại và phần không dám tưởng tượng hồng nông sinh tử phán quyết nhất nghiệm sinh nhất nghiệm tử vạn linh đại đạo đều là thụ ta nhất nghiệm c h i gian phán các ngươi chết đạo âm ủ c h ấ n động cổ kim thời khắc này hiên viên đế thiên giống như chúa tể thiên địa vạn vật thần đế dường như nắm trong tay thiên địa vạn vật sinh tử phán quyết nhất nghiệm có thể sinh nhất nghiệm có thể tử đều là thụ hắn nhất nghiệm tri gian hiên viên đế thiên tay nâng hồng nông trung trên thân trung lưu chuyển lên phủ văn thần bí dường như ẩn chứa vũ trụ ở giữa tất cả n g ư i bí hắn hướng về cái kêu ba vị chuẩn trí tôn hung thú hung nhất thời bắn ra diệt thế thiên uy làm thiên địa biến sắc vạn vật rung động đáng chết bên này chuẩn đế hung thú chú ý tới hiên viên đế thiên cử động nhất thời giận không nhịn nổi muốn muốn xuất thủ ngăn cản lại bị tiêu hạo áp chế gắt gao không cách nào g i à n h tay tiêu hạo thân hình như điện chiêu thức sắp bén đánh cái kia chuẩn đế hung thú không hề có lực hoàn thủ đến mức nam cung bạch lương thì càng không cần phải nói không biết có phải hay không là bởi vì hiên viên đế thiên nguyên nhân nam cung tử huyền đối nam cung bạch lương không có chút nào lưu thủ chiêu chiêu trí mệnh không tại chỗ sở hữu hung thú muốn chạy trốn cũng trốn không thoát bởi vì h i ê n viên đế thiên này thần thông có thể khóa chặt bất luận cái gì tồn tại chỉ cần bị khóa chặt lại thì không cách nào đ à o thoát vây anh một cũ không cách nào hình dung diệt thế ba động khuyết tán mà ra dường như ngàn vạn cái thế giới cùng nhau nổ tung đồng dạng cái t i ê u k i ự u hết u y lục linh trận cũng ngăn cản không nổi cái này quần c u ộ n thiên uy trực tiếp bị băng vỡ đi ra hồng mông tử quang phóng lên tận trời tại chỗ hung thú đều biến thành cho tàn không còn tồn tại a ta không cam tâm a thiếu khuyết cựu hết lục linh trận ra chỉ cùng áp chế Tôn này c hắn u đế cấp long thú, đồng bên trong vẻ chấn động thật lâu không thể tan đi mới đầu nó thần phục nhân viên đế thiên là bởi vì hắn nhân viên thiếu chủ thân phận hiện tại đã bị nhân viên đế thiên thực lực thật sâu t h n h phục nhân viên đế thiên một chiêu này trực tiếp đem nơi đây hung thú toàn bộ hủy diệt bất luận là thánh cảnh vẫn là chuẩn trí tôn không có một cái đào thoát tại chỗ chỉ có nam cung bạch lương không có bị liên lụy bởi vì nàng và nam cung tử huyền hai người cách khá xa quái vật nam cung bạch lương hung hăng nuốt một miếng nước bọn đ á y mắt chỗ sâu lóe ra cực hạn hoảng sợ chi ý nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế yêu n g h i ệ t linh hải n ị c h s á t chuẩn trí tôn không nói còn thuận tiện đem cái này địa khu một đám hung thú cùng nhau hủy diệt ố nàng n trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu chỉ muốn mau sớm thoát đi nơi này đến tại nhiệm vụ gì t i ê u hận gì giờ phút này đều đã quên sạch sành xanh bảo mệnh quan trọng thế mà ngay tại nàng quay người muốn trốn thời khắc địa động chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một k h cực kỳ khủ chương b n ba mươi ạ n h t xa h năm h t thiên cổ ma hoàng nam cung bạch lương hối hận chương ba mươi năm thiên cổ ma hoàng nam cung bạch lương hối hận là đại đế sao thượng cổ thiên long cảm thụ được nồng hậu dày đặc đế uy toàn thân run lẩy bảy đây là một ư vị thanh niên ánh mắt đạo mạc đáy mắt có nhận nguyện tinh thần đạo ngược ước vạn sinh linh trầm luân cảnh tượng nổi lên từng sợi đế u i đủ để áp sập thiên địa hủy d i ệ t chúng sinh cái gì chuẩn đế cái gì đại đế ở tại trước mặt còn thiếu rất nhiều n h ị n đây là ai vì cái gì ta ở trên người hắn cảm nhận được l o n g tộc khí tức này khí tức viễn siêu đại đế đạo thiên tiên vực rất nhiều đại lao ngóng nhìn mênh mông nhịn không được sợ hay nói tại thanh niên này bên người xuất hiện một đạo thân ảnh chính là nam cung bạch lương nam cung bạch lương tôn kính nói chủ nhân thanh niên khẽ vất cảm ngươi làm không tệ chờ ta hủy đi vợ kia để cho ta giới đại quân hàng lâm tiên vực ngươi chính là công thần lớn nhất nam cung bạch lương một mặt kích động đa tạ chủ nhân nam cung bạch lương nhắc nhở đúng rồi chủ nhân h i ê n viên nhất tộc thiếu chủ tới hắn nắm giữ hồng nông đạo thể ngàn vạn không thể b ư ơ n g tha hắn thanh niên ánh mắt sáng chói hồng nông đạo thể sao quả nhiên không ngoài sở liệu của ta h i ê n viên đế thiên bọn người đứng ở đằng xa tốt nồng hậu d à y đ ặ c h i ê n viên huyết mạch ngươi là h i ê n viên tiên h càn c o n nối dõi thanh niên nhìn về phía h i ê n viên đế thiên một mặt t i n h ngạc ngươi cũng xứng gọi phụ thân ta tên nhân viên đế thiên lãnh đạo nói thật sự là thiếu niên gia anh hùng thanh niên thản nhiên nói một cái bị phụ thân ta trọng thương hạng người giấu đầu lòi đôi cũng không cảm thấy ngại đi ra nhân viên đế thiên lạnh lạnh n h l lời này vừa nói ra một c ỗ băng lãnh đế vi tràn ngập mà ra ẩn chứa cực hạn sát ý ngốc trời đem h i ê n viên đế thiên bọn người bao phủ lại tiểu tử ngươi dạng này sẽ chỉ kích thích ta sát ý trong lòng thanh niên lạnh như băng nói ngươi dám động thủ sao h i ê n viên đế thiên thản nhiên nói thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm h i ê n viên đế thiên không nói gì thiên cổ ma hoàng làm gì cùng kẻ này nói nhảm chúng ta tới tiếp ứng ngươi nhanh chóng cùng chúng ta rời đi tiên đình thần đình thiên đình bọn hắn đều có đại đế xuất động thậm chí còn tới ba vị đế quân nhanh cùng chúng ta rời đi hai tôn hắc bảo thân ảnh xuất hiện tại vũ trụ tinh không phía trên p cái t gì vô i nhanh như vậy thiên cổ ma hoàng hơi kinh hãi hắn vốn là muốn phục sinh về sau lập tức tiến về cái chỗ kia tìm tới món kia thần vật đồng thời phá đi để dị vực đại quân vượt qua thiên quan hàng lầm tiên vực kết quả không nghĩ tới vựa phục sinh đã có người tới vây quất hắn thiên đình là người thiên cổ ma hoàng ánh mắt nhìn về phía h i ê n viên đế thiên sau lưng nam cung tử viên không có cách chúng ta tạm thời rút lui đợi ngày sau lại tính toán sau thiên cổ ma hoàng trầm giọng nói hắn không phải là không muốn bắt h i ê n viên đế thiên hắn không có cái này nắm chắc hiên viên đế thiên thân là hiên viên nhất tộc thiếu chủ trên thân tuyệt đối có không ít bảo vật vạn nhất hắn bị kéo lại cái kia hết thẻ liền xong rồi đi rồi chứ vũ trụ chỗ sâu phản phất có vô cùng đế đạo quang huy đang tỏa ra b ê n h ngông hỗn độn vụ mai bay lên cổ lão mà khí tức thần bí dâng lên mà ra u y ệ n như thượng cổ thần trí thất tỉnh một tôn thân ảnh theo vũ trụ chỗ sâu chậm rãi đi tới hắn người mặc đế giáp toàn thân bị đế quan g lợn lờ tay cầm màu vàng kim trường thường khuôn mặt nghiêm trọng như ngọn núi tóc vàng trong gió phiêu đãng giống như chiến thần hàng l â m chỉ là yên tĩnh đi tới có một loại làm cho không người nào có thể tiếp nhận vô địch uy thế bộc u phát ra đạo thiên tiên vực vô tận sinh linh đều không tự chủ được quy l ệ là tiên đình đế quân chuyện gì xảy ra đạo thiên tiên vực rất nhiều sinh linh hai mặt nhìn nhau bọn hắn không hiểu vì cái gì tiên đình đế quân hàng lâm đạo thiên tiên vực hắn là tiên đình vị kia đế quân chiến tiên đế quân thế nào lại là h ắ n hai vị hắc bảo người toàn thân c ự c c h ấ n ánh mắt lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới vị này chuyển thuyết bên trong chiến thiên đế quân vậy mà lại tự mình hiện thân chiến thiên đế quân cho dù là thiên cổ ma hoàng ánh mắt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng hắn trong lòng rõ ràng nếu như mình tại đỉnh phong thời kỳ tự nhiên không sợ vị này chiến thiên đế quân đáng tiếc hắn hiện tại vừa mượn nhờ thái cổ long quân lực lượng sống lại một đời thực lực cách đỉnh phong còn kém một khoảng cách hắn hiện tại tuyệt không phải chiến thiên đế quân đối thủ nếu như bị dây dưa tiếp tuyệt đối sẽ ra đại sự thiên cổ ma hoàng sắc mặt lạnh xuống liếp nhìn một phía đại thủ dỏ ra chết bóp lấy nam cung bạch lương cái cổ ngươi lại tiến lên trước một bước ta không ngại trước g i ế t chết nàng thiên cổ ma hoàng lãnh đạo nói nghe nói lời này chiến thiên đế quân không khỏi dừng bước lại s o n lại bất kể nói thế nào nam cung bạch lương thủy trung đều là nam cung tử huyền thị tỷ vị tia thiên đế nữ nhi chủ nhân ngươi nam cung bạch lương không ngừng dãy ruộng hai chân trên không trung l u n g t u n g lắc lư ngươi không phải nói vì ta có thể nỗ lực hết thể sao thiên cổ ma hoàng âm thanh lạnh lùng nói trong ánh mắt của hắn không có chút nào cảm tình bà động các ngươi còn đang nhìn cái gì còn không mau chế tạo không gian bĩ đạo thiên cổ ma hoàng đối với bên người hai vị ngẩn người hắc b à o người giận dữ hét v â n v â vâng. n vân vân. trong đó một vị hắc b à o người hoàng vội vàng lấy ra một cái lá bửa phía trên lưu chuyển lên nồng hậu dày đặc không gian ba đậu không gian bích đạo chiến tiên đế quân ánh mắt hơi hơi ngưng tụ không gian bích đạo cùng không gian thông đạo khác biệt không gian bích đạo dị thường kiên cố dù là đế quân đều khó có khả năng một chút đánh vỡ mà lại trọng yếu là không gian bích đạo truyền tống khoảng cách cực kỳ dài thậm chí có thể từ bên này truyền tống đến dị vực đi vì cái gì nam cung bạch lương nhìn lấy thiên cổ ma hoàng khó hiểu nói nàng chịu mệt nhọc lâu như vậy kết quả là là kết cục này nàng vô cùng không cam tâm ta cho ngươi lực lượng ngươi bây giờ nên hồi báo ta thời điểm thiên cổ ma hoàng sắc mặt bình tĩnh ta cũng giúp ngươi không có ta ngươi căn bản không phục sinh được nam cung bạch lương hai tay khí lực càng ngày càng nhỏ thanh âm cũng càng ngày càng yếu đất cho nên ta không là cho ngươi vài phút sống sót cơ hội sao thiên cổ ma hoàng cười t a nói trong giọng nói lộ ra mấy phần k i n h thường ha ha ha nam cung bạch lương mặt á m như cho n g h e đầu toàn bộ thân hình không động đậy được nữa gương mặt kia đối mặt phương hướng là nam cung tử huyên trong ánh mắt của nàng đã có không cam lòng cũng có thật sâu hối hận ai nam cung tử huyên nhìn đến cái này cảnh tượng trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được lòng chua sót nàng biết rõ đầu nhập vào dị vực người người có thể chu diệt dù là nàng là thiên đế nữ nhi vậy mà tự sát thiên cổ ma hoàng kinh ngạc nói trong giọng nói mang theo vài phần ngoài ý mớn một cái như thế sợ chết nữ nhân vậy mà lại lựa chọn tự sát thiên cổ người thật đáng chết chiến thiên đế quân tức giận rồi quanh thân có vô tận dị tượng hiện lên chiến ý ngất trời sẽ rách minh ông trấn cổ chữ thiên khi tức khủng bố tới cực điểm cho dù là hai vị n g h i ệ t tộc cự đầu đại đế nhìn đến chiến thiên đế quân cái này khí thế kinh khủng thân thể cũng n h ị n không được rung động trong mắt tràn đầy sợ hãi chỉ thấy chiến thiên đế quân trường thương hung hăng đâm ra mang theo ngập trời sắc khí nhấc lên nước vạn kim mang như cùng một cái màu vàng kìm chân l o n g giống như nối liền trời đất hướng lấy bọn hắn đâm rơi mà đến liêu mạng bọn hắn hai người cũng là quả quyết tế gia đế binh bạo phát vô tận đế uy hướng về chiến thiên đế quân đánh tới không chỉ có như thế bọn hắn còn hiến tế chính mình một bộ phận đế đạo bản nguyên lại thiêu đốt một bộ phận bản mệnh chi huyết chương ba mươi sáu thiên dương đế quân nhân hoàng tái thế chương thiên dương đế quân nhân hoàng tái thế mà bên này thiên cổ ma hoàng ánh mắt nhìn về phía hiên viên đế thiên b ọ n người tâm lý hung ác đại thủ dò ra đem mảnh này không gian giam cầm lại hắn phải bắt được hiên viên đế thiên b ọ n người đem quyền chủ động một mực nắm giữ tại chính mình trong tay nhìn lấy cái kia giả thiên tế nhật giống như đại thủ hướng mình trộm tới hiên viên đế thiên lại một mặt bình tĩnh không có nhấc lên một tia gợn sóng tiểu bối còn dám như thế vô lễ thiên cổ ma hoàng lanh ngữ nói thế mà ngay tại hắn lời nói vừa dứt thời khắc một đạo kiếm quang sáng trói chợt lóe lên mọi người chỉ thấy thiên cổ ma hoàng đại thủ bị một kiếm chất n ư ớ đại lượng máu đ đem chúng quanh hư không đều thiêu đốt thành từng đạo từng đạo lỗ thủng giọt giọt máu đen nện xuyên vũ trụ giống như vẫn thạch giống như rơi xuống rất nhiều thế giới không chịu nổi giọt này đế hết u y lực lượng nhất thời nổ tung lên tinh thần p h a t o á i vũ trụ rung động thiên cổ ma hoàng nhìn một chút chính mình đứt gây đại thủ sắc mặt nghiêm túc cùng cực phương nào đạo hữu sao không đi ra gặp mặt phải biết thực lực của hắn bây giờ thế nhưng là viễn siêu đại đế có thể so với đế quân tồn tại nhưng coi như thế vẫn là bị một kiếm chém gãy cánh tay có thể thấy được người đến thực lực không thể khinh thường chí ít không kém gì hắn thiên cổ ma hoàng người là gan thật là lớn liền thiếu chủ nhân cũng dám động. một đạo thanh lanh thanh â m đột nhiên văng lên phá vỡ hiện trường yên lặng ngay sau đó hư không bên trên một từng đạo vết nứt như mạng nệ n lan chẳng hẳn ra cuối cùng ầm vang pha thoái một đạo thân ép ảnh chắp hai tay sau lưng theo hỗn độn bên trong đi ra chậm rãi hàng l â m người kia thân thể thon dài đỉnh đầu màu vàng kim đế quan quan g huy v à n trượng giống như theo cựu thiên phía trên hàng l â m tiên thần là ngươi hiên viên vệ thiên cổ ma hoàng sắc mặt ngưng tụ trong mắt lóe lên một tia vẻ kiên rẻ nhân hoàng hiên viên vệ đã từng đối bọn hắn dị vực tạo thành ngập trời sắc tiếp không ít đại đế đều vẫn lạc tại bọn hắn trong giờ phút này đối mặt hiên viên vệ xuất hiện hắn trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng phải chết quân hồn đạm thở phào một hơi co quắp ngã xuống đất tiểu hôi liếc hắn liếc một chút trong mắt tràn đầy khinh thường người lá gan này cũng quá nhỏ a thiên dương đế quân n g ạ o nghễ mà đứng nhìn lấy cái k i a tâm thần bất an thiên cổ ma hoàng cười nhạt một tiếng dị vực chuột đ ả o đường hầm bản sự cũng không nhỏ vậy mà tránh tại cái này địa phương trong bóng tối hấp thu lòng khí tẩm bổ bản thân chờ tự thân thực lực khôi phục tới trình độ nhất định lại luyện hóa thái cổ long quân thi thể sau đó còn muốn mượn nghệ i tộc c h i thủ cầm tới món đồ kia để cho các ngươi dị vực trực tiếp vượt qua thiên quan hàng lầm tiên vực kế hoạch là không tệ đáng tiếc gặp thiếu chủ thiên cổ ma hoàng đồng tử hơi hơi co r i ú p lại âm thanh lạnh lùng nói nếu không phải là các ngươi h i ê n viên nhất tộc đ ú n g tay việc này ta giới đã sớm có thể đánh vào tiên vực thiên dương đế quân chắp hai tay sau lưng đế u i quần c u ộ n một mặt lạnh lùng nói ngươi làm không được bao quát các ngươi dị vực cũng làm không được thiên dương đế quân một chỉ điểm ra vô tận pháp tắc nghiêm tiết ra hóa thành diện thế hồng lưu hướng về thiên cổ ma hoàng bao phủ mà đi thiên cổ ma hoàng hư lạnh nói thử thiên dương đế quân, một đạo cực kỳ chật vật thân ảnh nổi lên chính là thiên cổ ma hoàng khoe miệng có từng tia từng tia máu tươi tràn ra thiên dương đế quân màu vàng kim khí huyết ngập trời vô cùng cứng hãn tản ra nồng hậu dạy đặc đế quân chi uy dường như có thể kéo nước thiên địa mênh mông nửa bước đế hoàng không nghĩ tới ngươi đã đặt chân đế hoàn cảnh thiên cổ ma hoàng cả kinh nói hiến viên đế thiên khe khẽ thở dài muốn là thiên dương đế quân hoàn toàn đột phá đến đế hoàn cảnh Nám thiên cổ ma hoàng là dễ dàng đế quân đánh bại đế quân không khó nhưng muốn triệt để giết chết đế quân có chút rất không có khả năng trừ phi loại kia thiên tư cực kỳ cường đại yêu nhiệt g mới có thể làm đến bên ngoài dù sao đến đế quân tình trạng này người nào không có hai ba chiêu át chủ bài đâu thiên dương đế quân sắc mặt ngược lại là có chút khó coi thiên cổ ma hoàng nói không sai đánh bại hắn không khó nhưng muốn triệt để giết chết hắn nhất định phải đế hoàng trở lên đại lao xuất thủ thiên dương tiền bối đây là giao cho ta tới đi Hiên thiên viên đế đ thiên dương đế quân k i tầng tầng thối n g lui đến t sau lưng quanh thân pháp tắc chi lực phun trào chết nhìn chăm chú lên hiên viên đế thiên chỉ cần hiên viên đế thiên một gặp nguy hiểm hắn sẽ cưỡng ép xuất thủ cứu hiên viên đế thiên ha ha ngươi thật lạ là làm cho ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú thiên cổ ma hoàng trong đôi mắt mang theo nồng đậm hứng thú đừng nói hậu bối cho dù là đại đế cự đầu nhìn thấy hắn sợ hãi cũng không kịp bây giờ lại có một cái linh h ả i c ả n h con kiến hôi dám khiêu khích tại hắn một tôn đế quân cũng không tệ muốn là dị vực tử một tôn đế quân hẳn là sẽ thịt đau một phen đi ê hiên viên thiên thiên thiên n người phóng quang, sáng toàn chiếu đại kim đế địa. Đây cả cổ ma là, bộ v hiện viên thiên càn h có t hàn đặt đất, t mát ra lâm h i ê n viên đế thiên nhìn về phía nhân hoàng mang theo một tia phức tạp hắn theo xuất sinh đến nay thì chưa thấy qua phụ thân một mặt duy nhất một lần gặp gỡ vẫn là lấy loại phương thức này hiện viên nhân hoàng tại hắn thể nội lưu lại một đạo thủ đoạn chỉ cần kích phát huyết mạch lực lượng liền có thể triệu hắn hiến viên nhân hoàng hư ảnh h i ê n viên nhân hoàng thực lực gì đừng nói lại đế dù là đế hoàng đều còn thiếu rất nhiều nhìn chỉ bất quá cái này thủ đoạn không thể nhiều lần sử dụng chỉ có thể ở thứ nhất thời điểm nguy hiểm sử dụng dị vực cắt bã dám nuôi con ta đậu thủ hôm nay trước chém ngươi thân này lại đặt chân dị vực diệt ngươi nhất tộc Hiên biên nhân hoàng xứng xứng hư không, có một loại bể nghệ dị vực, tung hoành thiên địa vô địch đạo vận. Trường 37, trường diệt thiên ma hoàng, chơi chút. thiên hoàng biên loại diệt ngươi đi dị vực chơi một chút. Trường 37, trường diệt sừng xứng tung vận. Trường trường dẫn Trường trường bể đạo vô có vực, cổ vực cổ một ma một ma dị dị địa hắn mặt ngoài rất bình tĩnh trên thực tế nội tâm đã bắt đầu hoảng loạn rồi hắn vạn vạn không nghĩ đến hiên viên đế thiên có thể làm cho hiên viên thiên càn chân linh hiển hóa ra ngoài đừng nói ngươi hiện tại tình trạng dù là ngươi đỉnh phong thời kỳ đều còn lâu mới là đối thủ của ta một đạo chân linh đủ để d i ệ t s á t ngươi ngàn vạn lần hiên viên thiên c à n hướng về thiên cổ ma hoàng chậm rãi đi đến quanh thân đại đạo chi quang giống như thủy triều dân g trào hiển hóa ra ngàn vạn dị tượng dường như chư thiên vạn giới đều ở tại dưới chân run dây càng có vô số đế ảnh vờn quanh hắn thân giống như vạn đế tri chủ cái k i ế t khí thế kinh khủng khiến bất luận cái gì đế quân lòng sinh sợ hãi dường như chỉ cần hắn vung tay lên liền có thể hủy diệt hết thảy chớ có cắn rỡ thiên cổ ma hoàng toàn thân chấn động hắc quang phóng lên t ậ n trời một đạo vạn trượng long ảnh tại hắc quang bên trong như ẩn như hiện quân quân hồng nông tử khí bao phủ thiên địa áp sập ước vạn hư không loan thoáng có thể thấy được một tôn vô thượng long đế ngạo lập thương khung loan thoáng i cổ có thể thấy được một tôn vô thượng long đế ngạo lập thương khung thì điểm ấy trình độ còn dám phản kháng bản đế đ a n g chém h i ê n viên thiên cằn màu vàng kim đôi mắt tràn đầy thần mang ẩn chứa cực hạn áo nghĩa h i ê n viên thiên cằn một bước đi vào thiên cổ ma hoàng trước mặt t r u n g t r u n g điệp điệp một quyền đột nhiên oanh ra ẩn chứa vô biên đế đạo chi lực thậm chí cẳng có một chút tiên đạo quy tắc tràn ngập trong đó Vâng. hai người trả quyền mánh liệt đụng vào nhau như ức vạn tinh thần va nhau đụng đồng dạng t r u n g quanh hư không tầng tầng pha thoái hủy diệt ba động như gọn sóng đồng dạng khuyết tán ra tới may ra hiến viên đế thiên đám người đã thối lui đến nơi xa ngược lại là không bị đến cái gì tác động đến. nơi xa cũng có thật nhiều thân ảnh hiện lên bọn hắn đều là đạo tiên tiên vực các đại thế lực cường giả đều là bị đánh đấu ba động hấp dẫn cái k i a màu vàng kim thân ảnh chẳng lẽ cũng là nhân hoàng đại nhân sao tất cả mọi người ánh mắt tụ vào đi qua mỗi cái mang theo ý sùng bái khu khu một đạo gấp rút ho khan thanh â m theo hủy diệt quan g mang bên trong chuyền đến chỉ thấy một cái vạn trượng màu tím đen đế long cấp t ố c hướng phía sau thối lui đáng giận thiên cổ ma hoàng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía cái tia thiếu thôn tay phải tím đen máu tươi như là như nước lũ không ngừng theo trong vết thương tuân ra nhỏ xuống trong hư không đem mảnh này ngươi đã bước ra cảnh giới kia thiên cổ ma hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin h i ê n viên tiên càn đứng ở nơi đó khí t ứ c siêu nhiên vô cùng giống như thiên thượng trần tiên hà n g lâm trần thế đưa tay ở giữa liền có thể trấn áp văn v ậ t nhân hoàng danh tiếng danh phó kỳ thực loan thoan có một chút tiên đạo quy tắc tràn ngập trong đó không có khả năng ngươi không có khả năng bước ra cảnh giới kia thiên cổ ma hoàng đem tự thân thực lực phát huy đến cực h ạ n long tộc thần thông thiên cổ đế tộc cấm kỵ thần thông toàn bộ thi triển ma ra khí thức cường đại đến có thể phá diệt chư thiên h i ê n viên thiên càn sắc mặt lạnh n h ạ t thiên cổ ma hoàng tại cường cũng là không nổi một tia sóng gió ư ớ c vạn kim mang sông phá cửu tiêu các loại thiên địa đại đạo phù văn lạc ấn minh ông loại khí tức này dường như một tôn vô thượng chân tiên tại thức tỉnh đồng dạng tốt cường đại khí tức mau lui lại sau tại quan chiến một đám ăn dưa còn chúng nào hào lui về phía sau sợ bị cố lực lượng này liên lụy thì liên tại phía xa vũ trụ bên trong chiến thiên đế quân cũng nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua chẳng lẽ hiên viên nhân hoàng thật đã đặt chân tiên đạo cảnh giới chiến thiên đế quân lẩm bẩm nói kim mang cùng hắc mang mãnh liệt đụng vào nhau vôi thiên cổ ma hoàng là rất mạnh thân là đế hoàng cường giả m ư ợ n nhờ thái cổ long quân thi thể khôi phục lại đế quân thực lực nhưng vẫn như cũ xa hoàn toàn không phải hiên viên thiên c ả n đối thủ dù là một đạo chân linh đủ để ngang áp đường thế hiên viên thiên c ả n ta hận a thiên cổ ma hoàng giận d ữ hét toàn thân máu me đầm địa không có một chỗ là h o à n c h ỉ n h vừa phục sinh thì đụng phải loại này h ủ diệt tính đ ạ kích dù là hắn thành công trốn thì thương thế này không có mấy cái kỷ nguyên đ ừ n g nghị khôi phục d u n g hợp long thi ngược lại để ngươi biến đến nhịn đánh lên hiên viên thiên càn hai tay thi ấn có ánh kim quang mãnh liệt mà ra đem cả phiến thiên địa đều phụ lên thành một mảnh màu vàng kim kim quang c h ỗ đến hắc khí tận tán ccc thì liền thiên cổ ma hoàng trên thân hắc khí đều mỏng manh không ít ta lực lượng tại suy yếu thiên cổ ma hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi yên tâm người thiên cổ đế tộc ta sẽ cho người chiếu cố tốt h i ê n viên tiên h càn một mặt lạnh lùng hôn nguyên c h ấ n thiên trưởng theo h i ê n viên tiên h càn hét to một tiếng vô tận đại đạo c h i lực hội tụ ở lòng bàn tay hóa thành một cái giả thiên tế nhật màu vàng kim cự trưởng trên đó lưu chuyển lên làm người sợ hai huy năng dường như có thể táng diệt cựu thiên tập đ i ệ cái này trưởng ấn mang theo hủy thiên diệt địa khí thế thẳng đến thiên cổ ma hoàng giống thiên cổ ma hoàng liệu mạng một lần hiến tế h đế đạo bản nguyên thậm chí nguyên thần vô tận long k h í bí mật mang theo hồng nông chi lực khuyết tán mà ra thân rồng cấp tốc b i ế n lớn che đậy toàn bộ thương k h u n g vô số hát cám hồng nông phù văn trải rộng toàn bộ thân rồng một c h ả o mò về h i ê n viên thiên cản dường như có thể khiến thiên địa chúng sinh vẫn diệt mọi loại hơi anh dù là thiên cổ ma hoàng không thèm đếm x ử a vẫn ngăn không được h i ê n viên thiên cản mò vàng kim cự trưởng m ả n h phá long trào trùng đ i ệ ấn thiên cổ ma long trên ự c thiên cổ ma hoàng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n h y mắt hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực lượng kinh khủng đang điên cu giống như ngàn vạn thanh lợi nhận tại hắn thể nội c ắ t chém phá hưng à nương theo lấy một tiếng thê lương b i thảm thiên cổ ma hoàng thân r ồ n g đột nhiên tách ra ước vạn đạo s á n g chói kimang ngay sau đó ầm v a n g nổ b ể ra đến huyết nục cùng mảnh vỡ tư tán v y ra như là mưa sao b ă n g giống như vẫy xuống đại đĩa mà tại thiên cổ ma hoàng nơi nga xuống có một viên tản r a mông lung hạt châu màu tím một chút hồng mông đạo vận lưu t r u y ề n trong đó cái kia cố r ồ i r à o đến cực hạt lòng khí làm cho tất cả mọi người cảm thấy áp lực vô tận pháp tắc trật tự sen lẫn cùng một chỗ cũng có một đạo lòng ảnh tại ngao dù thét dài đây là lòng quân cấp b h i ê n viên đế thiên đôi mắt hơi hơi sáng lên phải biết đây chính là nắm giữ một tia hồng mông huyết mạch thái cổ long quân long châu bên trong tích chứa vô tận năng lượng với hắn mà nói chỗ tốt cực lớn h i ê n viên thiên càn mỉm cười nhẹ nhàng phất tay áo viên này long châu cấp tốc bay tới h i ê n viên đế thiên trước mặt vững vàng rơi vào trên tay hắn đà tạ phụ thân h i ê n viên đế thiên ôm q u y ề nói n trong mắt tràn đầy cảm kích người tiểu t ử này cùng ta quan hệ này còn muốn nói cảm ơn cái gì nhân viên thiên càn khoác k h á c tay cái thiệu ánh mắt dường như có thể chạy ra nước vì nhân viên đế thiên hắn thật có thể nỗ lực hết thảy thiên cổ đại nhân Nơi xa đang xa chương ù n g c thiên chiến hai quân ắ ba mươi tám một h mươi hai áo vực đế lâm thiên cổ chương ba mươi tám một mươi hai áo vực đế lâm thiên cổ chúng ta cũng muốn đi hồng thiên nhất thời không vui hắn là nhàn không xuống chủ chuyện gì đều muốn đi lên tiếp cận một chút náo nhiệt tốt đều có thể đi hiên viên thiên càn mỉm cười nói chúng ta rút lui trước lại bàn bạc kỹ hơn tại cùng chiến thiên đế quân kịch liệt chiến đấu hai vị hắc bảo đại đế thấy thế vội vàng lựa chọn rút lui thế mà liền tại bọn hắn sắp thoát đi thời điểm chỉ thấy từng đạo từng đạo quy tắc xiềng xích như là linh xà giống như đan vào một chỗ hóa thành một cái kiên cố thiên địa lồng giam đem bọn hắn một mực vây khốn không cách nào động đậy mảy may như vậy vội vã chạy cái gì lưu lại cùng thiên cổ làm bạn đi vừa dứt lời hiên viên t i ê n càn chân đạp đẩy trời kim quang chậm dãi đến phía sau của hắn theo hiên viên đế thiên b ọ n người hiên viên nhân hoàng còn không đợi bọn hắn cầu xin tha thứ một đạo sáng trói vô cùng cự trị nghiền nát từng đạo thời không hướng lấy bọn hắn nghiền ép mà đến rồi giao đại đạo chi lực đem chọn cái thiên địa đều chia cắt ra đến một chỉ phân thiên địa hai vị hắc bảo cự đầu mặt lộ v ẻ vẻ, vẻ hoang sợ trong mắt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không c a m lòng cho dù là bọn họ sử dụng bất luận cái gì bí thuật thậm chí hết thảy đều không thể ngăn cản hiên viên nhân hoàng cái kia to lớn ngón tay đã hung hang đâm xuống đem bọn hắn trực tiếp nắm vỡ đi ra huyết vũ bay tán loạn đế chết dị tượng tùy theo toàn bộ ba nghìn tiên vực bị một mảnh huyết quang bão phủ toàn bộ đạo thiên, tiên tiên vực thậm chí chung quanh cái khác tiên vực hoàn toàn yên tĩnh thế lực khắp nơi đại lao ngốc ngây n g ẩ n cả người hiên viên nhân hoàng theo xuất thủ đến d i ệ t s á t thiên cổ ma hoàng cùng nghiệt tộc hai đế từ đầu tới đôi cũng bất quá chỉ có mấy hơi thời gian càng có rất nhiều người không thể tin được từng để cho ba nghìn tiên vực vô số thế lực đau đầu vô cùng thiên cổ ma hoàng cứ như vậy biệt khuất v ỡ lạc thật không có lật lên một đoà sóng gió gặp qua nhân hoàng dù là chiến thiên đế quân cũng không dám bày bất luận cái gì ra đỡ thái độ cực kỳ cung tính đi thôi h i ê n viên nhân hoàng liếc mắt nhìn chằm chằm chiến thiên đế quân sau đó mang theo h i ê n viên đế thiên bọn người biến mất tại nguyên chỗ lưu lại một mặt mộng bức mọi người cái này kết thúc một vị chuẩn đế thất thần nói bọn hắn đến bây giờ còn không thể tin được đây là thực sự dị vực tổng thể chia làm mười hai áo vực mỗi một cái áo vực diện tích đại tiểu viễn siêu tại ba nghìn tiên vực lớn nhỏ mười hai á vực từ mười hai cái trung cực đế tộc thế lực cộng đồng chúa tể một cái trung cực đế tộc chúa tể một vực trung cực đế tộc dưới trướng lại có mấy cái đại đình cấp đế tộc cùng đông đảo thế lực thiên cổ đế tộc thì lệ thuộc vào trung cực đế tộc thiên y tọa lạc ở mười hai ám vực một trong nhiều thiên ám vực bên trong thiên cổ đế tộc thân là đ ỉ n h cấp đế tộc một trong thực lực thâm bất khả chắc tại toàn bộ dị vực đều có lớn lao danh tiếng đều đến từ cái này vị thiên cổ ma hoàng t r â u đánh ra danh tiếng về sau thiên cổ ma hoàng bị hiên viên nhân hoàng đánh bại về sau từ đó mai danh nhận tích không bị thế nhân biết chỉ có thiên cổ đế tộc chính bọn hắn biết thiên cổ ma hoàng đã chạy trốn tới thiên vực che giấu chờ đợi thời cơ nhiều thiên ám vực thiên cổ tổ địa chốt sâu có bao nhiêu nói khí tức cường đại thần n i ệ m tại lẫn nhau giao lưu theo nam cung bạch lương tin tức đề báo thủy tổ đại nhân đã khôi phục không biết hiện tại tiên vực tình huống như thế nào n à y kế hoạch không có sơ hở nào không có khả năng có bất kỳ sai lầm nào chỉ cần phá hư vật kia ta giới đại quân liền có thể vượt qua thiên quan tiến quân thần tốc triệt để hủy diệt tiên vực ha ha ha đến lúc đó bản vương phải thật tốt nhấm nháp một chút những n à y nhân tộc đế giả huyết đ ủ những thứ này người nói chuyện đều là thiên cổ đế tộc lao tổ cấp bậc tồn tại trong đó thậm chí còn có mấy vị cổ tổ đ ỉ n h cấp đế tộc tuy nhiên không bằng trung cực đế tộc cường đại như vậy nhưng cũng không thể khinh thường thì tại thiên cổ đế tộc một đám đại lao sướng muốn công phá tiên vực thời khắc toàn bộ dị vực đột nhiên chấn động kịch liệt lên, lên một cô vô biên rộng rãi khí thế đang dập là vị nào trung cực đế tộc thủy tổ thức tỉnh sao thiên cổ đế tộc một vị lão tổ nghi ngờ nói vừa dứt lời thiên cổ đế tộc phía trên hư không nhất thời phá vỡ đi ra một thanh âm bỗng nhiên vang lên mang theo đại đạo c h i âm dường như thần linh tại thang nhẹ không cần mong đợi thiên cổ đã bị ta làm thịt nghe được cái này thanh âm quen thuộc thiên cổ đế tộc một đám lao tổ thần sắc bên trong đều là ý sợ hãi bọn hắn hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc đây không phải nhân viên nhân hoàng thanh âm sao một vị lao tổ thất thanh hô thanh âm bên trong mang theo vẻ run dày hắn nói chúng ta thủy tổ bị hố một vị khác lao tổ hoàng sợ nói bọn hắn không thể tin được đây là thực sự hư không vết nứt chỗ sâu có vô biên uy áp tràn ngập ra một tôn màu vàng kim đế ảnh từ đó b ấ c ra hừng hực kim quan g bao phủ toàn bộ thiên cổ đế tộc niêu thiên ám vực vô số dị vực cường giả run lầy bẫy nhìn lấy trong hư không cái kia giống như thần ma đồng dạng vô thượng thân ảnh cho người ta mang đến một loại không cách nào chống cự cảm giác thân ảnh kia như là cựu thiên phía trên thần chỉ cao cao tại thượng làm cho người nhìn lên chẳng lẽ thủy tổ thật gặp bất chắc một vị thiên cổ tổ kinh hay nói bọn hắn không đốc liên tưởng đến hiên viên nhân hoàng tác phong lại liên tưởng đến, đến bây giờ vẫn không có thiên cổ ma hoàng tin tức sự tình không cần nói cũng biết bọn hắn thủy tổ thật vất lạc n h i ê u thiên ám vực các nơi có từng đạo nguy nga vô cùng đế ảnh nổi lên mỗi cái khí tức mạnh mẽ tuyệt đối uy c h ấ n b ắ t phương đây là h i ê n viên nhân hoàng hắn đây là đang làm cái gì chẳng lẽ h i ê n viên nhất tộc muốn đối với ta giới phát động diệt giới c h i chiến hay sao tất cả mọi người đang âm thầm giao lưu bọn hắn cũng không biết tiên vực phát sinh sự tình càng có mấy đạo khí tức cực kỳ kinh khủng ẩn nút trong bóng tối lạnh lùng nhìn lấy nhân viên nhân hoàng không có bất kỳ cái gì động tác hiện nhiên đối với cái này có chút kiến kỵ không dám hành động thiếu suy nghĩ thiên cổ đế tộc lãnh địa từng tôn đại đế đảng không mà lên. trên mặt mỗi cái mang theo sát ý n g ú t trời cầm đầu chính là thiên cổ đế tộc một vị cổ tổ ánh mắt lạnh lùng toàn thân tản ra quần c u ộ n đế uy bi. hiên viên nhân hoàng ánh mắt đạm mạc vô cùng hơi hơi l i ế c nhìn trước mắt thiên cổ đế tộc một đám đại lao bờ môi hé mở thiên cổ ma hoàng đã đền tội thiên cổ đế tộc cũng không cần thiết tồn tại cái gì thiên cổ ma hoàng không phải đã sớm chết sao hiên viên nhân hoàng mà nói để nơi xa dị vực chư đế toàn thân run dày dữ dội quả nhiên thiên cổ đế tộc một đám đại lao trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thiên cổ ma hoàng thật vất lạc vậy bọn hắn xuống chẳng có thể nghĩ đến mức trung cực đế tộc đến giúp trợ bọn hắn. tiên liền càng đừng suy nghĩ bọn hắn không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không hiện thân đối phó h i ê n viên nhất tộc coi như thật muốn cùng h i ê n viên nhất tộc nhất chiến chỉ dựa vào một cái trung cực đế tộc có thể còn thiếu rất nhiều cần t r ư đế tộc liên hợp lại mới có một khả năng nhỏ nhoi đến mức thiên cổ đế tộc bọn hắn muốn chạy cũng chạy không thoát bởi vì bọn hắn cảm thấy h i ê n viên nhân hoàng khí tức đem bọn hắn chết khóa chặt lại cho dù là đại đế đều có một loại sinh mệnh không nhận t r ư ở n g không cảm giác nhanh khởi động đại trận chỉ cần chống đến kếp á c h chi n ữ đến thiên cổ đế tộc một vị cổ tổ quát tầm lên tiếng nói vừa ra toàn bộ thiên cổ đế tộc bạo phát trói m từng đạo từng đạo trận pháp phủ văn l à c ấ n hư không lẫn nhau đan vào một chỗ hóa vì thiên địa đại trận đem chọn cái thiên ứng cổ đế tộc bao phủ cùng một chỗ đại trận này thế nhưng là từ thiên ứng cổ ma hoàng tự mình sáng tạo cộng thêm các đời thiên ứng cổ đế tộc trí cường đại đế vô số lần ra chỉ mà đến uy lực của nó mạnh mẽ đủ để cho bất luận cái gì đại đế sợ hãi thế mà h i ê n viên nhân hoàng đối mặt trận này chỉ là cười lạnh một tiếng chỉ bằng cái này một cái s á t ruột đen quá ngây thơ rồi chương ba mươi chín đồ đế thiên trận đa tạ đưa tới đại lễ chương ba mươi chín đồ đế thiên trận đa tạ đưa tới đại lễ chỉ cần ngăn chờ ngươi chờ kiếp á c h đại nhân tới các ngươi khó thoát khỏi cái chết chư vị vào trận cầm đầu thiên cổ đế tộc cổ tổ hét lớn một tiếng chỉ huy mọi người bước vào đại trận bên trong thiên cổ đế tộc trên dưới tất cả mọi người bước vào đại trận vì chính mình dân g ra một phần lực lượng vốn là cường thịnh vô cùng hộ tộc đại trận nhất thời bạo phát càng thêm khí tức kinh khủng trong mơ hồ tràn ngập một loại táng tận chư thế khủng bố huy áp là đồ đế thiên trận là thiên cổ ma hoàng tự sáng tạo tuyệt thế trận pháp lúc trước thiên cổ ma hoàng bằng vào trận này chém giết hai vị tiên vực đế hoàng không ít dị vực cường giả hoàng sợ nói đồ đế thiên trận chính là vì chấn lượng giới tuyệt thế sát trận không ít dị vược đại đế đối với cái này nóng mắt không thôi đáng tiếc nếu như là thiên cổ ma hoàng bản thân trưởng không trận này không nói có thể chấn sát hiên viên nhân hoàng chí ít tự vệ là không có vấn đề một vị trung cực đế tộc đại đế tự lẩm bẩm thanh âm bên trong mang theo một tia tiếp cận lời này vừa nói ra tất cả mọi người không tự chủ được t r ầ m mặt lại bọn hắn rõ ràng thiên cổ đế tộc tại không có ngoại viện tình huống dưới muốn dựa vào trận này ngăn trở hiên viên nhân hoàng cơ hồ là không thể nào về phần bọn hắn cứu viện thiên cổ đế tộc thật khi bọn hắn là người hiền lành thậm chí còn có không ít thế lực đối địch thâm thầm mừng thầm bọn hắn trong bóng tối điều động nhân thủ chờ thiên cổ đế t ổ n hủy diện lại chui vào tiến đi tìm một chút có hay không công pháp thần thông còn xuất lại thư không chỗ sâu cũng có mấy cái tôn quần quận vô cùng đế ảnh hiện hiện ra bao phủ vô tận đế đạo quan hoa các thân ảnh mông lung vô cùng dường như không tồn tại ở đường thế bên trong bọn hắn hai mặt nhìn nhau trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đây là trận pháp khí tức bọn hắn dị vực đến tột cùng đang dở trò quỷ gì chẳng lẽ lại làm ớ i âm mưu nhanh chóng truyền lệnh chúng quân chuẩn bị chiến đấu để phòng bất chắc thiên quan chư đế cấp tốc hành động ra lệnh để phòng dị vực đột nhiên phát động tập kích tiên vực thiên cổ ma hoàng xuất hiện sự tỉnh còn không c o truyền đến thiên quan nơi này bọn hắn không biết nhân hoàng mang theo nhân viên đế thiên bọn hắn giết tới dị thiên cổ đế tộc bên này có thể rõ ràng nhìn đến đồ đế thiên trận phía trên có một chút vết nước huyết tán ra tới hoàng bét mau đưa sở hữu thần thạch thiên thạch sở hữu có thể sử dụng tài nguyên tất cả đều lấy ra dù là thiên cổ đế tộc đế quân cổ tổ đều là cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ h i ê n viên nhân hoàng còn không có đậu thủ chỉ là từng sợi khí tức liền có thể sụp đổ bọn hắn đại trận thực lực này quả thực khủng bố thiên cổ đế tộc một vị đế quân lúc này quả quyết hạ lệnh đem sở hữu tài nguyên lấy ra lấy này đến tăng cường đại trận uy lực đến mức hao tổn bao nhiêu tài nguyên bọn hắn đã không cần thi thiên cổ đế tộc số lớn số lớn tiên thạch thần thạch các loại tài nguyên tất cả đều đem ra phủ đ ầ y toàn bộ thiên cổ đế tộc quần quận linh khí tiên k h í tràn ngập một phương này hư không ngoa tạo thiên cổ đế tộc như thế giàu cái này tiên thạch thần thạch so với chúng ta thiên yên đế tộc đều thiếu không có bao nhiêu một vị cự đầu đại đế kinh ngạc nói dựa theo dị vực quy củ phụ thuộc thế lực nhất định phải mỗi năm hướng trung cực đế tộc dâng lễ hai mươi phần trăm tài nguyên thiên cổ đế tộc lệ thuộc vào thiên yên đế tộc thế nhưng là nhìn này thiên cổ đế tộc những thứ này tiên thạch đều vượt xa cái khắc đỉnh cấp đế tộc thậm chí không so với bọn hán trung c xem ra thiên cổ đế tộc dã tâm rất lớn muốn lấy thay chúng ta thiên yên đế tộc một vị thiên yên đế tộc cổ tổ lãnh đạo nói bọn hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch đây hết thảy bọn hắn nghĩ không sai thiên cổ đế tộc xác thực có ý tưởng này chỉ cần thiên cổ ma hoàng có thể thành công phục sinh đồng thời phá hư tiên vực món đồ kia để dị vược đại quân vượt ngang tiên quan hàng lầm tiên vực nội địa vậy bọn hắn thiên cổ đế tộc cũng là công thần lớn nhất bị ách kiếp chi nữ ban thưởng thậm chí thay thế thiên yên đế tộc cũng không phải là không được mà tại cái này diệu thế quan g hoa bên trong một thanh đỏ thâm trường phủ nổi lên phun ra nuốt vào lấy vô tận xích mang này phủ vừa ra toàn bộ thương khung đều tràn ngập một cỗ tuyệt thế s ắ c ý liền thiên địa đều tại run r u dày bọn hắn liền tộc binh đều lấy ra nơi xa chính đang quan sát thiên yên đế tộc một đám đại lao lướt nhau trong mắt lóe lên một tiệa kiên kỵ tộc binh là nhất phương thế lực nội tình chỗ cũng là nhất phương thế lực tộc vận chỗ tuy nhiên uy lực mạnh mẽ nhưng cũng không phải tất cả mọi người dám tùy tiện vận dụng vạn nhất tộc binh hư hại cái gì cái kêu hao tổn cũng là bọn hắn tộc vận cái này tương đương với gây mất nhất tộc con đường sau này hiện tại thiên cổ đế tộc liền tộc binh đều lấy ra có thể nghĩ sự điên cuồng của bọn hắn không t ệ p h ta mắt tưởng. Giết. Thiên tay trường nhận. Hiên viên nhân hoàng nhíu. quân hơi đôi đế Mơ cầm cổ phụ điệp ta r n hướng hiên viên nhân hoàng pháp chi g đổ nhận m g mảng lớn, mảng hoành thiên tinh thư tảo trôn vực lớn không sụp xuất hiện từng đạo, từng đạo vạn trường giống như khói báo động của quận che đ ậ y m i n h mông thần mang cái thế không gì đ ị c h nổi còn dám như thế vô lễ thiên cổ đế quân đôi mắt hơi động một chút trong lòng dâng lên căm g i ậ n n g ố t trời phải biết cái này một p h ụ thế nhưng là điệp ra thiên cổ đế tộc toàn bộ sinh linh lực lượng cộng thêm trận pháp chi lực dù là đế hoàng đều phải thận trọng đối đãi thế mà sau một khắc để người không tưởng tượng được đến tình huống xuất hiện chỉ thấy h i ê n viên nhân hoàng trực tiếp ma diệt cái kia vạn trợ ư n g phủ mang tóm chặt lấy đỏ thâm trường phủ vô cùng khủng bố phong mang xé rách và đạo nhưng lại không cách nào tránh thoát h i ê n viên nhân hoàng đại thủ、người thiên cổ đế quân đôi đ quân sâu, hắn không thể tin hãi mắt toát thật thể ra sợ ợ ư chất trước mắt p tổ kiếp ách chi n ữ h n g lâm. tri ê nữ cổ chất ách chi tổ, kiếp n hàn g lâm Hiên viên nhân hoàng đế khu hơi chấn chút, phát chưa chiều hiện thâm viên trói bái, tiêu tiếp lên hiên viên động nay sáng vẳng trong vạn tan tượng vũ hoàng đế trước có dực, có một trụ phủ dị trường thiên cổ đế quân mặt mũi tràn đầy dữ tợn thiên cổ đế quân chỉ có thể cấp tốc lui về phía sau lui đến đại trận bên trong một mặt không cam l ò n g nhìn lấy h i ê n viên nhân hoàng h i ê n viên nhân hoàng tốc độ quá nhanh chỉ là một hơi thời gian hắn liền đem trên tay mình tộc binh và mất còn ma diệt khí linh cùng tộc văn các đức chính mình cùng tộc binh liên hệ đế thiên các ngươi nhìn kỹ đối phó đại trận muốn như vậy đến h i ê n viên nhân hoàng t a y cầm trường phủ hướng về đồ đế thiên trận yếu kém địa phương hung hăng chẹp tới đem chung quanh nước vạn hư không đều cho trận diện nơi lây đại đạo quy tắc thiên địa trật tự tất cả đều hối loạn hiện lộ ra rách nát dấu hiệu thiên cổ đế quân chấp trưởng đồ đế thiên trận bị h i ê n viên nhân hoàng đánh liên tục bại lui còn có trận nhãn đối với một cái đại trận tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu trận nhãn phá đại trận cũng theo đó phá thoái cái này đằng sau sẽ dạy ngươi còn có trận pháp này nhìn như lợi hại trên thực tế trăm ngàn chỗ hở đế thiên còn có cái này ngươi cũng phải chú ý dưới về sau đối ngươi tu hành đưa đến một cái nhân tố trọng yếu h i ê n viên nhân hoàng tại phá đại trận thời điểm còn không ngừng đối với sau lưng hiến viên đế thiên tiến hành chỉ đạo các ngươi hiến viên nhất tộc khinh người quả đáng thiên cổ đế quân khí một ngụ máu tươi phun ra gặp qua nhục n h ã người chưa thấy qua cái này khi dễ người bắt bọn hắn làm làm mẫu còn tiến hành hiện trường chỉ đạo thời gian từng giây từng phút trôi qua đồ đế thiên trận uy năng dần dần suy yếu đi xuống trận pháp quang mang cũng càng ngày càng ảm đạm vết nước huyết tán tốc độ đã vượt rất xa tu bổ tốc độ cổ tổ chúng ta không có nhiều lực lượng sắp không chống đỡ nổi nữa muốn không đầu hàng đi thiên y ê n đế tộc bọn hắn nửa ngày đều không người đến khẳng định là đem chúng ta làm khí tử đúng vậy a cổ tổ, đầu hàng h i ê n viên nhất tộc không mất mặt thiên cổ đế tộc không ít tộc nhân kêu khổ liên tục thậm chí còn xuất hiện không ít phải đầu hàng người nhất tổ vậy phải làm sao bây giờ Thiên càng ổ tổ đế đế đạo khí tức hối loạn, tiếp tộc một mặt tái tức tục sắc coi vị vậy viên bị lao loạn, o hối hiên nhuận, như nữa, như không bị hiên viên nhân khí h giết cũng ràng trong. Càng đại mái chết, chết trận này bên sẽ bị rõ ở quan trọng hơn là tộc binh bị cướp đi dù là đánh chạy hiên viên nhân hoàng cũng không có bất cứ tác dụng gì loại tình huống này ngoại trừ đầu hàng tựa hồ không có những đường ra khác mà lại hiên viên nhân hoàng có thể không trở ngại chút nào cướp đi tộc binh đủ để thấy thực lực mạnh cũng không phải bọn hắn dựa vào đại trận liền có thể ngăn cản hiên viên nhân hoàng đến bây giờ còn không có phá trợ đơn giản cũng là đang đùa bỡn bọn hắn có mấy vị thiên cổ lão tổ nói ra cái này thiên cổ đế quân đôi mắt hơi đ ộ n g một chút hắn cũng có đầu hàng dự định nhưng là trên mặt mũi không qua được hiên viên nhân hoàng tự nhiên hiểu rõ tâm tư của bọn hắn chỉ thấy hắn lạnh nhạt nói ra ta tuyệt không tiếp thụ dị vực bất luận người nào đầu hàng lời vừa nói ra thiên cổ đế tộc mọi người đều mặt lộ vẻ khó xử ý tuyệt vọng lộ rõ trên mặt hiên viên nhân hoàng đây là muốn đối bọn hắn thiên cổ đế tộc đuổi tận g i ế t tuyệt ta chư vị cùng ngồi chờ chết không bằng cùng hắn liều thiên cổ đế quân tính tình cương nghị gặp hiên viên nhân hoàng không tiếp thụ đầu hàng trong lòng nhất thời dân lên một câu ngắm kình hắn dứt khoát dứt khoát đem tự thân phần lớn đ làm đến nguyên bản ảm đạm vô quang đồ đế thiên trận nhất thời bột phát ra càng thêm lóa mắt qua mang dường như giành lấy cuộc sống mới đồng dạng liêu mạng còn lại thiên cổ lão tổ nhìn thấy cổ tổ đều làm như vậy bọn hắn cũng ào ào bắt t r ư ớ c đem tự thân đế đạo bản nguyên hiến tế ra ngoài còn lại thiên cổ tộc người tự nhiên cũng không cần nhiều lời ào ào hiến tế tự thân lấy này ra cường đại trận lực lượng ông nong g đạt được cực kỳ to lớn năng lượng đồ đế thiên trận nhất thời bột phát ra cực kỳ rộng rãi u y áp chỉ thấy một đạo cực kỳ thân ảnh mơ hồ sừng sững phía trên đại trận trên thân hắc mang lấp lóe mênh n ô n g rủ xuống rơi thiên địa đại đạo quy、tắc. còn có vũ trụ vắt ngang thiên địa tinh mang trần thế và đạo phá diệt dị tượng tại hiện lên thiên cổ chân tổ m ư ợ n nhờ đại trận cùng toàn tộc chi lực triệu hoán một đạo chân linh dị vực chư đế nhìn đến đều là âm thầm kinh hãi thiên cổ chân tổ thế nhưng là thiên cổ đế tộc người sáng lập càng là vô thượng thiên đế thiên cổ đế tộc đỉnh phong thời kỳ không kém gì trung cực đế tộc bao nhiêu chỉ là đáng tiếc thiên cổ chân tổ sau cùng vẫn lạc tại thiên đ ỉ n h thiên đế trong tay thiên cổ đế tộc mất đi thiên cổ chân tổ nhanh chóng lủi bại đi xuống sau cùng bất đắc di thần phục với yên thiên đế tộc、Ồ. thiên cổ chân tổ ngược lại là nhân tài không tệ đáng tiếc nếu như là thiên cổ chân tổ trưởng khống trận này ngược lại là làm cho ta nghiêm túc ba phần đáng tiếc h i ê n viên nhân hoàng lắc đầu tiếng nói vừa ra h i ê n viên nhân hoàng đại thủ do gia vô thượng đại đạo quy tắc hóa thành quần quận đế ấn phía trên khắc rõ vô số thần bí đạo văn dường như ẩn chứa thiên địa t r í lý hướng về đồ đế thiên trận hung hăng đ ậ p tới thiên cổ chân tổ chân linh cảm nhận được h i ê n viên nhân hoàng uy hiếp hai mắt hắc mang cấp tốc tăng g ọ n quần quận hắc khí bành trướng vô cùng kinh khủng đế đạo ba động quét sạch thương khung vô số cổ tinh ảo pha tho á i trong h ư không khắp nơi đều là vết n ư ớ không gian thiên cổ chân tổ khé động chư thế đều muốn song phương nhất thời giao chiến cùng một chỗ toàn bộ đồ đế thiên trận bánh liệt rung động vô số trận pháp minh văn đều đang lóe lên không ngừng dường như chỗ tại sắp sụp đổ tình trạng、Phốc. đồ đế thiên trận bên trong thiên cổ đế tộc tất cả mọi người nhận lấy khác biệt trình độ trúng kích vô số thiên cổ tộc người hào hào bạo liệt hóa thành huyết vụ đầy trời chỉ là một chút toàn bộ thiên cổ tộc người đã chết c h í ít bảy tám phần dù là có đồ đế thiên trận triệt tiêu hơn phân nửa bộ phận lực lượng vẫn là có liên tục không ngừng khủng bố năng lượng hướng lấy bọn hắn trên thân dũng manh lao tới thiên cổ đế quân k h ỏ miệm đều tràn ra một chút máu、tươi. tình cảnh này để dị vực các cường giả sắc mặt biến đến cực kỳ hoảng sợ cái này quá mạnh không ngất cổ chân tổ chân linh đều không có cách nào đối phó hiên viên nhân hoàng sao hiên viên nhân hoàng giống như không phải chân thân cũng là chân linh một vị dị vực đại lão dường như phát hiện cái gì toàn thân run dậy nói cái gì thật là chân linh dị vực chư đế tỉ mỉ cảm ứng phát hiện hiên viên nhân hoàng thật là chân linh hiên viên nhân hoàng chân linh có thể để ép thiên cổ chân tổ chân linh đánh chẳng lẽ lại hiên viên nhân hoàng đã đột phá đến chuẩn tiên hay sao trong đó một vị trung cực đế tộc đại lao sắc mặt rất là khó coi bọn hắn cùng hiên viên nhất tộc mâu thuẫn rất sâu h i ê n viên nhất tộc càng c ư ờ n g đại bọn hắn càng bất an a lại còn có thể ngăn lại được h i ê n viên nhân hoàng hơi kinh ngạc không tệ có thể cản ta một chiêu còn có thể cản hai tà chiêu ba chiêu sao h i ê n viên nhân hoàng ánh mắt sắc bén l i ê n một chút nhìn ra trận pháp này đã ở vào nọ mạnh hết đà lời còn chưa dứt hắn lần nữa một trưởng vô giới như là vạn đạo vũ trụ ngang áp mà đến khí thế r ồ i r à o vô cùng gian g d ắ c đồ đế thiên trận quan g mang cấp tốc lấp lóe vô số sáng chói phủ văn đạo văn đều đang nhanh chóng phá diệt thiên cổ đế tộc mấy vị lao tổ không chịu nổi ào đ o bạo thể mà chết Thì liền thiên ì l ề n t h i cổ đế quân toàn chân đều hiện tổ n từng vết nước. Ấn, ra, thiên, thiên chân chân thiên phát t ra thép i ê n cổ đế u dài toàn n bộ thân thể bạo phát thước vạn kỳ quang như là sáng chói y ê n hỏa trong nháy mắt nổ tung lên hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở hư không bên trong、Phúc. đồ đế thiên trận bị hủy d i ệ t tính đ ạ kích nhất thời phá vỡ đi ra thiên cổ đế tộc vô số tộc nhân chết thảm thì liền lao tổ đều chết hết chỉ còn một cái thiên cổ đế quân còn đang chống đỡ Ừm. mày, cảm Lâm Hiên viên nhân hoàng như mày, nhìn về phía dị vực chỗ sâu, hắn cảm nhận được uy hiếp.、Kiếp、ách chi nữ. Dị vực có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn chỉ có kiếp ách chi nữ, chứng 41. Lâm vào điên cùng kiếp ách chi, nữ, ha ha, kiếp ách chi nữ lâm. viên Kiếp đối với kiếp điên kiếp nữ. nữ, cùng n về vực vực vào sâu, tạo được uy uy dị Dị có có 41. các ngươi xong đời thiên cổ đế quân cũng là cảm ứng được cái này khí tức quen thuộc lao đi khỏe miệng màu tươi mang theo điên cuồng ý cười chuyện gì xảy ra nơi xa tiên vực thiên quan chúng đế nhìn về phía dị vực chỗ sâu đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh dường như cái cổ bị một cái bàn tay vô hình chết bóp lấy đồng dạng làm cho không người nào có thể hô hấp tiếp ách c h i nữ vì cái gì ta cảm giác quen thuộc như vậy hiên viên đế thiên ánh mắt nhìn về phía dị vực chỗ sâu không biết vì cái gì tâm lý có một loại khó có thể ngôn ngữ cảm giác anh. một c â ngập trời hắc ám khí tức giống như diện thế dao động đồng dạng của tới Kiếp á c ha ha i kiếp nữ, là hiền h t r g cực đế tộc chư viên đế, một mặt c i nhân hoàng không thể không nói các ngươi h i ê n viên nhất tộc lá gan thật đại chỉ thấy một đạo tịnh lệ nữ tử chân đạp màu đen liên hoa chậm dài đến thân hình bao phủ mịt mờ trong hát vụ thấy không rõ chân diện mục cứ như vậy trôi nổi tại mênh mông bên trong giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hiền viên nhân hoàng Thiên các ổ đế quân, h ngươi tức tại dâng lên, mang theo ngập trời bất hủ khí tức, cứu thiên cổ đế quân phẫn hận nhìn lấy bọn hắn sớm không cứu muộn không cứu hết lần này tới lần khác tại kếp i á c h c h i nữ hiện thân thời điểm cứu quá hên hạ h i ê n viên nhân hoàng không có xuất thủ ngăn cản bởi vì kếp i á c h c h i nữ đang xem lấy bọn hắn h i ê n viên đế thiên ánh mắt nhìn về phía kếp i á c h c h i nữ mang theo một vệt vẻ nghi hoặc hắn cảm giác kếp ạch tri nữ một mực tại nhìn lấy hắn hai người căn bản dựng không lên nửa điểm quan hệ vì cái gì kếp ạch tri nữ sẽ nhìn lấy hắn Kiếp ách chi nữ không n g có, có, có trả lời hiên viên nhân hoàng nàng thì như thế bình tĩnh nhìn hiên viên đế thiên hiên viên đế thiên đã lâu không gặp á ý nữ trầm g à a i nói nàng cứ như vậy sừng sững hắc ám vũ trụ phía trên vô cùng thần bí nhìn xuống hiên viên đế thiên hiên viên đế thiên đôi mắt hơi hơi ngưng tụ hắn cảm thấy một loại không hiệu cảm giác quen thuộc ở trong lòng quanh quần ngươi đến cùng là ai vì sao ta sẽ đối ngươi có gan không hiểu cảm giác quen thuộc hắn nhịn không được hỏi kiếp á c h c h i nữ thân thể mềm mại khẽ run lên khí tức ba động chập trùng nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại trong ánh mắt của nàng lóe qua một tia phức tạp tâm tình nhưng lập tức bị thật sâu lạnh lùng thay thế h i ê n viên nhân hoàng thay thế lập tức ngăn tại h i ê n viên đế thiên trước mặt thần sắc lạnh lùng như băng đường đường kiếp á c h c h i nữ hẳn là sẽ không đối một cái ván bối xuất thủ đi ván bối kiếp á c h tri nữ nghe vậy nếp miệng lên một tia cười lạnh nụ cười kia lạnh đến giường như có thể đóng băng toàn bộ vũ trụ chết đi cho ta kiếp á c h tri nữ đột nhiên quắt to một tiếng một ch khi tức khủng bố tới cực điểm m ê n h mông hát cám chi quang giống như thủy triệu bành trướng không nghỉ từng tôn ma thần hư ảnh tại nàng quanh thân nổi lên giống như đến từ cựu h u ác quỷ làm cho người không rét mà run h i ê n viên nhân hoàng không dám có chút đại ý hai tay kim quang bay lên như là hai đoàn thiêu đốt mặt trời gây gắt hướng về k i ế p ác h chi nữ tìm kiếm vơ anh toàn bộ vũ trụ hoàn toàn tan vỡ ra vô tận hư không phong bạo phun ra ngoài đông đông, đông. chỉ thấy nhân viên nhân hoàng lui về phía sau vốn là hư huyễn thân thể biến đến càng thêm trong suốt đáng tiếc ngươi không phải chân thân bằng không còn thật có thể ngăn cả ta kết ác chi nữ ánh mắt bên trong toát ra một tia đáng tiếc k i ế cách chi nữ đưa tay bóng tối vô cùng vô tận lực lượng cùng kết bách chi khí quấn tới hào hào hào lực lượng. một c á chiêu này ngươi có thể ngăn lại được k i ế p á c h chi nữ hai tay vung ra vạn trưởng hắc cám chi thủ hướng về nhân viên nhân hoàng hung hăng đẻ xuống mặc kệ là bực nào tồn tại cho dù là đế hoàng cũng không dám tiếp một chiêu này vê anh toàn bộ dị vực kịch liệt rung động không nghỉ rất nhiều dị vực sinh linh không chịu nổi cái này đạo khí tức hào hào bạo thể mà chết tiếng kêu thảm thiết liên tiếp ách nữ đại nhân dị vực các nơi một mảnh rú thảm thanh â m chỉ có những cái t i a cường đại đế tộc có trận pháp dâng lên ngăn cách cái này ba động tiếp ách chi nữ không quan tâm dị vực sinh linh như thế nào trong mắt nàng chỉ có h i ê n viên đế thiên dù là hủy diệt toàn bộ dị vực lại có quan hệ gì đối mặt cái này diệt thế chi chi ê u hiến viên đế thiên sắc mặt bình tĩnh một mực bảo vệ sau lưng nam cung tử huyên mọi người ta bây giờ sẽ hộ tống các ngươi trở về h i ê n viên nhân hoàng không quay đầu lại đối mặt cường đại ách tiếp chi nữ liền hắn đều phải thận trọng đối đãi h i ê n viên nhân hoàng đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn một nói đạo màu vàng kim phủ văn như long xà giống như lạc ấ n tại toàn bộ thiên địa ở giữa t ả n ra rộng rãi mà rồi rào khí thế những phủ văn này dường như giữa thiên địa quy tắc cùng trật tự xen lẫn thành một tấm to lớn lưới đem ách tiếp chi nữ diệt thế thần thông suốt cơ sở c h ó i buộc chặt đối mặt kiếp ách chi nữ phổ thông chiêu thức đã vô dụng trực tiếp tới thì phóng đại chiêu không có gì sánh kịp diện thế ba động tại chấn động vũ trụ trôm ủi thiên đ i ệ chìm nổi đại đạo quy tắc hỗi đoạn hết thể hết thể đều tại băng diệt. C -c -c -c h i ê n viên nhân hoàng thân hình nổi lên nguyên bản thì trong suốt thân ảnh biến đến càng thêm hư huyễn dường như tùy thời muốn tiêu tán đồng dạng cái gì cái này đều không bại dị vực chư đế đồng tử hơi chấn động một chút ách kiếp chi nữ thế nhưng là không có chút nào lưu thủ còn không thể cấm xuống một cái nho nhỏ nhân hoàng chân linh không có sao chứ h i ê n viên đế thiên thu đến tác động đến khoe miệng tràn ra một chút sáng chói máu tươi tản ra vô biên hồng mông chi ý hắn thay nam c u n g tử h u y ê n bọn hắn đỡ được đại bộ phận trung kích đế thiên ca ca người thụ thương nam công tử viên có chút đau lòng ngươi là kiếp ách chi nữ đột nhiên nhìn hướng nam công tử viên đôi mắt không ngừng lấp lóe hai con mắt của nàng bên trong phản chiếu ra một thân ảnh cùng nam cung tử huyên thân ảnh dần dần giao dung chẳng lẽ ngươi là cái k i a tiện h nhân ngươi vậy mà che chở nàng k i ế p á c h chi nữ nhìn về phía hiên viên đế thiên sắc ý m n h liệt quanh thân hắc quan g càng phát ra hừng hực bành trướng ha ha ha ta hiểu được không nghĩ tới các ngươi đều đi tới nơi này bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi thật giống như cũng chưa giác tỉnh không có giác tỉnh không quan hệ chí ít chết sẽ không quá mức tại t h ư n g khổ ha, ha ha ha các ngươi hiên viên nhất tộc cùng thiên đình đều phải chết đều phải c h ế ta kiếp ếch c h i nữ hai tay bộ mặt bảng phát ra dọa người gào rú chỉ thấy kiếp ếch c h i nữ quanh thân bạo phát bênh mông hát vụ trong khoảnh khắc bao trùm ở kiếp ếch c h i nữ tia chớp màu tím tại hát vụ bên trong lăn lộn không nghỉ chết hết đi đều đi chết đi kỳ hì ha ha từng đạo từng đạo cực kỳ khiến người ta dùng mình tiếng cười từ đó truyền ra chuyện gì xảy ra dị vực chư đế biến sắc cùng nhau nhìn hướng nam cung t ử huyên kiếp ế c h c h i nữ làm sao lại đối một cái không nhận thức vãn bối sinh ra lớn như thế xa ý đợi hát quang tán đi chỉ thấy một người mặc giáp mềm màu đen trên người có bốn đạo màu đen vũ rực tại ch hai mắt biến đến một mảnh s á m trắng sắc mặt có từng đạo đường v â n nổi lên nghe lệnh giết nữ n h â n kia tiếp ách chi nữ nói trong mắt của nàng chỉ có giết hại cùng hủy diệt vâng có dị vực đại đế giết khắp h i ê n viên đế thiên b ọ n người m u ố n chết h i ê n viên nhân hoàng bước nhanh đến phía trước vọt đến cái kia dị vực đại đế trước mặt một bàn tay hung hăng quăng tới vô cùng quang mang có thể cắt đứt vạn cổ thời không phấn nát thiên địa vật vật không dị vực đại đế sắc mặt đại biến cũng ít đưa tay lên kích、Phúc. chỉ là một tôn phổ thông đại đế căn bản là không nổi bất luận cái gì sóng gió trực tiếp bị nhân viên nhân hoàng tươi sống đập chết dị vực chúng đế không dám ra tay gắt gao nhìn chằm chằm hiên viên nhân hoàng một đám rất rưỡi hiên viên nhân hoàng do ta cản trở các ngươi đi diệt nữ nhân kia không đúng ta muốn sống k ì hì ha ha tiếp bách chi nữ sắc mặt biểu lộ không ngừng biến ảo một chút bình tĩnh một chút điên cuồng các ngươi đi trước hiên viên nhân hoàng đưa tay một vệ kim quang đem hiên viên đế thiên bọn người bao phủ lại đem bọn hắn đưa hướng tiên vực phương hướng làm sao lại để cho các ngươi đào tẩu dị vực một đám đại đế đương nhiên sẽ không thả chạy hiên viên đế thiên hào hào đuổi theo phụ thân h i ê n viên đế thiên nhìn lấy phía sau một mình đối mặt cường địch phụ thân trong lòng tràn đầy lo lắng không có việc gì đây chỉ là ta một đạo chân linh h i ê n viên nhân hoàn g toàn thân giấy lên nước vạn kim quang phóng tới lâm vào điền c u ồ n g kiếp á c h c h i nữ nhanh đến h i ê n viên đế thiên bọn người nhìn lấy càng ngày càng gần thiên quan đúng lúc này thiên quan phía trên không gian đột nhiên nứt ra một đạo cực kỳ nồng đậm hắc á m lực lượng điên c u ồ n g tuân ra chỉ thấy mấy đạo bao phủ vô tận hắc vụ bên trong thân ảnh từ đó bước ra Hiên viên nhất tộc bọn hắn viên tới. bọn tộc Trong đó mà tại vị dị vực đại đế lạnh lùng miệng, thiên quan hư không cũng có một chút thân ảnh hiện hiện ra cầm đầu mấy người chính là thiên quan thủ vệ giả bọn hắn là thủ vệ thiên quan đế cảnh đại lão đó là thiên viên nhất tộc h i ê n viên nhất tộc người làm sao theo dị vực phương hướng chạy tới trong đó một vị thủ vệ giả nhũ mày thấp giọng nghi ngờ nói cái kêu ba động ta đoán không lầm hẳn là h i ê n viên nhân hoàng một vị khác thủ vệ giả trầm giọng nói trong ánh mắt l ó e lên một tiếng ngưng trọng bất kể hắn là cái gì nguyên nhân ta chỉ biết là dị vực tại đối phó chúng ta tiên vực người lại có một vị thủ vệ giả quát lạnh nói t h a n h âm bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ kiên quyết ừ m xuất thủ đi đối mặt dị vực tất cả mọi người là cùng chung mối thủ các ngươi cũng muốn n h ú n tay việc này dị vực một vị cự đầu nhìn đến tiên quan mấy vị tia đại đếm u ố n mạnh mẽ n h ú n tay không khỏi n h ú mày nếu như thiên quan mấy vị kia đại đế nhung tay khó tránh khỏi sẽ phát sinh biến cố h ừ h i ê n viên nhất tộc chính là ta tiên vực công thần ha có không cứu lý lẽ không cần cùng những thứ này cặn bã nhiều lời động thủ chính là trong đó một vị tiên vực đại đế trực tiếp xuất thủ đem h i ê n viên đế thiên đám người an toàn mang nhập thiên quan bên trong các ngươi còn lại dị vực đại đế còn không có kịp phản ứng phát hiện h i ê n viên đế thiên đã tại thiên quan bên trong Dầm dầm dầm. Động ngươi quên thủ. Các sợ là quên sự là từng đạo từng đạo vô thượng đế ảnh hiển hóa tại vũ trụ m ê n h mông phía trên mỗi cái mang theo cặp mắt h ở hững nhìn xuống thiên quan chư đế một cái hiên viên nhất tộc một cái hiên viên nhân hoàng diệt ta phụ thuộc thế lực thiên cổ đế tộc tận xấu chúng ta c h u y ệ n tốt hôm nay kẻ này tất diệt đem kẻ này giao ra chúng ta có thể lui bình lưỡng giới bình an vô sự há không mỹ hảo trong đó một vị thiên yên đế tộc cự đầu lạnh lùng nói ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn trong đó một vị tiên vực đại đế trực tiếp chửi ấm lên không chút nào cho hắn mặt mũi rất tốt thiên quan nên bị diệt thiên yên cự đầu lạnh lùng nói nhiều lời vô ích khai chiến đắp phá tiên vực thiên quan một vị khắc toàn thân bao phủ hắc bảo bên trong ma ảnh ngưng tiếng nói thanh âm không lớn lại có thể rõ ràng chuyển đến tất cả mọi người bên thai bên trong ả o ả o h o dị vực phương hướng vô số đại quân tụ tập các loại chiến thú chiến t h u y ề n chiến xa g i ả thiên tế nhật nghiền ép ư ớ c vạn hư không quét ngang mà đến ha ha rất lâu không có đánh tiên vực nếu không có thiên quan che chở sớm bị chúng ta hủy diệt dị vực các nơi có ngủ say chuẩn đế chính là đến đại đế một vừa t h ứ c tỉnh sẽ rách vạn dặm hư không cường thế hàng lầm tiên vực thiên quan bên này thiên quan bên này vô số tân binh nhìn qua khắp thiên nhân hải dị vực đại quân mỗi cái trên mặt kinh hãi chi ý bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế quân đội cũng chưa từng cảm thụ qua như thế cảm giác g á p bách máy liệt thì liền đi qua lần trước đại chiến lao binh cũng nhịn không được bóp một cái mồ hôi lạnh đóng giữ thiên quan rất nhiều thế lực giật n ả y cả mình dị vực đây là muốn phát sinh lượng giới đại chiến sao có tiên vực đại lao bắt được thiên cổ đế tộc bị h i ê n viên nhân hoàng hủy diệt chữ hoàng sợ nói vừa mới bọn hắn có người nói h i ê n viên nhân hoàng diệt thiên cổ đế tộc cái gì thiên cổ đế tộc khó trách thế lực khắp nơi kinh ngạc v thiên cổ đế tộc thế nhưng là đ ỉ n h cấp đế tộc tại dị vực đều không có nhiều cứ như vậy bị hiên viên nhân hoàng bọn hắn cho tiêu d i ệ t khó trách dị vực bọn hắn sẽ tức giận càng nhiều trẻ tuổi thiên kêu một mặt cùng nhật nhìn lấy hiên viên đế tiên h xâm nhập dị vực tại một đám thế lực trước mặt hủy diệt một phương đ ỉ n h cấp đế tộc cái này là bực nào vĩ ngạn dáng người cũng không đúng a cái này không đến mức phát sinh lưỡng giới đại chiến a cũng có thận trọng người cảm ứng được một chút không tầm thường khi thế bọn hắn tới một vị thiên quan chuẩn đế ngưng thần nói chỉ thấy nơi xa một mảnh mây đen c h â đó tề tụ lấy dị vực đông đạo đại quân xem ra bọn hắn là chuẩn bị thật lâu. rất hiển nhiên dị vực có thể nhanh chóng như vậy tập kết khổng lồ như thế binh lực đủ để chứng minh bọn hắn đã tại kín đáo chuẩn bị xâm lấn tiên vực hôm nay lại có thể rét thông khoái trong đó một vị người mặc đế giáp tuổi trẻ nam tử sắc ý xôi trào sợ kẻ đến không thiện a không ít người một mặt lo lắng dị vực dám phát động lớn như thế quy mô đại chiến khẳng định đến có chuẩn bị các vị đạo hữu thật sự là đã lâu không gặp ừ muốn không phải k i ế p ách đại nhân mệnh lệnh ta mới lừa nhắc đến dị vực mên mông sừng sững rất nhiều đế ảnh tăng thêm vừa mới m ư ơ i hai vị đại đế khoảng chừng ba mươi sáu vị đế quân sáu vị cự đầu đều số lượng cũng không ít dị vực đại quân đằng sau càng là ẩn ẩn tản ra vô biên đế hoàng nguy áp mà lại không chỉ một đạo liền dị vực đế hoàng đều tự thân xuất mã xuất l í n h đại quân tiếp cận n à y khí thế chi thịnh đủ để c h ấ n hám thiên địa nhiều như vậy đại đế thiên quan bên này vô số cường giả hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngừng trọng đây cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo ma ảm đế tộc một vị đế quân đi ra ánh mắt liếc nhìn thiên quan sau cùng lại nhìn về phía hiên viên đế tiên h hiên viên nhân hoàng mang theo kẻ này chui vào ta giới diệt thiên cổ đế tộc các ngươi chỉ cần giao ra kẻ này chúng ta có thể lui binh nếu không trong giọng nói của hắn lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý thế mà. thiên quan bên này cũng có một vị đế quân đứng ra hắn đối mặt dị vực trung đế thần sắc bình tĩnh như thủy chúng ta không phải đã nói rồi sao giao người tuyệt đối không thể chỉ có lấy chiến đình chiến hắn thanh âm len ken có lực đã làm tốt cùng dị vực huyết chiến đến cùng chuẩn bị ma ảm đế quân nghe vậy nên miệng lên một vệ giày đặc cười lạnh đã như vậy vậy liền nhất chiến hy vọng các ngươi không nên hối hận hôm nay lựa chọn ma ảm đế quân phất tay đạp tận tiên h quan thủy d i ệ t tiên vực giết chống trận lôi động tiếng hô giết dung trời dị vực chúng quân phóng hướng thiên quan mỗi cái mang theo điên cùng chi ý oanh đúng lúc này một đạo kinh tiên chùm sáng theo tiên vực chỗ sâu kích xả mà đến mục tiêu trực chỉ dị vực phương hướng không tốt ma ảm đế quân sắc mặt đột biến vừa muốn ra tay ngăn cản cũng đã không kịp chỉ thấy thiên quan chỗ sâu đột nhiên dò ra một đạo mênh n g ô n g bắt ngát màu vàng kim cự thủ nương theo lấy nồng hậu dày đặc đế uy như núi lớn hướng về thiên nhiên đế quân che đậy mà đi xông lên phía trước nhất dị vực đại quân muốn chạy đã không kịp cái kế đạo kinh thiên chùm sáng tại dị vực trận doanh kích thích ngập trời hỏa quang cho tới trí tôn từ chuẩn đế đều bị chùm sáng triệt để ma diện không có để lại mảy may thân ảnh dị vực một vị cự đầu nhìn về phía nơi xa đồng tử co r ụ t lại h i ê n viên nhất tộc h i ê n viên vệ bọn hà tới chương bốn mươi ba đuổi theo dị vực chặt chỉ là đồ chơi thôi chương bốn mươi ba đuổi theo dị vực chặt chỉ là đồ chơi thôi ô ô ô ô ô tiên vực chỗ sâu có sáng trói quang mang đang tỏa ra từng chiếc từng chiếc chiến hạm chầm rãi chạy tới mỗi một tò giống như chiến tranh pháo đài đồng dạng chiến trên thân hạng lạc ấn rất nhiều trận pháp phù văn chạy x u ô i theo mênh mông v à n g rực chiến hạm phía trên đứng vững vàng từng đạo từng đạo thần ma đồng dạng vĩ ngạn thân ảnh mỗi cái tản ra thâm trầm đế uy từng đạo từng đạo lạnh lùng ánh mắt đ ả o qua dị vực đại quân mỗi cái mang theo miệt thị chi ý phía sau chiến hạm càng là xuất hiện rất nhiều người mặc kim giáp thiết huyết chiến sĩ mỗi cái kim giáp phía trên điêu khắc thâm thúy thần phủ tản ra c u ộ n c u ộ n khí tức trong nháy mắt hiên viên nhất tộc cùng hiên viên vệ cấp tốc đi vào thiên quan bên này tốc độ quá nhanh để mọi người vô cùng lữ l dị vực phương hướng sở hữu đại đế thậm chí đế quân đều thần sắc cực kỳ ngưng trọng không dám có bất kỳ khinh thường nào những thứ này thế nhưng là cho dị vực mang đến vô tận thái kiếp tồn tại chỉ thấy cầm đầu một phương trên chiến hạm đứng bước một vị trung niên nam tử thần quan g quay t r u n g quanh đế uy b ư ớ c hơi một đôi giống như thương thiên giống như đồng tử hờ hững liếc nhìn dị vực thật làm chúng ta hiên viên nhất tộc không người không thành làm sao bây giờ đông đảo dị vực đại đế nhìn về phía thiên yên đế quân kỳ thật nói thật bọn hắn là thật không muốn đối đầu hiên viên nhất tộc không biết sao tiếp ách tri nữ hạ mệnh lệnh bắt buộc song phương một khi khai chiến b h i ê n viên nhất tộc cũng không phải theo ngươi n g a dỡn lầm ba lầm bẩm trực tiếp khai chiến chính là thập bát tổ nhịn không được trực tiếp người đầu tiên xuất thủ đối lên vị kia thiên yên cự đầu vị kia thiên yên cự đầu còn không có kịp phản ứng trực tiếp bị thập bát tổ một quyền đánh nổ đầu vô cùng t h ế thảm cơ hồ cùng thời khắc đó còn lại h i ê n viên nhất tộc đại đế thậm chí hiên viên vệ ngũ hổ thần tướng chờ đồng loạt ra tay dị vực chúng đế còn không có kịp phản ứng bị giết trở tay không kịp vừa thấy mặt ở giữa một chút tổn thất ba vị đại đế các ngươi không tuân theo quy củ dị vực một vị đại đế giận g ữ hét già mẹ nó quy củ ngươi đạp mã là kẻ ngô a thập bát tổ cười lạnh một tiếng một bàn tay vung ra như là đập nát một cái yếu ớt đồ sứ trực tiếp đem hắn đầu đập đến vỡ nát ngoa tạo thập bát tổ vẫn l à như vậy hôm u ánh tại chỗ mấy vị thiên quan đại đế mang theo vài phần kinh dị cùng vẻ kính sợ nhìn qua thập bát tổ cái k i ế t như là chiến thần giống như thân ả n h trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần bội phục đáng sợ năng lượng ba động bao phủ vũ trụ mịt mờ giống như là biển gầm sôi trào m á h liệt h i ê n tay vung lên liền có thể hủy diệt ngàn vạn tinh vực đánh nát một phương vũ trụ này uy thế mạnh làm cho người chấn kinh vật phẩn bị t đây chính t tổ t h h là nhân thể viên nhất tộc nhân viên đế thiên nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào một cỗ mánh liệt chiến ý tại hắn trong lồng ngực khuấy động hắn cũng muốn cùng nhân viên láo tổ nhóm cùng nhau đại sát tư phương hủy diệt và địch đáng sợ một cái nhân viên nhất tộc đẻ ép dị vực đánh vô số cường giả đều bị khiếp sợ đến quả thực tại giống như nằm mơ chúng ta tới trong i nhiều giả thiên tin ê bên n này cũng có thật nhiều thế lực cường giả bắt đầu hàng lầm, bọn hắn thu đến thiên quan tức, đến vực lực có tức, bắt đây thật thế thu t đầu lầm, ợ rút. n g tạo. r đó một vị chuẩn đế nhìn đến hiên viên nhất tộc như vậy dữ dội truy tung dị vực đại quân chặt các người có phải hay không sai lầm là hiên viên nhất tộc xâm lấn dị vực mà không phải dị vực xâm lấn chúng ta vị tiêu chuẩn đế nghi ngờ nói lời nói này để tại chỗ đại lao đều cảm thấy không còn gì để nói bọn hắn cũng nghĩ ra tay nhưng là giống như không cần phải vậy nhìn xem hiên viên nhất tộc mấy cái kia lao tổ đánh quên cả trời đất gặp người liền chặt bọn hắn sợ đi lên còn không có gặp dị vực người liền bị hiên viên lao tổ chém chết tại thiên đình phương hướng đứng sừng sững lấy một tòa mênh mông bắt ngát thiên cung trong đó ngồi ngay thẳng một vị người mặc màu vàng kim đế bảo nam tử hắn ngũ quan tuấn giật toàn thân trên giới tản ra nồng hậu giày đặc đạo vận một hít một thở ở giữa toàn bộ thiên địa đại đạo đều đang rung động hai con mắt của hắn đột nhiên mở ra bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén nhìn về phía dị vực phương hướng mang theo giày đặc sắc ý rất tốt dị vực người tới hắn trầm giọng có nói truyền lệ để đạo thiên đế hoàng xuất lĩnh giới trướng hắn quân đoàn tiến về thiên quan tiêu diện dị vực từ chiến thiên đế quân xuất lĩnh cấm vệ quân nguyên hoàng đế quân xuất lĩnh hổ bị quân nguyên thiên đế quân xuất lĩnh ngự lâm quân hiệp trợ đạo thiên đế hoàng tiêu diệt dị vực ta muốn giết tới bọn hắn sợ hãi thanh â m này trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ thiên đình mỗi một chữ đều ẩn chứa cực hạn sát ý mệnh lệnh này một chút đạt thiên đình tất cả mọi người h à o h à o chấp tay hướng về cái kia đạo phương hướng của thanh â m thật sâu túi đầu c ậ n tuân thiên đế chi lệ đạo thanh em này chính là thiên đình thiên đế nam cung tử viên phụ thân mà lâm gia bên này tuy nhiên bị h i ê n viên đế thiên đại náo một tr lúc này lâm ra một vị cổ tổ cũng là cảm ứ n g được tiên vực thiên quan truyền đến ba động hai con mắt lấp l ó e tinh quang lâm ra chúng ta còn có bổ cứu cơ hội mà tại hiên viên đế tộc bên này thế giới chỗ sâu vũ trụ tinh thần đang lưu truyền đại đạo khí tức đang tràn ngập từng đạo từng đạo khí tức cực kỳ kinh khủng ở đây chìm nổi hiên viên đế tộc mấy vị cổ tổ nhân vật sừng sững hư không nóng nhìn tiên vực thiên quan dị vực lại nổi sóng trong đó một vị hôi bảo lão giả sắc mặt bình tĩnh ta cũng rất muốn đi tới ta muốn bóp nát đám tia dị vực cặn b ắ đầu một vị khắc cổ nết miệng cười một tiếng mang theo một cỗ khiến người ta sợ hãi lênh ngươi vẫn là chớ đi để thập b á t đệ bọn hắn chơi một chút bọn hắn rất lâu không có hưng phấn như vậy qua đúng vậy à lao thập nhị ngươi muốn là hiện tại đi qua khẳng định sẽ bị lao thập b á t chửi mắng một trận cựu tổ chế nhạo nói ta cũng chỉ là trên miệng nói một chút thập nhị tổ b u môi dị vực mấy vị kia làm sao còn chưa đ ộ n g thủ thập nhị tổ n h ả m chắn nói ngươi nói là thiên yên đế hoàng bọn hắn đúng nha ta rất tưởng niệm bọn hắn ta hiện tại nhớ qua bạo đánh bọn hắn một trận sẽ có cơ hội tại tiên vực đám người trong mắt giống như hung thú đồng dạng dị vực đối với nhân viên nhất tộc tới nói chỉ là bọn hắn tiêu khiển đồ chơi tâm tình tốt thì bắt tới đánh vài cái tâm tình không tốt liền trực tiếp diệt. Hiên pha cho chiếu khôi thanh vạch phá vô tận hư không, mang theo đều diệt vạn vật khí thế bạc, hướng hiên viên pha quân hung hăng phía chuyển phát thế phong phía như thể thiên chặt nhấn viên tới ngươi. người giáp diệt viên tới. diệt tại mũi trên lên trên, quân, quân, tản quang trường tận mang vạn bằng quân Trường tận từng từng mang ngưng dường nước vị vực vô vật vô ta tay trái ra đao, đao đao địa, quả. cấu màu u đều lưu để đế đạo đạo đứt mặc cầm bạc, tắc, có kéo Một một tụ xám dị bổ hai ngón tay nhẹ nhàng k h ẽ động liền tóm chặt lấy trôi này ẩn chứa vô tận uy năng mũi đ a o dễ anh dị vực đế quân thấy thế nhất thời chửi ấm lên t r ư ơ n g bốn mươi b ố không tiếc bất cứ giá nào con chuột lớn rốt cục ra đến rồi t r ư ơ n g bốn mươi b ố không tiếc bất cứ giá nào con chuột lớn rốt cục ra đến rồi h i ê n viên phá quân không phải h i ê n viên l á o tổ bên trong yếu nhất sao làm sao mạnh như vậy chỉ thấy h i ê n viên phá quân hơi hơi như đầu lộ ra một vệt mỉm cười khí thế cũng không tệ đáng tiếc thực lực hơi yếu một chút dang dắt tiếng nói vừa ra nhân viên phá quân kẹp lấy mũi lao hai ngón tay hơi hơi dùng lực mũi lao nhất thời phá vỡ đi ra ô ô đế binh quang mang nhất thời ảm đạm xuống phát ra một tiếng gào thét nhìn lấy một màn này dị vực đế quân tê cả ra đầu đây chính là đế binh hai ngón tay nát đế binh như thế không hợp thói thường sao Hiên phá quân đại thủ ra, vô tận pháp tắc bành trướng, đại đạo chi kích thể phương chính như thế xem thường、ta. Nhìn lấy cái kia một mặt miệt thị hiên phá viên đại đại kiểu cái kia miệt viên kiểu quân tận trướng, quang này nát quân, an quân, vô vỡ vũ dám đu đu đạo đế đế tắc một một trụ. Ta tộc ta. một mặt rò ra, có là lợ lở, lấy xem q u a n h thân cựu lũ chi khí thao thao bất tuyệt liên miên không ngừng cả hai tướng đụng vào nhau ba động khủng bố chấn động mà ra t r u n g quanh những cái k i a không kịp trốn dị vực đại quân hào hào quấn vào trong đó hóa thành cho t à n cựu hữu đế tộc còn lại đại đế thấy thế hào hào tiến lên tương trợ cựu hữu đế quân ha ha càng nhiều càng tốt để bản tổ ta giết thông m á thái Hiên h viên p quân lượng n lực một dị vực thế lực khắp nơi nhìn hãi hùng kết vĩa cái này hiên viên nhất tộc quá khỏe khoắn quả thực không đem bọn hắn làm người nhìn mà một bên khác thập thất tổ mấy người cũng không không cam lòng yếu thế hiên viên thần thông thi triển mà ra cường thế đánh nổ một tôn dị vực đế quân chôn vùi hắn nguyên thần cũng không lâu lắm lại có mấy vị dị vực đế quân thập lục tổ mười lăm tổ bọn người cường thế đánh giết đại chiến mở ra đánh đến bây giờ vẫn là hiên viên nhất tộc trong tay đại đế đã không thấp hơn mười vị trong đó còn bao gồm đế quân loại này chí cường đại đế tổn thất này so lưỡng giới đại chiến còn muốn tới thảm liệt nhất tộc có thể sánh vai một vực chỉ có hiên viên thế lực khắp nơi cường c khắp không không khiếp nơi giả trí ả sợ mà thán. h Dị vực đế o n còn không xuất thủ sao. Có một vị tiên nhìn g Có vực thủ phía xuất một sao. vị về đại đế nhìn về phía dị vực chỗ sâu, mày. Chỗ sâu, tao mày. đế ó có loang thoáng đạo, ra địa tản từng khí thức, dường như có thể băng diệt thiên địa vạn thức, thể khí sởi diệt i k n người ta k hoàng ô n run. g rét Thế mà mà, h đế dị vực đế hoàng lại chậm chạp không động tựa hồ tại chờ đợi thời cơ nào đừng xem ra dị vực bị hiên viên nhất tộc t quá mạnh đổi thành thế lực khác đến trực tiếp bị dị vực chư quân đợi ngang dị vực đại quân phía sau mấy đạo mông lung thân ảnh sừng sững bầu trời phía trên mà không thay đổi nhìn lấy hiên viên nhất tộc tùy ý đồ sát dị vượt đại quân dường như không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng trong đó một đạo c h ấ n kinh vạn cổ kỳ nguyên thanh âm tham thảm vang lên hiên viên nhất tộc vẫn là cường đại như vậy một bộ tộc đối kháng ta giới đại quân đại chiến mở ra đến bây giờ ta giới đã tổn thất không dưới mười vị đại đế thậm chí còn có đế quân loại này cấp bậc tồn tại một vị khác thân ảnh lạnh lùng nói những tổn thất này còn so ra kém một cái hiên viên nhân hoàng mang tới t ổ thất các ngươi đừng quên người nào chết thảm tải hiên viên nhân hoàng trong tay lời này vừa nói ra tại vẹn vẹn h i ê n viên nhân hoàng thì cho bọn hắn dị vực tạo thành không thể lường được tổn thất trọng đại đáng tiếc lúc trước nên bất kể đại giới bóp chết h i ê n viên nhân hoàng một vị dị vực đế hoàng t i ế t hận nói lúc trước h i ê n viên nhân hoàng thời kỳ thiếu niên quét ngang dị vực sở hữu yêu nghiệt trấn kinh lưỡng giới có vô thượng dị vực đại đế cưỡng ép xuất thủ muốn bóp chết h i ê n viên nhân hoàng sau cùng bị h i ê n viên nhất tộc một vị đại đế dọa lùi hiện tại hồi tưởng lên tới vẫn là cảm giác đáng tiếc lúc ấy nếu là không tính đại giới bóp chết hiên viên nhân hoàng khả năng liền không có có nhiều như vậy chuyện hiện tại hiên viên nhân hoàng triệt để trưởng thành để dị vực một đám đế hoàng thậm chí thi chúng ta không thể tái phạm cùng một sai lầm quân gia tin tức đến báo nói nhân hoàng con nối r o i vị tiêu hiên viên đế thiên giác tỉnh hồng mông đạo thể còn trở thành hiên viên thiếu chủ các ngươi phải biết hồng mông đạo thể là bực nào t h ế chất xuất thủ đi cần phải cầm xuống hiên viên đế thiên dù là triệt để đắc tội hiên viên nhất tộc cũng không quan trọng dù sao kiếp ách c h i nữ đã t h ứ c tỉnh ta tới trước đi ta đã sớm muốn biết sẽ hiên viên nhất tộc mà thiên quan bên này khắp nơi đều là chân cụ tay đức một phương mới tàn phá vũ trụ phiêu bạc hư không vô số thi thể khổng lộ chìm nội vụ tinh thần phía trên toàn bộ thiên địa đều bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng giống như tận thế đồng dạng ta r ơ i đế hoàng vì sao còn không xuất thủ cứu mạng ta không muốn chết lao tổ a ta láo tổ cũng bị mất sớm biết chúng ta thì không tới dị vực đại quân một mảnh rú thảm thanh âm mỗi cái vô cùng hoảng sợ sắc mặt tuyệt vọng thiên quan bên này một đám thế lực cường giả nhìn lấy vô cùng phân chấn dám vào phạm tiên vực thì phải làm cho tốt vẫn là chuẩn bị trước kia đều là bọn hắn bị dị vực đẻ lên đánh hiện tại hiên viên nhất tộc đẻ ép dị vực nhìn bọn hắn ăn no thỏa mãn dầm dầm, dầm. tường tôn nhìn xuống vạn cổ dị vực đại đế bị đánh huyết lục văng tung tóe thê thảm vô cùng cho dù là dị vực những cái kia đế quân cũng không chịu n m ỗ i c á i mang theo thường thế hồng o n g toàn bộ thiên quan đại trận bắt đầu toàn diện khôi phục bọn hắn sợ dị vực cá chết rách lưới tế h ra cái gì đại sát khí đến cái đồng quy vô tận vạn nhất công phá thiên quan chẳng phải là được trả bằng mất ha ha h i ê n viên phá quân nhìn lấy trên bả vai mình từng sợi màu vàng kim máu tươi nhỏ giọt xuống mạnh như hắn vẫn là bị thương dù sao dị vực cũng không phải ăn chay so sánh dị vực đám kia đại đế thương thế điểm ấy thương tổn không đáng kể chút nào hiến viên phá quân một mặt bình tĩnh tay nằm đê ấn buộc phát ra sáng chói kim quang che đậy hướng dị vực đại quân hiến viên phá quân dừng tay dị vực một vị phương hướng kia thế nhưng là hắn thế lực vị trí h i ê n viên phá quân vậy mà không theo sáo lộ ra bài đối một đám tiểu binh xuất thủ người gấp h i ê n viên phá quân n i ế t miệng lên một vệ đường cong hắn cũng là muốn buồn nôn buồn nôn dị vực các ngươi dị vực có thể đối tiểu bối xuất thủ ta vì sao không thể đối tiểu bối xuất thủ vây anh phương này dị vực đại quân liền chống cự đều làm không được trong khoảnh khắc liền hóa thành một đám bụi trần đại đế t ầ n g thứ cường giả cũng không phải dựa vào số lượng có thể để n g hiến viên phá quân vị tiêu dị vực cự đầu trực tiếp một ngụ máu tươi phun ra rõ ràng tức mất đi cái này khí lượng nhỏ như vậy là làm sao thành đế h i ê n viên phá quân khinh thường nói h i ê n viên phá quân lấy hành động để dị vực một đám đại đế sợ hai không thôi đại đế bình thường sẽ không tự hạ thân phận đối con kiến hôi xuất thủ duy trì có h i ê n viên nhất tộc hoàn toàn không theo xáo lộ chẳng cần biết ngươi là ai nhìn khó chịu thì diện h i ê n viên phá quân các ngươi qua một đạo ẩn chứa thiên địa quy tắc huyền diệu thanh â m theo dị vực đại quân phía sau vang lên thanh â m kia dường như xuyên việt thời không giới hạn mang theo một cô uy nghiêm không thể kháng cự ngay sau đó minh mông hắc quan tự dị vực đại quân phía sau nổ bắn ra mà ra giống như minh mông biển lớn giống như xôi trào mãnh liệt trong khoảnh khắc liền tre mất cả phiến hư không Đây là đế hoàng. cái k i ê u diệt thế chi y để thiên quan đông đ ả o cường giả tu sĩ không không cảm thấy run lẩy bẩy kinh hãi vô cùng dị vực đế hoàng trung cực vẫn là xuất thủ thiên quan mấy vị đại đế liếc nhìn nhau trong mắt lóe lên một tiếng ngưng trọng đế hoàng xuất thủ ý nghĩa nhưng là khác rồi mấy cái con chuột lớn rốt cục đi ra ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ một mực trốn tránh không ra thập thất tổ đi vào thập b á t tổ bên người một mặt lạnh nhạt chương bốn mươi lăm thần bí áo gai láo giả so nhiều người chương bốn mươi lăm thần bí áo gai láo giả so nhiều người một vị người mặc vũ ý thanh niên nam tự chắp tay mà đến hai con mắt của hắn như như vũ trụ mênh mông bác ngát dường như có thể thôn vệ hết thẻ quan minh cùng hắc cám một bước một thế giới những nơi đi qua hư không đều bị nhộn u thành một mảnh màu đen lưu lại vô cùng làm người ta sợ hai hắc cám khí tức hắn cứ như vậy đứng tại song phương trung ương toàn thân quấn quanh lấy nồng đầm hắc khí cùng bất tường khí thế giống như theo k i ể u h ữ chỗ sâu đi ra ma thần mà ở sau lưng hắn cũng có mấy cái tôn đại đế hiện lên đế uy quần quận uy thế rung động vạn cổ bác hoang lưỡ giới đại quân đều tại chết chú ý dù sao đế hoàng đại chiến thế nhưng là vô số kỷ nguyên đến nay khó gặp t r à diện mấy vị nhân viên đạo hữ ha ha nguyên lai、like、là cái kia con chuột h ỏ lúc trước kém chút bị thiên càn đánh chết cuối cùng vẫn là g i ấ u ở hố phân bên trong mới tránh thoát nhất tiếp thập lục tổ ánh mắt nhàn nhạt, nhạt lời này vừa nói ra song phương đều đông nhiên lúc yên tĩnh trở lại lúc trước thiên yên đế hoàng bị hiên viên nhân hoàng một đường truy sát cuối cùng vẫn là trốn ở hố phân bên trong mới may mắn trốn qua một lần đây là song phương đều biết sự t ì n h hiện tại trực tiếp bị thập lục tổ lấy ra như thế chế nhạo đổi lại ai cũng sẽ nổi giận đi ngoài ý liệu là thiên yên đế hoàng vô cùng bình tĩnh dường như căn bản không phải hắn như vậy có thể còn sống sót liền tốt làm gì như thế để ý thiên yên đế hoàng mỉm c h ợ hắn bay đầu nhìn về phía hiên viên đế thiên cùng nam cung tử h u y ề n đôi mắt chỗ sâu có từng tia từng tia màu đen phủ văn hiện lên hiên viên đế thiên thân trên tuần ra c u ộ n c u ộ n k i m quang v ạ n đạo thần mang x e n lẫn cản trở thiên yên đế hoàng ánh mắt mà nam cung tử huyền trên thân xuất hiện một đạo đạo huyền diệu khí thế cản trở hắn dò xét thiên yên đế hoàng sắc mặt hơi hơi ngưng tụ hắn vậy mà nhìn không thấu hiên viên đế thiên cùng nam cung tử h u y ề n hắn nhưng là đế hoàng làm sao lại nhìn không thấu hai cái hậu bối thiên yên đế hoàng ngươi vẫn là thu hồi cái kia tiểu tâm tư thiên quan chỗ sâu quan mang ước vạn trượng thiên địa pháp tác hiện lên một đạo thân xuyên áo gai còn g lưng thân ả n h từ đó đi ra bước ra một bước trực tiếp thuấn di đi vào thiên quan phía trên người là thiên yên đế hoàng mi đầu hơi hơi nhét lên ta là ai quá xa xưa xa xưa đến lao phu đ ề u quên áo gai láo giả khẽ lắc đầu hiên viên một đám lao tổ ngược lại là nhiều nhìn thoáng qua cái này áo gai láo giả cảm giác cái này áo gai láo giả lai lịch thật không đơn giản lai lịch của hắn vô cùng thần bí thần bí đến không cách nào ngôn ngữ thử nguyên lai là một tôn trọng thương ngã gục đế hoàng ta còn tưởng rằng là cái gì Thiên yên đế hoàng tỉ mị cảm ứng, p hắn á t h i là ai láo giả thể nội không chỉ có bọn hắn không biết thì liền mấy vị thiên quan đại đế cũng là một mặt mờ mịt duy chỉ có một vị thiên quan đại đế đôi mắt chỗ sâu mang theo một tia bị thương thật tốt còn sống không tốt sao ta thế nhưng là đế hoàng há lại ngươi có khả năng ngăn cản thiên yên đế hoàng hai mắt hiếp lại đế hoàng ta cũng từng giết áo gai lão giả cường thế xuất thủ đế đạo quang huy chiếu dọi v ạ n cổ v ạ n đạo pháp tắc v ẩ n quanh h ắ n thân ba nghìn đại giới ở sau l ư n g nhẹ lên dị vực chư đế không không biến sắc một tôn trọng thương đế hoàng còn có thực lực cường đại như vậy lão bất tử người nào cho ngươi g i khí thiên yên đế hoàng ánh mắt lạnh lùng vô cùng một trường quét ngang mà ra đen nhánh cự trường che đậy mênh mông bầu trời dồi dào vô cùng yên diệt chi lực như là sóng lớn sôi trào mánh liệt chung quanh hết thệ đều bị trôn vùi ra lộ ra vô tận hắc á m đế hoàng có thể so sánh đế quân cường đại quá nhiều trong lúc giơ tay nhấc chân vẫn có thể băng d i ệ t thiên địa càng thôn liền thiên địa đại đạo đều không thể gánh chịu lực lượng song phương đụng vào nhau kích thích rước vạn v n sóng đủ để dẹp đ i ê n vạn cổ tinh thần vậy mà chặn thiên yên đế hoàng chân mày hơi nhữ lại hắn một trưởng này thế nhưng là không có chút nào lưu thủ vậy mà lại bị cái này áo gai láo giả trả lại chẳng lẽ lao giả này trước kia thật rét chết qua một tôn đế hoàng thực lực ngươi vẫn là có yếu áo gai láo giả bình thản nói một cái không giết được ngươi hai cái đâu thiên yên đế hoàng lạnh lùng nói vơ anh vừa dứ áo gai lão giả sau lưng hiện lên một cỗ vô thượng đến uy dường như có thể xuyên qua cổ kim chấn diệt tuyến nguyệt đánh lén áo gai lão giả cấp tốc quay người một trường che đậy mà đi người ứng phó tới sau thiên yên đế hoàng âm lãnh cười một tiếng một quyền đột nhiên oanh ra ngập trời yên diệt chi lực che đậy m ê n mông liền thiên địa càn k h ô n đều phát h o á i vê n h đại đạo bên trong phóng lên tật trời áo đen lão giả tại hai vị dị vực đế hoàng vây công phía dưới nửa bên thân thể đều bị nổ tung vô sỉ dị vực quả nhiên là một đám trong khe cống ngầm trốn thiên quan mọi người không khỏi giận mắng đối phó một cái trọng thương lão giả còn muốn lấy đánh lén vây công chiến thuật đúng là khiến người ta cảm thấy khinh thường đừng nói tiên v ư ợ t bên kia thì liền dị v ư ợ t bên này cũng là không nghĩ tới bọn hắn đế hoàng sẽ như thế bị h ồ i áo gai lão giả cấp tốc lui về phía sau sắc mặt bình tĩnh lau đi khỏe miệng máu tươi chúng ta thế nhưng là có hai tôn đế hoàng ngươi lấy cái gì cản thiên yên đế hoàng lãnh đ ạ m nói so với người đúng không ta h i ê n viên nhất tộc phụng đổi tới cùng giọng nói lạnh lùng đột nhiên nổ bể ra đến như là cựu thiên phía trên sấm xét chấn động đến hư không tầng tầng phá diệt một cỗ vô thượng đế hoàng khí tức theo hiến viên t ế giới bay lên như là cổ lao thần chỉ thức tỉnh mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng là thập nhất tổ đ ặ p mã rốt cuộc đã đến thập b á t tổ bọn người một mặt vui vẻ nói chỉ thấy một đạo cái thế thân ảnh phù hiện ở vũ trụ phía trên rồi rào vô cùng quần quận khí tức bao phủ thiên địa bất hoang từng sợi đế uy đủ phá diệt c ử u h u địa ngục thân ảnh kia như là bất hủ chiến thần sừng s ư n g thiên địa ở giữa nhìn xuống vạn cổ tuyến nguyệt so nhân số ta hiên viên nhất tộc thích nhất cái kia thiên yên đế hoàng lưu cho ta ta nhìn hắn lớn nhất không vừa mắt lưu cho ngươi ta đánh người nào có ba đạo che lệ vàng d ư c đế ảnh chân đạp vạn đạo mà đến kéo n Cường thế hàng lầm tiên vực thiên quan. thế lầm vực bốn tôn đế đến hoàng. chóng chừng xích trong sao. Lưỡng người váng, Bốn tôn, dưới mọi tất mắt t cả bị sợ i ê n thiên đế hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi t i ê n thiên đế hoàng rất nhanh lại nghĩ tới điều gì sắc mặt một chút dịu đi một chút còn tốt m ớ i bốn tôn hắn thầm nghĩ trong lòng nghĩ đến đằng sau còn có hai vị dị vực đế hoàng áp trận lập tức thì không thế nào sợ hãi đều đừng cho lão tử đ o ạ n đây là ta ha ha lao thập ngươi cái này không tử tế lại có hai đạo bao phủ chư thiên vạn giới vô thượng khí thế minh mông bay lên ngo tạo còn có hiến viên nhất tộc đến cùng có bao nhiêu đế hoàng Lương giới toàn bộ sáu i linh n h bao á tôn v đế hoàng không hổ là hiên viên nhất tộc có lẽ hiên viên nhất tộc mới là hy vọng duy nhất áo gai lão giả ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sáu vị hiên viên đế hoàng ánh mắt nở rộ sáng trói quang huy dường như nhìn thấy cái gì hy vọng sáu vị hiên viên đế hoàng sừng sững minh ông sau lương hiện ra lần lượt từng bóng người rõ ràng là h i ê n viên nhất tộc đại đế cường giả mỗi cái khí tức mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng mí mãnh thập nhất tổ nhìn về phía thập bắt tổ mang theo chế nhạo nói thập bắt đệ ta cứ nói đi cuối cùng vẫn là muốn chúng ta xuất thủ、Cắt. thập bắt tổ lường hắn một cái được rồi trước d i ệ t bọn hắn chuyện về sau lại nói thập tổ thản nhiên nói dầm dầm dầm từng chiếc từng chiếc cổ chiến hạm hoành không mà đến trên chiến hạm đứng đấy rất nhiều h i ê n viên nhất tộc tiên tiêu cầm đầu thân ảnh chính là nhân viên hạ tiền tại bên cạnh hắn còn theo nhân viên tam tiểu hoàng vẫn còn có mạch thiên tiêu yêu nghiệt dị vực còn dám đối với ta nhân viên nhất tộc xuất thủ quả nhiên là không muốn sống nữa h i ê n viên hạo thiên chắp hai tay sau lưng một mặt lãnh đạo không sai phàm là đối với tộc ta xuất thủ mặc kệ là bực nào tồn tại sau cùng đều là đi hướng diệt vòng con đường h i ê n viên thiên vũ gật đầu nói a bọn hắn qua đến làm gì thập bát tổ nhìn về phía h i ê n viên hạo thiên bọn hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói bọn hắn nói muốn lịch luyện một phen ta có thể ngăn không được thập tổ nhún nhún vai nói lịch luyện thập bát tổ liếp một cái thập tổ hắn cũng không tin thập tổ cái này lời nói dối bọn này tiểu quỷ khẳng định là nhàm chán ngồi không yên xuất thủ hủy diệt những thứ này còn kín hôi từ sáu vị hiến viên đế hoàng mở đường mười mấy tôn đại đế t r ù n g phong chương bốn mươi sáu toàn bộ hành trình n g h i n ép đóng cửa đánh chó chương bốn mươi sáu toàn bộ hành trình n g h i n ép đóng cửa đánh chó lao tổ bọn hắn đã xuất thủ chúng ta cũng tới đi không còn cưỡng cầu hơn lựa chút chính mình có thể đánh thắng đến ma luyện phía dưới chính mình ta cái này có mấy món bảo mệnh hộ phù có thể giúp các ngươi ngăn cản mấy lần trí mệnh vết thương Hiên đế thiên xuất ra trên thân mấy tấm bảo mệnh phù đưa cho hồng thiên bọn hắn, hắn viên trên bọn lắng đế đưa xuất tấm mấy ra m bảo lo có những thứ này đối với hắn mà nói có thể là sống sờ sờ đổi lấy giá trị không cần t h i phí h i ê n viên nhất tộc quá mạnh cái này nội tình so ta cái kia cả ngày thổi n h ư bức quân gia mạnh hơn nhiều quân hồn đạo nhìn về phía đại sát tứ phương h i ê n viên nhất tộc mọi người âm thanh kích động mang theo nồng đậm vẻ kính sợ mà h i ê n viên nhất tộc bên này tất cả mọi người phân c h ấ n không thôi bọn hắn đều là một đám hào chiến phân tử chỉ cần vừa có đại chiến bọn hắn liền sẽ trong khoảnh khắc hiện thân căn bản ngồi không yên hiến viên nhất tộc các vị đạo hữu chúng ta thiên đình đến giút đỡ bọn ngươi một chút sức lực tiên vực chỗ sâu có mấy đạo nguy nga vô cùng đế ảnh nổi lên toàn thân bao khoảng nồng đậm vô cùng đại đạo c h i quang vô cùng thần bí sau lưng càng là có sáu vị đại đế đi theo đế bi quần quận chấn động vạn cổ thiên thu thì liền chuẩn đế đều xuất hiện hơn hai mươi vị mỗi cái khí tức vô cùng c ư ờ n g đại khủng bố dị thường d ế ta t tiêu diệt dị vực bọn này còn k i ế n hôi chúng ta nguyện theo h i ê n viên nhất tộc cùng một chỗ tiêu diệt dị vực ước vạn thiên binh thiên tướng ngồi lấy thuần huyết hung thú vượt qua mênh mông thanh thế ngập trời chiến ý sát khí cơ hồ muốn đem này phương thiên địa đều bao phụ lại là thiên đình đại quân đó là đạo thiên đế hoàng còn có thiên đình tam đại đế quân ngự lâm quân hổ bí quân cấ đều tới cho ta giết dị vực chư đế đôi mắt một đỏ lóe ra cực kỳ sát ý nồng nặc chúng ta thân là tiên vực một phân tử há có thể ngồi yên không lý đến tự nhiên ra một phân lực trung phó thảo nghịch chi chiến tiên vực những phương hướng khác cũng là đại quân phun g trào giống như hồng lưu giống như vào tới có mười vị đại đế hiện thân hành o đ ộ vũ trụ thẳng hướng dị vực đại quân thân đình tiên đình lại cũng xuất thủ dị vực đại đế tức giận vô cùng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực hiện tại liền thiên đình bọn hắn đều xuất thủ cái này còn đánh cái cái giám a nếu như không có nhân viên nhất tộc bọn hắn tự nhiên không sợ nhưng bây giờ hiên viên nhất tộc tự mình xuất thủ lại thêm thiên đ ỉ n h chờ đại quân chống đỡ dị vực chư đế đã lâm vào tuyệt cảnh đừng hốt hoảng chờ kiếp ách đại nhân tới có một vị dị vực đại đế lời còn chưa nói hết chỉ thấy từng đạo từng đạo tiếng oanh minh vang vọng thiên quan hết thệ còn kịp tiên vực bên này rất nhiều chiến thuyền chiến sao hành không xuất thế phủ đầy toàn bộ hư không giống như một mảnh hải dương màu bạc tại trong vũ trụ đ ố c lên từng đạo từng đạo cường hạn thân ả n h theo trong hư không dạo bước đi ra bọn hắn tất cả đều là chuẩn đế cường giả lâm g a thân là cường thịnh bất hủ thế ra hắn thực lực tự nhiên không cần nhiều lời phóng nhãn toàn bộ dẫn đầu là lâm ra mấy vị cổ tổ mỗi cái thân hình mơ hồ vô cùng t à n mát ra khiến người ta run sợ khủng bố huy áp bằng vào cơ hội lần này phải thật tốt đánh tốt cùng hiên viên đế thiên quan hệ bọn hắn lâm ra muốn tiêu trừ cùng hiên viên đế thiên mâu thuẫn để hắn đối với lâm ra sinh ra lòng trung thành dù là lại không tốt cũng không thể cựu hận trong rừng nhà chư quân theo ta giết địch diệt c h ừ dị vực còn tiên vực một cái ban ngày ban mặt hiên viên phá quân đương nhiên sẽ không b ô n g tha cái này trang bức cơ hội chỉ thấy hắn dơ cao trường kiếm phóng tới dị vực đại quân tình huống không đúng vì cái gì chư vị đế hoàng còn không xuất thủ dị vực chư đế sắc mặt c ũ n g biến bọn hắn nghi hoặc vì cái gì chính mình đế hoàng còn không xuất thủ thật chẳng lẽ không quan tâm bọn hắn sao mặc kệ rút lui trước bảo trì hữu sinh lực lượng dị vực đế quân giận d ữ hết nơi này chính là tụ tập một bộ phận lớn dị vực đại quân không thể bị tiên vực bọn hắn tiêu diệt chạy chạy ni mã h i ê n b i ê n thập thất tổ bọn người cùng nhau tiến lên đem bọn hắn chết vây lại rút lui trước dị vực thế lực khắp nơi người cầm đầu chỉ huy đại quân hướng phía sau t ố i lui tiên vực rất nhiều thế lực đến giúp lại thêm tiên quan đại đế quân đội số lượng đại đế số lượng đã so với bọn hắn nhiều tiếp tục đánh xuống không có chút ý nghĩa nào nhất là tận mắt nhìn thấy chính mình đại đế bị đánh đầu rơi máu chảy nhất thời chiến ý tán loạn làm sao có thể để sẽ để cho các ngươi liên ổn rút lui thiên đình chờ đại đế liên hợp cùng một chỗ ngăn trở dị vực đại quân rút lui phương hướng những thứ này đại đế thả chạy một cái đều là đại uy hiếp thừa dị bây giờ có thể g i ế t bao nhiêu là bao nhiêu lấy t u y ệ t hậu hoạn liều mạng với các ngươi dị vực chư đế gặp con đường sau này bị chặn mỗi cái trên mặt điên cùng ầm ầm đáng tiếc song phương đại đế số lượng chất lượng t r ê n l ệ n h q u á xa thường thường hai ba cái tiên vực đại đế vây quét một cái dị vực đại đế rất nhiều dị vực đại đế bị rõ ràng đánh nổ, huyết vũ bay tứ tung bao phủ ước vạn tinh không mà một bên khác dị vực những cái kia thiên kiêu chiến trường cũng là hiện ra nghiêng về một phía c ụ c thế thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết từ đó vang lên đáng hận muốn không phải hiên b i ê n nhất tộc các ngươi làm sao có thể là tà giới đối thủ một vị dị vực yêu n g h i ệ t toàn thân nôn máu trái tay nắm lây trôi lao một mặt bi phân nói thiên sát được làm vua thua làm g i ặ không có gì đáng nói tiên vực mấy vị thiên kiêu yêu nghịt gắt gao nhìn chằm nay thiên rất là thiên n i ê n đế tộc vô thượng yêu n g h i ệ t thực lực mạnh đáng sợ dù là đối mặt bọn hắn vây công cũng có thể phản s á t mấy người hiên viên đế thiên đều là ngươi đúng lúc này thiên sát ánh mắt nhìn về phía ở ngoài ngàn dặm đại sát tứ phương hiên viên đế thiên trong mắt bạo phát sát ý ngốc trời cái kia sát ý như là thực chất đồng dạng phảng phất muốn đem hư không x é rách muốn không phải hiên viên nhất tộc bọn hắn làm sao lại rơi vào kết quả như vậy a thiên sát nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọn đẩy lui chung q u n h một đám tiên vực yêu nghiện bàn chân một bước hướng hiên viên đế thiên đánh tới hiên viên thiếu chủ cẩn thận một số ti thiên viên thiên. Thiên sắt không. Không. cảm nhận được cỗ này giống như diện thế giống như khí tức nhất thời sắc mặt đại biến muốn chạy trốn đáng tiếc hết thệ cũng không kịp hiên viên đế thiên đại thủ hùng h ă n g đè xuống Phúc! thiên sát nhục thân liền mang nguyên thần bị áp bạo vỡ đi ra hình thần câu diện quá mạnh nguyên bản muốn xuất thủ tương trợ một đám tiên vực yêu n g h i ệ t nhất thời dừng tay lại bên trong binh khí một mặt đờ đ ẫ nhìn n lấy hiên viên đế thiên để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết thiên sát cứ như vậy bị hiên viên đế thiên giản dị tự nhiên một trường vỗ chết rồi điều này thực chấn kinh đến bọn hắn các ngươi nhìn tốt chính mình là được rồi hiên viên đế thiên lắc lắc đầu nói hắm Dị v ự chương k bốn mươi bảy đại đế sắc chiêu thiên yên đế hoàng vất lạc chương bốn mươi bảy đại đế sắc chiêu thiên yên đế hoàng vất lạc Hiên viên cùng láo tổ t ừ n g viên r ồ i r à o cổ tinh tại đ ì n h thai nhức có quanh minh bên trong nổ nát vụn biến thành c h o bụi giữa thiên địa trật tự c ù n g phát t á c tại c ố này hủy thiên d i ệ t địa lực lượng trước mặt lộ ra như thế yêu ớt cùng bất lực khu khu cụ thiên yên đế hoàng cùng một vị khác dị vực đế hoàng nôn mó bắn tung tóe ven đường đụng nát vô tận tinh thần thế giới chung quanh nhức vạn hư không n à o hảo sụp đổ đế khu càng là t h ủ n g trăm nàn g lỗ máu me đầm địa bản đế không cam lòng a ta chứng đạo đế hoàng đến nay còn chưa rơi vào như thế rột đất thiên yên đế hoàng đều bị đánh ra chân thân ba đạo đầu n ử a mặt lên trời thét dài chấn động cổ thiên tiên một vị khác dị vực đế hoàng chính là cựu ưu minh hoàng là cựu ưu minh tộc đế hoàng hắn so thiên y ê n đế hoàng còn thảm cánh đều là bẻ gãy không ít mỗi một lần huy động đều nương theo lấy cốt cách tiếng vỡ vụn chẳng phải một cái đế hoàng cho ngươi năng lực Hiên viên thập tổ một mặt khinh thường、nói. Thiên yên, đu, chúng ta tới giúp Không muốn cùng hiên viên nhất tộc quá nhiều dây dưa, kiếp ách đại nhân hạ lệnh nhanh chóng phía thượng huy theo viên nói. kiểu tới giúp ngươi. viên kiếp đại lui. đại yên, muốn cùng quân từng từng động, mang vực vô tổ một mặt ta tộc rút cổ dưa, dây đu, quá sau đạo đạo đế Dị trong a n đó một vị dị vực đế hoàng âm thanh lạnh lùng nói h i ê n viên nhất tộc việc này là chúng ta sai chỉ muốn các ngươi triệt binh chúng ta nguyện ý lập xuống đại đạo lời thề hai cái kỷ nguyên thời gian chúng ta sẽ không lại xâm lấn tiên vực còn lại bốn vị dị vực đế hoàng ảo thảo phụ họa bọn hắn cũng không muốn chính diện đối đầu hiến viên nhất tộc thiên yên đế hoàng cùng cựu u minh hoàng hai người lết nhau sắc mặt khó coi bọn hắn cứ như vậy trắng trắng bị đánh không có cách trận này đại chiến hiên viên nhất tộc đầy đủ phô b à y chính mình thực lực hiên viên nhất tộc t ù y tiện thì xuất hiện mấy vị đế hoàng bọn hắn các thế lực đối với cái này vô cùng kiên kỵ nếu như toàn tộc các ngươi làm nô chúng ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút cựu tổ động tốc độ nhanh đến cực hạn vượt qua vô tận không gian một bước đi vào thiên yên đế hoàng trước người dừng tay dị vực năm vị đế hoàng biến sắc trong nháy mắt xuất thủ đại đạo quy tắc tràn hợp hát quang sáng trói chỉ là đế hoàng liền muốn cùng ta chống lại cựu tổ sắc m dị vực chư hoàng bị cùng nhau đẩy lui ra trong mắt mang theo nồng đậm kinh hãi chi sắc người là đế tôn người tại ẩn dấu thực lực bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới lại có người ẩn g dấu thực lực đây là trở lấy bọn họ mắc câu cái gì đế tôn thiên yên đế hoàng dùng mình một mặt h o à n g sợ nhìn lấy mặt mũi tràn đầy sát ý cựu tổ cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp tính mạng đế tôn có thể so sánh đế hoàng cường đại quá nhiều hắn chẳng thể nghĩ tới h i ê n viên cựu tổ lại là đế tôn quá âm xuống địa ngục đi thôi cựu tổ thi triển h i ê n viên đế quyết vô tận đại đạo quy tắc gia thân hóa thành thiên địa dung lô đế uy huy hoàng giống như thương vũ lật út mà xuống đem thiên yên đế hoàng chết vây khốn mau cứu hắn dị vực chư hoàng thậm chí trọng thương cựu u minh hoàng đều xuất thủ mỗi một vị đế hoàng đều là trọng yếu nhất chiến lược không thể sai sót hôm nay ai cũng cứu không được hắn bao quát các ngươi cũng sẽ chết ở đây. hiên viên mấy vị lão tổ sắc mặt lạnh lùng đồng loạt xuất thủ đế hoàng chi uy bao phủ thiên địa hoàng vũ bao phủ vạn cổ b á t hoang ta thế nhưng là đế hoàng bất tử bất d i ệ t tồn tại sao có thể ở đây vẫn lạc bị bao phủ lại thiên yên đế hoàng giận dữ hét toàn thân thiêu đốt ước vạn h ắ c quang huyết mạch thần hồn bản nguyên quy tắc hết thể hết thể đều đang thiêu đốt đáng tiếc thiên yên đế hoàng đối mặt là hiên viên cựu tổ vô thượng đế tôn tồn tại húng chi một chiêu này thế nhưng là hiên viên nhất tộc cực kỳ cường đại thần thống chỉ cần bị khấu trụ liền sẽ bị sinh, sinh tiêu hao cho đến chết chủ yếu nhất là một chiêu này là chuyên môn dùng để đối phó đế đạo bả đế hoàng chỗ lấy khó lấy g i ế toàn chết, là bởi vì bọn họ đế đạo bản thân g tiên đạo bản n đạo dấy lên chỗ thuế biến, n một, một từng đạo màu vàng kim hỏa diễm hỏa diễm bùng nổ thiên yên đế hoàng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị hỏa d i ễ m một chút xíu t h ô t vệ ta không cam lòng a ta n g u y ệ n rủa các ngươi thiên y ê n đế hoàng lời còn chưa nói hết bị luyện hóa trong đó đế đạo quy tắc trong bụi thi hài hóa thành cho t à n dường như chưa từng tồn tại đồng dạng hiên viên cựu tổ hơi hơi phất tay háo liền cái k i a m ộ t đống cho t à n đều phiêu tán mà đi cho cốt đều cho ngươi dương cựu tổ thản nhiên nói thiên y ê n vẫn lạc dị vực sáu vị đế hoàng trong mắt mang theo sợ hai chi ý lượng giới chấn động dị vực đại quân mặt sám như cho một mặt tuyệt vọng liền đế hoàng đều v ẫ lạc bọn hắn còn có thể làm sao trái lại tiên vực m ộ t phương mỗi cái phân chấn vô cùng hiên viên đế tộc hiên viên đế tộc vô số sinh linh đủ gieo họ vang vọng toàn bộ thiên quan không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy một vị đế hoàng vẫn lạc hiên viên nhất tộc vẫn là cái kia hiên viên nhất tộc cho dù là đại đế cường giả đều là một mặt cảm khái đừng nói bọn hắn đại đế cho dù là đế hoàng tại hiên viên nhất tộc trước mặt đều phải ôm hận vẫn lạc đến các ngươi cựu tổ ánh mắt nhìn về phía dị vượt sáu vị đế hoàng mang theo giày đặc sắc ý chúng ta chúng kế hắn ẩn giấu thực lực muốn dẫn chúng ta mắc câu cựu u minh hoàng hét lớn một tiếng cấp tốc lui về phía sau quá muộn nơi đây mai táng các người cũng không tệ chương bốn mươi tám tuấn sát hai hoàng chuyên trúc n ô ấn chương bốn mươi tám tuấn sát hai hoàng chuyên trúc n ô ấn chư vị ra sức nhất chiến không phải vậy chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này tận mắt thấy thiên nhiên đế hoàng tử tại bọn hắn trước mặt cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn cho dù là đế hoàng cũng sẽ v ỡ t lạc lên không muốn che giấu mấy vị dị v ự c c h r ư hoàng toàn bộ h i ể n lộ chân thân xuất ra thực lực mạnh nhất tại đế tôn trước mặt dù là đế hoàng cũng sẽ có vẻ mềm yếu bất lực nếu như còn dám giữ lại thực lực cũng là tự tìm được chết một người trong đó tay cầm màu đen t r ờ n g thương lượn lờ đế đạo q u a n huy hướng h i ê n viên cựu tổ h u n g hăng đâm tới mấy người còn lại đều hiện thần thông thi triển vô thượng đế pháp xuyên qua vạn cổ thời không tùy tiện một người đủ để đánh băng một phương vũ trụ cựu tổ ánh mắt nhàn nhạt, nhạt đối với sau lưng h i ê n viên một đám lao tổ nói ra mấy cái này phế vật giao cho ta các người đi thanh lý chiến trường đi cựu tổ phất tay á o vô tận pháp tắc gợn s ó n g khuyết tán ra đến hình thành vòng bảo hộ đón đỡ dị vực chư hoàng công kích đế hoàng ở trước mặt hắn xác thực cùng phế vật không khác nhau nhiều lắm h i ê n viên thập tổ bọn người thấy thế r ả n h tay gia nhập những chiến trường khác không có có dị vực đế hoàng kiểm chế cái khác dị vực đại đế căn bản không phải đối thủ trong khoảnh khắc thì vẫn lạc mấy vị mà bên này cựu tổ một người án lấy dị vực chư hoàng cùng đánh giết hoàn vũ đều là rung động c ử thế chấn động t hủy d i ệ n quan g mang cản trở tầm mắt mọi người để bọn hắn không cách nào thấy rõ bên trong chiến trường may mắn nơi này là lưỡng giới chỗ giao giới nếu như tại tiên vực đánh nó i ít cũng muốn đánh băng không ít tiên vực dù là những cái kia không có tham gia đại chiến dị vực sinh linh cũng chết thảm trong đó h i ê n viên lão tổ nhóm biểu lộ rất là lãnh đạm đối với dị vực bọn hắn không có c ó thủ hạ lưu tình các người h i ê n viên nhất tộc tạo hạ như thế s á c nhiệt không sợ hạ xuống nhân quả sao một vị dị vực đại đế giận dữ hết ừ nhân quả ta h i ê n viên nhất tộc thì sợ gì thập tổ một mặt cười lạnh thế lực khác đối nhân quả kiên g rẽ không thôi duy chỉ có bọn hắn h i ê n viên nhất tộc không sợ bất kỳ vật gì nhân quả cũng giống vậy trốn a dị vực chư quân sụp đổ bỏ xuống binh khí trong tay vội vàng thoát thân cái gì vinh diệu cái gì sứ mệnh hết thệ không hề đệ tâm một người chạy tán loạn mười người t a n tác vô số dị vực đại quân ảo hảo chạy tán loạn dù là liền dị vực đại đế xuất thủ cũng đỡ không nổi chạy tán loạn đại quân các ngươi trở lại cho ta một đám rất rưỡi dị vực chư hoàng nhìn đến tan tác đại quân nhất thời k h í một ngụm máu tươi phun ra bọn hắn ở chỗ này liều mạng ngăn trở h i ê n viên cựu tổ kết quả những người kia cũng không quay đầu lại trốn ta nhất định muốn xử t ử bọn hắn dị vực một vị đế hoàng trên thân vô số vết nứt cả người còn như huyết nhân đồng dạo thê thảm vô cùng làm hắn phát hiện chính mình quân đội cũng gia nhập tan tác hàng ngũ cái này kém chút đem hắn tươi sống tất chết hắn là một vị khắc trung cực đế tộc địa ngục huyền minh nhất tộc đế hoàng nếu không phải có cái khác dị vực đế hoàng t ư ơ n g trợ hắn sớm đã bị hiến viên cựu tổ t r ấ n sát không được ta cũng phải rút lui trước huyền minh đế hoàng tâm lý âm thầm suy nghĩ tiếp tục như vậy nữa hắn tuyệt đối sẽ vẫn lạc tại nơi này không đúng lúc này một tiếng hét thảm tiếng vang lên huyết quang h i ệ ĩ lên đế chết dị tượng bao phủ toàn bộ thiên địa đại đạo gào t h é t lại một tôn đế hoàng vẫn lạc chơi chán cũng nên kết thúc hiến viên cựu tổ hai tay kết tấn vô tận màu vàng kim phủ văn ở trên người lưu truyền một từng đạo màu vàng kim vợn sóng khuyết tán ra tới dị vực chư hoàng dưới chân hiện lên một đạo sáng trói trận pháp phù văn trong khoảnh khắc đem bọn hắn bao phủ lại mậu ra tay dị vực chư hoàng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết các loại đế đạo thần t h ô n g tộc văn bí pháp toàn bộ thi triển mà ra vô dụng diện cựu tổ ánh mắt nhìn về phía sắp chết cựu u minh hoàng năm ngón tay nhẹ nhàng ngủ nắm cựu u minh hoàng thân thể nhất thời tăng vật ra bênh một tiếng hóa thành ngập trời hết u y vụ u i chấn lưỡng giới cựu u minh hoàng cứ như vậy vẫn lạc chỉ còn lại có bốn vị đế hoàng hoàng sợ tuyệt vọng tại bọn hắn trong lòng lan tràn bọn hắn không muốn t h ế t cựu tổ quay đầu nhìn về ph cứ như vậy g i ế t quái đáng tiếc cựu tổ mang theo một tia thợ dài nói thành đế người không có chỗ nào mà không phải là thiên mệnh c h i tử lại càng không cần phải nói đến hoàng được t r ờ i ưu ái chính là thiên địa đại đạo chỗ phù hộ chỉ cần không chết i ể u tiên đạo đều là có cơ hội nhìn chỗ một hai cứ như vậy đem bọn hắn g i ế t là thật quái đáng tiếc bốn vị này dị vực đế hoàng tự nhiên nhìn ra cựu tổ suy nghĩ trong lòng bọn hắn l i ế y nhau ào ào cúi l ầ u xuống chúng ta nguyện hàng chết tử tế không bằng vô lại còn sống miễn là còn sống hết thể đều có hy vọng cựu tổ ngược lại là kinh ngạc nhìn liếc một chút bọn hắn mỗi một vị đế hoàng trong lòng đều có ngạo khí không có khả năng thần phục người khác lại càng không cần phải nói đối thủ một mất một còn hiên viên nhất tộc tiên đình đại đế đôi mắt ngưng lại trong lòng âm thầm suy nghĩ như bốn vị này đế hoàng thật thần phục với hiên viên nhất tộc cái kia đối với tiên đình cùng thần đình tới nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn uy hiếp ngay sau đó một vị tiên đình đại đế đứng dậy chắp tay nói bốn người này đối với chúng ta tiên vực tạo thành ngập trời giết hại ư ớ c ư ớ c vạn sinh linh thế lực hủy diệt tại bọn hắn trong tay tuyệt không thể khinh xuất tha thứ lý nên xử tử thần đình đại đế phụ hòa nói hiên viên nhất tộc thân là tiên vực một phần tử Lý nhưng ê cũng chỉ c là suy nghĩ một chút không dám nói ra mà một phần khác người ngược lại là không có cảm giác gì đơn thuần xem kịch thiên đình chư đế ánh mắt biến ảo bọn hắn không nói gì ha ha tại hiên viên đế tộc chống lại dị vực thời điểm các ngươi tiên đình thần đình ở đâu đúng đấy thật làm cho người buồn nôn ta xem bọn hắn cũng là sợ hãi h i ê n viên đế tộc phát triển an toàn cựu tổ đại nhân không cần để ý bọn hắn h i ê n viên đế tộc phụ thuộc thế lực đại lao hào hào đứng ra nói chuyện các n g ư ơ i tiên đình một vị đại đế thấy thế trong mắt không khỏi t o á t ra một tia s á t ý thế mà hắn còn chưa kịp nói xong cựu tổ cũng đã trước một bước đã nhận ra s á t ý của hắn còn dám lộ ra s á t ý cựu tổ đại nhân hơi h ờ nói n một bàn tay trực tiếp q u ó tới trực tiếp đem vị k i a lộ ra s á t ý tiên đình đại đế rõ ràng là chết cũng dám đuổi bản tổ khoa tay một chân đợi sau nhớ đến muốn thu liếm sắt ý cựu tổ thần tình lạnh ngạt mọi người một mặt rung động tiên đình dù sao cũng là tiên vực nhất phương bá chủ uy c h ấ n hoàn vũ cường thịnh thế lực không nghĩ tới hiên viên nhất tộc như thế mảy may không nể mặt m ũ i các ngươi tiên đình thần đình còn có ý kiến gì không nói cho cái kia hai cái lao bất tử nếu là có ý kiến hoan nghênh đến ta hiên viên nhất tộc làm khách cựu tổ thản nhiên nói hai chữ cuối cùng nói rất nặng không dám không dám là hắn mạo phạm trước đây tiên đình một vị khắc đại đế sợ hai nói dị vực cái kia bốn vị đế hoàng cười trên nỗi đau của người khác nhìn vẻ mặt buồn khổ tiên đình mọi người cựu tổ chậm rãi đưa tay lòng bàn tay vô số kim quan hội tụ hóa thành bốn đạo màu vàng kim ấm ký phía trên khắc l đây là nô ấn chuyên trúc h i ê n viên nhất tộc nô ấn thiên đình một vị đại đế ánh mắt nở rộ tinh quang đây là h i ê n viên nhất tộc nô ấn c h i pháp dị vự cái c kêu bốn vị đế hoàng nhìn đến cái này nô ấn sắc mặt hơi đổi một chút nhưng vẫn là không nói thêm gì miễn là còn sống thành làm nô lệ lại như thế nào cựu tổ trực tiếp đem cái này bốn đạo nô ấn đánh vào bọn h ắ n thể nội các ngươi chỉ cần vừa có sát ý hoặc là cái gì phản bội hành động cái này nô ấn trước tiên liền sẽ nổ b ể ra đến tin tưởng ta các ngươi không đánh t ộ nổi còn có cái này ấn ký không muốn nỗ lực giải khai ngoại trừ chúng ta không ai có thể giải trừ cựu tổ thản nhiên nói ai dị vực chư hoàng thở dài một hơi bọn hắn vừa mới thử một cái xác thực không cách nào giải trừ nói cách khác từ giờ trở đi bọn hắn trở thành h i ê n viên nhất tộc chuyên trúc nô lệ đế hoàng làm nô lệ còn có ai chương bốn mươi chín động ta một người d i ệ t ngươi một vực chương bốn mươi chín động ta một người d i ệ t ngươi một vực a h i ê n viên nhất tộc đáng chết l i ề u mạng với bọn hắn dị vực vô số sinh linh cường giả đang g à o thét ào ao ao thẳng hướng h i ê n viên nhất tộc dù là có đại đế lãnh đạo tại dị vực bản thổ tác chiến cũng là ngăn không được nhân viên nhất tộc mảng lớn mảng lớn sinh linh vẫn lạc h ú n g sinh đêu trên đại đế đẫm máu toàn bộ dị vực bầu trời phiêu đã xương máu dày đặc như cùng một mảnh tử vong chi điện ừ thật đúng là hương lạnh nhìn đến những cái kêu lâm vào điên cùng dị vực sinh linh hiên viên một đám lao tổ sắc mặt lạnh lùng tại hiên viên nhất tộc trước mặt mặc kệ ngươi là bực nào tồn tại sau cùng x u ố n g tràng chỉ có chết tại hiên viên nhất tộc cùng thiên đình đám người tấn công mạnh dưới vô số thế lực đế tộc ảo hủy à o h diện vô số thi h ả i trải rộng tinh không này phương thiên địa đều muốn bị đánh nát vì cái gì các ngươi chuyên nhìn chằm chằm chúng ta n i ê u thiên áo vực đánh có một vị dị vực chuẩn đế đang thất ảo hiên viên nhất tộc mục tiêu rất rõ ràng chuyên nhìn chằ cái khác ám vực hiên viên nhất tộc đều chẳng muốn quản xem các ngươi khó chịu được hay không t h ậ p bát tổ tùy tiện một bàn tay che lại đến trực tiếp đem hắn đ ậ p chết nơi xa vô số dị vực cường giả mắt thấy đây hết thảy run lẩy bẩy không dám lên tiếng rất sợ dẫn tới hiên viên nhất tộc trả thù tâm thần mạnh theo sau lưng lâm ra mọi người nuốt một ngụm nước bọn chỉ vì thiên cổ ma hoàng đối hiên viên đế thiên xuất thủ hiên viên nhất tộc nhờ vào đó hướng yêu thiên ám vực động binh ngươi động ta một người ta diệt ngươi một vực cùng thiên yên đế tộc có liên quan bất luận cái gì phụ thuộc thế lực chờ một chút đều chạy không khỏi hiên viên nhất tộc thanh tẩy những cái kia không có xuất thủ h i ê n viên nhất tộc lưỡi nhắc quản g mục tiêu rõ ràng người nào đối h i ê n viên đế thiên xuất thủ người nào thì tử liên đối lấy sau l ư n g tộc nhân cũng trốn thoát không khỏi liên quan h i ê n viên nhất tộc đem bá đạo bao che khuyết điểm phát v u n g tới cực hạn muốn không phải lúc trước lâm ra là h i ê n viên nhất tộc thông gia cũng chạy không thoát bị h i ê n viên nhất tộc thành tẩy vận mệnh h i ê n viên nhất tộc cùng thiên đình đại quân bao vây toàn bộ niêu h thiên áo ngực liền một cái con mũi đều ra không được nguyên một đám thiên yên đế tộc phụ thuộc thế lực bị hiến viên nhất tộc n ổ tận gốc bọn hắn chính là muốn tại thiên yên đế tộc trước mặt đem bọn hắn tiểu t h y tùng từng cái từng cái diệt tr tra tấn độ kéo căng cho dù là thiên y ê n đế tộc đều đối với cái này không thể làm gì mà cái khác cám vực không phải là không muốn cứu là không dám cứu rất sợ dẫn tới phiền thoái không cần thiết bọn hắn đã bị rõ ràng bị đánh sợ bọn hắn chỉ có thể c o đầu rút cổ lãnh địa mình chống cự cái khác tiên vực đại quân những cái k i a tiên vực đại quân không có h i ê n viên nhất tộc cùng thiên đình dẫn đầu nhất thời t ổ n thất không ít thì liền đại đế cũng bắt đầu vất lạc ừ không có h i ê n viên nhất tộc bọn hắn chỉ bằng các ngươi còn muốn đánh vào t a giới si tâm vào tưởng một vị dị vực đại đế lạnh lùng nói hắn không đối phó được nhân viên nhất tộc còn không đối phó được tiên vực thế lực khác sao Thật khi bọn hắn dị vực là bùn n ạ n l i ề u thiên ám vực chỗ sâu giống như một mảnh vô ngần thâm nguyên còn cuốn vô số đại giới lượn lờ lấy vô tận hắc khí tiên diệt chi lực c h ẳ n ngập đem mảnh này khu vực bao phủ đến như là tính mịch minh giới lần lượt từng bóng người nổi lên sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn phía xa h i ê n viên nhất tộc bọn hắn bị vây chết ở bên trong bọn hắn ra không được bên trong cũng vào không được bọn hắn đã làm tốt cá chết rách lưới chuẩn bị cái khác ám vực cũng có vô thượng đại năng thông qua đại đạo hình chiếu chú ý thiên yên đế tộc tình huống cụ tổ đại nhân chúng ta thật không đi cứu viện binh thiên yên đế tộc sao. một vị trung cực đế tộc tộc trưởng đối lấy trước mắt tóc trắng xóa lao g i ả chắp tay nói bọn hắn bộ tộc này cùng thiên yên đế tộc quan hệ rất không tệ chính là thông gia quan hệ hiện tại thiên yên đế tộc gặp nạn theo lý mà nói bọn hắn cần phải gấp rút tiếp viện thiên yên đế tộc mới đúng ai cứu không được căn bản cứu không được nếu như chỉ là một vị đế tôn đừng nói chúng ta thiên yên đế tộc chính bọn hắn đều có thể giải quyết nhưng là Hiên biên nhất tộc chỉ sợ, cổ tổ lạnh leo âm chầm nghi biên nói vấn tộc tổ tổ, ta cổ Cổ có sợ, leo âm là bảo hộ kiếp á c h đại nhân cổ tổ thở giải nói lời này vừa nói ra tộc trưởng nhất thời tâm lệnh hơn phân nửa chặn khó trách đám thiên đế vệ chưa từng xuất hiện nguyên lai bọn hắn sứ mệnh là bảo hộ kiếp á c h t r í nữ căn bản không quan tâm bọn hắn chết sống ám thiên đế vệ tương đương với hiên viên vệ là chuyên trúc binh chủng cũng là hiên viên vệ duy nhất tử địch một bên khác dị vực các phương trung cực đế tộc đại nhân v ậ t tụ tập cùng một chỗ thần sắc rất là ngưng trọng kiếp ế c h đại nhân bị hiên viên nhân hoàng chết ngăn chặn không cách nào xuất thủ tương trợ mà ta giới chư vị thủy tổ còn tại ngập nguy hiểm a một vị lão giả lo lắng thở giải、nói. s á c thực như thế tiếp tục như vậy nữa chỉ dựa vào thiên yên đế tộc chi lực chỉ sợ khó có thể ngăn cản hiên viên nhất tộc một vị k h á c đại nhân vật cũng mặt lộ vẻ vẻ ư u sầu trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ chúng ta nên triệt để liên hợp lại tạo thành một cái liên minh cộng đồng đối kháng hiên viên nhất tộc mới có một đường sinh cơ một vị trung cực đế tộc cổ tổ trầm giọng nói liên cổ tổ đều đã bị kinh động có thể nghĩ tình thế tính nghiêm trọng sớm trước kia bọn hắn thì có quyết định này muốn liên hợp lại cộng đồng tổ kiến một cái liên minh đến đối kháng hiên viên nhất tộc sau cùng bởi vì vì sự tỉnh khác từ bỏ bây giờ hiên viên nhất tộc xâm nhập dị vực đại sát tứ phương quét ngang dị vực chư đế để bọn hắn tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ hiên viên nhất tộc tiêu diệt thiên yên đế tộc sau sẽ đối bọn hắn xuất thủ không cần cứu được thiên yên đế tộc hẳn phải chết không nghi ngờ sẽ đi qua cứu sẽ chỉ hy sinh vô ích người lên tiếng chính là một vị dị vực đế hoàng tại toàn bộ dị vực bên trong đều có to lớn uy vọng. Báo. Đúng lúc này, vọng. vị Đúng n Báo. b lúc một i hy lính lào lao đến, trên hắn đào đ viết mặt của ầ hoàng sợ cùng sợ tuyệt vọng Tin tức này như là s ấ m é t vị cổ tổng i ngưng nổ vang tìm ạ nói g nguyên linh đế hoàng là bọn hắn bộ tộc kia vô thượng đế hoàng đối diện vực trung thành tuyệt đối không có khả năng tồn tại phản bội lý do a nguyên linh đế hoàng là vị kia đầu hàng hiên viên nhất tộc tứ hoàng một trong dị vực chư hoàng đầu hàng tin tức còn không có chuyển đến bọn hắn bên này kế này thật h u n g ác tại chỗ đều là dị vực đại lão đối với hiên viên nhất tộc cái này công tâm kế cũng không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng hiên viên nhất tộc muốn mượn này tan giá dị vực đấu trí một chiêu này quả thực tàn nhẫn mọi người tại đây tuy nhiên không nói gì thêm nhưng giữa lẫn nhau đều có ngăn cách ai biết có một ngày có thể hay không bị chính mình người đâm lưng l i ê n đầu hàng đều làm được còn có cái gì làm không được tại thiên i ê n đế tộc tổ địa chỗ sâu một mảnh vô tận hát quan bên trong một vị khí tức dồi dào nguy nga như núi đế ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia q u ê n thân minh ngông yên thiên tri lực như là nộ hải quần đảo không ngừng chấn động không gian chung quanh ba vị lão giả đứng tại hắn phía trước chính lo lắng hồi báo tin tức thủy tổ đại nhân chúng ta nên làm cái gì lão ngũ đã chết hiện tại thì t h ử a chúng ta mười cái một vị lão giả khuôn mặt đau thương thanh â m bên trong mang theo khó có thể che giấu bị thương bọn hắn ba vị thì hắn đạt đến đế tồn hai vị khác là thiên yên đế tộc sau cùng đế hoàng thủy tổ tự nhiên là thiên đế cấp bậc đại lao đứng tại lượng giới đỉnh cao nhất cấm kỵ đại lao chết rồi thiên yên thủy tổ thanh em bình tĩnh không lay động nghe không ra bất kỳ tâm tình trập trùng hắn chậm rãi chuyển hướng hư không tự lẩm bẩm bọn hắn đã đánh tới cái gì nhanh như vậy tại chỗ tất cả mọi người hơi kinh hãi dựa theo dự tính của bọn hắn h i ê n viên nhất tộc trí ít còn cần hai ba canh giờ mới có thể công đến nơi đây không nghĩ tới h i ê n viên nhất tộc thế công như thế m á h liệt hoàn toàn làm dối loạn bọn hắn bố trí mà một bên khác h i ê n viên đế tộc một đường đầy không tiếp thụ bất luận cái gì đầu hàng tại tiêu diệt sở hữu thế lực về sau bao vây toàn bộ thiên yên đế tộc thật sự là không thú vị không có một chút tính khiêu chiến thập bát tổ hừ lạnh nói cũng liền ám thiên đế vệ có thể cho chúng ta mang đến một điểm niềm vui thú đáng tiếc bọn hắn không xuất thủ thập ngũ tổ cảm thán nói h i ê n biên nhất tộc thật muốn làm như thế tuyệt sao thiên cổ đế hoàng đã đ n tội thiên cổ đế tộc cũng đã hủy diệt các ngươi thật muốn hủy diệt ta thiên yên đế tộc không sai ta thiên yên đế tộc sừng sững dị vực vô số k ỳ nguyên không phải dễ đối phó như vậy muốn hủy diệt chúng ta cho dù là các ngươi cũng muốn rơi một miếng thịt xuống tới thiên yên đế tộc vô số thân ảnh nổi lên thiên yên đế tộc lãnh địa có kinh khủng sát phạt chi trận hiện hiện ra thiên yên đế tộc tổ đệ bên trong mang theo vô tận đế đạo huy áp đại đế hiện hiện ra giống như cựu thiên phía trên thần trị hàng lâm tại thế. Cái này, sáu vị đại đế. mỗi một vị đều tản ra là người sợ hai khí thức trong đó có hai vị là đế hoàng bọn hắn là thiên y ê n đế tộc sau cùng nội tình thân là trung cực đế tộc một trong thực lực s á c thực không thể khinh thường bằng vào những thứ này đội hình đủ để đẩy nang tiên vực rất nhiều bất hủ thế lực chúng ta ngược lại là nghĩ nhìn xem làm sao để cho chúng ta rơi một miếng thị t xuống tới khai chiến triệt để hủy diệt thiên y ê n đế tộc cựu tổ hạ lệ từng chiếc từng chiếc vô cùng to lớn nhân viên chiến hạm quanh thân cường đại ba động chấn động mà ra từng đạo từng đạo sáng chói phủ văn l o ạ lên khí tức kinh khủng chấn động mênh mông từng đạo từng đạo pháp tắc trùn sáng hóa thành diện thế hồng lư phải biết đây chính là h i ê n viên nhất tộc chăm chú chế tạo đại s á t khí tuy nhiên không bằng trung cực s á t khí diệt thế tiên lũy nhưng cũng đủ rất khủng bố nhiều như vậy h i ê n viên chiến hạm hội tụ vào một chỗ khí thế kia quả thực có thể đánh nát hết thể tồn tại cho dù là đại đế đều không dám tùy tiện ngăn cản mau lui không muốn đón đỡ một vị thiên yên đế tộc đại đế sắc mặt nghiêm túc cùng cực tốc độ hướng bên cạnh tránh đi rất nhiều thiên yên đế tộc tộc nhân còn không có kịp phản ứng liền bị một từng chùm sáng bao phủ những nơi đi qua hóa thành cho tàn đã không có nói vậy liền từ chiến thiên yên đế tộc chúng người giận dữ bọn hắn cũng là có huyết tính Hiên viên nhất tộc, khinh người quá đáng. thiên đình n chư h i quân phối hợp hiên viên nhất tộc hướng thiên yên đế tộc chỗ sâu phản phất có vô số âm ảnh đang ngoạm ngoại ngay nên sau đó lít nha lít nhít thân ảnh giống như nước thủy triều hiện lên bọn hắn thân mặc hắc giáp mặt mang dữ tợn mặt nạ trong tay trường kích lóe ra hà quang q u a một h n còn c u ố vị hát giáp ư ờ hãi quỷ dị chuẩn đế trong mắt lõe lên một tia huyết quang trường kích quét ngang một đạo to lớn kích mang phá không mà ra giống như một mảnh bánh liệt màu đen hải dương mang theo diện thế chi uy lao nhanh lấy hướng cái tia thiên đình chuẩn đế bao phủ mà đi hai cỗ kinh tiên động địa năng lượng trong hư không đột nhiên b a chạm buộc phát ra đinh thai nhức có quanh mình d i ệ t thế phong bạo tùy theo điên cuồng tàn phá bờ bãi tác động đến vạn giảm phức thiên đình chuẩn đế bị một kích đánh bay bay ngược vạn giảm xa mới miễn cưỡng chịu đựng sắc mặt đột nhiên đ ỏ lên một ngụm máu tươi đột nhiên p h ư ớ u n ra cái gì l i ê n thiên cương thần đem đều không phải là hắn đối thủ cuối cùng là cái gì như thế tà môn thiên đình chư vị thần tướng trong mày trong mắt tràn đầy trấn kinh cùng kiến kỵ chư vị cẩn thận bọn hắn quá quỷ dị ta đánh tới trên người hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng trái lại hắn một kích là có thể đem ta đánh bay. thiên cương thần đem kiên g kỵ nói đây là thiên yên đế tộc cấm kỵ binh chủng yên thiên thí vệ bọn hắn giao cho chúng ta tới đối phó kẻ nói chuyện chính là hiên viên vệ thống lĩnh tại chỗ chỉ có hiên viên vệ có thể đánh bại cho dù là thiên đình ba đại vương bài quân đoàn đều bắt không được yên thiên thí vệ riết hiên viên vệ phóng tới yên thiên thí vệ nguyên bản cường đại vô cùng yên thiên thí vệ nhất thời nhận lấy đà kích không hổ là hiên viên vệ nhìn đến yên thiên thí vệ bị hiên viên vệ ngăn trở thiên yên đế tộc một đám đại lao sắc mặt nhất thời khó coi xuống tới tiên thiên thí vệ thế nhưng là bọn hắn thiên yên đế tộc c h ă m chú chế tạo vô địch quân đoàn là bọn hắn trong tay tối cường lợi nhận chính là trăm trận trăm thắng chi chiến thần quân đoàn bây giờ lại bị nhân số ở vào tuyệt đối thế yếu hiên viên vệ chết ngăn trở tiên thiên thí vệ ngay tại đồ s á t hiên viên đế thiên mắt c h ó i bọn hắn trên thân khải giáp cùng vũ khí hẳn là du nhập g n thiên yên tinh thạch mang theo một chút tiên diệt chi lực đây chính là vì cái gì thiên cương thần đem về bị một kích đánh bay nguyên nhân tiên diệt chi lực tại đồng bậc bên trong không sai biệt lắm thuộc về vô địch tồn tại nếu như yên thiên thí vệ nếu như đem yên tiên h thí vệ thu phục tới, hiên viên đế thiên lẩm bẩm nói những thứ này yên tiên h thí vệ chỉ là khôi lỗi toàn bộ nhờ bản năng chiến đấu chống đỡ lấy tuy nhiên chiến lược kém xa hiên viên vệ nhưng là thắng ở nhiều người mà lại ngày sau còn có thể bằng vào hiên viên nhất tộc đối yên tiên h thí vệ tiến hành cải tiến để bọn hắn yên diệt chi lực đến đến cực hạn tăng cường có lẽ đến tương lai thật sự có thể làm đến chôn vùi bất luận cái gì tồn tại bao quát tiên h đ ị a hắn muốn tạo một cái vô địch binh đoàn yên tiên thí vệ là cái lựa chọn tốt vì cái gì còn không có phá vỡ phát trận thiên đình đại quân trung ương chiến thiên đế quân sắc mặt lạnh lùng như băng dường như có thể đóng băng hết thảy lâu như vậy còn không có công phá thiên yên đế tộc phòng tuyến nhìn nhìn lại nhân gia h i ê n viên nhất tộc đã giết vào thiên yên đế tộc tổ tinh cái này khiến thiên đình mọi người rất mất mặt cho đại quân ta toàn bộ để lên ngự lâm quân hổ bí quân cấm vệ quân toàn bộ phía trên ta cũng không tin cái này t a chiến thiên đế quân lạnh lùng nói ra lệnh một tiếng thiên đình đại quân có vô số cường giả xông ra có chuẩn đế cũng có đại đế bọn hắn đồng loạt ra tay vô số p h á p tắc giống như thiên vũ đồng dạng khuynh t ả tại thiên yên đế tộc pháp trận phía trên sáng chói quang mang chiếu sáng nửa bầu trời vâng anh phương viên ứ c vạn dằm bên trong toàn bộ đều bị nổ phân mảnh uy thế vô cùng kinh khủng thế mà làm quang mang tán đi về sau mọi người chỉ thấy thiên yên đế tộc pháp trận vẫn như cũ tản ra sáng chói quang mang thiên yên đế tộc cái này pháp trận đ ổ i thành t a nhóm chỉ sợ cũng không đánh vào được đi nơi xa dị vượt các thế lực lớn lao hít sâu một hơi tiếp tục ta cũng không tin chiến thiên đế quân vung tay lên vâng、anh. chỉ thấy thiên yên đế tộc pháp trận tại thiên đình đại quân tấn công mạnh phía dưới vẫn sừng sững không n ã chiến thiên huynh chúng ta tới giúp ngươi nương theo lấy từng trận như sấm sét quanh mình nơi xa từng chiếc từng chiếc, chiếc chiến c c h i ế hạm màu vàng nóng vắt ngang ở hư không bên trong khi thế rộng dãi lai tới ngươi cầm đầu chính là thập bát tổ chờ một chúng cường giả vậy làm phiền các vị đạo hữu chiến thiên đế quân c h ắ p tay nói ừng thập bát tổ khẽ vất cảm trận pháp này kết nối lấy tổ địa các ngươi không đánh tan được cũng rất bình thường thập ngũ tổ ánh mắt rất là gác một chút thì nhìn ra vấn đề đáng tiếc bọn hắn gặp chúng ta hiên viên đế tộc kết trận triệt để nghiền nát bọn hắn hy vọng thập ngũ tổ vung tay lên ông long hiên viên chiến hạm có trận pháp p h ủ văn đang loay lên một từng chùm sáng đem sở hữu hiên viên chiến hạm kết nối cùng một chỗ tản ra chấn nhiếp thiên địa khí tức khủng bố lại còn có thể kết trận thiên đình chư vị cao tầng liếp nhìn nhau bọn hắn tại hiên viên chiến trên thân hạm cảm thấy một trận t i m đập nhanh mỗi một chiếc hiên viên chiến hạm từng đạo từng đạo rồi rào chùm sáng xẹt qua hư không đánh vào thiên yên đế tộc pháp trận phía trên anh vô cùng vô tận hủy diệt uy năng tại bắn ra để chúng thế lực s đây là trời sinh phá trận sắc khí chiến thiên đế quân ánh mắt lưu chuyển thanh âm bên trong tràn đầy tán thưởng v y lực này không thấp hơn đế quân lại thêm h i ê n viên chiến hạm tự mang phá trận trang bị làm đến nguyên bản vô cùng cường đại h i ê n viên chiến hạm biến đến càng khủng bố hơn g i dị vực rất nhiều đại đế vẻ mặt nghiêm túc đơn đơn một cái nhân viên chiến hạm đủ để cho bọn hắn mang đến to lớn uy hiếp lão hủ dùng hết thân này cũng muốn các ngươi nhân viên nhất tộc cùng thiên đình trả giá bằng máu một cỗ trước nay chưa có quần quận khí tức tại thiên yên đế tộc tổ địa b ắ n ra hóa thành diện thế h ư n g lưu bao phủ toàn bộ dị vực thiên đế dù là hiên viên nhất tộc một đám lao tổ thần sắc mang theo một tia ngưng trọng thật là khủng khiếp huy áp là thiên yên thủy tổ bọn hắn cuối cùng vẫn là tỉnh lại lưỡng giới vô số c ư ờ n giả g cảm nhận được cái kết u y ể n như thần linh đồng dạng huy áp liền hô hấp đều biến đến không trôi chảy Hiên viên tổ sắc mặt rất bình tĩnh, viên cựu sắc tổ mặt rất hắn khí tức q u á cường đại một bước một thế giới một đạo khí tức liền có thể q u ấ y thiên địa p h o n g vân thậm chí có thể làm được nhất n i ệ m c h i gian đ ổ i thiên địa dị tượng thủy tổ đại nhân hai vị người bị thương nặng thiên y ê n đế hoàng đi vào thiên y ê n thủy tổ bên cạnh bốn phía thiên đình đại quân cùng hiên viên nhất tộc quân đội đem thiên y ê n thủy tổ bọn người hoàn toàn vây quanh gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn thiên y ê n thủy tổ một mặt bình tĩnh liếc nhìn một phía tại hiên viên đế thiên trên thân dừng lại một chút đôi mắt toát ra vẻ khác lạ Hắn đối hiên viên thủ của ngươi không phải ta hiên viên cựu tổ cười nhạt một tiếng vừa mới nói xong theo trong tay hào lây ra một tia tản ra sáng chói tiên quang màu vàng kim tinh huyết tiên đạo khí tức lượn lở ở giữa từng sợi tiên đạo khí cơ tự tinh huyết trung lưu tràn mà ra trong nháy mắt đem mảnh này thiên địa hóa thành một phương tiên cảnh chỉ thấy cái kia một tia tinh huyết bỗng nhiên bạo phát ước vạn quan mang một đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện ra chân đạo thiên địa đại đạo thân hình so toàn bộ dị vực c ò n muốn to lớn dường như có thể phun ra nuốt vào sân hà bao dung vạn vật đạo thân ảnh này khí thế quá mức như có như không dường như theo vạn cổ thời không xuyên qua mà đến không thuộc về thế gian này cái này là người phương nào lưỡng giới vô số cường g i ả cực kỳ chấn động cảnh tượng trước mắt quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cho dù là cao cao tại thượng thiên đế cũng vô pháp tới đánh đồng thiên yên thủy tổ nhìn đến cái này mông lung vô cùng thân ảnh cảm nhận được cái k i ê u cực hạn như có như không tiên vận nhất thời lòng sinh hoảng sợ là nhất tổ đại nhân h i ê n viên một đám lao tổ hào hào chắp tay đây chính là bọn hắn hiên viên nhất tổ vị k i ế áp đảo thiên địa vô thượng tiên đạo đại năng đây vẫn chỉ là nhất tổ một luồng tinh huyết trô biến ảo chân linh nếu là thật thân hàn lâm đừng nói dị vực toàn bộ chư thiên đều muốn rung động b ả y phần trốn thiên yên thủy tổ trong lòng sinh ra vô tận ý sợ hãi nhanh chóng xé rách hư không hướng nơi xa bỏ chạy thủy tổ đại nhân thiên yên đế tộc mọi người không thể tin tại bọn hắn cảm nhận bên trong vô địch thiên yên thủy tổ vậy mà lại không đánh mà chạy vứt xuống chính b chậm rãi nhấn một ngón tay không có bất kỳ cái gì ba động chỉ là thường thường không có gì lạ một chỉ một chỉ trực tiếp đem thiên yên thủy tổ cho xóa đi một chỉ d i ệ t thiên đế hiên viên nhất tổ quay đầu nhìn về phía hiên viên đế thiên chờ ngươi chỉ là giải rác hai chữ hiên viên nhất tổ lời còn chưa nói hết liền hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán tại thiên địa ở giữa dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng hiên viên nhân hoàng đúng lúc này một đạo nộ hống thanh â m vang vọng toàn bộ dị vực tiếp ách đại nhân chương năm mươi hai bất hủ thiên đế vị kia hậu thủ chương năm mươi hai bất hủ thiên đế vị kia hậu thủ ha ha là kếp i á c h đại nhân tại đại nhân trước mặt thiên đế đều phải đâm máu thiên yên đế tộc duy nhất đế tôn cùng hai vị đế hoàng hưng phấn vô cùng vốn là nhìn đến thiên yên thủy tổ bị miễu sát về sau bọn hắn đều chuẩn bị từ bỏ c h ố n g lại đây là ai tiên vực chư đế sắc mặt k ỳ biến chỗ đó có vô thượng thiên uy đang chấn động ba nghìn đại đạo đều đang run sợ không ngừng dường như liền thiên địa quy tắc đều thần phục hắn dưới chân đây là vị nào trung cực đế tộc thủy tổ thức tình sao có người nghi ngờ hỏi không đúng đây là kếp ếch tri nữ tiên vực chư đế sợ hãi vô cùng cho dù là đế hoàng trong mắt cũng mang theo nồng đậm sợ h năm đó vì đối phó k i ế p ách c h i nữ thiên đình tiên h đình thần đình nhóm thế lực xuất động số lớn nhân mã thậm chí ngay cả thiên đình thiên đế đều tự mình xuất thủ thế mà đến cuối cùng vẫn là vẫn l à hai vị đế tôn bốn tôn đế hoàng mới miễn cưỡng trọng thương k i ế p ách c h i nữ khiến cho rơi vào trạng thái ngủ say bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay k i ế p ách c h i nữ vậy mà lại trước thời gian thất tình tuy nhiên k h í tức xa chưa đạt tới đ ỉ n h p h o n g nhưng cũng đầy đủ đáng sợ so sánh thiên đình đám người trấn kinh ngầm ẩm quân quân u áp quấn tới che đậy c h ư thiên vạn giới càn khôn điên đạo vạn vật tịch diệt dường như có thể táng tận chư thiên chúng ta cũng nên kiếp dị vực một vị đế hoàng cười mặt chắp tay nói lợi còn chưa nói hết cả người cứng ngắc ở bởi vì đập vào mi mắt là một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh đồng tử huyết hồng cánh tay trái đều gây mất một cái mang huyết sởi tóc tung bay t h i ê n địa k i ế p ách đại nhân dị vực chư đế chấn động vô cùng tại bọn hắn trước mặt chính là k i ế p ách c h i nữ chẳng lẽ h i ê n viên nhân hoàng thật mạnh như vậy bằng một đạo chân linh trọng thương k i ế p ách đại nhân dị vực một số đại đế ánh mắt nặng nề vô cùng nếu quả như thật là nếu như vậy bọn hắn dị vực còn có đường sống sao trừ phi vị kia trở về mà tiên vực nhìn bên này đến toàn thân máu tơi ư k i ế p á c h c h i nữ trên mặt tất cả mọi người đều là một mảnh m ở mịt là ai có thực lực có thể đủ trọng thương k i ế p á c h c h i nữ vê anh chân trời dường như bị bàn tay vô hình xe rách một cố vô thượng ba động nhộn n ạ o lên q u a n áp vô tận minh n g ông uy áp cổ kim t ớ ế n g u y ệ t để lượng giới chư đế đều cảm thấy một trận tim đập nhanh toàn lực xuất thủ chấn áp k i ế p á c h c h i nữ tiên đình thần đình đế hoàng nhìn đến bị thương nặng kết á c h tri nữ vội vàng tế ra chuẩn tiên khí thừa dịp kết á c h tri nữ trọng thương thời điểm lại đem hắn chấn áp đến lúc đó bọn hắn tiên đình cùng thần đình hy vọng đem viễn siêu thiên đình cùng h i ê n viên nhất tộc cái này đối với bọn hắn phát triển tới nói cực kỳ có lợi thiên đình còn không xuất thủ một vị tiên đình đế hoàng lòng nóng như lửa đốt lớn tiếng kêu lên thiên đình đạo thiên đế hoàng ánh mắt hơi hơi lấp lóe đang muốn dậm chân mà ra lại bị h i ê n viên cựu tổ một thanh ngăn lại đạo hữu cái này là vì sao đạo thiên đế hoàng tóc mày lòng tràn đầy nghi hoặc h i ê n viên cựu tổ cười nhặt một tiếng dọn mang tâm ý kết ách tri nữ nếu là thật đơn giản như vậy các ngươi thiên đế đã sớm xuất thủ hãy cho xem chọc dẫn kết ách tri nữ tiên đình cùng th thật sự là phế vật tiên đình đế hoàng nhìn thấy đạo tiên đế hoàng không có độc thủ n h ị n không được chửi ấm lên không có việc gì thì một cái trọng thương kếp ạch c h i nữ không có có thiên đ ì n h trợ giúp chúng ta cũng có thể đem nàng trấn áp trở về thân đình đế hoàng lạnh lùng nói chuẩn tiên khí lại như thế nào cuối cùng không phải tiên khí kếp ạch c h i nữ sắc mặt bình tĩnh kếp ạch c h i nữ quanh thân bạo phát sáng chói hát mang đắp áp thiên địa đại đạo một cỗ vĩnh hằng bất hủ thiên uy đang dập dờn đem c h ú n g quanh thời không đều cho đóng băng dù là tiên đình bọn người tế ra hai cái chuẩn tiên khí ý nguyên bị kếp ếp ạch tri n để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lanh khí bất hủ thiên đế đạo thiên đế hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi thiên đế cảnh cũng chia là bốn cái tiểu cảnh giới từ nhỏ đến lớn lấy này chia làm vô thượng thiên đế tuyệt đỉnh thiên đế trí cao thiên đế bất hủ thiên đế mỗi một cái tiểu tranh lệnh cảnh giới cực lớn đến bất hủ thiên đế cảnh giới này đã triệt để nắm giữ thời gian cùng không gian phát tắc nhục thân bất hủ nguyên t h ầ n bất d i ệ t bọn hắn có thể lấy nhất nghiệm chi lực lịch chuyển cán côn sáng tạo một phương vũ trụ thiên đ i ệ bọn hắn vị kia thiên đế cũng là bất hủ thiên đế vấn đề là tiếp ách chi nữ thế nhưng là bị thương nặng trọng thương kiếp á c h c h i nữ còn có bất hủ thiên đế thực lực chẳng lẽ kiếp á c h c h i nữ một mực tại ẩn dấu thực lực nàng là cô ý bị thiên đế bọn người đánh bại chấn áp nàng đến cùng đang lưu đồ cái gì kiếp á c h c h i nữ xuất thủ cùng tiên đình thần đình mọi người đánh nhau không có gì sánh kịp vi thế đang tỏ ra Hiên viên nhất tộc một đám lao tổ nhìn về phía còn tại hương phấn thiên ách nhân thủ. Thiên viên tại Kiếp đại ngươi biến Ki yên yên còn còn muốn tôn về về, xuất tộc một tổ tộc. trở các sắc. đám đế đã đế lao thiên yên đế tộc mọi người cũng muốn liều mạng chỉ cần chống đến kếp i ách chi nữ xử lý tiên đình bọn hắn hết thảy đều còn có cơ hội đáng tiếc cái này chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương、Phúc. mới một chiêu thiên yên vị kia đế tôn bị hiên viên cựu tổ đánh bay ra ngoài từng ngụm từng ngụm ho ra máu hiên viên cựu tổ tại đế tôn bên trong cũng là thuộc về cực kỳ cường thế loại kia há lại thiên yên đế tôn cái này sơ nhập đế tôn có thể so sánh tiên b ự c một vị mơ hồ vô cùng đế ảnh phù hiện ở bên m ô n g phía trên ánh mắt vô cùng lạnh lẽo dám xâm lấn ta giới là ai cho các người lá gan ám thiên đế vệ ngay lệnh diệt trừ bọn hắn theo cái này đế ảnh ra lệnh một tiếng dị vực chỗ sâu vô cùng khủng bố hắc quang tre mất cả phiến thiên đ ị a từng đạo từng đạo đế ảnh nổi lên đi theo phía sau hơn vạn áo giáp màu tím ma b i n h là ám thiên đế vệ mau rút lui tiên vực mọi người thấy ám thiên đế vệ lòng sinh hoảng sợ muốn chạy trốn ám thiên đế vệ làm sao lại để bọn hắn đào tẩu từng vị ám thiên đế vệ cường thế xuất thủ giết tiên vực đại quân sợ h ã i không thôi Và anh, vẹn vẹn mấy hơi thì có hai vị tiên vực đại đế bị ám thiên đế vệ đại đế chép giết đối thủ của các ngươi là chúng ta giữa chúng ta chiến đấu còn không có phân ra thắng bại hiên viên vệ tìm tới ám ti song phương nhất thời giao chiến ở cùng nhau binh đ ố i binh tướng đ ố i tướng hiên viên vệ ngũ hổ thần tướng đối lên ám thiên đế vệ năm đại ma tướng c h ạ n cũng chỉ có hiên viên vệ có thể ngăn trở tiên vực một vị đại đế nhìn đến thuận bùm sôi do ám thiên đế vệ bị hiên viên vệ ngăn trở nhất thời thở dài một hơi vơ anh đúng lúc này một vị dị vực đế quân xuất hiện sừng sững hư không lạnh lùng vô cùng nhìn lấy tiên vực mọi người thiên quan còn có người thủ sao những v ư ơ n g hướng khác cũng có vô thượng đế uy đang c ò chào càng có hay không hơn thượng đế hoàng muốn vượt qua vô tận hư không hàng lâm thiên quan mau lui lại hồi thiên quan bọn hắn mục tiêu là thiên quan thiên q u a n mấy vị đại đế dùng mình nói thân thể đều tại hơi hơi phát run ngăn lại bọn hắn vì ta giới đế hoàng sáng tạo cơ hội dị vực mấy vị đế quân xuất lĩnh dị vực đại đế cường thế xuất thủ a đúng lúc này một tiếng hét thảm âm thanh theo trong hư không truyền đ ế n ra dù là tiên đ ỉ n h thần đỉnh tế r a chuẩn tiên khí cũng ngăn không được kiếp á c h c h i nữ bị cường thế giết chết giữa thiên địa tràn ngập vô tận huyết hồng tới phía ngươi hiên viên đế t i ê n kiếp á n h tri nữ nhìn về phía hiên viên đế t i ê n ừ n ngươi tại sao có thể có khí tức của nàng chẳng lẽ ngươi là song hồn vậy dạng này đến xem chúng ta mục tiêu có thể là giống nhau đâu kếp i á c h chi nữ p h ánh i mắt lưu n g t ử r u y ê n nhìn lấy nhân viên đế thiên mang theo không hiểu ý vị nhân viên đế thiên thì như thế bình tĩnh nhìn kếp ạch chi nữ hắn có thể cảm thấy kếp ạch chi nữ sắt ý trong lòng đã biến mất rất nhiều người lửa ta kiếp á c h c h i nữ lạnh leo âm trầm nói căn cứ cái kia nói màu vàng kim đại môn nàng đã đại khái đoán được chân tướng sự tình hiên viên đế thiên không nói gì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói hắn xác thực cô phụ kiếp á c h c h i nữ mệnh của ngươi là của ta đợi ta triệt để điều tra do chân tướng sau lại đến lấy ngươi tính mệnh kiếp á c h c h i nữ t h ẳ n g nhiên nói tùy thời phục hồi hiên viên đế thiên nhún nhún m a i nói nếu ta đoán không lầm bên cạnh ngươi cái kia thiên đình công chúa cần phải cùng táng thiên tử vực có quan hệ nếu như nàng giáp tỉnh cái kia một đạo ký ức cái kia táng thiên tử vực hẳn là sẽ phái người tới đón à n g kiếp á c h tri nữ truyền â m nói nói về t á n g thiên tử vực lúc k i ế p á c h c h i nữ trên nét mặt toát ra một k i a khó có thể che giấu kiêm kỵ t á n g thiên tử vực h i ê n viên đế thiên khẽ nhữ mày triệt binh k i ế p á c h c h i nữ không nói thêm gì sau cùng l i ế c mắt nhìn c h ầ m c h ầ m h i ê n viên đế thiên hạ lệnh lời này vừa nói ra mặc kệ dị vực vẫn là thiên vực tất cả mọi người ngốc ngây mẩn cả người k i ế p á c h đại nhân cái này là vì sao chúng ta liền muốn công phá thiên quan ám thiên đế v ệ một vị ma tướng nghi ngờ nói ta không muốn nói thêm lần thứ hai k i ế p á c h tri nữ lạnh lùng nói vâng rút lui ám thiên đế vệ tránh thoát hiên viên vệ cấp tốc hướng phía sau t ố i lui còn lại dị v ự c đại quân thấy thế cũng không nói thêm gì nữa hào hào chế binh kiếp á c h đại nhân nhìn đến kiếp á c h tri nữ chỉ huy dị v ự c đại quân t ố i lui thiên yên đế tộc mọi người m ặ t sám như cho kiếp ác ếch i nữ lười nhắc quản nhiều thiên yên đế tộc những phá sự kia nàng hiện tại chỉ muốn yên tĩnh nàng còn muốn điều tra màu vàng kim đại môn bí mật còn có nàng là làm sao xuyên việt tới nơi này là bởi vì màu vàng kim đại môn sao đã mất đi kiếp ếch tri nữ cùng dị v ư c chúng đế trợ rút vàng vào thiên yên đế tộc căn bản là không có cách ngăn cản hi Thiên yên đạo ế tôn t bọn người ở i giận gầm lên giận dữ bên dữ t r n hiên viên g bị cựu thiên ổ c ờ ờ n g ư chém h giết i đến tận t đây yên đế tộc triệt để hoàng ủ y diệt. Một trung tộc phương cực đế v n hiên viên thiên g tại tri thủ. Kết thúc. Đạo h đế o nhìn lấy tàn phá dị vực cảm khái nói bọn hắn tiên vực còn tưởng rằng sẽ cùng k i ế p ách c h i nữ đến một trận sinh tử đ ỏ sức kết quả k i ế p ách c h i nữ cứ như vậy rời đi tiên vực đại quân thấy thế c h ầ m rãi thối lui không có hiên viên nhất tộc trợ giúp bằng vào bọn hắn muốn hủy diệt dị vực đơn thuần nằm mơ nhân vương đế mộ sự tình còn không có giải quyết hắn còn không thể trở lại h i ê n viên đế tộc hắn trong lòng loáng thoáng có cái dự cảm nhân vương đế mộ khả năng có g i ấ u kinh thiên đại bí trận này trấn kinh ba nghìn tiên vực lưỡng giới đại chiến đến tận đây hạ màn kết thúc thiên b ổ đế tộc thậm chí thiên yên đế tộc nhóm thế lực bị hiên viên nhất tộc cường thế hủy diệt ước vạn sinh linh chết thảm thi hại khắp nơi c h i ế n đất khắp nơi đều là tàn phá địa vực nhất là hiên viên nhất tộc xuất hiện nhiều tôn đế hoàng cùng đế tôn lấy vô cùng thực lực cường đại chém giết thiên yên đế tôn mọi người hàng phục dị vực tứ hoàng càng thêm đang sợ chính là hiên viên nhất tổ một g ọ n tinh huy một chỉ m à sát thiên đế để vô số bất hủ thế lực tê cả ra đầu sợ h ạ i không thôi phải biết bọn hắn tiên vực tối cường cũng là thiên đế chẳng phải là nói bằng vào hiên viên nhất tổ đủ để hủy diệt tiên vực rồi hiên viên đế tộc tối cường gia tộc danh h à o không phải chỉ là hư danh trên mặt nội thì xuất hiện nhiều vị đế hoàng đây là một góc băng sơn vụ trộm đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cấm kỵ tồn tại thế nhân không biết đương nhiên ngoại trừ hiên viên đế tộc một đám lao tổ biểu hiện thế hệ tuổi trẻ cũng là không thể bắt b ẻ nhất là hiên viên đế tiên linh hại cành trạng thánh cảnh như giết chó cái này đã không thuộc về thế hệ tuổi trẻ đều có thể cùng thế hệ trước giao phong thiên yên đế tộc thân là dị vực trung cực đế tộc nội tình tài nguyên khó có thể tưởng tượng sau cùng đều làm lợi hiên viên đế tộc cùng thiên đ ỉ n h hiên viên đế thiên thân là hiên viên nhất tộc thiếu chủ cũng là thu hoạch không ít đạo thiên tiên vực thiên đ ỉ n h cung điện hiên viên đế thiên nhìn trước mắt đông đảo hồng mông đạo thạch cùng cái khác tu luyện tài nguyên tâm lý tính toán hẳn là có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới hắn h o ặ r a thân còn có nhiều như vậy tài nguyên phụ trợ muốn là cái này đều đột phá không đến thánh cảnh hắn đều thấy thẹn đối với xuyên việt giả thân t h ậ n hiên viên đế thiên nhìn lấy trên tay quần t r ụ phía trên ghi chép viên thiên thí vệ phương pháp luận chế tiên tiên h thí vệ tuy nhiên không bằng hiên viên vệ cùng ám thiên đế vệ cường đại như vậy nhưng thắng ở có thể chế tạo chỉ cần tài nguyên đầy đủ hắn hoàn toàn có thể chế tạo hơn trăm vạn thậm chí hơn một nghìn vạn yên tiên h thí vệ đủ để trở thành trên tay hắn một đạo vương bài quân đoàn nhân vương đếm ộ táng thiên tử vực còn có nam cung tử h u y ề n sau l ư n g bí mật những thứ này đều cần hiên viên đế thiên đi giải quyết không có thực lực cường đại đều là nói xuông cái kia đột phá một lần hành động đột phá đến thánh cảnh còn có hồng mông đạo quyết cũng muốn đột phá đến đệ nhị trọng côn bằng biến đến lúc đó côn bằng đế long chi lực ra thân ai có thể cùng ta giao phong h i ê n viên đế thiên nhìn lấy trên tay cái kia lượn lờ lấy vô tận hồng mông chi ý sáng trói tinh huyết đến lúc đó bằng vào n ụ c thân đều đủ để treo đánh chi tôn quân gia lãnh địa quân tiêu giao mặt không biểu tình nghe quân như long báo cáo lần này l ư ỡ n g giới đại chiến quân gia không có tham gia chủ nhân thì những tin tức này dị vực tan tác thiên yên đế t ộ c hủy diệt càng khiến người sợ hai chính là vị kia h i ê n viên nhất tổ một chỉ diện sát thiên yên thủy tổ quân như long dun lệ bảy lúc ấy hắn nghe được nhân viên nhất tổ một đạo chân linh miễu sát thiên yên thủy tổ tin tức về sau hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin phải biết bọn hắn quân gia nhất tổ cũng là thiên đế cường giả đây chẳng phải là nói hiên viên nhất tổ ngáp một cái đều có thể bắn chết quân gia nhất tổ ta đã biết ngươi lùi ra đi Quân tiêu g i a o thần sắc rất là â m l ã n h là tại hạ minh bạch q u â như n long chắp tay rời đi so sánh hiên viên đế tộc những cái kia quân tiêu g i a o càng để ý là hiên viên đế thiên linh h ả i cảnh dây giết thánh cảnh Quân tiêu g i a o tay nâng cầm lên trầm tư nói hắn hiện tại mới hợp đạo cảnh đem hết toàn lực mới có thể giết chết một tôn thánh cảnh kết quả hiên viên đế thiên một cái linh hại cảnh có thể đem thánh cảnh làm cho đánh đây chẳng phải là hắn tại hiên viên đế thiên trước mặt không có bất kỳ cái gì sức phản kháng quân tiêu dao đúng lúc này sáu đạo thân ảnh bước vào quân gia đại điện người đến chính là dị vực người bọn hắn đều là dị vực cái nào đó cường đại đế tộc đế tử các ngươi sao lại tới đây nhân vương đế mộ còn không có xuất hiện chúng ta quân tiêu giao nhìn người tới nhất thời thu hồi tâm tư ninh bọt nói thế mà không đợi quân tiêu giao nói xong trong đó một vị đế tử lạnh lùng đánh g a y hắn không cần chúng ta dị vực giải trừ cùng các ngươi quân gia hợp tác vì cái gì quân tiêu giao biến sắc hắn còn muốn mượn dị vực diệt trừ hiên viên đế thiên chẳng lẽ bởi vì lần này đại chiến dị vực bị hiên viên nhất tộc đánh sợ phải không là kết ách đại nhân ra lệnh dị vực đế tử bên trong một vị lãnh đạo giải thích nói